chương hai trăm năm mươi sáu tinh thần lực tác dụng coi như mở ra lấy hệ thống đi tiểu tính tin tưởng tầm thường một món đạo bảo liền ít nhất phải hơn trăm triệu thậm chí còn mấy trăm triệu điểm tích lũy hơi chút chân quý một điểm ít nhất mấy tỷ mấy chục tỷ điểm tích lũy nói cách khác bây giờ tần vũ căn bản hối đoại không nổi loại này đưa tới cửa đạo bảo nếu không phải lớn mới là thật kẻ ngu không c h ầ n chờ chút nào thu thu vào hệ thống bên trong tần vũ đang chuẩn bị rời đi mộ n h i ê n gian trong lòng động một cái ý niệm câu thông cửa hàng hỏi đem khối ngọc thạch này hối đoải cho hệ thống cửa hàng lời nói có thể hối đoải nhiều ít điểm tích lũy đang tính toán mời ký chủ kiên nhận chờ đợi trong đầu vang lên hệ thống thanh âm được rồi tần vũ rời đi trước hắn bố trí cái kia một trận pháp tối đa chỉ có thể kéo dài nửa giờ hơn nữa vạn nhất cái kia tám cái thần đế trong cường giả có người đột nhiên mắc đái làm sao bây giờ l ạ n g y ê n không một tiếng động rời đi cấm địa lại đem cấm địa trận pháp hoàn mỹ tắt tần vũ thừa dịp đêm sắt trở lại một gian phòng của mình đập vào giữa phòng một khắc kia hệ thống thanh âm vang lên lần nữa tính toán xong toàn bộ hối đoài thành điểm tích lũy lời nói có thể đội năm mươi tỷ điểm tích lũy xin hỏi ký chủ có hay không hối đoài năm mươi tỷ điểm tích lũy tần vũ dọa cho giật mình hắn nhiều khi nhất sau khi nắm giữ điểm tích lũy tổng số vẫn chưa tới một tỷ không muốn cho tới bây giờ chính là chỗ này s a u một tảng đá lại giá trị năm mươi tỷ không hối đ o ạ i tần vũ cố làm bình tĩnh nói đùa lấy hệ thống đi qua b ấ y tra trình độ cùng đồng giá trị đồ vật tần vũ nếu làm miễn trả lại cho hệ thống đổi thành điểm tích lũy ít nhất so với từ hệ thống mua sắm đi ra thiếu chừng phân nửa húng chi coi như là bây giờ ngày này dương ngọc thủy tinh hồn đối với hắn cũng có tương đối lớn tác dụng đổi đổi đi thật sự là quá thua thiệt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tần vũ đem trước lấy ra cái tiêm một cái t i n h hồn lấy ra ngón tay nhẹ nhàng mở h cái kia tinh hồn chính là huyền phụ tại không trung ngay sau đó tần vũ nhắm hai mắt lại thả ra chính mình linh hồn trợ đem cái kia tinh hồn nuốt mất ông sợi tơ tiến vào tần vũ linh hồn lúc nhất thời có ánh sáng nóng bỏng tàn ra đồng thời tia tuyến thượng phân hóa ra từng luồng tinh thần u vô cùng linh hồn chi lực toàn bộ dung nhập vào tần vũ linh hồn bên trong thoải mái cảm nhận được linh hồn chi lực từng bước tăng cường tần vũ trong bụng một mảnh sung sướng hấp thu tinh này hồn tăng lên là linh hồn chi lực cũng chính là tinh thần lực bởi vì có hệ thống tồn tại tần vũ có thể dễ như chở bàn tay đạt tới một thế giới đình phong nhưng võ lực giá trị đình phong cùng tinh th nói cách khác ở bất kỳ một cái nào vị diện bên trong võ lực giá trị là tồn tại hạn mức tối đa làm thực lực đạt đến tới trình độ nhất định sau khi liền sẽ phải gánh chịu đến thiên đạo trói buộc đưa đến thần lực trong cơ thể sẽ chỉ ở hùng hậu trong trình độ có tăng lên nhưng trong cảnh giới cũng không biết tiếp tục tiến lên chút nào có thể tinh thần lực lại bất đồng bởi vì tinh thần lực không có hạn mức tối đa s ắ p đột phá đến thiên đạo cảnh giới tần vũ đối với tinh thần lực vẫn còn có chút biết Cái gọi là tinh thần lực, gọi tinh là thần đ t i nhưng thần tác trừ chút cha hồ. dụng n lực có ra mơ chỉ có tần vũ mới rõ ràng, thiên đạo cảnh thiên tinh thần tần ràng, vũ với mới giới đối rõ đạo lúc ự cực c cầu cao. Mặc dù tiến vào thiên đạo cảnh giới sau, chỉ cần chết có cao cấp nhất thiên đạo cảnh cường yêu tùy thiên lên thiên sau, tần lần nữa vào đạo đạo dù tiến vật, thể nhất giới sinh liền giả. đánh lớn Nhưng vũ là ý l đó hắn lại không nhất định sẽ vô địch bởi vì ở trên trời đạo cảnh nếu như là ngang hàng cảnh giới cường giả so với liều mạng chính là đối với thiên đạo đối pháp là càng lộ trừ một điểm này ra chính là so đấu mỗi người tinh thần lực cho nên cho dù là tần vũ đến lúc đó tự thân võ lực giá trị đạt tới thiên đạo cảnh giới đỉnh phong thiên đế chi cảnh nhưng nếu là đối với thiên đạo pháp tắc cảm nộ g không có thể theo vào nhiều lắm là chỉ có thể coi là cường một điểm đứng đầu cường giả cũng tuyệt đối không đạt tới vị diện số một một điểm này chỉ có thể thông qua đến lúc đó tần vũ một chút xíu đi l i n h nộ g hoặc là thông qua một ít cơ duyên cùng với trong cửa hàng hối đoại đi đạt được tinh thần lực lại bất đồng bước vào đến thiên đạo cảnh có thể hay không ở tinh thần lực trong tu luyện có cực cao thành tựu quyết định bởi với lúc ban đầu thiên phú một loại người bình thường đột phá đến thiên đạo cảnh sau tự thân cơ sở tinh thần lực tương hội quyết định tương lai ở tinh thần lực trên đường giới hạn cơ sở tinh thần lực đạt tới nhất giai nói do có bước đầu tu luyện tinh thần lực thiên phú t a m giai bên trong đều khó có rất cao t h a n h tựu ngay đạt tới tứ giai nói rõ ở tinh thần lực trên có không tệ thiên phú nếu như chịu xuống tính tỉnh từ tinh thần lực phương diện tiến hành vào tay lời nói nói không chừng tương lai có thể đạt tới tinh thần lực tiểu thành mức độ thực lực ở trên trời tôn bên dưới thiên linh chi thượng t h n ngay đạt tới thất giai đó chính là hoàn toàn xứng đáng tinh thần lực thiên tài tứ giai trên có thể tu luyện tinh thần kỹ năng trực tiếp điều động tinh thần lực tiến hành công kích dĩ nhiên tần vũ bây giờ cách bước này vẫn còn tương đối xa xôi tần vũ cũng không biết mình đột phá thiên đạo cảnh sau khi tinh thần lực sẽ là mấy cấp thiên phú loại vật này đối với tần vũ mà nói thật sự là quá mức xa xôi mặc dù nói đi ở nơi nào tần vũ đều là mang theo tuyệt đối vô địch thiên tài hảo quang nhưng chỉ có tần vũ biết chính mình danh thiên tài là thế nào tới nếu là chân thật cùng người ta so đấu thiên phú tu luyện tần vũ thật đúng là chưa có thử qua bất quá có thể nhất định là chỉ cần đang đột phá thiên đạo cảnh trước làm hết sức đi luyện hóa thiên dương ngọc t h y chi tinh hồn như vậy đến đột phá lúc tần vũ tinh thần lực cơ sở tuyệt đối không phải là nhất、dai. theo sợi tơ bên trong linh hồn chi lực một chút xíu thấm vào đến tần vũ hóc tần vũ cũng là cảm giác chính mình linh hồn xuất hiện chút phòng cảm giác mới đầu như vậy phòng còn cũng không phải là thập phân máy liệt nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y phòng cảm giác cũng là r ũ diễn r ũ liệt thậm chí đến tần vũ khó có thể chịu đ ư ợ c mức độ mẹ coi như là chịu khổ lão tử cũng không kém bất kỳ a i tần vũ cắn chặt hàm răng yên lặng cứng đến l i ê n như vậy một canh giờ trôi qua tần vũ toàn thân mồ hôi như mưa rơi phản phát mệt là một loại tê liệt ngã xuống giường từng ngụm từng ngụm thở gấp đến khí thô rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là bực nào đau đau đau mặc dù đang thở hào hẹn nhưng tần vũ trên mặt lại tràn đầy vui mừng bởi vì cái k i a một luồng tinh hồn lực lượng đã hoàn toàn bị hắn sở luyện biến hóa nghỉ ngơi một lát sau tần vũ lần nữa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong hư không chính là xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt linh hồn hư ảnh Trường thuộc tính linh hồn. Nguyên vốn phải là trong suốt trạng thái Tần trước mặt hư giờ linh hồn. Nguyên vốn linh hồn ảnh, chính lãnh lãnh Họa phải phơi là là bây bày Vũ đạm đạm ở không coi là linh hồn công kích chỉ có thể coi là đơn giản linh hồn thúc đẩy nhưng khi linh hồn cùng mặt bàn va chạm lúc mặt bàn nhưng trong nháy mắt bốc cháy trong nháy mắt chính là biến hóa làm bụi bậm được tần vũ nắm chặt quyền mặc dù nhìn bề ngoài không có gì nhưng tần vũ lại biết chính mình sức chiến đấu lại một lần nữa tăng lên hơn nữa như vậy tăng lên sẽ kéo dài cũng không phải là một điểm nửa điểm trước mắt linh hồn hắn đã biến thành hỏa thuộc tính linh hồn vốn là vô thuộc tính coi như tần vũ có thể đem hỗn độn chi lực phụ ở linh hồn trên nhưng đang không có đạt tới thiên đạo cảnh giới trước hỗn độn chi lực cùng linh hồn chỉ có thể là thủy cùng d ầ u giữa quan hệ mặc dù đang đồng thời nhưng giữa hai bên căn bản không biện pháp hoàn toàn dung hợp bây giờ lại bất đồng tần vũ linh hồn cũng nắm giữ thuộc tính hơn nữa còn là công kích tính cực kỳ mạnh mẽ hòa diễm một điểm này đối với đột phá thiên đạo cảnh giới sau khi linh hồn là có tương đối lớn trợ giúp thiên đạo cảnh giới p h à m là chủ tu linh hồn cường giả kỳ linh hồn đại cũng có thuộc tính có là lôi đỉnh linh hồn công kích lúc sẽ gặp phụ cường đại lôi đình chi lực có là đất ở linh hồn điều động lúc đối với linh hồn năng lực phòng ngự cũng cực mạnh nhưng những linh hồn này Có hậu như ụ c ậ vậy à o ngày sau chỉ cần tần vũ nghĩ liền có thể dễ như chở bàn tay đem hỗn độn chi lực lần nữa dung nhập vào linh hồn chi bên trong đến lúc đó linh hồn đem sẽ không đối với hỗn độn chi lực có một chút bài xích một khi dung hợp thành công như vậy tần vũ linh hồn n ắ m trong tay liền không đơn thuần là hỏa đơn giản như vậy mà là hỗn độn chi hỏa chỉ là suy nghĩ một chút tần vũ trong bụng chính là còn có chút tiểu kích động nhưng mà muốn ở trên trời đạo cảnh trước liền nắm giữ thuộc tính linh hồn cũng không phải là một món đơn giản chuyện chứ muốn có tương đương lịch thiên cơ dân ra còn có một chút thập phân chi mấu chốt đó chính là năng lực chịu đự suốt một giờ phản phất đem linh hồn vùi đầu vào liệt diễm bên trong nung một dạng ý chí không kiên định người tuyệt đối không làm được tần vũ rất vui mừng, chính mình kiên trì nổi. sau đó luyện hóa lại tinh cường đối với tần vũ mà nói đem sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều bởi vì tinh hồn bên trong hỏa thuộc tính đã không cách nào đối với tần vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì một đêm yên lặng bốn canh giờ tần vũ luyện hóa hết bốn đạo tinh hồn linh hồn lực cũng là có hết sức rõ ràng tăng lên d ố i người một cái tần vũ nghiêng đầu qua nhìn về phía đã hoàn toàn sáng choang ngoài cửa sổ thầm nghĩ tiếp theo chính mình cuối cùng là có chuyện liên quan hơi chuyển động ý nghĩ một chút tần vũ đem trước đặt được cái tiêm ộ t khối thiên dương ngọc t h y lấy ra tiếp theo lại đem tiểu gia đại trưởng lao thu thập được cái t i ê một luồng thuộc về yêu đế sợi tóc lấy ra trên sợi tóc có lớp lánh huy hoàng loay lên nhìn qua cũng vật phi phạm tần vũ con n g ó n đúng ra sợi tóc trong nháy mắt chính là dung nhập vào thiên dương ngọc thủy bên trong ngay sau đó tần vũ nhắm hai mắt lại l ặ n g lặng cảm ứng sợi tóc ở trên trời dương ngọc thủy làm nổi bật bên dưới có một cổ kỳ dị ba động theo tần vũ dưới chân nhanh chóng vô cùng hướng xa xa lan tràn không cần thiết đã lâu tần vũ mở mắt nhìn về phương tây thiên dương ngọc thủy quả nhiên vẫn là có tác dụng nắm tay bên trong ngọc t ủ y tần vũ thoáng trầm ngâm thoáng cái tùy ý ở trong không gian tìm được nhất căn cực kỳ đắt tiền thiên tàm ty trận đ cũng lại đem ngọc thủy đổi ở trước ngực mình dán chặt ra thịt cùng ra thịt đụng c h ạ m thiên dương ngọc thủy mặt ngoài một mảnh lạnh như băng sau đó tần vũ chỉ cần một mực hướng tây phương đi trước như vậy đang đến gần yêu đến lúc ngọc thủy liền sẽ thông qua nhiệt độ đối với tần vũ tiến hành phản hồi cũng coi là tương đối kỳ diệu lại nhanh gọn phương pháp rơi phòng tần vũ mang theo lôi minh tìm tới kiểu ra cả đám các loại coi như là cùng với t á o biệt tố mọi người mặc dù không bỏ nhưng vẫn là cung kính vô cùng tặng tần vũ rời đi mà ngày còn khắc thanh n m tiêu phí một khoản không rẻ vốn ở thiên dương đảo bến tàu nơi tìm được một chiếc thuyền, lớn, đem chọn con thuyền đều bao hết cùng tần vũ xuất hành. đương nhiên bọn họ là chỉ mong tần vũ đi tìm yêu đế phiền thoái dù sao yêu đế coi như là ở tại bọn hắn kiều g i a ăn một cái á n g huy vạn nhất ngày nào đó yêu đế còn nữa kia dây thần kinh không đúng lần nữa tê liệt không gian đi tới kiều g i a không có tần vũ ở chỉ sợ bọn họ kiều g i a tương hội hủy diệt tính đ ạ kích nếu như yêu đế thật bị tần vũ giết chết như vậy như vậy uy hiếp tiềm ẩn tự nhiên cũng liền không còn tồn tại cho nên bất kể tần vũ lúc này yêu cầu cái gì chỉ cần là cùng tìm yêu đế có liên quan vậy hắn muốn sẽ trước tiên vận dụng cả gia tộc lực lượng đi thỏa mãn tần vũ nhu cầu leo lên thuyền lớn sau tần vũ tr hắn cũng không có đem thiên dương ngọc t h y tinh hồn cho lôi minh mặc dù tần vũ có rất nhiều đó là bởi vì tần vũ biết lôi minh trước mắt đang tu luyện lôi thuộc tính công pháp dưới tình huống linh hồn cũng không thích hợp biến thành h ỏ a thuộc tính h ỏ a thuộc tính cùng lôi thuộc tính đều là công kích thuộc tính bên trong cường đại nhất hai loại nếu như lôi minh linh hồn chi lực là h ỏ a thuộc tính như vậy đang đột phá lúc g ắ t sẽ đưa tới trong cơ thể lôi thuộc tính thần lực đến lúc đó một ngày hai người tân chủng nam sáu lôi minh thậm chí có bạo thể có, thể có thể chỉ có giống như là tần vũ như vậy tu luyện là vạn vật thuộc tính chi thủy hỗn độn thuộc tính mới có thể tùy tiện đem toàn bộ thuộc tính bao hàm ở b cho nên cơ duyên loại vật này thật là hư vô phiếu hay có coi như lấy được chính mình không có thể sử dụng cũng là hồn công tần vũ ở bên trong khoang thuyền trong quá trình tu luyện trên thuyền bao gồm thuyền trưởng ở bên trong tất cả mọi người chính là tụ tập ở một cái bên trong căn phòng nhỏ xì xào bàn tán đứng lên các ngươi một phiếu này có thể hay không liên quan thuyền trưởng trước đó cùng tiện mặt mũi đã biến mất không thấy gì nữa đáy mắt sâu bên trong đang nói ra những lời này lúc có một vệ tệ mang thoáng qua ta không thành vấn đề thuyền trưởng hai người bọn họ nhìn qua thực lực đều rất yếu một tên tên nhỏ thó thủy thủ đoàn liếm liếm môi mở miệng nói chương hai trăm năm mươi tám ác、ý. nhưng lại như vậy có thể hay không đắc tội kiều g i a theo ta được biết kiều g i a nhưng là trung tâm trên đảo cân nhắc khé đếm nhị đại gia tộc hơn nữa gia tộc của bọn họ gần nhất còn có một danh thần đế chín tầng cường giả c h ấ n g i ữ cũng không biết có phải hay không là thật đúng như cần gì phải giả thì như thế nào chúng ta bây giờ nhưng là ở trên biển hơi trong khoảng cách đ ả o đ ả o trăm lẻ tám ngàn dặm sợ cái gì nhìn kiều g i a đối với hai người bọn họ cung kính dáng vẻ trên người của hai người nếu như không có khá là khổng lồ tài sản ta là vạn vạn không tin chỉ cần làm một phiếu này chúng ta kia sợ đi khác ba cái vực cũng có thể lăn lộn rất tốt thủy thủy đoàn thương nghị bọn họ phát tài đại kế như à o thủ vậy kích thước đối phó hạng người bình thường xác thực đủ nhưng đối phó với tần vũ cùng lôi mình sợ là sống ở trong mơ cũng không trách thuyền trưởng bù mắt tần vũ có hôn độn chi lỡ vốn là không người có thể cảm nhận được hắn ký tức cho nên bọn họ đang nhìn tần vũ lúc chỉ coi tần vũ là một người bình thường về phần lôi mình khoảng thời gian này lắng động sau khi hắn đã có thể mức độ lớn nhất che lại tự mình khí tức cho nên từ nhìn bề ngoài lôi minh khí tức phiêu hốt bất định lúc mạnh lúc yếu nhưng ở thuyền trường xem ra coi như lôi minh khí tức mạnh nhất thời điểm cũng là không bằng hắn cho nên mới cũng có s a o thương nghị ba ngày lặng lẽ mà qua trong ba ngày này những thuyền kia viên như cũng giống như là lúc ban đầu như vậy toàn bộ bình thường không có biểu lộ ra chút nào ác ý cho đến ngày thứ tư tần vũ từ bên trong khoang thuyền đi ra trói mắt ánh mặt trời để cho tần vũ ánh mắt có chút giật ì n h Ba n g、so、đi tới ầ n Vũ vừa từ m trên bông thuyền tần vũ nhìn một đám thủy thủ đoàn chính vây trúng chỗ trong tay cầm tương tự với ba lại lấy rút vũ khí đang từ một cái chết đi bụng cá bên trong móc ra tiên huyết sức ở nó trên là đang làm gì tần vũ hiếu kỳ đi tới hỏi loại cá này tần vũ nhận biết được đặt tên là cá Cũng coi o là l、so、ạ loại. Loại thuyền trưởng ngẩng đầu lên cưới hỏi tần vũ lắc đầu một cái thuyền trưởng nghe vậy ánh mắt nhất thể bất động thanh sắt nói loại cá này huyết dịch có thể quá hấp dẫn rất nhiều trong biển tươi đẹp loại cá tới cho nên dùng để bắt cá lại không quá thích hợp hả thì ra là như vậy tần vũ như có điều suy nghĩ vị đại nhân này có muốn thử một chút hay không nhìn thuyền trường đem cái xin cá đưa tới được ta đây liền thử một chút tần vũ nhận lấy cái xin cá đối với cái này loại bắt cá phương thức ngược lại rất là ly kỳ bắt được cái xin cá sau tần vũ vừa mới chuẩn bị điều động thần lực lại nghĩ đến cái gì dừng lại đi xuống loại này bắt cá phương thức tần vũ vẫn tương đối biết đơn giản chính là tương thần lực phụ ở cái xin cá trên t r ậ t đem cá vừa chầm vào đến trong biển rộng thông qua mùi máu tanh khuyết tán tới hấp dẫn loại cá lại dùng thần lực thao túng cá nghĩa đối với loại cá tiến hành lùng g ế t một khi tiến vào nước biển trong máu nọc độc sẽ gặp bị tự động trung hòa cho nên đánh lên tới loại cá có thể yên tâm ăn thuyền trưởng có thể hay không lại cho ta một điểm tiên huyết tần vũ cười hỏi thuyền trưởng ngần ra còn là đưa tới một cái thùng nhỏ thùng nhỏ bên trong có đến đủ nhiều tiên huyết tần vũ kết quả thùng nhỏ thiện tay ném đi thùng nhỏ rơi vào trong nước biển phía dưới nước biển trong khoảnh khắc chính là trở nên một mảnh đỏ tươi tần vũ làm ra một bộ ném cây giáo động tác nhao nhao muốn thử nào ngờ hắn cử động như vậy chính là hoàn toàn để cho một đám thủy thủ đoàn đặt lệ đính hôn giết hắn quyết tâm người này nhất định chính là cái cái gì cũng không biết tủi mục thua thiệt ta trước còn tưởng rằng hắn có thực lực chỉ bất quá thông qua một ít phương pháp đem thực lực gần nút mà thôi ha hiện tại đang thử thăm dò rõ ràng chúng ta có thể yên tâm đậu thủ một đám thủy thủ đoàn tâm hoài q u ỷ thay bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới ngay tại thân thuyền phía trên trên c ủ a b ư ở n g lôi minh chính tựa vào cây cột bên trên mắt liếc nhìn phía dưới tình hình ngay tại tần vũ ném ra cây giáo trong nháy mắt toàn bộ thủy thủ đoàn trong nháy mắt nổi lên thuyền trưởng trong tay nắm dính khôi thức ăn thủy sản huyết cây giáo trực định định hướng tần vũ đấm tới chẳng qua là cầm cây ráo tay mới vừa lộ ra đi chính là cứng ngắc ở giữa không trung người thuyền trưởng kia hơi sừng sờ tiếp theo trong thần sắc thoáng qua vẻ hoảng sợ hắn phát hiện mình toàn thân đều không thể đ ộ n g thậm chí ngay cả mảy may thần lực đều không cách nào điều động khoe mắt liếc qua nhìn về phía còn lại thủy thủ đoàn lại phát hiện còn lại thủy thủ đoàn cũng là giống như hắn cương tại chỗ khác nhau ở chỗ còn lại thủy thủ đoàn đã không có một chút sinh mệnh k h í t ứ c lộc cộc đi tiếng bước chân chuyển tới thuyền trưởng ánh mắt vừa vặn thấy lôi mình chính nhất mặt lạnh m ạ hướng hắn đi tới sau một khắc thiên không trung lôi tiếng nổ lớn một tia chớp tinh chuẩn không có lầm rơi vào trên bất thình lình lôi đình hù dọa thuyền trưởng dân mình phải biết bọn họ loại thuyền này mặc dù dáng rất đại nhưng nếu là bị lôi đình chính diện trúng mục tiêu lời nói vẫn sẽ bị trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn nhưng mà làm hắn kinh ngạc là lôi đình chẳng qua là đem còn dư lại toàn bộ thủy thủ đoàn hóa thành bụi lại không có thương tích cùng thân thuyền dù là mảy may chuyện này tại sao có thể như vậy thuyền trưởng con ngươi thiếu chút nữa lời ra có thể tu luyện tới thần thánh đình phong chỉ kém một đường liền có thể chạm đến thần đạo điên phong trí cảnh đủ để thấy được thuyền trưởng này cũng không phải là, cái gì ý hàng. Không những không phải là ngu xuẩn cũng còn là thập phân k h ô n khéo cái loại này lôi điện hạ xuống trùng hợp như vậy điều này hiển nhiên không phải là thiên thai gây nên nếu như hắn đoán không lầm lời nói lôi đình này tuyệt đối cùng phía sau mình trong hai người này một cái có liên quan chương hai trăm năm mươi chín bị yêu thú thống trị cái đạo đang đánh sắc cái đó không giống như vậy thì chỉ có nhìn qua khí thế một mảnh đông lạnh đại h á n chẳng qua là thuyền trưởng này không nghĩ tới là chính mình chỉ đoán đối với một nữa biết tại sao ngươi còn sống không t â n vũ thủ trưởng nhẹ nhàng nhắc tới sợi tơ chính là ngay tiếp theo cái xin cá nhẹ nhõm rơi vào trên bom chẳng qua là cái xin cá bên trên một vật chính là làm cho cả bom thuyền cũng rung động nhẹ, nhẹ xuống đó là một con cá mà thuyền trưởng khi nhìn đến con cá kia sau thiếu chút nữa sợ đến vong hồn đại mạo t r ư ớ c hắn nhưng là chú ý tới tần vũ trên người không có dùng dù là mảy may thần lực ba đậu nhưng ở không có dùng thần lực dưới tình huống lại đem trong biển sâu chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn tự thân thực lực trừng ư thần tôn tầng thứ quá hổ cá nhẹ nhõm kéo lên chắc chắn không phải là đang làm đậu đây chính là quá hổ cá a quá hổ cá vốn là trong vùng biển thập phân hung mánh một loại yêu thú chỉ bất quá bởi vì trí lực so với hơi thắt xuống mặc dù thực lực rất mạnh nhưng như cũ sẽ trở thành trong vùng biển mỗi cái bộ tộc trong miệm mỹ vị nếu không phải quá hổ cá sinh sôi năng lực mạnh chỉ sợ sớm đã được ăn tiệt c h ủ n g loại cá này loại coi như là đối với hải vực vô cùng tinh thông hắn cũng không dám nói có thể tùy tiện mỏ vớt đi lên hết lần này tới lần khác tần vũ làm được là ảo ra sao tần vũ thu hồi cái xin cá chợ ậ cầm cá cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng g õ ở phía trên vị ở thuyền trường hoàn toàn đờ đẫn dưới ánh mắt cá lại không vào đến cách đó không xa phạm vi hải vực ẩm một tiếng b a n g thật lớn chuyển tới chỉ thấy cái xin cá trô rơi vị trí chợ có một cổ kinh khủng sóng biển hô khiếu nhi lên t h c h hàng tiếng nổ chấn động thuyền trường này đều có nhiều chút t ù thai nhưng ánh mắt của hắn chính là không hề chớp mắt nhìn chăm chú xa xa mặt biển ở nơi nào đ ầ y trời các loại các dạng góc biển trực tiếp là bị sóng lớn có lên chật lại năng nặng đánh vào trên mặt biển bạn g đại vô bị l ự c đạo để cho phạm là thực lực thuộc về thần tôn t ầ n g thứ thoang cái toàn bộ hải ngư toàn bộ t r ò n váng một thời gian trên mặt biển nổi lơ lửng một mạng lớn thật lâu không có mở hơn đợi lát nữa nếm thử một chút tần vũ xoa xoa cánh tay chật vừa hướng bên trong khoang thuyền đi một bên từ tôn nói hỏi hỏi h ắ n có nguyện ý hay không trở thành nô bục không muốn lời nói trực tiếp giết dạng thần thuyền trưởng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác tại đây dưới ánh mắt trong cơ thể mình chạy xuôi huyết dịch đều tựa như đông đặc như vậy một cái c h ư ớ c mắt hắn là một người thông minh cho nên ở ngắn ngủi trần trờ sau khi không chút do dự mở miệng nói ta nguyện ý trở thành ngài nô b ộ c hắn coi như là nhìn ra người trước mắt này thập phân đáng sợ ít nhất là thần đế trung cấp trở lên cường giả về phần trước người tuổi trẻ kia hắn vẫn một chút cũng không nhìn đấu nhưng có thể nhất định là thực lực đối phương tất nhiên cũng là tại thần đế tầm thứ bởi vì lúc trước cái kia thoáng cái bản thân hắn là không làm được vừa nghĩ tới đó thuyền trưởng mồ hôi lạnh lại vừa là c h ạ n xuống đ ồ người t thuyền o n bụng g t trưởng kia không ngừng bận rộn từ trong lòng ngực của mình sờ ra một bức tranh cung cung kính kính quỳ dạm xuống lôi mắt sang trước t h ậ n đem đổ cười bày đô quyền rõ ràng cho thấy thần đế cường giả tự tay dùng thần lực buộc vòng quyền đến phía trên bất luận là hải vực còn là cái đảo đều là trông rất x ú g động hơn nữa để cho lôi minh rất là n g o ạ i ý muốn là hải đồ cuối cùng đem tây vực phần lớn địa phương cũng may mắn quắt ở bên trong cũng coi là toàn bộ tây vực hải đồ mặc dù có chút địa phương đánh dấu so sánh mơ hồ nhưng tần vũ cần chính là loại này hải đồ mơ hồ không liên quan chỉ cần ở trên nguyên tắc một ít so với khá nổi danh cái đảo có chút chú thích liền có thể nhìn lôi minh cái kêu mặt đầy hài lòng thần sắc thuyền trưởng càng là hô to vui mừng hải đồ là hắn làm năm suy nghĩ nóng lên từ bu như thế mơ hồ hải đồ đối với hắn loại này thần thánh cường giả tối đỉnh mà nói cũng không có cái gì chứng d ụ n g cho tới nay hắn đều rất hối hận chính mình năm đó cái quyết định này bây giờ nhìn lại không có so với cái quyết định này càng anh minh mạng ngươi tạm thời giữ được nếu như sau khi biểu hiện tốt bạn đế có thể cân nhắc thả ngươi rời đi nhàn nhạt liếc về thuyền trưởng liếc mắt lôi minh xoay người muốn đi thuyền trưởng nghe vậy cả người giống như m ệ t là một dạng đang chuẩn bị tê liệt ngã xuống đất lôi minh lại đột nhiên dừng lại xuống bước chân quay đầu lại để cho toàn thân hắn lần nữa căng thẳng Thì, tên gọi là gì thiểu nhân vương thắng thuyền trưởng cung kính không khỏi không ngừng bận rộn trả lời lôi minh gật đầu một cái không nói gì nữa đêm đó vương thắng bị la lên bên trong khoang thuyền nhìn lên trước mặt mặt đầy lãnh đ ạ m tần vũ vương thắng không khỏi cảm giác gáp lực so với tự đối mặt lôi rõ là còn lớn hơn tần vũ vung tay lên trong hư không chính là hiện ra cái kia hải đồ toàn cảnh so với chi nguyên bản hải đồ thượng tuyến cái lộ ra hơn rõ ràng một màn này lại vừa là vào khoảng t h ắ n g rung động vương thắng chưa từng nghe nói có người có thể rõ ràng như vậy ở trong hư không hình chiếu mà trên thực tế đây chẳng qua là đối với linh hồn lực thao túng thành t ạ o chi loại s a thủ đoạn nhỏ mà thôi bên này vì sao là màu đen tần vũ chỉ chỉ hải nơi nào đó ở nơi nào đi qua thần được triệu lực phát h ỏ a xuống lộ ra trông rất xú động màu xanh thẳm trong hải vực lại chống rông xuất hiện một mảng lớn đen nhánh vô cùng hải vực thậm chí ở tần vũ bắt t r ư ớ c bên dưới hư không trung còn có nước sơn đen như mực đám mây r ũ n g động đại nhân đó là loạn yêu hải vương thăng thấy tần vũ chỉ vị trí con ngươi hơi co lại trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi như thế nào loạn yêu hải tần vũ thiêu thiêu mi là lớn như vậy người loạn yêu hải lên đảo đảo vốn là đều là do nhân loại thật sự thống trị nhưng tự t ừ yêu đế sau khi xuất hiện toàn bộ hải tộc chỉ nghe lệnh yêu đế ở yêu đế ngầm cho phép bên d ư ớ i l o ạ n yêu trong biển yêu bảy thú tộc bắt đầu hưởng cái đảo phát động tấn công mặc dù hải tộc ở trên đất bằng sức chiến đấu sẽ yếu b ấ t không ít nhưng thắng ở số lượng nhiều cho nên phần lớn cái đảo đều bị một chút xíu công hãm l o ạ n yêu hải cũng vì vậy mà tạo thành nói tóm lại cái hải vực này rất khủng bố toàn bộ cái đảo toàn bộ bị yêu thú chiếm đoạt dẫn Trưng Tiết Thiên Tri Tiểu Thôn thôn th nước miếng, vương phun miếng, tần vũ sở dĩ đi tới tây hải mục đích vốn là tìm yêu đế cho nên nghe vương thắng nói một chút h ư ớ n g thú tự nhiên cũng liền đứng lên ngươi nói yêu đế ở l o ạ n yêu hải sâu bên trong ngươi l ạ i như thế nào biết được tần vũ thiêu thiêu mi mở miệng hỏi bởi vì tiểu nhân đã từng đi qua l o ạ n yêu hải hơn nữa còn thiếu chút nữa đem mạng nhỏ khoác lên cái kia vương thắng mở miệng trả lời đang khi nói chuyện trên mặt hắn hiện ra một vệ nồng nặc sợ hãi vừa ý đi hoàn toàn không giống làm giả ngươi còn biết cái gì đó cùng nhau nói ra tần vũ trong bụng hơi vui bằng vào hắn cường đại tinh thần lực dĩ nhiên có thể nhìn ra vương thắng l ờ i muốn nói đều là nói thật cũng không nửa điểm lừa dối hắn ngôn ngữ nhưng nếu thật là nói đến đây sợ rằng vương thắng thật đúng là có thể trở thành lần này tìm yêu đế một sự giúp đỡ lớn là như vậy vương thắng bắt đầu thao thao bất tuyệt nhất tới nói một chút cuối cùng từ đêm tối nói thẳng đến t i ê n nói thậm chí ngay cả vương thắng tự mình cái này thần thánh tầng thứ tột cùng cường giả cũng nói khô miệng khô lưới n g h e qua sau khi tần vũ cũng là dị thường chấn động hắn hoàn toàn không nghĩ tới tây hải chủ đạo người một nghìn bốn trăm sáu mươi ba lại cũng phi nhân loại mà là yêu thú yêu thú chi nhân loại địa vị cũng không cao dĩ nhiên nơi này cũng không phải nói nhân loại ở l o ạ n yêu hải hoàn toàn không cách nào sinh tồn một ít có thực lực hoặc giả nói ở lệ khí trận pháp đan dược tam đại loại khác trên có nhất định đã sớm nhân loại còn là tướng làm c ấ t h ư ơ n g dù sao có thành thạo một nghề trong người rất nhiều yêu thú cũng sẽ đối với loại nhân này tâm tồn cung kính thậm chí sẽ từ hải v ự c sâu bên trong tìm được một ít hiếm hoi chân bảo đi cầu giúp người loại nhưng không thể không nói là t u y ệ t đại đa số người loại ở l o ạ n yêu hải thật sự gặp đái ngộ cũng không tốt không những không được hơn nữa còn tương đối kém chút nào không khoa trương loạn g i n hải chính là yêu thú thiên đường nhân loại địa ngục vương thắng hít sâu một hơi trầm giọng nói tiểu nhân sở dĩ biết yêu đế ở loạn yêu hải bên trong trên thực tế cũng là bởi vì ít thiên tri tiểu tồn tại không biết tần tôn đại nhân có thể hay không nghe nói không từng nghe nói tần vũ khẽ lắc đầu bây giờ tần vũ coi như là minh bạch vĩnh viễn không nên coi thường bất cứ người nào cho dù là vương thắng như vậy ở trong mắt chính mình có thể nói con k i ế n người cũng có thể cho dư chính mình tương đối b ằ n g đại tin tức tối nay thật sự nghe chuyện đối với tần vũ mà nói không thua gì trong hệ thống tặng cho cùng tài liệu như vậy c ặ kẽ chỉ tiếc hệ thống cũng không phải văn năng thủy lam giới có thời đại biến thiên có tân chủ giết hệ thống cũng chỉ là có thể thông qua thủy lam giới một ít tài liệu đem thủy lam giới bên trong cơ bản nhất một nhiều chút nhân tài thuật nói ra lại không thể dựa theo thủy lam giới không ngừng phát triển từ đó không ngừng đổi mới tài liệu tối thiểu vương thắng hôm nay lời muốn nói những thứ này bên trong có rất nhiều đều là tần vũ chưa bao giờ nghe nhắc tới ế t thiên tri tiểu mới là yêu đế xưng bá tây vượt sau khi tối đại thủ bút vương thắng trong thần sắc thoáng qua một vệ từ trong thâm tâm vẻ t à n thán cái gọi là ít thiên tri tiểu chính là loạn yêu trong biện dấu hiệu đặc biệt tính kiến trúc t cái, cái dặm. Dặm sự thật liền là như thế bất quá cho tới bây giờ ít thiên tri kiều cũng không có thể ở toàn bộ loạn yêu hải phổ cập chỉ có cùng yêu thần đảo lân cận mấy chục cái đảo giữa thành công xây dựng lên ít thiên tri kiều vương thắng lắc đầu một cái mở miệng nói vậy cũng rất lợi hại lôi minh than nhẹ một tiếng tần vũ cũng là không thể đưa hay không gật đầu một cái những thứ kia cái đảo đều là do nhân loại cùng một ít cấp bậc thấp yêu thú xây mà thành xây tốc độ có thể nói là tương đối nhanh ban đầu ta liền có thể hiểm thiếu chút nữa bị trộm tới xây hết thiên tri t i ể u còn thật nhỏ người có chút vi m à tu vi lại vừa vặn lấy được một ít thú thích đồ vật lúc này mới được lấy tránh được một kiếp đời này nói đến đây vương thắng dừng dừng một cái khẽ thở dài ta là không bao giờ nữa nghĩ tưởng đặt chân loạn yêu hải một bước、người、nguyện vọng này sợ rằng thực hiện không lần này chúng ta mục đích đất chính là loạn yêu hải tần vũ một câu nói để cho vương thắng trong nháy mắt ngọt ép mà không khác nào thắng kịp phản ứng tần vũ mình là đứng dậy từ tốn ó i hôm nay cứ như vậy viên thuốc này coi như là đối với người ban thưởng dứt lời tần vũ c o ngón đ ú n g ra một quả bình ngọc nhất thời xuất hiện ở vương thắng trước mắt vương thắng theo bản năng nhận lấy vừa muốn nói gì lúc lại phát hiện tần vũ cùng lôi mình đã q u ỷ dị biến mất làm sao bây giờ tại sao phải đi cái loại địa phương đó a vương thắng tâm loạn như ma suy nghĩ một chút những yêu thú kia mặt nhọt cho tới bây giờ vương thắng vẫn có chút sợ thất hồn lạc phách cầm trong tay bình ngọc mở ra nhất thời có một cổ đậm đà cực kỳ đan hương bạn theo đan vân từ miệng trai bên trong lao ra để cho vương thắng tinh thần trở nên d u n g một cái khi thấy đan dược kia bộ dán g lúc vương thắng miệng trong nháy mắt mở to thậm chí có thể nhét đi một mai đà đ i ề u chứng đây là đăng đế đan lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng vương thắng hít một hơi lanh khí thần sắc cũng là trở nên vô cùng kiên định đứng lên vương thắng thiên phú người tu luyện bên trong mặc dù chưa tính là đứng đầu nhưng là ít nhất thuộc về trên trung bình du t ầ n thứ cộng thêm bản thân hắn tại thần thánh điên phong chi cảnh đã dừng lại nhiều năm lần này khi lấy được đủ để để cho đột phá tỷ lệ tăng lên năm phần mười đăng đế đan sau khi ngày thứ hai chính là thành công hoàn thành đột phá một màn này tần vũ để ở trong mắt ngược lại có chút gật đầu một cái loại đan dược này nếu là bắt được phòng đấu giá đi bán nó ít cũng có thể bán ra trên một triệu lam t i n h tới vô số thần thánh cường giả tối đỉnh cũng sẽ điên cuồng mà tần vũ lại tiện tay xuất ra đây cũng không phải tần vũ nhiều tiền rành rối hoảng mà là đi qua một đêm sau khi tần vũ phát hiện vương thắng đối với loạn yêu hải vẫn có khá nhiều biết cho dù là đến loạn yêu hải sau khi vương thắng cũng có thể cử đi chút tác dụng chương hai trăm sáu mươi mốt cơ vương đạo loại đan dược này tần vũ cũng không thiếu tặng cho vương thắng cũng là vì để cho thực lực của hắn có thể t ậ n nhanh tăng lên không đến nổi lúc cản trở tin tưởng coi như ở loạn yêu hải bên trong nhân loại địa vị không cao nhưng thần đế cường giả yêu thú cuối cùng là đang ở số ít tin tưởng nhân loại bên trong thần đế cường giả vẫn có thể đứng vững góc chân ở lam tinh giới sự thúc giục thuyền lớn buộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ ngắn ngủi bất quá mười ngày tải hữu thời gian nhưng là đã tới loạn yêu h trên bong vương thắng nắm nhất trương hải đồ đang ở tay máy cái gì thấy tần vũ tới vương thắng nhất thời đứng dậy cung kính thi lễ thần tôn đại nhân ừ chắc chắn ở đâu bên trước sau tần vũ nhìn liếc mắt hải đồ mở miệng hỏi vương thắng t h o á n g trầm ngâm chốc lát chật chỉ một cái trên bản đồ nơi nào đó tần tôn đại nhân dựa theo chúng ta bây giờ hàn g tuyến ở cơ vương đảo trước là thích hợp nhất chẳng qua là nói đến đây vương thắng trong thần sắc lộ ra một vệ ngượng nghịu chỉ là cái gì tần vũ khe nhữ mày cơ vương đảo chính là hải vương cơ nhất tộc thật sự thống trị cái đạo hải vương cơ nhất tộc tính tình tàn bạo cho nên cơ vương đảo rất không hoan nghênh nhân loại nhưng là nếu như chúng ta đổi một cái cái đảo ghi danh lời nói c ử ly chúng ta gần nhất cái đảo ở bên này đ ạ i khá yêu cầu quá mức gia tăng ba ngày tại hưu thời gian vương thắng chỉ chỉ bản đồ một cái khác điểm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói mặc dù tần tôn đại người ngài thực lực rất mạnh ở như vương đảo cũng có thể dễ như t r ở bàn tay xuống được bất quá chúng ta còn là chỉ có thể là giảm bất không cần thiết phiền toái phải không không sao ngay tại cơ vương đảo đi tần vũ nhàn nhạt để lại một câu nói căn bản không cho vương thắng nói chuyện cơ hội chính là xoay người rời đi vương thắng nhìn tần vũ rời đi bóng lưng cười khổ một tiếng hai ngày sau t ầ n vũ đứng lại ở trên bong từ nơi này đã là có thể thấy ở ngoài ngàn mét cái đảo bến tàu hải vương cơ nhất tộc coi như là trong vùng biển hải vương tộc loại thế lực rất rộng kỳ tộc bảy thực lực cũng tương đối khá dựa theo hệ thống cho ra tới phân chia thực lực hải vương cơ nhất tộc ít nhất có hai đến ba danh thần đế tầng thứ trở lên cực giả bất quá đối với t ầ n vũ mà nói những thứ này cũng không trọng yếu có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến yêu thần đảo tìm được thủy lam diễm mới là chính sự thuyền bè ở bến tàu cập bến nhưng mà còn không chờ thuyền bè dừng hẳn trên bờ biển chính là chuyển tới có chút thô bạo tiếng quát bên kia thuyền cút nhanh lên mở cơ vương đ ả o không cho phép có nhân loại thuyền bè cập bến chẳng lẽ các ngươi không biết không nhìn bên bờ bên trên đội một cao to lực lưỡng hải tộc vương thắng không khỏi nhớ tới ban đầu suýt nữa bị bắt tình hình trong lòng không khỏi hoảng hốt đang muốn mở miệng nói chuyện lúc bên thai bất thình lình chuyển tới tần vũ thanh â m chớ quên ngươi bây giờ rất nhiều danh thần đế có người lương không đi xuống quá lâu rất khó lại thẳng lên vương thắng lộ vẻ lại chính là như vậy mỗi tộc mang cho hắn sợ hãi cho đến bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa cho đến nghe được tần vũ nhắc nhở sau khi vương thắng mới vừa mau chóng tỉnh ngộ đúng vậy mình đã là một tên thần đế cờ gi dựa vào cái gì còn muốn đi sợ hải tặc tiểu rớt coi như là hải vương cơ nhất tộc trưởng lão cũng chưa chắc so với hiện tại hãng t ư ờ n g lúc này vương thắng chính là thắng tắp thân thể từ tốn ó i nếu như chúng ta nhất định phải ngừng ở đây một đội kia tuần tra hải tộc có chút kinh ngạc không dám tin tưởng lỗ t h a i mình nhân loại n g ư ờ i nói cái gì một tên trong đó hải tộc biết ngôi lộ ra một cái răng s ắ c bén nhìn qua chạy hộ không khỏi nhưng mà như thế nào đi nữa kiếm anh nó cũng bất quá chỉ là một thần linh t ầ n g thứ rất la vương thắng căn bản không có để ý tới ý hắn trực tiếp thao túng thuyền bẹ cập bến ở bên mờ tìm chết vương thắng tay tháo bảo vung lên một cổ kinh khủng thần lực chính là cách không thả ra hung hăng rơi vào lưỡng danh hải tộc trên lưỡng danh hải tộc tới nhanh đi vậy nhanh tại thần đế tầm thứ thần lực trước mặt bọn họ thậm chí ngay cả chút sức đề kháng cũng không có thẳng tiếp tục chính là bị đánh bay ra ngoài ở vô số hoảng sợ dưới ánh mắt tuyển như phá ba bốn một loại nặng nề té h rơi trên mặt đất h chí chút m ngay ké ngã trên đất hải tộc cường giả trong miệng có tiên huyết tràn ra chỉ trên thuyền vương thắng chật vật mở miệng nói thần đế còn lại vài tên hải tộc cường giả nghe vậy nhất thời hoảng sợ nhìn về phía vương thắng cái k i a người đầu lĩnh ánh mắt tránh thức thoáng cái ngay cả một thí cũng không dám đuổi chính là nhanh chóng tối lui đùa coi như hắn là trong tiểu đội thực lực mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là thần linh đỉnh phong thực lực mà thôi đụng phải thần đế cường giả thậm chí ngay cả chiến đấu ý niệm cũng không n h ấ t nổi hô nhìn liền lăn một vòng hướng xa xa chạy trốn một, đám hải tộc. Vương thắng thở ra một hơi trong bụng có đến một loại không khỏi sảng khoái người sống muốn thẳng tắp tích lương. Chẳng biết lúc nào. tần vũ cùng lôi mình đã xuất hiện sau l ư n g vương thắng đại nhân giáo huấn vâng vương thắng c u n g kính thanh âm xuyên qua bên tàu ba người một đường tiến vào bên trong thành đúng như trước vương thắng lời muốn nói như vậy cơ vương đảo trên tươi mới có nhân loại tần vũ ba người xuất hiện trong nháy mắt chính là hấp dẫn toàn bộ hải tộc ánh mắt những hải tộc này nhìn về phía ba người trong ánh mắt có ngạc nhiên có t r â m trọng cũng có cười trên n ổ i đ ầ u của người khác tóm lại không có một hoan n g ê n ánh mắt đối với lần này tần vũ cũng không có cảm giác gì hắn chỉ muốn sớm đi đi đến chuyển tống trận vị trí sau đó rời đi nơi đây hết lần này tới lần khác luôn có không có mắt hải tộc chủ động đụng lên tới ngay tại nhóm ba người tới chỗ khúc quanh lúc vừa bên đột một có một người cao mã đại hải tộc lung lay thoáng qua thoáng qua đi tới nhìn như vô tình t r ậ n chân một cái cái kia hùng tráng vô cùng bóng người chính là trực đỉnh định hướng tần vũ ba trên người ngã xuống tìm chết vương thắng trong mắt hàn mang trợn lóe giữ mắt một cước chính là bưng ra đi được cái kia hải tộc cường giả chỉ chẳng qua là thần vương t ầ n g thứ tu vi hùng tráng đến đâu thân hình cũng không cách nào ngăn cản ở vương thắng c ư ớ lực trực tiếp bị một cước đá ra một con châm ở một cái bán thuốc tài đậy vị trên chương hai trăm sáu mươi hai một đường n i ệ n ẩm vô số hải tộc cường giả x u n g tới trực tiếp liền đem ba người bao vây ở bên trong hải tộc đều là tương đối đoàn kết vương thắng cử động này không thể nghi ngờ coi như là hướng bọn họ phát ra khiêu khích nhân loại lại dám ở cơ vương đảo đối với hải tộc độc thủ lá gan không nhỏ chứ sao một tên tướng mạo rất là quỷ dị trên trán có vương miệng dấu hiệu ngư nhân từ trong đám người c h e n đến tối trước mặt đến liếm liếm môi cái ngư nhân này một đôi đỏ thắm hai t r ò n g mắt nhìn chăm chú vương thắng ngư nhân thực lực không yếu chừng thần thánh sơ kỳ tầm thứ vương thắng không có chút nào nói nhảm trực tiếp khiến cho là đem chính mình khí thế thả ra ngoài A lúc nào nhân loại thần đế dám ở hải vương nhất tộc trên đảo càn rỡ tiếng cười lạnh từ chân trời chuyển tới vương thăng sắc mặt hơi đổi ngẩng đầu lên đồng thời đem trong thân thể thần lực cũng là hoàn toàn điều động Hiu. Tiếng mọi người chỉ là thấy đến một vệ t r ạ m ánh sáng màu lam từ chân trời mang theo khí thế kinh khủng ầm ầm hạ xuống vương thắng sắc mặt đại biến thủ trưởng vung lên một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay trận mang theo một lao tiếng s é gió cùng kéo tới lam mang đụng vào nhau du trầm giọng thanh â m từ song phương và chạm ngay chính giữa v ă n g lên cái kia từ đàng xa bay vút mà tới là một cây trường thương hình dáng vũ khí tại thần lực thúc giục bên dưới quay tròn xoay tròn bất quá đột phá thần đế tầng thứ vương thắng cũng là khá tốt đối phương đột nhiên một đòn ở vội vàng ngăn cản dưới tình huống lại không rơi chút nào hạ phong thần đế nhất tầng, có thể còn chưa đáng kể tiếng rít chói thai từ đàng xa v ă n g lên sau một khắc một đạo thân ảnh lướt gấp mà đến cùng trước k i a tên k i a thần thánh t ầ n g thứ ngư nhân tướng mạo không sai biệt lắm một cổ lâm liệt uy áp từ cái ngư nhân này trên người tản mắt ra coi khí tức lại cũng là một gã thần đế cái ngư nhân này tộc cường giả rơi xuống đất lúc trên bàn tay có một vệ hùng hậu thần lực nộn nạo lên chợ hung hăng đánh vào trường thương cuối cùng trường thương mùi thương bên trên x o ắ n ố c vặn vẹo lực lượng rộng rãi bùng nổ vương thắng dưới chân địa mặt trong nháy mắt băng toái vết nước ũ n g là sau đó hướng bốn phía lan tràn ra vương thắng sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết hắn mới vừa đột phá thần đế không mấy ngày trong cảnh giới chưa ổn cố không nói ngay cả thần đế có thể trưởng không năng lực cũng không có hoàn toàn mười m ỏ mà cái ngư nhân này tộc cường giả rõ ràng đã trở thành thần đế hồi lâu tại đây như vậy vội vàng nên chiến chi xuống vương thắng rất nhanh chính là rơi vào hạ phong đang lúc này lôi minh n h m thanh n h m vang lên tới không kém bao nhiêu đâu đột như kỳ lai thanh n h m để cho những thứ kia sạch liệu ngư nhân tộc thống l ĩ n h thần sắc có chút cứng đ g ờ mà bốn phía những thứ kia vây trung châu ngư nhân lại còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính thấy đến ngư nhân tộc cường giả sau khi dối dít kinh hỉ lên tiếng lại là thống lĩnh đại nhân hải vương cơ nhất tộc thống lĩnh đại nhân ngay từ lúc mấy chục năm trước liền đã đột phá đáo thần đế tầng thứ đối phó một người thật sự là dư dả hải tộc tuổi thọ kéo dài ít nhất là nhân loại m ộ ư ơ i lần nhưng thượng thiên lại là công bình ở giao phó cho hải tộc gấp m ộ ư ơ i lần so với nhân loại thiên phú đồng thời cũng là tước đoạt bọn họ trong tu luyện thiên phú nếu là một cái nhân loại vài chục năm còn không có từ thần đế nhất tầng đột phá đáo thần đế hai tầng lời nói cơ vốn bên trên đời này cũng liền vô vọng nhưng ở hải trong tộc cơn giả loại này lại đủ để cùng thiên tài sánh vai chẳng qua là bây giờ vị thiên tài này nghe được lôi minh thanh n m sau trên người khí thế chính là trong nháy hải tộc thống linh thẳng tắp thân thể trận mắt nhìn một đôi mắt nhìn về phía lôi minh từ trên người lôi minh hắn ngửi được một cổ nồng nặc nguy hiểm bà đậu nhưng hải tộc cuối cùng là cao ngạo nó cũng không cho là lôi minh có thể mạnh hơn nó rất nhiều cho nên ở rằng con một lát sau vẫn là hải tộc thống l ĩ n h dẫn đầu xuất thủ mi tâm nơi vương miệng t r ợ n bị điểm phát sáng một cổ tinh thuần cực kỳ ám thuộc tính khí tức ở tại tay bên trong trường thương mùi thương bên trên nộn n ặ n o lên á m c h i hồn phá giết thanh âm lạnh như băng văng lên đồng thời hải tộc thống l ĩ n h tiến lên một bước đâm ra một thương vị trường t hương hóa thành một vệ t ú ám quan mang nhanh như nhanh như tia chấp hướng lôi mình đã đâm đi chẳng qua là nếu tiệm điện chung vi đi không bằng chân chính tiệm điện tới nhanh trong hư không một tia chấp không có dấu hiệu nào xuất hiện hải tộc thống l ĩ n h vọt tới trước đến một nửa bóng người trực tiếp bị lôi đỉnh chúng mục tiêu cả người có chút cứng đờ, chậm một tiếng trực tiếp nằm xuống ở lôi mình trước người toàn trường chỉ một thoáng hoàn toàn n g h tính một, một chiều ư này nhân t tộc t h g loại ĩ n h à quá m h kiêu ngạo chúng ta đi nhanh mời hải vương cơ nhất tộc tiền bối đám đại năng chứ không thể không nói thiên nhân loại này thực lực xác thực rất mạnh không Tăng có thể một có chiêu đối á n h h bại t n lĩnh này nhân g l o ạ thực lực ít nhất có thần đế trung cấp chứ. Hải lực có cấp đế với ư ơ cơ n nhất tiền chiến thắng hẳn g tộc các có thật thể bối Đối sao. v những hải tộc này nghị luận tần vũ đám người chưa từng để ý tới lôi minh lôi đình nhất kích cũng là hoàn toàn cho toàn bộ bên trong thành hải tộc một cái cảnh cáo không có người nào dám lên trước một bước cứ như vậy ba người một đường đi tới điểm truyền t ố n g vị trí điểm truyền t ố n g thủ vệ đồng dạng là hải vương cơ nhất tộc khi nhìn đến tần vũ đám người đ ế n sau mắt con ngươi khẽ hít một cái liền muốn tiến lên nói cái gì một loại hải vương cơ nhất tộc binh lính chưa mở miệng liền trực tiếp bị lôi minh một tia chớp nhẹ nhóm đánh bay ra ngoài đ i ể ừ thất y ê n g lại vừa là tinh m đảo đi bên kia thuộc về nhai thiên kiểu thật sự liên tiếp cái đảo một chòng hơn nữa ngôi sao trường tộc quần mặc dù rất mạnh nhưng trong tộc tộc nhân số lượng cũng không phải rất nhiều thất tinh đảo một ít cái lệ quản chế cũng so sánh vung lòng đối với nhân loại cũng vẫn tính là hào hữu trước ta phải đi qua thất tinh đảo nơi này hẳn là tốt nhất nghe với thắng vừa nói như thế tần vũ gật đầu một cái kiểm tra một chút truyền thống trận xác nhận không có cái vấn đề sau ba người trực tiếp dùng làm tinh t h u ố c giục truyền thống trận tấn nhanh rời đi mà đang ở ba người sau khi rời đi không lâu có người đem chuyện này chuyển đến hải vương cơ nhất tộc thủy xuống cung điện bên trong ba tên nhân loại hai cái thần đế cường giả thú vị ngồi ở chủ vị hư ảnh như là khẽ cười một tiếng c h ậ m châm ngâm thoáng cái mở miệng nói trước không cần để ý bọn họ gần nhất yêu đế đại nhân đang ở dò tìm một chỗ đột nhiên phát hiện di tích trong tộc cường giả cũng đều rối rít đi trước để cho bọn họ nhảy nhót thoáng cái, cái kêu ba linh hồn người hình ảnh h ẳ n có ch hòn cung cung kính kính nhạt nhạt đi đi. Đảo. đảo này diện tích tương đối rộng làm ước chừng là hải vương cơ nhất tộc mấy chục lần dựa theo tần vũ ký ức thất tinh làm tộc quần cũng coi là trong biển hoàng tộc cũng chính là đứng sau yêu đế tộc quần tồn tại trong tộc tộc nhân số lượng không nhiều nhưng cao thủ cũng không ít người mạnh nhất ít nhất cũng đạt tới thần đế cao cấp trừ lần đó ra Vẫn có thể đầu ư ợ c tộc gọi trong hoàng biển là tộc q u n cũng chỉ có cái. ba n h ấ tiên tộc, hoa cây bối mâu nhất tộc cùng với đất hỏa kỳ l nhất Bốn tộc. Loại hải tộc gọi chung là o i h thực ộ c u lực trước mắt tần vũ sợ chứng kiến nhân loại thực lực yếu nhất cũng có thần thánh tầm thứ v ề p h ầ n bọn hắn tại sao lại ở lại chỗ này tần vũ cũng có thể lý giải chính sở vị phú quý hiểm trung cầu biển k hơi mặc dù nguy hiểm nhưng trong đại dương lại có vô cùng vô tận bảo tàng đối với tán tu võ giả mà nói tài nguyên tu luyện chỉ có thể tự đi một chút xíu kiếm lấy muốn đạt được đủ nhiều tài nguyên tu luyện không bỏ ra là tuyệt đối không có khả năng trước tiên tìm một nơi đặt chân đi tần vũ đảo mắt nhìn liếc mắt b ố n phía hòn đảo này bầu không khí coi như có thể tiếp nhận nhưng làm mở miệng nói tốt tần tôn đại nhân chủ nhân ngài đi theo ta vương thắng cung kính nói chất hướng dẫn ba người hướng trung tâm thành đi tới rất nhanh bốn người chính là đi tới một tòa khí thế khoáng đạt t i ể u lầu trước mặt chân bảo lầu nhìn t i ể u lầu bằng hiệu tần vũ chân mày k h ẽ n nhữ một cái như là nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi đạo chân bảo lầu cùng chân bảo cắt có không quan hệ tần tôn anh minh chân bảo lầu thật ra thì chính là chân bảo các sản nghiệp chân bảo các thế lực bằng đại trải rộng tây hải bên trong bất luận cái gì cái đạo cho dù là hải tộc ở chiếm lĩnh cái đạo sau khi đuổi những nhân loại khác thế lực nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đuổi chân bảo cắt bởi vì chân bảo cắt tồn tại đủ để cho hải tộc dễ dàng đến bọn họ nghĩ tưởng muốn cái gì vương thắng cười nói tiến bảo tựu lầu lầu một người cũng không tính nhiều hơn nữa phần lớn đều là nhân loại v õ giả bất quá tần vũ chính là có thể cảm nhận được trên lầu huyên náo âm thanh muốn hơi lớn một ít mấy vị muốn ăn chút gì không điếm tiểu nhị nhanh nhẹn đi tới vẻ mặt tươi c ư ờ i hỏi ở lầu ba muốn một cái ghế lô thuận tiện tới ba gian thượng hạng mái hiên vương thắng tiện tay ném ra một cái túi điếm tiểu nhị sau khi nhận được liếp một cái nụ cười trên mặt khỏi bệnh phát đ n g đà ba vị ra mời tới bên này vương thắng thanh â m không lớn nhưng lầu một cũng toàn bộ đều là nhân loại vó giả đợi đến ba người đi sau những vó giả này xì xào bàn tán đứng lên người kia xuất thủ thật là xa hoa lại đi lầu ba bên trong bao xương ăn cơm ở đó ăn một bữa cơm nói ít cũng phải hơn mười ngàn lam tinh chứ ai nói không phải sao xem bọn hắn thật mà sống hẳn là lần đầu tiên tới nương chúng ta tại đây ăn một bữa ngay cả rượu cũng không dám t h ô n g khai uống những người này dựa vào cái gì như vậy có tiền chúng ta đinh chết ba người kia chờ bọn hắn sau khi ra ngoài với một nhóm phòng chừng là có thể mãn tốt một trận nói là bất quá cái kia người cầm đầu thực lực rất mạnh theo ta suy đoán ít nhất có thần thánh đ ỉ n h phong t à h ư u thần thánh đình phong đấy chúng ta nhiều người như vậy hơn nữa ta đại ca có thể là một gã thần đế cừng giả đợi một hồi thương lượng một chút đem ta đại ca gọi tới cũng không tin không bắt được bọn họ có thể ở chỗ này sinh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba tồn nhân loại cường giả không có chỗ nào mà không phải là lăng nhân mỗi ngày bọn họ cũng quá vết đao liếm máu thời gian giết người cướp hàng loại sự thật này ở là lại bình thường bất quá hơn nữa cuối cùng là hải tộc quản lý thành thị ở trong thành đánh nhau giết người tình hình nơi nơi hải tộc đối với lần này cũng không cấm chỉ mặc dù đang chân bảo lầu bên trong không thể đ ọ u thủ nhưng chỉ cần tần vũ ba người rời đi chân bảo lầu như vậy những thứ này tâm hoài quỷ thai nhân loại võ giả tương hội không chút do dự liên hiệp xuất thủ phú quý hiệp trung cầu đối với cái này những người này tiểu tâm tư tần vũ mấy người cũng không để ý tới hoặc có lẽ là chưa bao giờ quan tâm tới không hổ là chân bảo cắt nhìn bên trong bao xương đại khí vô cùng sửa sang thậm chí còn có trình độ nhất định phòng vệ chất pháp tần vũ khẽ gật đầu một đôi so với là có thể nhìn ra được b á t vực cùng tây vực quả nhiên là có t r ê n l ệ n h nhất định từ kim thương hội ở mỗi cái trên đ ả o thế lực sản nghiệp giới hạn với phòng đấu giá nhưng chân bảo cắt ở tây vực lại hiển nhiên không chỉ đơn giản như vậy mấy vị khách nhân đây chính là cuối cùng một gian bao xương còn lại đều đã bị đặt trước điều tiểu nhị nghe được tần vũ tán dương trong giọng nói cũng là không khỏi đắc ý nói tần vũ liếc mắt nhìn thực đơn phát hiện trong thực đơn đại khái đều là trong vùng biển linh đục chương hai trăm sáu mươi bốn an nhã cái gọi là linh đục chỉ có hiếm hoi trong biển y ê u thú trên người mới có thể nắm giữ loại này linh đục đối với vương vũ người tu luyện rất có ích lợi một ít cấp bậc cao một chút y ê u thú linh đục thậm chí đối với thần đế cường già cũng hữu hiệu quả bất quá tần vũ chỉ theo đuổi mùi vị cũng không nhìn giá cả trực tiếp đem thật là đắp toàn bộ điểm một lần càng về sau điếm tiểu nhị cũng kiếp sợ chỉ những thứ này không sai bị lắm tần vũ đem thực đơn đưa cho điếm tiểu nhị khách nhân ngài chờ một chút điếm tiểu nhị trên mặt mang miễn cư c h lầu lầu. một tên mặc tươi đẹp còn dài nữ tử tình lười dựa vào ghế chỉ chẳng qua là rượu mạn vác ảnh cũng có thể đưa tới vô cùng vô tận hà tư đang đối mặt tự mình vị này trường quý lúc điếm tiểu nhị đem đầu trôn c r ầ m thấp căn bản không dám nhấc đầu đi xem có chuyện này ngay xong điếm tiểu nhị báo cáo sau khi nữ tử đứng dậy nàng thanh âm tràn đầy vô cùng vô tận mỹ hoặc điếm tiểu nhị liền vội vàng cắn đầu lưỡi mới làm cho mình giữ thanh tình nữ tử cũng không có ý thức được chính mình bị lực đã đuối người k h á c sinh ra ảnh hưởng cực lớn nàng đưa ra thông bạch ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái hư không ở một điểm này bên dưới nhất thời còn như là sóng nước hướng bốn phía bập b ề n h mở ra rồi sau đó giống như kính tử một loại hiện ra một bức tranh mặt chính là tần vũ ba người chỗ ở trên ghế riêng hình ảnh bao xương này bốn phía trận pháp trừ có thể cung cấp nhất định phòng vệ tác dụng ra tự nhiên cũng có thể cung cấp giám thị tác dụng bên trong bao xương chính tại nói chuyện bên trong tần vũ chân mày cao lại nhìn về phía bên phải phía trên mà lôi mình cũng chú ý tới cái gì lạnh lên một tiếng đầu ngón tay đột ngột có một tia chấp tiến phát mà ra tinh chuẩn không có l ầ m trúng mục tiêu tại trong hư không nơi nào đó nữ tử trước người mặt kiếng ầm ầm t a n vỡ mà nữ tử bản thân cũng là rên lên một tiếng tiểu d i ễ m môi đỏ mọng thượng dương mấy phần sau một lúc lâu nữ tử đột ngột cười cười tiểu mị thanh âm cũng là ở bên trong phòng vang vọng mở ra đừng lo nếu là thần đế cường giả cũng ăn cơm chùa lời nói cái k i a không khỏi cũng quá hoang đường n i ữ m g tiểu nhị nghe được nữ tử lời nói sau nhất thời cả kinh chật cung cung kính kính lui xuống đi mà nữ tử ở hơi trần trừ sau khi nhẹ nhàng bước liên tục rời phòng chân bảo các lại dám g á m thị chúng ta không khỏ lôi minh lạnh dên một tiếng lộ ra rất là tức giận đang lúc này cửa bao xương bị nhẹ nhàng văng lên ha ha nói xin lỗi tới tần vũ cười nhạt mời vào cửa bao xương mở ra nữ tử bưng một cái khay tiến vào ở trên ghế riêng t i ê u mị cười một tiếng bình an nhã cô ý hướng mấy vị b ồ i tội như ma quỷ vóc người như thiên sứ gương mặt dùng để hình dung cô gái này thật sự là lại thích hợp bất quá coi như là vốn là bộ mặt tức giận lôi minh khi nhìn đến an nhã sau l ử a giận trong lòng cũng là biến mất hơn nữa càng không cần phải nói vương thắng làm an nhã vừa xuất hiện vương thắng con người thiếu chút nữa lồi ra cổ họng không ngừng trên dưới rung động duy nhất còn có thể giữ lạnh n h ạ t cũng chỉ có tần vũ tần vũ gặp qua mỹ nữ vô số thực vậy an nhã dung mạo sắc thực tương đối đẹp kiểu diễm bất t á c nhưng là gần vẹn vẹn có thể để cho tần vũ thoáng kinh diễm a an nhã tiến vào ở trên ghế riêng trước tiên chính là quan sát ba người vẻ mặt lôi minh đã từng có hắn người yêu nhất cho nên khi nhìn đến an nhã sau chẳng qua là ngắn ngủi kinh diễm một lên đồng sắc chính là khôi phục như thường trong ba người lại có hai người không đạt tới an nhã trong lòng dự chủ cái này làm cho an nhã cảm giác thập phân tọa bại lão bản nương là tới bội tần vũ cười nhạt tỏ ý an nhã ngồi xuống an nhã cũng không khắc ngồi ngay ngắn ở tần vũ đối diện đem âm nhẹ khẽ đặt lên b à n bên trên mặt có một quả tinh xào bầu rượu vị công tử này như thế nào biết được an nhã chính là chân bảo các lao bản nương đây an nhã thoáng ngạc nhiên thoáng cái tiếp theo kiểu mở miệng cười nói thần đế năm tầng tu vi ta thật sự là không nghĩ ra như vậy tu vi trừ lao bản đường chi bên ngoài còn có thể có những vị trí khác nhưng tần vũ nàng lại không có coi là chuyện đáng kể chỉ coi tần vũ là một người bình thường hoặc là trên người có ẩn dấu tu vi pháp bảo an nhã vạn không nghĩ tới là tần vũ chẳng qua là nhẹ nhõm liếc mắt liền nhìn ra nàng tu vi như vậy người trẻ tuổi trước mắt kia tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại công tử con mắt tin h tưởng vậy không biết công tử có nguyện ý hay không tha thứ thiếp thân đây an nhã đem trước mắt ly rượu rót đầy đứng d ậ y có chút không người nơi cổ háo nhất thời lộ ra m ả n g lớn trắng như tuyết tần vũ nheo mắt lại ánh mắt chính là nhìn chăm chú an nhã mặt đẹp m ặ t không đổi s ắ c đưa tay ra đến đem chén rượu nhận lấy khí chỉ này một lần lần sau không được phá lệ vừa nói tần vũ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch cửa vào dịu dàng rơi vào trong cổ lúc lại giống như nhất đoàn hỏa diễm một loại sen lẫn mê ngông năng lượng oanh nhưng nổ tung tần vũ chân mày khẽ lôi minh trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng trên người khó mà tránh khỏi có một cổ năng lượng ba động chạy ra bất quá rất nhanh như vậy ba động chính là biến mất đi lôi minh khí tức khôi phục lại yên lặng vương thắng ở đem rượu dịch sau khi luyện hóa trên người khí tức lại triệu vương tốt nhưng bên trên tăng một phân đột phá đáo thần đế hai tầng đây là cái gì rượu vương thắng trong bụng hoảng sợ có kinh hỉ cũng có chút cười khổ kinh hỷ là lúc này mới không mấy ngày hắn cũng đã liên tiếp đột phá hai lần hơn nữa đệ một lần còn là vượt qua một cảnh giới lớn hoàn thành đột phá cười khổ là hai bên liên tiếp đột phá đưa đến bản thân hắn cảnh giới phi thường không yên sau đó nhất định phải đi qua một đoạn thời gian rất dài đi lắng động nếu không đối với ngày sau tăng lên ảnh hưởng cực lớn lôi minh tốc độ đột phá mặc dù nhanh nhưng đi qua lôi điện chui luyện sau hắn căn cơ vô cùng ổn định công pháp thượng sứ k h á c liền thể hiện ra bất quá nguyên nhân chính là như thế Lôi i m chương đột phá hai ầ n n lực tự n cũng trăm sáu mươi lăm tìm phiền thoại đến an nhã cũng không trả lời vương thắng lời nói ngược lại đem rượu trong ly dịch uống một hơi cạn sạch trên gương mặt tươi cười hiện ra một vệ say lòng người đà hồng lộ ra hơn phong tình vật chủng thật ra khiến lao bản nương t ô n kém tân vũ cười nói hắn không nghi ngờ chút nào chỉ là một ly rượu này giá trị cũng đủ để bù đắp được bên trên t r ư c chính mình điểm một bản này từ thức ăn công tử có chuyện tùy thời triệu đến t i ế t thân t i ế t thân cáo lui trước an nhã thân thể mềm mại lúc cần lúc hiện nhìn qua phảng phất lúc nào cũng có thể n g ã xuống đợi đến rời đi lô ghế riêng sau khi an nhã trên gương mặt tươi cười tiết đỏ dần dần vối lui cướp lấy là một vệ nồng nặc vẻ kinh hãi không có ai so với nàng càng biết cái này bầu rượu bên trong rượu hiệu lực mạnh biết bao an nhã ngoài mặt bất động thanh sắc trong bụng chính là dâng lên kinh đào hãi lãng trước thông qua trận pháp nàng liền đã nhìn ra vương thắng cùng lôi mình tu vi một cái thần đế nhất tầng một cái thần đế bốn tầng nhưng duy chỉ có tần vũ tu vi chính là không nhìn ra nhưng bất kể như thế nào hai cái thần đế hơn nữa còn là chưa từng thấy qua thần đế cường giả đột nhiên đi tới bảy tinh đảo. ví dụ như vương thắng như vậy dễ như t h ở bàn tay chính là lậu nhân bánh ở đế vương say trước mặt vương thắng trực tiếp bạo lộ ra bản thân công pháp tầng thứ cơ hội là có thể đột phá đáo thần đế cảnh giới toàn bộ trong cơn giả cấp thấp nhất công pháp mới có thể dễ dàng như vậy hoàn thành đột phá sau khi là lôi minh lôi minh quả thực để cho an nhã cả kinh thần đế bốn tầng tu vi so với nàng còn kém hơn một chút nhưng đang uống một ly đế vương say sau khi cũng chỉ là sắc mặt thoáng đỏ ửng liền nhanh chóng đem dược lực hóa giải một điểm này coi như là thân là chân bảo các cao tầng chấp sự nàng đều làm không được đến có thể bị ủy phái đến loại địa phương này đảm nhiệm chúa tể một phương an nhã tự thân bối cảnh có thể nói là tương đối không tầm thường tu luyện công pháp phẩm cấp tự nhiên cũng là tương đối cao sâu tối thiểu ở nàng tiếp xúc đến toàn bộ thần đế trong cường giả công pháp bên trên cao hơn nàng minh cường người tuyệt không cao hơn nhất thủ chi sổ đây là thể nghiệm võ giả gia tộc nội tình hết sức rõ ràng một mặt có thể ở hôm nay nàng lại gặp phải một cái lôi minh lôi minh tu luyện công pháp là tần vũ cho đại biểu thần đế cảnh giới tột cùng nhất công pháp đối phó có thể làm cho thần đế cường giả cũng vì đó một say đế vương say lôi minh chỉ cần thoáng vận chuyển thoáng cái công pháp liền có thể đem rượu thuốc đông y hiệu hóa giải không có chút nào khen nếu như nói đối với lôi minh an nhã chẳng qua là giật mình lời nói như vậy đối mặt tần vũ an nhã quả thực không cách nào ổn định đem đế vương say uống một hơi cạn sạch sau khi tần vũ thần sắc cuối cùng lạnh nhạt như thường hơn nữa bên ngoài thân thể khí tức một mực giống như người bình thường một loại không có chút ba động nào có thể người bình thường thì như thế nào có thể chịu được đế vương say i ệ u lực cơ hồ trong né mắt an nhã liền phán đoán t ầ ngay Vũ với thực lực hoặc lực là so à n n c tại sao chính là l cái, cái n từ từ ba người h n bất là loại này, n c ở trong ghế lô đồ ăn hải nhét thời điểm một nhóm bốn người toàn bộ đều là hải tộc tiến bước vào chân bảo trong lầu cầm đầu tên với kia hải tộc cường giả mặt một thân hoa lệ quần áo trang sức lại là thân người xa đầu một đôi băng lanh trong con ngươi thiên nhiên kèm theo một cổ khát máu sắc cơ ánh mắt của hắn ở lầu một trong đại sảnh có chút đ o qua những thứ kia đang dùng cơm nhân loại cường giả liền là cảm giác dùng cả mình từ bên ngoài thân xa qua theo bản năng nhìn tới khi thấy hải tộc cường giả lúc tất cả mọi người sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi cái kia hải tộc cường giả thấy vậy miệng một phát lộ ra một cái uy nghiêm lanh trắng cười lạnh hai tiếng sau ở tiểu hai cung kính dưới sự dẫn dắt đi lên lầu làm một nhóm bốn người rời đi lầu một trong đại sảnh vẻ này đông lạnh bầu không khí cũng là tiêu tán theo bắt đầu có người xì xào bàn tán đứng lên lại là tinh cuồng hã tại sao sẽ đột nhiên tới chân không biết bất quá hắn bên người ba người kia dường như đều là tới từ với trong vùng biển vương tộc ta nhận ra trong đó hai cái chính là thất tinh làm nhất tộc chi nhánh tộc quần thì ra là như vậy không cần phải để ý đến bọn họ chúng ta không nên chọc giận bọn họ liền có thể cứ nghe ngôi sao cùng tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đáo thần đế tầm thứ v ề phần là thần đế mấy tầng còn không rõ ràng lắm nhưng đáng nhắc tới là người này cực độ thị sát chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút ừ xa lánh đi loại này hải tộc không phải chúng ta có thể chọc được ngay tại cả đám chờ nghị lẫn lúc tinh quần mang theo ba gã chi nhánh hải tộc cường giả đã tới lầu ba chẳng qua là lúc này tinh quần g tâm tinh cũng không có lô ghế riêng ta yêu cầu một cái giải thích tinh quần g lạnh lùng nói trên người vào phát ra sát ý làm tiểu nhị run lẩy bẩy đứng lên là là như vậy tinh quần g đại nhân người quên chưa tới ba ngày chính là thất tinh tộc trường thọ đ à n cho nên các nơi hải tộc đều đã tới đến thất tinh đạo cho nên bao xương này so sánh khẳng hiếm tiểu nhị chiến chiến nguy nguy nói nghe vậy tinh quần g khẽ to mày chính mình l a o tử phải qua sinh nhật hắn đương nhiên là rõ ràng nếu quả thật là lời như vậy xác thực cũng không có biện pháp bao gồm phía sau hắn người đều là tới từ những gia tộc khắc tinh anh đệ tử đồng dạng là là cha hắn đã tới sinh nhật nhưng nếu là rời đi luôn lời nói hắn thất tinh g i a tộc thiếu chủ mặt mũi nên đi nơi nào ngay tại tinh quần tình thế khó xử thời khắc một cái ghế lô đại môn chính là mở ra vương thắng sắc mặt phân phối đỏ lung la lung lay từ bên trong đi ra thấy tiểu nhị vừa vặn ở lầu ba hai mắt tỏa sáng đáp lời ngoắc ngoắc tay tiểu nhị trở lại mấy ấm rượu ngon ai khách quan ngài chờ một chút tiểu nhị vừa vặn nói xong câu đó cũng cảm giác bầu không khí không đúng lắm n g i ê n g đồ lại chính là thấy tinh quần đầu cách h ắ n cũng chỉ có mấy tất xa một cái đỏ trắng liệu răng liền có hiện tại chính mình trước mắt theo bản năng tiểu nhị c h ỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh sông thẳng thiên linh cái ngươi không phải nói chứng cứ lô ghế riêng người đều là đến cho ta ký chúc thọ sao ta có thể không nhớ cha ta còn mời qua nhân loại tinh q u ầ n trong con ngươi lóe lên âm lãnh v ẻ chương hai trăm sáu mươi sáu vương thắng vsc tinh q u ầ n chuyện này tiểu nhị muốn mở miệng giải thích dù sao trước ngay cả đ ư ờ n g gia trưởng q u ý cũng tự mình đi trước cái này lô ghế riêng đủ để thấy trong đ ư ờ n g khách nhân thân phận tôn quý có thể tại tinh q u ầ n trên người khí thế áp bách chi xuống tiểu nhị phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng trở nên vô cùng chật vật tinh g n h quần thân i là gia tộc người thừa kế đồng dạng cũng là lòng biết rõ biết được cha mình cùng chân bảo các giữa làm ăn lui tới nếu là đắc tội chân bảo các sợ rằng cha bên kia cũng không tiện giao phó、Cút. tinh quần thân lạnh lùng nói tiểu nhị như được đại xá liền lăn một vòng rời đi tinh quùng chính là trực tiếp mang theo ba người đi về phía tần vũ trốn lô ghế riêng đi tới cửa bao xương tinh quùng nhấc chân liền đã đi ai ngờ một cước này cuối cùng kích hoạt trận pháp tinh quùng kết kết thật thật đặt tại đại môn phòng ngự bên trên một cổ lực chấn động từ trên cửa lớn chuyển tới trực tiếp tướng tinh quùng băng bay ra ngoài tinh quùng trên mặt đất cọ sát ra một đầu dài dài vết tích rồi mới miễn cỡ ư n g ổn định thân hình nhìn ba lầu bên trong đại sảnh một số người cùng hải tộc quỷ dị ánh mắt tinh quùng chỉ cảm thấy trong bụng nổi nóng cực kỳ một lần nữa xông lên bất quá lần này đại môn lại mở diệu đưa tới. vương thắng n g mặc dù còn có mấy phần vẻ say nhưng chính là bởi vì như vậy có người đánh hắn thời điểm hắn mới sẽ theo bản năng trả ước đánh giá một quên một trưởng đụng vào nhau kính phong từ hai người giao thủ giữa hướng bốn phía cổ đẩy ra đến thẳng tiếp tục chính là kích hoạt lô ghế riêng xung quanh phòng n g t chật pháp một trường này đi xuống hai người cân sức ngang tải tinh quần cái này cũng có chút không thể nào tiếp thu được bản thân hắn chính là thần đế nhất tầng cường giả vốn là hắn thấy chẳng qua là đối phó một người mà thôi nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đem nhiệt ép thật sự la đến tiểu thuyết mời lên phi lô mạng tiểu thuyết ai ngờ này nhân loại lại cũng là một gã thần đế hơn nữa về mặt cảnh giới còn còn cao hơn hắn một ít cái này thì để cho tinh quần có chút khó mà tiếp nhận、Các、nơi nào đến đầu to cá lại dám đánh ra ra của người ta vương thắng chừng hai mắt căn bản không có phân biệt ra được tinh quần chủng bị mắng một cái như vậy tinh quần suy nghĩ cũng là hơi có chút chạm điện thân là thất tinh nước tương nhất tộc thiếu chủ hắn đã không nhớ chính mình bao lâu không bị người mắng qua chỉ nhớ rõ lần trước mắng qua hắn nhân loại bị đích thân hắn xé nát vứt xuống trong nước b i ể n làm mồi cho cá vương thắng ngông c u ầ n quả thực kích thích hắn l ử a giận trong lòng người tìm chết tinh quần một lần nữa nhào tới đánh thì đánh ai sợ ai vương thắng kêu một tiếng cũng là nhào lên thần đế cường giả dư âm ở đệ tam tầng bên trong cuộn sạch mở ra chân bảo lầu cường giả dĩ nhiên chú ý tới một điểm này nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ lúc chính là bị an nhã ngăn lại lô g Tần vũ cùng lôi minh dĩ nhiên chú ý tới một điểm này bất quá ở phát hiện đối phương thực lực cũng không như vương thắng hoặc có lẽ là cùng vương thắng ngang sức ngang tài lúc hai người cũng không có để ý tới ngược lại vương thắng cũng cần củng cố cảnh giới đối với tu luyện giả mà nói củng cố cảnh giới tốt nhất phương thức không ai bằng chiến đấu có người đưa tới cửa cùng vương thắng chiến đấu đây là một cái tuyệt cao cơ hội tinh quần phía sau ba người vốn là muốn lên trước hỗ trợ lại bị tinh quần thật s ự d ừ n g ai đều không cho xuất thủ ta muốn đích thân xé nát tên nhân loại này thất tinh đãng cuộc tập vương bắc quyền trầm thấp tiếng quát để cho tinh quần thiếu chút nữa phun ra một búng màu đến trong bụng đối với vương thắng hận ý sâu hơn bên trong bao xương tần vũ cùng lôi mình sắc mặt cũng là rất là cổ quái vương bắc quyền là cái gì quỷ chỉ thấy vương thắng có chút ngồi sụp xuống trên người có thanh sắc quang mang che luyện tại hắn gia quyền thời khắc một đạo màu xanh biết ố quý hư ảnh cũng là từ quanh thân hiện lên vương bắc quyền quyền như tên một q u y ề n này tốc độ dị thường chậm chạp chính là mang theo một cổ nặng nề khí thế từ từ đẩy về phía trước vào rốt cuộc hai người ở lầu ba đại s ả n h hơn mười người nhìn chăm chú bên dưới ầm ầm đụng vào nhau t đánh đánh, hơn nữa trong t cảnh quần có tuyệt đ giới tranh lệch cùng một cảnh giới phù phiếm thần đế hai tầng nhân loại chiến đấu lại đạt thành cục diện rằng co đây đối với thất tinh làm mà nói không khác nào một cái thiên đại sỉ nhục thất tinh làm manh kích dưới sự tức giận h ô n g ác điên cuồng không giữ lại chút nào tiến phát ra bản thân toàn bộ thực lực ở tại bên ngoài thân gia t h ị trên tí ti thanh sắc đường vân hiện lên đường vân bên trong mang theo nồng nặc huyết mạch chi lực tại trong hư không cổ đảng là đối phó vương thắng tinh cuồng đã điều động chính mình huyết mạch chi lực lực cầu nhất kích tất sát nhưng mà đúng vào lúc này một đạo tia lôi dẫn từ bên trong bao xương bắn ra lấy xét đánh không kịp bưng thay thế chúng mục tiêu đang ở xúc thế tinh cuồng chương hai trăm sáu mươi bảy từ nhỏ mang đến lão ẩm tia lôi dẫn tại tinh cuồng trên người nổ bể ra đến lực lượng kinh khủng trực tiếp khiến cho là tướng tinh cuồng nổ bay ra đi cao lớn thân thể nặng nề đụng vào cửa sổ trên chân bảo lầu cửa sổ nhưng là không giả bộ phòng ngự t r ậ t pháp lần này trực tiếp là đem cửa sổ đụng chia năm xẻ bảy tinh quần cả người cũng là rơi xuống ra đi t r ậ t cao đến vài chục trượng lầu ba nặng nề té ngã trên đất phát ra nhất thanh q u ầ hưởng bụi mù nổi lên m ộ n phía bên ngoài truyền tới từng trận tiếng xôn xao hiển nhiên là đã có người phân biệt ra được tinh quần thân phận rốt cuộc là ai lại dám ở thất tinh trên địa bàn động đến bọn hắn nhất tộc thiếu chủ tất cả mọi người trong đầu toát ra thật to dấu hỏi các ngươi chết chắc cái kia cùng theo tinh quần tới ba cái còn lại tộc u ầ n chân chó xỉ, xỉ, xỉ xách sách lưu lại một câu tiếp theo cũng như chạy trốn rời đi trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới thần thánh đ ỉ n h phong cùng đối phương giao thủ hoàn toàn không có phần thắng phía dưới ở ngắn gọn hỗn loạn sau khi nhanh chóng liền an tĩnh lại tinh quần bị người khiêng đi lấy thần đế một tầng tu vi bên trong lôi minh một chiều đoán chừng tinh quần bây giờ toàn thân cũng còn nơi với tê dại trạng thái đương nhiên lôi minh cũng là biết được n ặ n g nhẹ cũng không có hạ ngân thủ sau nửa giờ vương thắng trận to hai mắt trong thần sắc có không che giấu được hốt hoảng liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút cả l ò n đại đại nhân ngươi nói là thật ta thật coi thất tinh là một tộc thiếu chủ trò đánh tần vũ trên mặt có nụ cười cổ q á i vương thắng cuối cùng là đem một l y kia trong rượu toàn bộ năng lượng cũng luyện hóa thành thần lực đồng thời rượu cũng tỉnh thực lực không tệ vương bát quyền rất có một bộ lôi minh cũng là n í n c ư ờ i cố làm châm ồn mở miệng nói không phải là vương thắng nên h khóc hắn dĩ nhiên biết rõ mình vương bát quyền lợi hại đây chính là hắn từng tại loạn yêu h ả i bên trong một lần dò xét di tích đạt được lần đó dò xét có thể nói là cựu từ nhất sinh bất quá cũng đạt được một tên yêu tộc thần đế c ư ờ n g giả truyền thừa người thừa kế thực lực cũng k h mạnh nhưng vũ ký chính là tự mình sáng tạo ra tên khó nghe nhưng vương thắng lại không quan tâm những thứ này thực dụng liền có thể hắn d i nhiên biết rõ mình vương bắt quyền ly lực nghe được tần vũ nói mình lại đem tinh c u ồ n g đánh bay ra ngoài vương thắng cả người cũng ở thất tinh nước tương nhất tộc trong địa bàn đắc tội thất tinh làm thiếu chủ đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân chúng ta nhanh dương thất tinh làm nhất tộc nhưng là nổi danh bao che từ nhỏ sẽ tới lao đánh lao có ra hơn cho đến đem địch nhân giết chết nếu không cái này chủng tộc sẽ gặp bất tử bất h i u chúng ta đi nhanh đi vương thắng vẻ mặt đưa đàm nói tần vũ khẽ lắc đầu lãnh đạm cười một tiếng hắn đã tới à vương thắng trong nháy mắt hoa đá đồng thời Chân bảo l ầ u bên n g o à i bầu t r minh t a n h âm, âm a n gật i đầu thân ư ơ n nhi n g ta h loại, hình n h m quỵ dị tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã tới chân bảo trên lầu c h o ả n g không người còn chưa tới thanh em tới trước lôi minh hơi khép hờ cắp mắt hắn có thể cảm nhận được một cổ nồng nặc thủy nguyên tố ba động chính từ xa cùng gần trên bầu trời đám mây tại này cổ hơi nước dưới ảnh hưởng rối rít tránh ra đến đồng thời cũng là trở nên đ e n nhánh rất nhanh năm người liền là xuất hiện ở giữa không trung một người cầm đầu thân hình cao lớn nhìn qua ít nhất có ba trượng có t h ử a hắn vừa xuất hiện ngay cả bốn phía không gian đều là có chút ngưng động phía dưới có người nhận ra người này thân phận theo bản năng kinh hô thành tiếng lại là thất tinh làm nhất tộc tộc trưởng tinh chiến hắn làm sao tới còn có gia tộc của bọn họ tam trường lão tinh vân nghe nói tinh vân chính là một cái bất chết bất khấu chiến đấu người điên hai người này khí thế cũng tương đối kinh khủng lôi minh có thể nhìn ra được thất tinh còn nhất tộc tộc trưởng một thân thực lực đã là cùng chiêm vân tông tông trụ tương đối đặt tới thần đế lục t ầ n g trình độ mà cái kia tinh vân chính là cùng hắn bây giờ cảnh giới tương phản đều là thần đế bốn tầng ở phía sau hai người là mặt đầy vẻ o á n độc tinh cuồng cùng với hắn ba người hầu tần vũ cùng vương thắng cũng là không một tiếng động xuất hiện ở trên nóc nhà bất quá chính là trong góc ngồi xuống cũng không người phát hiện nhìn không chung cái kia hai vị vĩ n ạ n bóng người vương thắng thân thể lại vừa là nhịn không được run dày người cái gì không thấy ngươi chủ tử đã thay người xuất thủ tần vũ thiêu thiêu、mi. mở miệng nói vương thắng chính là lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đại nhân ngài có chỗ không biết thất tinh làm nhất tộc tộc trưởng đã đem huyết mạch chi lực mở ra đến đệ thất t ầ n g trình độ hơn nữa tự thân thực lực tại thần đế lục giai cho dù là ở không dùng tới huyết mạch chi lực dưới tình huống ở cùng trong cảnh giới cũng là nhân vật vô địch chủ nhân ta hắn chỉ có thần đế bốn t ầ n g chứ huyết mạch chi lực tần vũ không trả lời vương thắng lời nói đáy mắt s ẹ t qua vẻ trầm tư nghe vương thắng nói cùng huyết mạch chi lực tần vũ p ư ơ n g mới nhớ tới đối với yêu thú mà nói mấu chốt nhất cũng không phải là thực lực cảnh giới mà là đối với mình huyết mạch trong cơ thể lực lượng mở mang trình độ dựa theo hệ thống cấp cho một ít tin tức tần h vũ biết một loại cao cấp nhất có thể danh hiệu hoàng yêu thú huyết mạch trong cơ thể lực lượng tổng cộng chia làm tầng vừa tới ba tầng là sơ kỳ bốn bể giáp giới lục tầng là trung kỳ bảy tới năm tầng là hậu kỳ có thể đem huyết mạch chi lực mở ra đến đệ thất tầng trình độ xác thực không cho tiểu quan ngày đối phương đem huyết mạch chi lực kích hoạt b ộ c phát ra sức chiến đấu rất có thể đột phá thần đế trung kỳ đạt tới thần đế hậu kỳ cũng chính là thần đế thất tầng t ả hữu mức độ lấy trước mắt lôi mình thực lực tần vũ trầng âm thắng cái mở miệng nói không sao người xem cho giỏi là người xuất thủ nhìn lôi minh quanh thân cái kia có chút tiềm thức lôi đình chi lực tinh chiến n h ư mày thất tinh làm nhất tộc coi như là triệt để thủy thuộc tính tu l u y ệ n giả hơn nữa bọn họ nắm giữ thủy cùng tầm thường thủy có chỗ bất đồng nếu so với tầm thường thủy thuộc tính đáng sợ hơn có công kịch tính chương hai trăm sáu mươi tám một chiêu đã đủ nhưng bất kể như thế nào coi như là đặc thù đi nữa thủy giã cuối cùng chẳng qua là thủy tinh chiến ghét nhất chính là gặp phải thao túng hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính đối thủ bất quá cảm nhận được lôi minh thực lực cũng chỉ có thần đế bốn tầng tả hữu lúc tinh chiến nhắc tới tâm lại để xuống chẳng qua là thần đế bốn tầng lời còn không cách nào đối với hắn tạo thành chính là chỗ này ra hỏa hơn nữa hắn là xuất thủ đánh lén nếu không hải nhi cũng sẽ không như vậy dễ dàng trung chiêu tinh quần mặt đầy vẻ khuất đủ mặc dù chưa thấy qua lôi minh nhưng lôi minh trên người vẻ này khí tức quen thuộc hắn đời này cũng sẽ không quên chắc hắn rõ ràng đã mở ra huyết mạch chi lực chỉ cần một đòn là có thể đem cái đó ngông của người loại đánh chết cho nên lôi minh hoành sắp một chân làm hắn thậm phân tức giận không sai lôi minh khẽ vất cảm từ tốn ó i làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn tinh quần bên hông tinh vân từ tốn ó i trong thần sắc xẹt qua một tia là huyết qua mang vậy phải xem ngươi có bản lanh kia hay không lôi minh hai tay thả lỏng sau lưng một cổ khí chất xuất trần t ừ trên người tản mắt ra đại thu được báo lôi minh coi như là cởi ra chính mình tư tưởng về mặt tâm cảnh lại có đột phá mặc dù cảnh giới vẫn là thần đế bốn tầng nhưng lôi minh trước mắt thực lực tuyệt đối nếu so với ở chiêm vấn tông lúc t r i ể n hiện ra thực lực mạnh hơn nông cổng tiểu tử thinh vân cười lạnh một tiếng tiến lên trước một bước ẩm khí thế kinh khủng ở tại quanh thân buộc phát ra thẳng n g ộ t trời lôi minh vẫn như c ũ là bộ kia phong khinh vân đạm g á n g vẻ được thinh vân xuất thủ không ra tay thì thôi ra tay một cái chính là lôi đình nhất kích ở thất tinh trên đảo bất luận là nhân loại còn là yêu thú đều biết tinh vân tồn tại hắn là thất tinh nhất tộc chiến đấu người điên chân bảo lầu lầu một những nhân loại kia võ giả nghe được động tĩnh sau rối rít chạy đi ra bên ngoài ngẩng đầu lên nhìn hướng thiên không chi bên trên chiến đấu khi bọn hắn thấy lôi minh lúc sắc mặt chính là hơi đổi tâm nói sao là hắn ngay vừa mới rồi bọn họ còn đang thương lượng thế nào đi giết người cất của mà mục tiêu chính là tần vũ đám người có thể bọn hắn bây giờ mục tiêu vẫn đứng ở tinh vân phía đối lập tên kia không thể nào là tinh vân đối thủ chứ một người trong đó nhân loại thầm nghĩ đến mỗi nhân gian tình không xuất hiện một đạo xét đánh trói mắt thiệm điện phảng phất để cho không chung trong nháy mắt phát sáng thoáng cái một ít chú ý trong hư không nhân loại chỉ cảm thấy ánh mắt một trận đau đớn liền vội vàng thu hồi ánh mắt khỏe mắt chính là đã có nước mắt không ngừng được chạy xuống lôi đỉnh tinh chuẩn không có lầm chúng mục tiêu vọt tới trước bên trong tinh vân tinh vân thân hình t r ợ n cứng ngắc ở tại quanh thân một cổ đập đặc lôi điện chi lực chính t ứ n g ư ợ c đứng ở phía sau tinh chiến n h ư ớ n g mày một cái ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú lôi minh mới vừa lôi minh chẳng qua là thuận tay một dẫn không chung chính là chống rông xuất hiện lôi đỉnh đối với tinh vân tiến hành công đánh q u dị như vậy thủ đo cho dù là giống vậy có thể trưởng khống lôi điện hoàng tộc hoa cây bối mẫu nhất tộc cũng chưa từng nắm giữ như vậy quỷ khắc phương thức công kích bất quá đối với tinh vân hắn nhưng cũng không thế nào lo lắng chiến đấu người điên có thể không phải chỉ là nói xung ô ở muôn người chú ý bên dưới tinh vân trên người ra thị trợ t có xanh hồng nhị sắc quang văn hiện lên so với tinh c u ồ n g trước thật sự kích thích ra huyết mạch chi lực mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần nhàn nhạt uy áp từ trong hư không ngưng hiện tại phía dưới một lũ yêu thú trực giắt trên người phản p h t lưng đeo một toàn đ i lớn đây là, là vì huyết mạch sâu bên trong uy áp、hey、hay a trong hư không tinh vân trợ quát một tiếng những lôi đ ỉ n h chi lực đó cuối cùng bị một cổ huyết khí nồng đậm cho xé cái nắp ấy nhân loại thực lực không tệ bất quá ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta liếm liếm môi tinh vân cười nói thật sao lôi minh t i ê u thiêu mi chợt đưa ra một ngón tay đối phó cái gọi là chiến đấu người điên lôi minh chỉ, chỉ cần h ỉ c một chiêu liền đủ trên nóc nhà tần vũ mặt đầy lãnh đ ạ m cười nói trải qua nhiều chuyện như vậy tần vũ ý thức được thân là một cái cừng giả mọi việc không nhất định phải tự mình xuất thủ lôi minh coi như là đi qua trong tay hắn một tay h ấ n luyện ra bất luận là công pháp còn là thần kỹ đều là hắn tần vũ giao phó cho mà lôi minh bây giờ đang ở đối mặt một loại đối thủ thời giã đủ để một mình đảm đương một phía lôi minh đầu ngón tay bắt đầu có dậy đặc vô cùng điện hồ phát ra trong nháy mắt ba lạc vang dội một chiêu nhàn nhạt thanh â m vang vọng ở trên trời đồng thời cũng là làm cho thất tinh nước tương nhất tộc mấy sắc mặt người cực kỳ khó coi ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lại như thế nào một chiêu đem ta đánh bại nổi giận gầm lên một tiếng tinh vân thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới lôi minh sau lưng ở sau khi đứng dậy xa đôi bên trên trợn b ộ c phát ra không ai sánh b ằ nguy năng ở kinh khủng như vậy lực lượng xuống không gian đều là bị đè ép biến hình chưa lôi dùng qua hư không nặng nề g h đánh vào lôi minh trên người chẳng qua là tinh vân nụ cười còn không tới kịp nở rộ chính là đông đặc đi xuống giống như một quyền đánh tới trên đông vải một dạng tinh vân chỉ cảm thấy chính mình toàn lực nhất kích rơi vào khoảng không nơi cái loại này vắng vẻ cảm giác làm hắn khó chịu dị thường tàn ảnh phía dưới có vô số người kinh hô thành tiếng cùng lôi đ ỉ n h so với đấu tốc độ ta là nên nói ngơi ư ngây thơ còn là không biết gì làm trước mắt hư ảnh nhạt, nhạt tiêu tan tinh vân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo sau một khắc phía trên đỉnh đầu chuyển tới thanh âm để cho tinh vân hô hấp cơ hồ muốn đình trệ chỉ thấy lôi minh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tinh vân ngay phía trên trong bàn tay hắn lôi hồ r ũ n g động tại tinh vân còn chưa kịp phản ứng trong tay nổi lên lôi ầm ầm b ộ c phát ra to lớn từ sắc lôi đ ỉ n h quang trụ trực tiếp xuyên thấu tinh vân thân thể tinh vân thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có liền giống như phá bao bố một loại trực tiếp bị đánh vào đến ẩm chẳng qua là như vậy lôi đ ỉ n h như muốn tả đến một nửa lúc chính là bị đột ngột xuất hiện tinh chiến chặn lại đi xuống nhìn phía dưới trong hố lớn đã kinh biến đến mức nám đen một mảnh tinh vân tinh chiến sắc mặt rất khó nhìn hắn vạn không nghĩ tới tinh vân lại không thể chịu thần thất tinh xa. vốn là vương thắng còn mình nói như thế nào cũng là một gã thần đế cừng dạ hơn nữa còn là thần đế hai tầng cự ly lôi m i n h cũng chỉ có hai cái tiểu cấp bậc trên lệnh mà thôi bởi vì mà đối với nhận chủ một chuyện còn có chút không phục nhưng bây giờ tiếng sâm triển hiện ra thực lực lại để cho vương thắng trong lòng k h ô n g phục không còn xuất lại chút gì quá mạnh mẽ vương thắng cảm giác mình và lôi mình giữa t r ê n lệch rít nhất có mười tinh vân nhiều như vậy cái gì chiến đấu người điên một chiêu bị người đánh thành người điên chứ không khỏi vương thắng trong lòng đột cảm giác có nhiệt huyết r ũ n g động phía dưới vốn là ở quan sát cả đám c h ở cũng là trong nháy mắt h ó a đá lão đại chúng ta còn muốn đánh cướp sao đánh cướp ngươi sao trái trứng như vậy nhân vật ngưu bức chúng ta căn bản cũng không đủ người tá nhét kẽ răng người nhân loại này hoàn toàn bỏ đi đối với tần vũ đám người động thủ ý niệm mà không trung tinh chiến thần sắc cơm trầm nhìn về phía giữa không trùng lạnh giọng nói nhân loại ngươi hạ thủ không khỏi quá nặng một ít đi lôi minh vông tay một cái thuộc về đối với hắn tôn kính ta dùng toàn lực chỉ bất quá ta không muốn đến hắn như thế này mà yếu thật sự là xin lỗi tinh chiến khỏe miệng hung hăng co quát xuống nếu như nói trước hắn chẳng qua là lôi minh ngông cùng lời nói như vậy hiện tại trước mắt hắn một nhân loại tuyệt đối là hắn chọn đời thấy qua nhất ngông cùng nhân loại như thế d i ẫ m đạp lên thất tinh làm nhất tộc uy nghiêm đối với hắn người tộc trưởng này mà nói tuyệt không thể chịu đựng thân hình trật lóe tinh chiến xuất hiện ở lôi minh phía đối lập ở trên người tay á tinh chiến trên người bắt đầu có từng trận quang mang d ũ n g động lên tới lôi minh là loài người cho nên không cảm giác được loại này là vì yêu thú trong huyết mạch h u áp nhưng phía dưới yêu thú cũng đã quỵ xuống một mảng lớn hoàng tộc huyết thống hơn nữa còn là thất tầng hoàng tộc huyết thống chỉ là một điểm này tại chỗ toàn bộ yêu thú bên trong cũng chưa có dù là một chủng tộc có thể ngăn cản lôi minh m e o mắt lại đối mặt tinh chiến lôi minh không dám vung lòng chút nào từ trên người tinh chiến lôi minh ngửi được một cỗ so với chiêm vân tông tông chủ chiêm thai mong muốn đậm đà mấy chục lần khí tức nguy hiểm bất quá bây giờ ta giống vậy xưa không bằng này khí lôi minh trong bụng từ t ồ n nói ở tại bên ngoài thân bắt đầu có một vệ sáng s ủ a từ sắc lôi đình bộ phát ra hơn nữa ở lôi đình lúc xuất hiện nhàn nhạt, nhạt pháp tướng hư ảnh cũng là từ lôi minh phía sau xuất hiện cùng ngôi sao chiến xa xa tương đối nhân loại ngươi sẽ vì ngươi hành động mà trả giá thật lớn tinh chiến tiếng nói rơi xuống thủ trưởng tại trong hư không chợt nắm chặt không gian vỡ nát vô số thủy nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ thành vài trăm trượng lớn nhỏ một thanh to lớn trường thương ở trường thương này bên dưới không trung phảng phất đều là bị che giấu hơn nữa bên trên một cái nói ra lời này người bây giờ ngay ở dưới chân ta mặt đất giống như chó chết nằm lôi minh từ tố nói đồng thời thủ trưởng tại trong hư không dẫn dắt nhất thời có vô số lôi vân ở lôi minh đỉnh đầu hội tụ giờ khác này hắn đã hóa thân làm một người lôi thần ai to lớn t ử sắc lôi đỉnh tung tích ở lôi minh trưởng khống bên dưới cùng súng bắn nước c ầm ẩ m đ ụ n g nhau t ử sắc điện hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ súng bắn nước bao phủ ở bên trong sau một khắc theo lôi minh một âm thanh quắc khẽ súng bắn nước chợt vỡ ra hóa thành đầy trời giọt nước thực lực không tệ nhưng là còn chưa đáng kể tinh chiến mặt không đổi sắc song trưởng từ từ đẩy ra ngoài chỉ một tháng o đ ầ y trời g i ọ t nước ở trong không khí nhanh chóng ngưng kết thành t ừ n g đạo nhỏ bé cột băng những băng này trụ tột đỉnh dị thường sắp bén hơn nữa còn tản ra từng trận hà khí ngay sau đó đ ầ y trời cột băng còn như bạo vũ lê hoa một loại hướng lôi minh cuộn sạch đi lôi đ ỉ n h chi thuẫn lôi minh thủ trưởng tại trong hư không v ạ c h ra một đạo nửa vòng tròn nhất thời có một đạo do tử sắc lôi đ ỉ n h ngưng x é t đứng lên to lớn quang thuẫn trôi lơ lửng ở lôi minh trước mặt hơn nữa ở chống đỡ công kích trong quá trình lôi minh cũng không có nhàn rỗi ở mi tâm nơi có một hiện tại trói mắt lôi đình thoang qua sau một khác ở vào tinh chiến đỉnh đ ấ u không gian không có dấu hiệu nào vật liệt một đạo tử sắc lôi đỉnh ẩm ẩm tung tích đâm trên bầu trời ở cùng oanh loạt tạc phía dưới mọi người chính là một mảnh x u ấ t xích vô số người nhìn cuộc chiến đấu này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ lẫn quá mạnh mẽ bọn họ chưa từng gặp qua như vậy tầm thứ cường giả chiến đấu đều nói thần đế cường giả theo vung lên liền có thể khai sơn liệt thạch hô phong hoan vũ bây giờ nhìn lại cái này đại năng so sánh thật là yếu bạo nổ đầy trời lôi vân đều là tụ tập lại bắt đầu đối với tinh chiến của oanh loạt ạ c lôi thuộc tính tu luyện giả chính là chỗ này sao không giảng chỉ cần lôi vân ở liền có thể liên tục không ngừng thả ra lôi đ ỉ n h tinh chiến ngoài mặt thượng năng ngừng nối nội tâm chính là khổ không thể tả bị xét đánh m g i vị còn dễ chịu hơn sao câu trả lời hiển nhiên là hủy bỏ bây giờ tinh chiến giơ lên hai cánh tay đã lâm vào hoàn toàn trạng thái chết lặng bị xét đánh nhưng hắn thế công lại bị lôi minh toàn bộ ngăn che lại lâu chẳng lẽ thật muốn vận dụng bản thể tinh chiến hiển nhiên có chút không quá cam tâm nhưng là bây giờ loại cục diện này cũng không do hắn ấn mỗi nhân gian tinh chiến nổi giận gầm lên một tiếng mở ra mẹ to làm người ta kinh hãi một màn xuất hiện không trung thật sự ngưng tụ vô số lôi vân ở trong khoảnh khắc toàn bộ bị tinh chiến nuốt vào đến trong bụng ngay sau đó tinh chiến thân thể chợt bành trướng trên người hoa lệ phục đồ trang sức tại này cổ to lớn lực chống đỡ bên dưới bể thành bài phiến tiêu tàn tại trong hư không mà tinh chiến chân thân cũng là phơi bày ở tất cả mọi người trước mặt cái kia là thất tinh làm bản thể ta trời ạ trên bầu trời một đạo trừng trăm trượng lớn nhỏ bóng người to lớn bước ngang qua chân trời theo đạo thân ảnh này một thanh em vang lên hao không trung đột biến được âm ấm hạ lai hơn nữa có điểm, điểm tinh thần tại trong hư không ngưng hiện tại bắt đầu thất tinh tần vũ thiêu thiêu、mi. có chút n g o ạ i ý muốn nhìn về phía giữa không trung thất tinh nguy tuyển danh như ý nghĩa mặc dù loại này yêu thú nắm trong tay chính là sức nước nhưng tần vũ lại rõ ràng thất tinh xa chân chính chỗ lợi hại ở chỗ nó có thể mượn tinh thần lực lượng mà dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường có thể làm được một điểm này chỉ có thiên đạo cành cường giả thất tinh làm bằng vào tự thân yêu thú huyết mạch chi lực cưỡng ép làm được một điểm này cũng là đúng là không dễ mặc dù chỉ có thể mượn yếu đ t tinh thần chi lực nhưng dưới mắt ở hiện ra bản thể sau khi thất tinh xa thực lực không thể nghi ngờ là nếu so với trước kia cường đại không chỉ gấp mấy lần tần vũ nhìn về phía hư không hơi n h a mắt lại t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi cân sức ngang tải sau một khắc một cổ kỳ lạ lực chấn động lấy tần vũ là lúc đầu tại trong hư không lan tràn tấn tốc độ chính là chạm tới không trung thất k h ỏ a tinh thần không có người chú ý tới không trung xuất hiện từng đạo mờ mị s a n g bóng đem thất k h ỏ a tinh thần toàn bộ che giấu đi xuống tiểu tử có thể bức bách ta hóa thân làm bản thể chết trong tay ta ngươi cũng đủ để tiêu ngạo tinh chiến lạnh lùng nói nói mạnh miệng không sợ tránh đầu lưỡi lôi minh tâm cảnh bình tĩnh vô cùng bởi vì hắn biết sau lưng mình còn có tần vũ ở hắn phải làm chẳng qua là bông tay đánh một trận lôi đình theo quác khẽ một tiếng lôi minh trên người trợn có tử sắc quang diễm bốc cháy thấy lôi minh trên người lôi đ ỉ n h chi diễm tần vũ trong thần sắc lộ ra chút tán dưng ơ vẻ lôi minh thiên phu s ắ c thực rất mạnh một thần kỹ cho dù là chỉ một lấy r a đặt ở trong thương điếm cũng giá trị ít nhất mấy triệu điểm tích lũy hơn nữa tu luyện dị thường chật vật nay thần kỹ được đặt tên là lôi thần thể danh như ý nghĩa muốn tu luyện thành lôi thần thể đầu tiên muốn làm chính là t h ầ n biến hóa lôi đ ỉ n h để cho lôi đình cùng tự thân mỗi một tấc da thịt mỗi một chút máu nhục đều có một trăm phần trăm độ phù hợp chỉ có dưới tình huống này lôi thần thể mới chương bảy trăm hai mươi bảy có thể tu luyện thành công Mà m lôi i nhưng h i nhiên là chỉ có tần vũ biết lôi minh thân thể đã hoàn toàn dung nhập vào pháp tướng kim thân bên trong pháp tướng kim thân bất diệt lôi minh liền bính sinh bất tử giả thân giả quỷ tinh chiến một đôi đèn lồng mắt to trợn mắt nhìn pháp tướng chân thân hắn có thể đủ rõ ràng phân biệt ra được lôi minh cũng không chạy trốn cũng không có biến mất mà là dung nhập vào không thể so với bản thể hắn tiểu to lớn bóng người bên trong sau một khắc tinh chiến dẫn đầu phát động công kích miệng to như chậu máu mở ra thủy nguyên tố còn như sóng lớn một loại chen c h ú c mà ra hơn nữa tại trong hư không tấn tốc độ ngưng kết hóa thành to đại hàn băng sóng lớn hướng lôi minh hung hăng đập tới đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới lôi đỉnh cự nhân chậm rãi dương lên trong tay mình bàn tay ở trên hư không bên trong tiến lên trước một bước hướng về phía cái tia sóng, sóng lớn đánh tan sau một khắc lôi đỉnh cự nhân bùng nổ ra cùng với dáng không tương xứng chút nào tốc độ trên không trung hóa thành, thành thiên thượng vạn đạo tàn ảnh không người có thể đủ phân biệt đến cùng kia tàn ảnh mới là chân thân mọi người ở đây suy nghĩ thời khắc lôi đã là đi tới tinh chiến trước mặt lôi thần chi chủ y cùng đối chiến chiêm thai phong lúc giống nhau như lúc chiêu thức nhưng uy lực lại khác nhau trời vực cự nhân trong tay nhanh chóng từ trong hư không hút lấy đậm đặc lôi điện chi lực mà như vậy lôi điện chi lực càng là lấy một loại tốc độ kinh khủng hóa thân làm truy hình chậm nhắm ngay tinh chiến hung hăng hạ xuống tinh chiến không tị hiểm chút nào trở tay chính là một cái xa đôi cùng với đụng vào nhau Dư âm tư tán kích động mở ra mảng lớn mảng lớn kiến trúc bị phá hủy mà ở một cộ lực lượng kinh khủng sắp trúng mục tiêu chân bảo l ầ l ú chân bảo trên lầu không có đến một vệ hư huyễn quan g mang ngưng tụ mà ra đem cái này công kích toàn bộ chặn lại đế cấp trận pháp hơi sừng sờ trận pháp này ở nút cực kỳ khéo léo cho dù là hắn đang không có tận lực đi dò xét dưới tình huống cũng là không có phát hiện trận pháp tồn tại công tử vị bằng hữu này thực lực làm thật là mạnh mẽ mở ra huyết mạch chi lực hơn nữa kích hoạt ra vốn thể sau khi tinh chiến thực lực ít nhất tại thần đế thất tầng tả h ư u nhưng công tử bằng h ư u lại không có rơi vào tia d ư ớ i đại phong thật sự là làm thiếp thân bội phục bội phục an nhã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nóc nhà một đôi mắt đẹp nhìn hư không xinh đẹp trên mặt mang đến chút vẻ chấn động. <cười> lão bản n ư ơ n g quá khen tần vũ cởi n h ạ t tần vũ giờ bờ cờ ép cũng không đốc sự thái diễn biến đến hiện nay trình độ như vậy trong lúc này cùng an nhã cởi không khai quan hệ dựa theo chân bảo lầu quy củ toàn bộ dám ở chân bảo lầu xuất động thủ trước người đều sẽ bị đệ nhất thời gian ném ra ngoài nhưng trước vương thắng cùng tình q u ồ n ở lầu ba đánh đ ử a n g à y chân bảo các người cũng không có xuất hiện ngăn trở h i ệ n nhiên an nhã là nghĩ do xét thoáng cái thực lực bọn hắn tần vũ mặc dù sẽ không với một nữ nhân so đo cái gì nhưng khó chịu trùng quy là có như là nhìn ra tần vũ cũng không muốn cùng nàng nói chuyện với nhau an nhã đôi mắt đẹp có chút tối sầm lại nhưng rất nhanh liền lại vừa là đổi thành thần thái nhìn về phía giữa không trung không trung giao chiến không thể nghi ngờ đã tiến vào ác liệt mức độ bằng vào yêu thú tiên tiên ưu thế tinh chiến căn bản không yêu cầu lo lắng thần lực hao hết chỉ cần hắn nghĩ chỉ cần một cái ý niệm trong biển hơi nước sẽ gặp liên tục không ngừng vì đó cung cấp năng lượng cung cấp mà lôi minh cũng là như thế lôi minh bởi vì tu luyện công pháp đặc thù d u y ê n cớ ở lôi thần thể thả ra ngoài lúc sẽ cùng với cùng hư không hòa làm một thể trong hư không bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị lôi minh thật sự hấp thu lực lượng cho nên lôi minh giống vậy không cần lo lắng lực lượng khô kiệt. nửa ngày trước chuyện đã quá khứ tiếng sấm càng chiến càng hăng xem xét lại tinh chiến chính là dần dần hiện lộ ra ngày thế lôi thần thể là là thuần túy linh thể coi như bị công kích cũng sẽ không có cái gì thương thế có thể yêu thú lại bất đ ộ n g tinh chiến là thứ thiệt bản thể chiến đấu nửa ngày trên người hắn hoặc nhiều hoặc ít nhiều hơn nhiều chút cho phép thương thế thường xuyên qua lại tinh chiến đã dần dần rơi vào hạ phong mở mộ nhân gian tinh chiến nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời không trung tinh thần có chút thiệm t h ứ c xuống tần vũ biết đây là tinh chiến muốn động dùng tiểu chiêu chẳng qua là không trung tinh thần là bị tần vũ từng dợ trò t u y ệ t đại đa số tinh thần chi lực đều là bị tần vũ hỗn độn chi lực chặn lại chỉ có số ít tinh thần chi lực rót vào ngôi sao chiến thể phía trong tinh chiến bén nhạy thấy lao đi có cái gì không đúng bất quá chiếm cứ đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều có tinh thần chi lực trợ giúp tinh chiến thực lực lần nữa tăng lên song phương có thể nói là đánh thiên bất t ì n h bất thẩm lại dù ai cũng không cách nào không biết sao đối phương cho đến kịch liệt nhất một lần va chạm đi qua trên bầu trời ánh sáng trói mắt đem toàn bộ đám mây khu tán khi này như vậy quan mang tàn đi lôi mình từ lôi thần trong cơ thể thoát khỏi mà ra mặt đầy lãnh đạm lập vương hư không trung tinh chiến giống như vậy chẳng qua là bộ ngực hắn lại có chút thở hào hẹn nhân loại thực lực ngươi rất mạnh bất quá nếu làm nhục thất tinh nước tương nhất tộc liền muốn làm song chịu đựng đại giới chuẩn bị chương hai trăm bảy mươi mốt tộc lão lưu lại một câu ngon thoại tinh chiến ở vô số người chờ t r ậ n mắt hốc một bên dưới cuối cùng vung tay lên vớt lên trên mặt đất không rõ sống chết tinh vân cùng với trên bầu trời hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn tinh cuồng hóa thành một vện cuồng phong chính là biến mất ở giữa không trung chạy chạy tất cả mọi người trong đầu toát ra một chuỗi dấu hỏi lôi minh từ từ đáp xuống trên nóc nhà chật k h a n h chân ngồi xuống ăn vào viên thuốc này t ầ n vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lôi minh bên người lấy ra một quả ôn nhuận như ngọc đan dược dạ thần tôn lôi minh nhận lấy đan dược nhanh chóng ăn vào bắt đầu điều tức bởi vì lôi biết rõ chiến đấu vẫn chưa kết thúc trận chiến này ước chừng đánh gần một ngày kết quả cuối cùng coi như là hắn hơn một chút nhưng lôi minh lại rất rõ một điểm mình cũng bất quá chẳng qua là dựa vào công pháp thắng h i ể m a đương nhiên lôi minh biểu hiện có thể nói là để cho tất cả mọi người tại c h ỗ đều thất kinh bởi vì ở loạn gian trong biển còn chưa từng nghe nói qua có tên nhân loại nào bằng vào thần lực hùng hậu đem hải tộc chiến thắng càng không cần phải nói là thất tinh xa loại này trong biển hoàng tộc đường đương thất tinh nước tương nhất tộc tộc trưởng cuối cùng ở mở ra huyết mạch dưới tình huống cùng một cái so với chính mình yếu hai cái cấp bậc nhân loại đặt thành ngang tay chỉ là một điểm này cũng đủ để trở thành thất tinh nước tương nhất tộc ở sau đó một đoạn thời gian rất dài điểm nhơ hơn nữa nhưng phạm là thần đế tầng thứ trở lên người cũng có thể nhìn ra được mới vừa chiến đấu nếu là kế tiếp theo đi xuống lời nói sợ rằng chiến cuộc cũng không phải là ngang tay đơn giản như vậy mắt thấy trên nóc nhà lôi mình đang ở điều tức một tên thần đế hai tầng nhân loại tu sĩ nhẫn loại không được ở mở miệ hô huynh đài cũng phải cẩn thận theo ta được biết thất tinh làm nhất tộc còn có một danh tộc lão tộc lao thực lực cực mạnh đã đột phá đáo thần đế cao cấp tuyệt không phải ngươi bây giờ có thể đối phó lấy thất tinh nước tương nhất tộc đi tiểu tính tất nhiên là đi vệ m i n h tiếng nói vừa dứt hiện trường nhất thời có không ít nhân loại cười to lên mà cùng thất tinh nước tương nhất tộc đi tương đối gần các y ê u t h ú chính là cúi lầu xuống chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng xác thực thất tinh làm nhất tộc cách làm làm chúng nó cũng là cảm thấy rất là bất s ỉ cảm giác tạ huynh đài nhắc nhở bất quá nếu thân ở thất tinh làm nhất tộc trên địa bàn coi như này k ắ p rời đi vừa có thể tới chỗ nào đây lỗi minh đứng vậy ánh mắt sáng quét nhìn chân trời. mộ nhiên gian mở miệng nói tới phía dưới một đám tu sĩ trong lòng rét một cái ngầm đầu nhìn lại lại phát hiện không gian đột biến được hư hào đứng lên n ô lên cao gian khôi phục bình thường lúc trong hư không đột ngột hiện ra hai bóng người một trong số đó dĩ nhiên là trước chiến bại tinh chiến lúc này thân là đường đường thất tinh làm nhất tộc tộc t r ư ở n g tinh chiến lại giống như là một cái phạm sai lầm tiểu hài tử như thế ngoan ngoan sắt giúp ở đây bên trong trên mặt hắn còn có một đạo có thể thấy rõ ràng huyết thủ lớn mọi người nhớ chân thiết trước đang chiến đấu lôi minh cũng không có đánh hắn mặt như vậy mặt mũi này rốt cuộc là ai xuất thủ đánh câu trả lời cũng liền miêu tả sinh động đứng lại ở trước người của nó là một người vóc dáng hơi có chút hướng lầu láo giả lao giả này bình thường đứng ở nơi đó lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể hắn một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đến thanh minh chật mở miệng nói nhân loại chính là người xuất thủ cùng tình chiến đánh cân sức ngang tài không sai lôi minh điều tức không sai biệt lắm tần vũ cho hắn viên thuốc đó phẩm chất cực cao chỉ cần ngắn ngắn mấy hơi thở chính là có thể đem chính mình trạng thái khôi phục lại định phong đứng dậy lôi minh nhìn về phía lao giả trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào cho dù là từ trên người láo giả lôi minh cảm nhận được một cổ giống như hãn hải như vậy uy áp đập vào mặt. nhưng cũng như cụ cũ không thối lui chút nào nước mắt nhìn lôi minh nhìn một hồi lão giả đột một xoay người ở dưới con mắt mọi người lấy tay lại vừa là một cái tát rơi vào tinh chiến má bên kia ba thanh thúy thanh thanh â m từ trên bầu trời vang lên cũng là làm cho hiện trường một mảnh yên lặng như tờ ngay trước tất cả mọi người mặt đánh ra tộc của chính mình tộc trưởng mặt mặc dù là tiểu bối nhưng đây không khỏi cũng quá không nể mặt hạn chứ bất quá cũng có người đ ố i với lần này thành thói quen lịch sử chứng minh thất tinh nước tương nhất tộc là nổi danh không cần thể diện thần đế lục tầng mở ra huyết mạch đi qua thực lực có thể chịu được so sánh thần đế thất tầng cực giả thậm chí ngay cả một cái thần đế bốn tầng nhân loại cũng không đánh lại ngươi nói có hay không đáng đánh lao giả lãnh đạo nói đáng đánh lao tổ tông trách dạ mặc dù xấu hổ khó nhịn nhưng tinh chiến cũng không dám chút nào càn rỡ dù sao viện binh lúc hắn liền đã làm tốt tiếp tục bị trừng phạt chuẩn bị tâm tư mặc dù rất mất thể diện nhưng thất tinh làm nhất tộc uy nghiêm nhưng không để d i ấ m đẹp lên lao giả k h ẽ gật đầu phục hồi tinh thần lại nhìn về phía lôi minh từ tôn nói ngươi đã ngay cả cùng ta thất tinh nước tương nhất tộc ba gã cường giả giao thủ cũng là hoen ô ta gia tộc danh dự cho nên lão phu không không lấy ra được tay đưa ngươi chấn áp dĩ nhiên nếu như ngươi nguyện ý thần phục thất tinh nước tương nhất tộc lời nói ta không phải là nhưng sẽ không làm có ngươi còn sẽ vì ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện cho ngươi trở thành ta thất tinh xa nhất tộc tộc trưởng lão như thế nào nói xong câu đó lão giả chính là tràn đầy tự tin nhìn về phía lôi mình hắn thấy ở loạn yêu hải kiếm sống tu sĩ cũng không thể chống đỡ được hắn cái yêu cầu này cám dỗ cái gọi là ngoại tộc trưởng lão chính là trừ mình ra bản tộc cường giả ra thành lập trường lão đường mấy bình t ừ n g cái hải tộc đều có mà thất tinh nước tương nhất tộc tộc trưởng lão đường không thể nghi ngờ lộ ra hơn thể diện một ít hơn nữa còn có tài nguyên tu luyện chống đỡ không sợ đối phương không đáp ứng nhưng mà lôi minh lựa chọn chính là da láo g i ả d ự liệu xin lỗi ta tự có đi theo người sẽ không gia nhập bất kỳ một gia tộc nào càng không cần phải nói còn là hải tộc lôi minh đưa ra một cái tay đến từ tốn nói nếu như nghĩ tường chiến tại hạ phụng đồi chính là Hoa. Minh bình thẳng phản phất chỗ nhân nhìn phía Minh ánh không Minh thực loại Lôi lời lại làm lên lớn là là Lôi Lôi lực vô nói viên giấy trời. Tại tộc, giống với. nơi một mắt này sóng ngập còn cũng nên câu cực tộc, yêu bày bất trở kỳ kể đó, về đá ở cái này làm cho mọi người trong bụng từ trong thâm tâm khâm bội đứng lên đương nhiên cũng có người lôi minh như vậy hành vi không khác nào tìm chết dù sao thất tinh nhất tộc tộc lão ngay từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã đột phá thần đế trở thành danh động nhất phương cờ ư n giả g Trước thất tinh nhất tộc người mạnh nhất. song phương trên thực lực trên lệnh quả thực quá lớn lôi minh vẫn như c ũ lựa chọn cứng đối cứng đúng là bất trí a a được rất hay hay ngông cùng nhân loại bên trên một dây còn nợ nụ cười thần thái ôn hòa một dây kế tiếp cũng đã đột nhiên biến sắc lão giả thần sắc dần dần âm trầm c h ậ m tiến lên trước một bước thư không ở lão giả một cước này bên dưới lại gắng gượng sụp đổ một khối đồng thời một cổ khí thế lẫm nhiên từ trên người lão giả tàn mắt ra như vậy thanh thế để cho lôi minh mắt con n g ư ờ i khẽ hít một cái theo bản năng lui về phía sau nửa bước tần vũ cũng là ngạc nhiên nhìn lão giả lên mắt nếu như hắn cảm ứng không sai lão giả đã đột phá đáo thần đế bắt tầng thần đế bắt tầng đối với lam giới tu sĩ mà nói mấy có lẽ đã đạt tới bình cảnh dù sao trong lịch sử cho đến bây giờ đã biết đạt tới thần đế tối đỉnh cảnh giới cửa người ở thủy lam giới cũng chỉ có bốn người mà thôi cho có cường thể thành thần nên tên tầng tướng trở một bắt đế đã giả, lôi à m n n g Bất quá cường này giả loại này đối với lôi minh mà nói là một là nói phiền thoái, ở tần đại thoái, t ở vũ r ư ớ cũng mặt, mời. minh lại Lôi Xin còn c không nhìn. xa xa không đủ nhìn. Xin mời. Lôi cũng không nói nhảm quanh thân lại lần nữa có lôi đỉnh quanh quẩn đứng lên xuất ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi nếu không không có cơ hội lão giả căn bản không có biến ảo ra bản thể dự định tiện tay dẫn dắt trong hư không liền là có vạn ngàn dòng nước đột một ngưng hiện tại sau đó điên cuồng hướng lòng bàn tay hắn hội tụ đi nước chạy ở lão giả lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy tại chỗ có cường giả dưới sự cảm ứng trong hư không có vô số thủy nguyên tố năng lượng thiên địa đang nhanh chóng hướng lao giả trong tay vòng xoáy tụ lại đi trong nước xoáy bùng nổ năng lượng bộc phát kinh khủng lôi minh cũng không dám chậm trễ chút nào thân hình lại lần nữa trở nên lớn hóa thân làm lôi t h ầ n thể đối mặt lao giả lôi minh không có dù là một tia chiến thắng năm chặn bất quá chỉ có không ngừng khiêu chiến nhân vật mạnh mẽ mới có thể khiến được bản thân biến hóa thành cường giả chân chính một điểm này lôi minh còn là thâm biểu đồng ý cho nên đánh đi lôi minh nổi giận gầm lên một tiếng sáng chói lôi đình to trên người nhất thời có tàn bạo lôi đình tứ tán loạn sau một khắc lao giả động thân hình hắn đột ngột tại chỗ biến mất. lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới lôi minh đỉnh đầu có tư cách biết lão phu tục danh nhân loại không nhiều coi như là một cái lão phu tinh hồn là là thất tinh gia tộc tộc lão đợi sau ánh mắt sáng lên điểm không nên t r e o chọc ta thất tinh á n h nhất tộc nhàn nhạt nói xong câu đó sau tinh hồn thủ trưởng hung hăng đệ nén xuống lôi đỉnh cự nhân quả đấm cùng đơn hồn trong tay thủy nguyên tố vòng xoáy đụng vào nhau trong khoảnh khắc thiên điệu thất sắc bao gồm thần đế cường giả ở bên trong trừ số ít cảnh giới đạt tới thần đế trung kỳ tầng thứ cường giả ra cơ h ồ tất cả mọi người đều ở đó to va chạm mạnh trong tiếng ngắn n g i mất thông kinh khủng d phía dưới có vô số kiến trúc bị trong nháy mắt phá hủy một ít c ư ờ n g giả cuốn quít thối lui ra đến một ư ơ i dặm phong p h ạ m vĩ bằng vào một chiêu này dư âm cũng đủ để đem phương viên trong vòng một ư ơ i dặm san thành bình đ ị a hơn nữa ở kinh khủng như vậy công kích bên dưới chân bảo trên lầu phương trận pháp cuối cùng xuất hiện tí ti vết rách thấy vậy an nhã hơi biến sắc mặt trên gương mặt tươi cười lần đầu tiên hiện ra vẻ bối rối chân bảo lầu có thể sừng sững đến bây giờ có thể nói toàn bằng mượn bảo vệ lầu các trận pháp thủ hộ nếu như trận pháp phá toái lời nói chân bảo các kết quả có thể tưởng tượng được đang lúc này tần vũ chính là nhẹ nhõm đưa ra một ngón tay tại trong hư không một điểm Một cổ dỗ. Hiu. khi ô mọi người tầm mắt khôi phục bình thường đầu tiên nhìn thấy bắt đầu từ không trung rơi xuống trên người còn bao quanh lôi đình lôi minh lôi minh với, với mặt mặt rơi vào trên nóc nhà khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết mọi người ổ lên lôi minh trước thực lực mọi người nhìn ở trong mắt nhất là là đang thi triển lôi thần thể sau khi cái kia lôi đỉnh cự nhân chưa từng có từ trước đến nay khí thế cho tới bây giờ còn rõ m u ồ n một trước mắt nhưng chính là loại khí thế này lôi đỉnh cự nhân tại tinh hồn trong tay lại chỉ có thể chống đỡ một chiêu chính là bể ra đường đường thất tinh nhất tộc người mạnh nhất coi là thật danh bất hư truyền mặc dù cách làm có chút không biết xấu hổ một ít nhưng ai bảo nhân ra có không biết xấu hổ từ b ả n đây tinh hồn thực lực mạnh mẽ q u á đáng mà hắn đại biểu bao che thất tinh nhất tộc coi như thất tinh nhất tộc thẳng không biết xấu hổ lại có ai có thể làm gì cho nó Vô số n không không phía trên tinh hồn thần sắc lãnh đạm nói a lôi minh chính là khép cười một tiếng lau khô khỏe miệng vết máu lui về phía sau mấy bước sau khoanh chân ngồi xuống tới liền như vậy đường hoàng ngồi ở tinh hồn dưới mí mắt chưa thương Tinh hồn r、so、ba chương lôi minh t một trăm ba mươi hai người đã chấp mê bất ngộ như vậy ngươi có thể đi chết làm vòng xoáy ngưng tụ tới trình độ nhất định lúc tinh hồn đưa tay xa xa chỉ hướng lôi m i n h chỗ phương vị thủ trưởng vung lên cái k i a vòng xoáy chính là rời khỏi tay dọc đường chỗ đi qua không gian ở to lớn thần lực dưới sự uy áp toàn bộ n ư toắt ra tất cả mọi người thấy không trung cái kia xoay tròn cấp tốc vòng xoáy lúc đều là không nhịn được ra đầu tê dại một hồi túi đầu xuống khẽ thở dài một cái phá mộ nhân gian trong hư không chuyển tới một tiếng quát nhẹ thanh em rất là bình thản bình thản đến thậm chí không có ai chú ý tới thanh em này là tới từ ở nơi nào làm vô số người chờ kinh hãi một màn xuất hiện trong hư không cái kia cực tốc xoay tròn vòng xoáy lại quỷ dị ngưng trệ đi xuống trận một chút xíu bị phân giải thành hơi nước từ không trung tung tích Quỷ dị như vậy một màn làm vô số người trong nháy mắt hóa đá mà kinh h ạ i nhất chính là tinh hồn tinh hồn vạn vạn không nghĩ tới chính mình thế công dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hóa giải tuy nói hắn không hề sử dụng toàn lực nhưng dù nói thế nào hắn lại như vậy một tên thần đế bắt tầm cường giả hả trong thiên hạ trừ đặt mình trong ở yêu trên đảo thần yêu đế ra còn có ai có thể như thế nhẹ tô l á n h đạm viết hóa giải hắn công kích tần vũ từ từ đứng dậy cuối cùng ở lôi minh trước người dừng lại mà bây giờ rốt cuộc có người đưa mắt rơi vào tần vũ trên người ngay tại tần vũ phía sau cách đó không xa ăn nhã lúc này ánh mắt đã lâm vào đờ đẫn bởi vì một mực ở quan sát tần vũ duyên cớ cho nên ăn nhã vô cùng rõ ràng thấy ngay tại toàn cơn x o á y sắp trúng mục tiêu lôi minh lúc là tần vũ nhẹ nhõm đưa ra một ngón tay sau đó nhẹ giọng nói một tiếng phá sau đó vòng xoáy kia liền tan vỡ trên đời này thật có trùng hợp như vậy chuyện nếu như không có đó chỉ có thể nói một điểm thiện tay đánh tan cái kia vòng xoáy chính là tần vũ họ như vậy để đến thất tinh nhất tộc tộc lão mọi người đều biết từ trước hắn thật sự cho thấy tới thực lực đến xem một thân thực lực ít nhất đã đạt tới thần đế bắt tầng trình độ thần đế bắt tầng cường giả công kích lại bị tần vũ như thế dễ dàng hóa giải được như vậy tần vũ thực lực đến cùng đạt đến đến mức nào thần đế tối đỉnh có lẽ chỉ có một cái như vậy câu trả lời an nhã rất khó tưởng tượng hoặc có lẽ là rất khó tiếp nhận một cái cốt linh chưa đạt tới trăm tuổi người lại nhưng đã đưa nàng xa xa ném ở phía sau đạt tới chân chính thần đạo điên phong c h i cảnh đồng dạng là nàng tha thiết ước mơ cảnh g i ớ i nhưng an nhã lại rõ ràng rất bằng vào chính mình thiên phú muốn đột phá đáo thần đế đ ỉ n h phong cơ hồ là một món không có khả năng chuyện nàng mặc dù cũng coi là chân bảo các nhất đảng thiên tài nhưng trên đời này thiên tài đâu chỉ thiên thiên vạn trong những thiên tài này được bao nhiêu người đột phá đáo thần đế tầng thứ tột cùng tần cổ c trí kim vũ tử tồn nói g mà thấy ô i Cho h nên t tần vũ xuất hiện tinh hồn con người đã teo lại tới tần vũ nhìn qua phong khinh vân đạm hoàn toàn không có nửa phần thực lực dáng vẻ nhưng tinh hồn cũng không sao cho là nó đạt tới thần đế bắt tần đã có tương đối lâu một đoạn thời gian cho tới nay hắn đều ở lục lọi như thế nào đột phá đáo thần đế điên phong c h i cảnh có thể nói bây giờ tinh hồn thực lực bản thân đã đạt tới thần đế bắt tầng bình c ả n h chỗ mặc dù còn không có đầu mối nhưng đối mặt thần đế cường giả tối đỉnh hắn lại có thể cảm nhận được vẻ này thứ thiện á c lực hắn có thể khẳng định trước mặt cái này mới nhìn qua tuổi trẻ vô so với nhân loại chính là đạt tới cái này một cảnh giới cường giả cái này làm cho tinh hồn ở đáy lòng rung động đồng thời cũng có chút khó mà tiếp nhận yêu thú nội tâm mãi mãi cũng là cao n g o bọn họ chính mình nắm giữ cao hơn nhân loại mấy chục lần sinh mạng ở huyết thống bên trên cũng phải so với nhân loại dẫn trước nhiều bằng yêu thú gì không cách nào hoàn thành chuyện nhân loại lại có thể làm được thủy lam giới có tứ đại yêu đế bọn họ yêu tộc lại cũng chỉ có một người mà nhân tộc lại có ba người vẫn là toàn bộ yêu thú cảm giác sỉ nhục địa phương cho nên cho dù tần vũ bày ra thực lực làm hắn rung động nhưng hắn vẫn không tin tần vũ thật có mạnh như vậy bởi vì tần vũ từ nhìn bề ngoài thật sự là quá phổ thông hắn không biết là ở thái nguyên hỗn đ ộ n quyết một lần nữa hoàn thành sau khi đột phá tần vũ đã triệt đấy đạt tới phản phát u y chân cảnh giới nói cách khác chỉ cần tần vũ không nghĩ cho dù là ngang hàng cảnh giới cường giả cũng không cách nào thấy rõ tần vũ tú vi hắn một cái tiểu tiểu thần đế bắt tầng hải tộc tính là gì tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ta thất tinh nhất tộc nhưng là trong b i ể n rộng hoàng người gầm thét một tiếng tinh hồn dẫn đầu xuất thủ đối mặt tần vũ tinh hồn không d á m chậm trễ chút nào trực tiếp huyện hóa ra bản thể bản thể dưới trạng thái tinh hồn cơ thể tích so với trước kia tinh chiến còn phải khổng lồ ít nhất bước ngang qua đại n ử a không trung thân giải chừng ngàn trượng khoảng cách khổng l ồ như thế thân thể nhảy ngang qua trong bầu trời cơ hồ đám đông tầm mắt toàn bộ ngăn tre đi xuống không trung dần dần trở nên nằm đạm nhưng mà tần vũ từ đầu đến cuối cũng là một bộ không hề bận tâm vẻ m lật bàn tay một cái trần vũ phá ma kiếm xuất hiện ở tần vũ trong tay như là cảm ứng được cương địch trần vũ phá ma kiếm tại trong hư không nhẹ nhàng run dày tần vũ nhẹ nhàng vất qua thân kiếm phá ma kiếm trên đột nhiên phát ra một tiếng k i n h minh thất tinh làm thôn thiên tế nhật trong hư không tinh thần gần như trong nháy mắt xuất hiện hơn nữa lần này xuất hiện bắt đ ấ u thất tinh nếu so với trước kia tinh chiến thật sự thả ra ngoài bắt đấu thất tinh sáng ngời không chỉ gấp mấy lần đồng thời tinh hồn trên người khí thế cũng là ở bắt đấu thất tinh xuất hiện sau khi liên tục tăng lên đã là đạt tới đến gần vô hạn với thần đế đỉnh phong trình độ tần vũ lần này không có dùng hôn đ ộ chi lực đi che giấu tinh thần lực lượng. bởi vì không cần thiết trên hư không thất tinh làm mở ra chính mình m i ệ n g to trong khoảnh khắc trong vòng nàn dặm bên trong hơi nước phảng phất bị quất không còn một mống một quả t r ư ờ n g trên trăm trượng lớn nhỏ to lớn quang cầu tại trong hư không ngưng tụ mọi người thấy chân thiết cái k i ê u trong quang cầu áp suất chính là tinh khiết nhất thủy nguyên tố thủy nguyên tố tại tinh hồn áp suất bên dưới mật độ tăng lên vô số lần tự nhiên cũng là trở nên chìm trọng vô cùng cộng thêm thần lực dung nhập vào một quả này thủy cầu to lớn không khác nào có thể làm cho ngày tận thế quả bom đi chết đi nhân loại tinh hồn gầm thép một tiếng cổ dung một chút cái viên này thủy cầu to lớn chính là rời đi miệng hắn chậm chạp lại nặng nghề hướng tần vũ bay v ú t qua hơn nữa ở trên đường thủy cầu thể tích còn đang không ngừng thu nhỏ lại mỗi lần thu nhỏ lại một phần thủy cầu bên trên phát tán uy năng chính là cường thế một phần trần vũ phá ma kiếm tràng thiên địa ở môn u người chú ý bên dưới tần vũ nhẹ nhõm vung động trong tay chân vũ phá ma kiếm một đạo thấy hết trên mùi kiếm nhập vào cơ thể mà ra chương hai trăm bảy mươi b ố cổ đạo di tích chẳng qua là đạo kiếm quang này lớn nhỏ cùng không trung thủy cầu so với t r a n lệnh quá lớn nhất định chính là tiểu vu thấy lớn vu cơ hồ không có người cho là đạo kiếm mang này thật có thể cùng tinh hồn toàn lực nhất kích chống đỡ được nhưng rất nhanh mọi người chính là xoa xoa con mắt bọn họ đột nhiên phát hiện song phương công kích hoàn toàn ngược lại thủy cầu tại trong hư không g ộ t dựa trong quá trình là càng đ ổ i càng nhỏ nhưng k i ế m khí kia lại là càng ngày càng lớn cái này làm cho vô số người dâng lên mơ hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là chính bọn hắn xuất hiện ảo giác ngay tại thật sự có người trong lòng suy nghĩ thời điểm k i ế m quan g cùng thủy cầu đụng vào nhau đâm một tiếng giống như vải treo xé nhẹ vang lên âm thanh truyền tới ngay sau đó phơi bày ở trước mắt mọi người một màn làm vô số người chờ trong nháy mắt hoa đá thủy cầu n ư ớ ra kiếm khí trực đỉnh đỉnh xuyên thấu thủy cầu ở thủy cầu ngay chính giữa cắt ra một đạo giống như ánh sáng trợt mặt kiếm một loại cắt miệng phân vỡ thành hai mảnh thủy cầu tại trong hư không cứng còn đi xuống chật cùng trước tình hình như r a vừa rút lui nước da thủy cầu kỳ nội bộ ẩn chứa thần lực đã bị tần vũ thần lực bên trong hỗn độn chi lực song toàn bộ hấp thu thủy cầu vòng xoáy nội bộ cấu tạo cũng là bị phá hư hầu như không còn theo phó phó hai tiếng nhẹ văng lên thủy cầu ẩm ẩm nổ tung một lần nữa hóa thành nước mưa từ trên bầu trời hạ xuống khác nhau ở chỗ trước là mưa lớn lần này chính là bạ vũ nhưng mà tần vũ thả ra ngoài kiếm khím kh Huyết q đồng thời n i tinh hồn nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt đã hiện ra một vệ nồng nặc sợ hãi nhân loại thực lực tại sao có thể mạnh như vậy khí cảm nhận được kiếm khí trong cơ thể tàn phá phỏng tinh hồn tức là kinh hãi lại vừa là sợ hãi chẳng qua là m ộ t c h i ê u l i ê n phá hỏng hắn dẫn động huyết mạch chi lực dưới tình huống thả ra ngoài toàn lực nhất kích hắn không phải người ngu đã là biết cuộc chiến đấu này không có tiến hành tiếp cần phải bởi vì không có bất kỳ huyền n i ệ m hiện trường yên lặng như tờ tần vũ t r i ể n hiện ra thực lực hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người nhận thức đây là người sao một danh nhân loại tu sĩ tự lẩm bẩm có lẽ là thần đi. một cái cường đại như thế nhân loại lại xuất hiện ở l o ạ n yêu hải hắn mục đích đến tột cùng là cái gì đây là yêu tộc mọi người trong lòng suy nghĩ tần vũ bóng người đột ngột tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tinh hồn bên hông tinh hồn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có cũng cảm giác cổ trận lạnh đã là bị hư không phá ma kiếm núi kiếm để ở trên cổ trên c h á n mồ hôi lạnh rục rục nhỏ xuống tinh hồn liền vội vàng g ơ lên hai tay mình thủ hạ lưu tỉnh đại nhân hạ thủ lưu tỉnh ta nhớ được trước người đối với ta bằng hữu nói qua hoặc là thần phục hoặc là chết ta nói không sai chứ tần vũ tử tồn nói tinh hồn cắn chặt hàm răng nhìn phía dưới một mảnh đèn kịt đám n g ư ờ tinh hồn trong lòng vạn phật khổ hắn đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng ăn qua thua thiệt có lẽ ở thất tinh nhất tộc trở thành trong biện hoàng tộc một khắc kia bắt đầu hắn sẽ không thế nào bị thua thiệt. đây là hơn ngàn năm lần đầu tiên lại trực tiếp ăn bệnh thiếu máu tinh hồn lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh một mặt là tính mạng hắn nhưng mặt khác lại là cả tộc q u ầ n vinh dự một ngày hắn lựa chọn thần phục như vậy cũng liền ý nghĩa thất tinh nhất tộc ngàn năm danh dự ngay tại hắn trong tay hủy trong chốc lát đường đường thất tinh nhất tộc người mạnh nhất thất tinh nhất tộc tộc đ ã o lại lựa chọn thần phục một một nhân loại nói ra ha chẳng phải là để cho người cười đến rụ n g răng nhưng nếu là không phù hợp quy tắc phục lời nói mỗi nhân gian tinh hồn cảm nhận được tần vũ đấy mắt xẹt qua một tia sắc ý nhất thời sắc mặt đại biến không ngừng bận rộn mở miệch nói vị đại nhân này, ta nguyện ý dùng một cái ngươi tuyệt đối cảm thấy h ứ n g thú bí mật tới trao đổi ta ra lệnh ngươi xem ta tuyệt đối cảm thấy h ứ n g thú tần vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn tinh hồn l ư ớ c mắt thân là thần đế cơn giả ở thủy lam giới bên trong là không có khả năng một lần nữa đột phá mà tần vũ mục đích trước cảm thấy h ứ n g thú cũng chỉ có đối với thực lực tăng lên mà thôi cho nên tần vũ cũng không cho là tinh hồn lời muốn nói chuyện thật có thể đưa tới hắn h ứ n g thú mắt thấy tần vũ không hề bị lay động tinh hồn càng hốt hoảng lần này hắn dùng là truyền âm ngày gần đây ở trong vùng biển có một tòa cổ đạo di tích xuất hiện đại nhân ngươi thật không cảm giác hưng tần vũ nghe sau sắc mặt hơi đổi sau một khắc hắn bắt lại tinh hồn thân hình trận lóe lướt vào đến chân bảo bên trong lầu phương viên mười dặm trừ chân bảo lầu một tòa dễ thấy nhất kiến trúc ra, còn lại toàn bộ kiến trúc đã tại t r ư ớ c chiến đấu trong dư âm hóa thành phế tích tần vũ đi thẳng tới trước bọn họ ăn đồ ăn cái túi sách kia xương đồng thời thủ trưởng vung lên liền là có một đạo ngôi sao pháp trận xuất hiện ở bên trong phòng cho dù chân bảo cắt có thủ đoạn thông tiền cũng không khả năng thông qua tần vũ tự mình bố trí trận pháp nghe được bọn họ nói tới nói đi nếu như lừa dối ta lời nói ta sẽ cho ngươi biết kết quả là cái gì tần vũ tử t ố nói cổ đạo di tích cái danh từ này tần vũ cũng không xa lạ gì ngay từ lúc thâm viên ma giới thời điểm hệ thống chính là là tần vũ quán thâu qua một ít liên quan tới cổ đạo di tích công việc cái gọi là cổ đạo di tích một loại chỉ có ở đại thiên thế giới bên trong mới phải xuất hiện trung thiên thế giới dĩ nhiên cũng có nhưng xuất hiện tỷ lệ lại thiếu đáng thương mà cổ đạo di tích đổi một loại phương thức h i ể u lời nói thật ra thì chính là thiên đạo cảnh cường giả lưu xuống tới di tích điều này cũng làm cho nói rõ thủy lam giới ở một số năm trước rất có thể là một nơi đại thiên thế giới chẳng qua là sau đó không biết là nguyên nhân gì đưa đến thủy lam giới phân đi ra thiên đạo quy tắc cũng là phát sinh thay đổi thiên đạo trong di tích có cái gì tần vũ không biết nhưng có thể nhất định là bên trong tuyệt đối có thứ tốt chương hai trăm bảy mươi lăm tàn nát cõi lòng thanh âm thôn thôn phun n ư ớ c miếng tinh hồn không ngừng bận rộn mở miệng vừa nói ước chừng sau nửa giờ tần vũ k h o á t k h o á t tay tỏ ý tinh hồn có thể cút đi hắn nói được là làm được mà tinh hồn mang cho tần vũ tin tức cũng xác thực làm hắn so sánh mừng rỡ thân là trong biển tứ đại trong hoàng tộc nhất tộc người thực lực mạnh nhất liền trước đây không lâu di tích vừa mới xuất hiện lúc yêu đế từng triệu tập qua bọn họ chú trọng nghiên cứu một chút liên quan tới cổ đạo di t cho nên đối với trước mắt đã biết liên quan tới cổ đạo di tích toàn bộ tin tức tinh hồn có thể nói là nếu chỉ trưởng cũng đang bởi vì như thế hắn có thể giữ được chính mình một cái mạng nhỏ đại khái chính là bằng vào yêu đế thực lực không cách nào phá trừ cổ đạo di tích ra bình t r ư ớ n g cho nên liên hợp tứ đại hải trung hoàng tộc toàn bộ cường giả tối đ ỉ n h liên thủ đem phá sau khi yêu đế hứa hẹn tứ đại hoàng tộc không ít chỗ tốt tranh thủ được một mình dò tìm bí mật quyền lợi bởi vì yêu đế thực lực bản thân cương đại cho nên tứ đại hoàng tộc cũng không dám không vâng lời dù sao quá khứ yêu đế thủ đoạn sắt máu bọc hoặc nhiều hoặc ít g ặ qua cho nên cũng không phối hợp là một cái bị di bất quá trong lòng có o á n khí là khẳng định thật ra thì tinh hồn những thứ kia tiểu tâm tư tần vũ cũng được chỉ trưởng không phải là đối với yêu đế trong lòng có o á n khí cố ý đem chuyện này tiết lộ cho tần vũ muốn để cho tần vũ đi đối phó yêu đế bất kể tần vũ cùng yêu đế giữa cái nào chiến thắng đối với tinh hồn mà nói cũng coi như là cho hạ giận thuộc về trăm lợi mà không có một hại chuyện tần vũ tính khí tuy tốt lại không thay mặt hắn không có tính khí cho nên tại tinh hồn trước khi rời đi tần vũ l ạ nhiên không một tiếng động tại tinh hồn trên thân thể động chút tay chân lúc này tinh hồn đã trở lại trong vùng biển cũng chính là thất tinh làm h a hồn trở lại hang ổ trước tiên tinh hồn liền bắt đầu bế quan lần này hắn bị thương thế cũng không nhẹ nếu như không kịp thời xử lý lời nói sợ là sẽ phải nguy hiểm đến trong tu luyện căn cơ nên nhân loại chết nhìn chăm chú hư không tinh hồn trong mắt lệ mang trật lóe chật hít sâu một hơi móc ra một quả chữa thương đan dựa c ố n g vào bắt đầu khôi phục thương thế một giờ lặng lẽ mà qua tinh hồn mở mắt dò cha mình một chút trong cơ thể tình trạng trong thần sắc thoáng qua một tiên nghi ngờ hải tộc năng lực khôi phục cũng tương đối mạnh mẽ nhất là bọn họ thất tinh xa còn người có trong biển hoàng tộc huyết thống trong ngày thường bị bị thương cơ hồ trong nháy mắt liền có thể khôi phục coi như thương thế chọn một ít một k h ắ c đồng hồ đến nửa giờ giữa chắc khôi phục không sai bịt lắm nhưng hắn đã tu luyện một giờ cũng chắc chắn đem trong cơ thể rất nhỏ kiếm khí toàn bộ bức bách đi ra ngoài có thể thương thế trên người lại không có bất kỳ chuyển biến tốt dấu hiệu tinh hồn không biết là tần vũ lưu một tia hỗn độn chi lực ở trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực có thể là có thể đồng hóa vạn vật lực lượng lấy trước mắt tần vũ thực lực có thể dễ như t r ở bàn tay dụng ý niệm đi thao túng vạn dặm bên trong chính mình thi triển ra tất cả hỗn độn chi lực trong lúc này tự nhiên cũng bao gồm tại tinh hồn thể bên trong lưu lại cái tia một đạo t bây giờ mất mò quá nhiều dưới tình huống tinh hồn đã cảm giác mình đại nào bắt đầu có chút mê mội hết lần này tới lần khác chữa thương đan dược không có nổi chút tác dụng nào cái loại này tử vong buộc phát tới gần cảm giác sợ hãi để cho tinh hồn cái này thần đế bắt tầng cường giả có chút không rút hắn há hốc mồm muốn nói lại phát hiện chẳng biết lúc nào hắn ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút khó khăn ở tại trong cổ họng phảng phất có thứ gì đem thanh đái đứng im một dạng căn bản là không có cách mở miệng cũng không biết qua bao lâu ngay tại tinh hồn l ầ m vào đang lúc tuyệt vọng vết thương trên người bắt đầu khép lại thấy vậy tinh hồn như được đại xá liền vội vàng nhấc lên cuối cùng một tia tinh thần lần nữa phục thêm một viên tiếp theo đắt tiền chữa thương đan dược sau bắt đầu lại chữa thương vết thương rốt cuộc không chảy máu nữa thương thế trong cơ thể cũng ở đây dần dần khép lại tinh hồn chậm rãi thở thảo chỉ coi là mình trước làm một tác động nhưng mà ngày vui ngắn ngủi ngay tại tinh hồn đem thương thế hoàn toàn khôi phục xong chuẩn bị khôi phục trong cơ thể tiêu t ố n thần lực lúc biến hoa cố một lần nữa xuất hiện một cổ vô hình sức cắn nuốt từ tinh hồn trong cơ thể xuất hiện điên cùng thôn phệ giả hắn trong khí h ả i thần lực thần lực giống như ngập lụt vỡ đêm một loại đổ xuống mà ra kinh khủng như vậy chạy mất tốc độ coi như tinh hồn là thần đế bắt tầng cường giả cũng là cảm giác toàn thân gân mạch một trận có rút đau đớn chuyện gì, xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? tinh hồn ở ngắn ngủi n g ép sau khi phục hồi tinh thần lại liền vội vàng chuẩn bị cứu tràng nhưng hắn lại phát hiện mình đã không cách nào khống chế bên trong thân thể cục di tự thân tu vi bắt đầu có hạ xuống khuynh ư ớ n g từ thần đế bắt tầng đ ỉ n h phong đạo thần đế bắt tầng trung kỳ rồi đến thần đế bắt tầng sơ kỳ ngắn ngủi bất quá cân nhắc cái hô hấp công phu tinh hồn cảnh giới liền đã quay ngược lại nhiều như vậy ngang hàng cho hắn bỏ ra tới trăm năm khổ tu đổi lấy thành quả rốt cuộc thần lực chạy mất chậm rãi dừng lại tinh hồn đến trên đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển cảm nhận được trong cơ thể mình thần lực như cũ duy trì tại thần đế bắt tầng cũng không tiếp tục hướng phía dưới ngã rơi khuynh ư ớ n g tinh hồn thần sắc kinh nghi móc ra một quả tăng thực lực lên đan dược vất vào nếu trước đã đạt tới qua loại cảnh giới đó, tinh hồn cần chỉ bất quá chỉ là thần lực tích lũy a cho nên cho dù là phát sinh quỷ dị như vậy chuyện tinh hồn như cũ còn có thể giữ như vậy một tia chấn định dựa theo hắn phòng t r ư ờ n g chỉ cần tu luyện nữa ba ngày trước thực lực liền có thể toàn bộ trở lại nhưng mà ngay tại hắn bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu đ a n dược hiệu lực một khắc kia cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện hơn nữa lần này so với lần trước tới chả muốn nhanh mạnh hấp lực giống như nước lũ và manh thú một loại điên cùng cắn nuốt tinh hồn thần lực trong cơ thể tinh hồn đem hết toàn lực đi ngăn cản lại phát hiện mình sức đề kháng giống như anh vậy trở nên vô cùng yếu đuối vì a đây là tinh hồn tan nát cói lòng thanh n m ngay vừa mới rồi hắn rơi vào thần đế thất tầng chương hai trăm bảy mươi sáu đến yêu thần đ ả o nếu như chẳng qua là cùng một cái cảnh giới nhỏ thượng thần lực chạy mất cái kia vẫn tương đối dễ dàng khôi phục như cũ nhưng cảnh giới một ngày rơi xuống coi như xử lý không tốt nghĩ tưởng phải trở về trước thực lực liền ý nghĩa tinh hồn nhất định phải lại đột phá một lần b ì n h cảnh mới có thể lần nữa trở lại thần đế bắt tầng đây là trung gian lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống dị thường xuống chân bảo các bên trong căn phòng ngồi ở mềm mại thư thích trên rừng lớn Tần、vũ、trước trong một tinh thuần bắt không nhẹ nhàng mở dẫn, một cổ tinh thuần vô cùng lực lượng Vũ vô hư cổ lực mở đan ầ u từ trong cái khe không g cái i khe xuất hiện, ở tần vũ luyện hóa bên trong cuối Tần trong thành một mai thủy hiện, hóa hóa mai bên cùng đăng ở Vũ lam sắc đăng dược đ a này dược n mặt ngoài nhìn qua bình thường nhưng chỉ có tần vũ biết đan dược này có thể là một gã thần đế bắt tầm cường giả xuất một cái cảnh giới nhỏ trọn đời công lực đây chính là tuyệt đối thứ tốt đan dược tên khoa học gọi là m truyền công đan chẳng qua là loại đan dược này bất kể là ở trung tiên h thế giới hay là ở đại tiên thế giới đều rất ít xuất hiện trừ phi là sắp đại hạn cơn giả nếu không, không có cường giả nguyện ý tự ngã cảnh giới luyện hóa ra truyền công đan tới đi một lần tắc thành cho h ã n người tần vũ trầm ngâm thoáng cái đem thu nhìn trước mắt đến lôi minh cũng không thích hợp đem dùng cho dù sau khi uống lôi minh nhất định có thể đột phá đáo thần đế năm tầng thậm chí đến gần vô hạn thần đế lục tầng trình độ nhưng đây đối với lôi minh tăng h u cơ mà nói cũng không là một chuyện tốt cương giả còn là một bước một cái dấu chân đi lên đình phòng mới là chính đạo cho nên tần vũ dự định đem đan dược này tạm thời lưu lại đợi đến trở về bắc vực lúc đem giao cho tử thần dùng tử thần tuổi tác đã cao hơn nữa đã đến đột phá bên m ở một quả này c h u y ể n công đan đủ để làm hắn cảnh giới tăng lên nữa một cấp độ về phần tinh hồn tần vũ lại không tính đơn giản như vậy bỏ qua cho hắn hôn đồn chi lực bất tử bất diệt chỉ cần tần vũ không chủ động đem thu hồi sẽ vĩnh viễn ở lại tinh hồn trong cơ thể hơn nữa tinh hồn 100 không cảm thấy được. Cho nên tần vũ dự định trước ngôi làm chính sự quan trọng hơn sau một đêm nghỉ ngơi ngày thứ hai tần vũ đám người chính là bước lên hết thiên chi tiểu sau đó bọn họ yêu cầu thông qua ba cái bóp đi chi tiểu mới có thể đến loạn ma trong nước cái đảo cũng chính là yêu đế vị trí chỗ ở yêu thần đảo đoạn đường này đi xuống tần vũ trên người thiên dương ngọc tùy đối với yêu đế cảm ứng buộc phát nồng nặc trong này cũng không thiếu mỗi tộc tiến lên t h i ê u khích dù sao hết thiên tri k i ể u loại địa phương này vốn là là cùng hung c ự các c nơi bởi vì cự ly quá dài diện tích quá mức mênh mông duyên cớ cộng thêm trên mặt biển thường xuyên sẽ có sương mù bay lên cơ hồ mỗi một tòa bóc đi chi trên cầu đều có hoặc nhiều hoặc ít hung ác cường giả du đãng tìm đi ngang qua tu luyện giả hạ thủ giết người cướp của ở hết thiên tri kiều bên trên thật sự là không thể bình thường hơn lại không có nửa điểm uy hiếp cơ hội toàn bộ cường giả đều là bị vương thắng một tay xử lý xuống mà đi qua khoảng thời gian này rèn luyện sau khi vương thắng cảnh giới cũng rốt cục thì củng cố xong hoàn mỹ dừng lại ở thần đế đệ nhị tầng sức chiến đấu cũng là gia tăng không ít nửa tháng thời gian lặng lẽ mà qua làm bước lên cuối cùng một tòa ít thiên tri k ể u lúc tần vũ ngẩng đầu lên từ nơi này đã có thể thấy yêu thần đảo bóng dáng yêu thần trên đảo hòn đảo này so với thất tinh đảo mà nói không thể nghi ngờ lại phồn hoa hơn gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần đi tới nơi này bất kể là yêu thú còn là loài người thực lực tiêu chuẩn trung bình ít nhất phải so với còn lại đ ả o đ ả o cao hơn một cấp độ hơn nữa so sánh kỳ lạ là yêu trên đ ả o thần yêu thú đối với nhân loại cũng không cái gì khinh bị loại tâm tư con đường đi tới này tuy có yêu thú đối với bọn họ chỉ chỉ t r ò t r ò lại không một người dám lên trước khiêu khích đến yêu thần đ ả o sau khi tần vũ chính là tìm tới ở vào hòn đảo này bên trên chân bảo các sản nghiệp đem lôi minh cùng vương thắng nghỉ ngơi lôi minh đi qua trước một lần kia sau đại chiến tự thân có mới cầm lộ cậu thêm tối ban đầu an nhã tặng cho cùng một ly kia rượu để cho lôi minh thực lực tăng lên không ít bởi vì mà đã thuộc về đột phá quan kiện giai đoạn cho nên một tới chỗ lôi minh liền bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá đáo thần đế năm tầng vương thắng mặc dù nhàn rỗi nhưng tần vũ lại không tính mang theo hắn lúc hoàng hôn tần vũ rời đi chân bảo lầu thân hình trận lóe hướng tâm bên trong cảm ứng phương hướng bỏ bớt đi thông qua thiên dương ngọc thủy tần vũ đã có thể đại khái xác nhận yêu đế vị trí chỗ ở bất quá hơn mấu chốt là tần vũ cảm nhận được thủy lam d i ễ m bổn nguyên linh hồn đang hấp thụ đủ nhiều kim s ắ t sợi tơ sau để cho trước mắt tần vũ linh hồn cũng nắm giữ hỏa t h u tính chính sợ vị bổn nguyên tương thông cho nên vừa mới đến yêu thần nào tần vũ chính là cảm nhận được linh hồn chuyển tới ch t h ủ y lam diễm ở cảm ứ n g được chính mình bản thể lúc cũng sẽ xuất hiện một trận xôn xao thân hình trận lóe tần vũ nhanh chóng hướng cái đảo chính giữa cung điện bay vút đi nơi đó chính là yêu đế thường xuyên ở chỗ thần cung băng vào tần vũ thực lực dễ như t r ở bàn tay chính là tránh yêu thần trong cung toàn bộ cường giả hai mắt trực tiếp lẹn vào đến sâu bên trong cũng chính là chính điện vị trí chính điện trước tôn bạch hồ pho tượng sinh động uy danh thấy pho tượng kia tần vũ chân mày nhỏ hơi chọn h ắ như p á t t hiện phò ợ vậy. vậy yêu đế đại biểu cái gì tuyệt đối võ lực giá trị thấy trận pháp này sau khi tần vũ cũng không cho là như vậy có thể bố trí gia loại này tinh diệu trận pháp đủ để thấy yêu đế trận pháp tiêu chuẩn thậm chí không thể so với hết thiên đại đế yếu bao nhiêu ngắm nhìn một phía tần vũ hít sâu một hơi thân hình trận vọt tới trước ông ngay tại tần vũ cự ly hai vị bạch hồ pho tượng còn có ba trượng xa lúc bạch hồ pho tượng bên trên trận có đến một cổ kinh khủng ba động cất mà ra chỉ bất quá tần vũ tốc độ phản ứng cực nhanh trở tay chính là lưỡng đạo hôn độn chi lực nhẹ nhõm khắc ở bạch hồ pho tượng trên chương hai trăm bảy mươi bảy quỷ dị chiến trường ở tần vũ công kích bên d ư ớ i bạch hồ trên trận pháp ba động trợt yếu bớt rất nhanh chính là bình lắng xuống tần vũ dùng linh hồn chi lực cảm thụ một chút bốn phía chắc chắn không có cường giả bị chính mình kinh động sau khi lắc mình lướt vào đến cung điện trừ c tòa cung điện này bên trong liền lại cũng không có nằm vùng bất luận cái gì trận pháp tần vũ trực tiếp xuyên qua đại đường đi tới cung điện phía sau nơi đây chính là một mảnh ngữ tính vô cùng s â n cốc ở cung điện phía sau lại có đến một cái s â n cốc đây cũng là rất là kỳ lạ chuyện đi tới một nơi tần vũ dừng bước lại nhìn trước mắt hư không tần vũ tự lẩm bẩm chắc là nơi này vừa nói tần vũ đưa ngón tay ra tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái ở tần vũ cường đại thần lực bên dưới hư không giống như bố mạch một loại bị dễ như chở bàn tay vạch ra một đường vết rạch ủy gì là cái này vạch ra bên trong kẽ hở bộ cũng không phải là hư vô vẩn đ ụ không gian mà là một phe khác thế giới xuyên thấu qua kẽ hở tần vũ có thể rõ ràng nghe được nội bộ chuyển tới tiếng nước chảy thân hình c h ậ t lóe tần vũ không chút do dự đi vào đến kẽ hở bên trong nhìn trước mắt m ê n ngông không sợ biệt hơi tần vũ cơ bản có thể khẳng định nơi này chắc là thủy lam diễm b u ồ n nguyên nơi ở thu b u ồ n nguyên cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện bất quá trước thất tinh nhất tộc tộc lao đã hướng tần vũ tiết lộ qua trước mắt yêu đế đang bận dò xét di tích hẳn cũng không tại yêu thần trên nào đây cũng tính là biến hình cho tần vũ cơ hội tới chỗ này tần vũ tinh thần lực nhất thời hướng bốn phía tin tốc độ phúc mở ra kinh khủng tinh thần lực khắc thời gian liền đem bên trong không gian toàn bộ nước biển dò xét một lần chẳng qua là ra tần vũ dự liệu là thủy lam diễm b u ồ n nguyên cũng không ở nơi này mặc dù có thể cảm nhận được b u ồ n nguyên là bởi vì nơi đây còn x ó t lại một tia thủy lam diễm bản nguyên khí hơi thở chẳng lẽ nghĩ đến một loại khả năng tần vũ có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nếu như hắn đoán không lầm hẳn là yêu đế đem thủy lam diễm b u ồ n nguyên lấy đi thủy l a m diễm bổn nguyên chẳng qua là một đoàn vô cùng tính khiết họa diễm tinh hoa không có ý thức miệm vị thuần năng lượng cho nên coi như không đem mệnh tại không gian bên trong cũng não không ra cái gì sao ngã tử. nhìn tới vẫn là trước phải tìm được yêu đế than nhẹ một tiếng tần vũ lần nữa tê liệt không gian rời đi cái hải vực này tần r ậ n t vũ nhìn về phía sân cốc dựa theo tinh hồn từng nói đi thông mánh di tích kia cửa vào chính là ở bên trong sân cốc mà tần vũ cũng xác thực cảm giác được bên trong sơn cốc bộ có chút trận pháp ba động chính sở vị người tài cao gần lớn tần vũ ngược lại không có quá nhiều cẩn thận mà là trực tiếp l ư ớ t vào đến trong sân cốc rất nhanh chính là phát hiện khảm nạm ở trên vách tường một tòa tinh xảo xinh xắn truyền thống trợ tần vũ cũng không biết truyền thống trận này sẽ đem truyền thống tới chỗ nào bất quá có thể nhất định là yêu đế tất nhiên là ở truyền th bóp bóp treo ở trên cổ thiên dương ngọc thủy tần vũ bước trực tiếp bước vào đến trong truyền tống trận quay cuồng trời đất cảm giác tập tần vũ ổn định chính mình thân hình trong bụng chính là lấy làm kinh ngạc một loại chỉ có ở siêu viễn cự ly truyền tống lúc mới phải xuất hiện loại cảm giác này mà cái siêu viễn cự ly ít nhất cũng là mấy trăm ngàn dặm xa chẳng lẽ một mảnh kia di tích cách cách nơi này đất xa như vậy một nén hương thời gian đi qua tần vũ chấn động toàn thân vận chuyển không gian chi lực đem vẻ này k ó chịu cảm giác xua tan mở ra rời đi truyền tống trận đập vào mắt là mảng lớn mảng lớn màu nâu đen thổ đ i ệ làm lòng bàn chân rơi vào thổ địa một khắc kia tần vũ chính là cảm thấy được mảnh không gian này có chút không quá thích hợp giữa đất tiếng xào xạc thanh â m không ngừng văng lên phản phất có sinh vật gì đang ở dưới bùn đất nhanh chóng n ú p đ í c h màu nâu đen trên đất khắp nơi đều có tươi mới vết máu gây mũi mùi máu tanh để cho tần vũ nhỏ hơi nhũ mày như vậy vết máu đã hoàn toàn khô khốc cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm lâu có lẽ sớm ở mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước vết máu cũng đã tồn tại mộ nhân gian tần vũ lôi hai động một cái như là cảm ứng được cái gì tiếng rít đột một văng lên ở vào tần vũ phía sau một nơi thổ địa giới có Hướng、tần vũ cấp tốc bay vút mà tới tần vũ mặt không đ ổ i sắc tại trong hư không một chỉ điểm ra cùng cái k i a hào quang màu đỏ thắm va chạm ở một song phương tiếp xúc cuối cùng phát ra sắt thép va chạm c h i âm tần vũ hơi nheo mắt lại đồng thời trong miệng q u á c khẽ diệt lợi nhuận á m ở mị hỗn độn chi lực tự tần vũ đầu ngón tay vào phát ra ngoài đạo kia vốn là còn thập phân lương n g ạ n h hồng mang ở thấy hỗn độn chi lực sau nhất thời phát ra một tiếng sắc bén âm thanh nhìn tư thế kia cuối cùng nghĩ tưởng muốn rút lui tần vũ dĩ nhiên sẽ không cho nó cơ hội này hỗn độn chi lực tốc độ tiến tới chợ tăng vọn trong khoảnh khắc liền đem cái tia hào quang màu đỏ thắm th Ở hôn để ộ cho tần vũ kinh hãi là như vậy huyết khí mức độ đậm đặc gần như có thể cùng một tên thần đế ban đầu kỳ cường giả so sánh lại suy nghĩ một chút chiếc cái kia hào quang màu đỏ thám triển hiện ra tốc độ tần vũ sắc mặt trở nên rất là khó xem tần vũ ý thức được chính mình có thể có chút đường đột Cái gọi là di tích, gọi di đối không có hắn là tuyệt h k ô nếu g nghĩ tưởng giản chẳng trong trống giấu nguy có Chỉ có thực lực như vậy, nội bộ còn cất hắn như như nhiều ít nguy hiểm hoàn đơn bùn nở liền nội toàn là một tần n đất ít một vậy. vậy, qua là là bộ số.、Nếu、như là đang cùng tinh hồn nói chuyện với nhau trước tần vũ cũng sẽ không thái quá lo lắng dù sao trước mắt tần vũ thực lực đã đạt tới trung thế giới điên phong c h i cảnh hơn nữa cho dù là tại thần đế cường giả tối đỉnh bên trong tần vũ cũng coi là mạnh nhất nhưng ngày đó tinh hồn trong giọng nói điểm mấu chốt tần vũ đến bây giờ còn nhớ cổ đạo di tích trước khi tiến vào tới đây lúc tần vũ cùng hệ thống sắp nhập qua nơi này vẫn là thủy làm giới nhưng chân chính trải qua sau khi tần vũ mới vừa cảm ứng được nơi này cũng không phải là trung tiên h thế giới có năng lực lưu lại di tích bằng vào luồng hào quăng màu đỏ ngọc kia cũng đủ để chứng thật thủy lam rơi quá khứ có lẽ thật không đơn giản nhiệm vụ t h a m dò cổ đạo di tích hơn nữa thu cổ đạo trong di tích còn xuất lại thiên đạo tàn n i ệ m thiên đạo tàn n i ệ m c q nghe được tin tức này tần vũ trước mắt trợn sáng lên mặc dù hệ thống cũng không có nói cờ tưởng là cái gì nhưng tần vũ lại rất rõ lấy được thiên đạo tàn n i ệ m chính là đối với chính mình tốt nhất cờ tưởng không có so với cái này khá hơn nữa cờ tưởng thiên đạo tàn n i ệ m chỉ có ở đại thiên thế giới b ả n về là trung thiên thế giới lúc mới có thể sinh ra một loại kỳ lạ đồ vật có chút tương tự với bồn nguyên giới châu chẳng qua là thiên đạo tàn n i ệ m có lực lượng nếu so với bồn nguyên giới châu mạnh hơn quá nhiều hơn nữa mấu chốt nhất là như, như i ê vậy tinh thần vô cùng huyết khí lực lượng nếu là cầm đi ra bên ngoài mua nhất định sẽ đưa tới vô số người giành cước coi như là thần đế cường giả dùng một quả như vậy huyết c h â u đều muốn được kích lợi không nhỏ tần vũ sở d ĩ đem cũng thu góp cũng là dự định trở lại thâm viên ma giới sau khi đem nhiều chút huyết c h â u đều giao cho tiểu hồng đi tu luyện loại này đậm đà cực kỳ huyết khí lực lượng đối với ma giới người trong có cám dỗ trí mạng nửa ngày lặng lẽ mà qua tần vũ có thể cảm nhận được yêu đế cách vị trí mình càng ngày càng gần nơi ngực thiên dương ngọc thủy t ừ lúc mới đầu ấm áp đến bây giờ nóng bỏng cũng đủ để chứng minh một điểm này không cần thiết đã lâu tần vũ đi tới một nơi trước vách núi dưới vách núi phương sâu không thấy gáy hơn nữa tần vũ kinh ngạc phát hiện chính mình linh hồn chi lực lại đây cuối cùng bị nhất định áp chế hơn nữa ở linh hồn chi lực hướng phía dưới dò xét tới trình độ nhất định lúc cũng sẽ bị một cổ vô hình lực lượng n u ố t mất p h ả n phất đá chìm đáy biển thu hồi linh hồn lực tần vũ đứng lại ở vách đá thần s á c gâm tình bất định tần vũ không thế nào thích đi làm không nắm chắc chuyện dưới vách núi nghĩ đến chính là chỗ này cổ đạo di tích nơi ở đến đâu thì hay đến đó đi than nhẹ một tiếng tần vũ tung người nhảy xuống đã đến nơi này lúc này sẽ đi lùi bước giường như có chút không nói được vô hình trọng lực thêm tại tần vũ trên người gia tốc tần vũ hạ xuống tốc độ một cổ mờ mỹ hỗn độn chi lực từ tần vũ quanh thân lan tràn ra đem cổ u y áp này hóa giải đi tới Liên như vậy hạ xuống đến gần hạ vậy một không ắ c c đồng hồ công phu, t ầ những vũ l i n h như tại. Điều n h m thế hơn nữa trên mặt đất còn có nhàn nhạt từ khí bay lên trên lý thuyết mà nói dù là đất đai này trên v á c h máu hoàn toàn khúc khốc cũng không phải có từ khí xuất hiện mới được cho nên tần vũ mới không khỏi âm thầm cảnh giác nơi đây không bình thường kẹo kẹt kẹo kẹt bước đi về phía trước d ấ m ở trên đất tần vũ cảm giác mình giống như là d ấ m ở trên mặt tuyết còn đi chưa được mấy bước tần vũ thân hình đột nhiên cứng đờ điều động toàn thân linh hồn lực trong nháy mắt thấm vào đến dưới chân trên đất sau một khắc tần vũ thân hình nổi lên cả người còn như dao long một loại bay vút ở giữa không trùng hơn nữa còn là nhìn chằm chằm hư không chuyển tới to lớn áp lực đồng thời tần vũ trong tay chân vũ phá ma kiếm lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở tần vũ thao túng bên dưới một đạo màu xanh nhạt mờ mịt hôn độn kiếm khí từ bầu trời bên trong từ trở thành một danh thần đế cường giả tối đỉnh sau khi cho tới bây giờ còn chưa có một người có thể khiến cho tần vũ ra tay toàn lực là lần đầu tiên ẩm kiếm khí rơi trên mặt đất phát ra kịch liệt tiếng nổ chẳng qua là như vậy tiếng nổ giữa thật sự sảm tạp chính là trói thai và chạm là c h i âm trên vùng đất xuất hiện một cái trăm trượng dài vết tích hủy dị là một đạo kiếm khí lại chỉ không xuống mặt đất hơn một t r ư ợ n g độ sâu tần vũ tay cầm chân vũ phá ma sáng lập ở trong hư không cũng không có lại tiếp tục tay chẳng qua là tần vũ đáy mắt lại mang theo chút ít vẻ ngưng trọng nhìn về phía dưới chân sơ cốc màu nâu đen thổ địa về phía trước lan tràn ư ớ c chừng khoảng hơn mười dặm chiều dài nhìn qua chẳng qua là phổ thông thổ địa nhưng chỉ có cách mới dò xét qua tần vũ biết chính mình trước đạp lên dưới chân rốt cuộc là cái gì ừ, ùng ùng kịch liệt tiếng nổ từ hai bên sơn thể bên trong chuyền tới theo tới là d ầ m dạp chẳng chịt nham thạch tiếng vỡ vụn sơn thể bên trong phảng phất có vô số cối xay thịt đang ở đem sơn thể đá vụn từng khối từng khối cắt cắt đi ra mà tần vũ dưới chân đ ị a mặt cũng là ầm ầm run dậy chán ghét nhóm tiếng kêu đâm người mà nghĩ tần bình a n m ặ t không đ ổ i sắc chẳng qua là vận chuyển thái nguyên hôn đ ộ i quyết ở trong người lưu động một cái đại chu tiên đem sóng âm kia mang đến kỳ dị lực lượng từ bên trong thân thể đ ổ i ra ngoài đồng thời tần vũ quanh thân thần lực r ũ n g động đưa hắn cùng với trong tay chân vũ phá ma kiếm toàn bộ bao phủ ở đồng thời nhìn qua giờ khác này tần vũ phảng phất cùng chân vũ phá ma kiếm đã h ò a là một thể vị a hai bên sơn thể đột nhiên vỡ vụn từng hàng giày đặt lại sắc bén vào đao chân từ sơn thể bên trong rút ra đi ra cụ thể có bao nhiêu con chân tần vũ đã không biết nhưng có thể nhất định là trước mắt là một con yêu thú hơn nữa còn là thực lực đạt tới thần đế tám tầng cao yêu thú đây cũng là tần vũ đi tới thủy lam giới sau khi chứ yêu đế ra gặp được người mạnh nhất tần vũ nhìn ra được yêu thú này chính là tiếng t â m lừng lẫy vạn t ú c n g u d i ệ u hơn nữa đáng nhắc tới là vạn t ú c n g u d i ệ u cũng không phải là sống s ó t với trung tiên h thế giới yêu thú t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi chín thiên đạo cảnh nói cách khác một cái này chân n g u hay rất có thể sống vài vạn năm thậm chí lâu hơn trải qua lịch sử không có người nào so với nó rõ ràng hơn ở một khoảng thời gian dài trong sông thủy lam giới đến cùng phát sinh loại nào to đại biên cố hơn nữa hơn chí mạng là lần này chân n g u hay thật ra thì cũng không phải là thần cảnh cừng giả nó lúc trước tất nhiên là đạt tới tầng thứ cao hơn thiên đạo cảnh giới chỉ là bởi vì thủy lam giới tự thân hiện nay đang có không gian bích t r ư ớ n g sẽ hạn chế tu vi duyên cớ cho nên nó mới rơi vào thần cảnh hơn nữa mấy vạn năm một mực l ặ n g lặng nằm ở tự thân có lẽ có chút thoái hóa thực lực chỉ có thần đế bắt tầng dù vậy tần vũ cũng không dám chút nào tiểu âu ai biết vật này có hay không thuộc về chính nó lá bài t ẩ y thật ra thì tần vũ biết nếu như mình liền như vậy từ thân thể h ắ n bên trên đi tới đi thẳng đến cuối lời nói tin tưởng trong ngủ mê vạn túc ngu rượu cũng sẽ không tỉnh lại chẳng qua là tần vũ không thích tại chính mình làm chuyện gì thời điểm phía sau một mực trôn một viên đúng giờ quả bom giống lại vừa là rít lên một tiếng vang lên hai bên trên sườn núi đá lớn còn như mưa rơi một loại đỉnh đỉnh hạ xuống có thể đang rơi xuống vạn túc ngu rượu trên thân thể lúc nhưng lại bị trên người cái kia cứng rắn thể s ắ t bắn bay mở tới những thứ này đá lớn căn bản là không có cách suy giảm tới vạn chân ngu dù là mảy m a y thậm chí tần vũ công kích cũng là như thế vạn túc ngu rượu trước dù sao cũng là thiên đạo cảnh giới yêu thú thiên đạo cảnh yêu thú lực lượng thân thể cường đại dường nào coi như là vạn túc ngu rượu cảnh giới bị áp chế đáo thần cảnh nhưng bản thân hắn thể sắc vẫn là nơi ngàn thiên đạo cảnh giới tầ cho nên cho dù là tần vũ ra tay toàn lực ở không có dùng hỗn độn chi lực dưới tình huống nghị tưởng muốn phá vạn túc ngu rượu phòng ngự cũng rất là khó khăn x u ấ t một chút ra trên mặt đất vạn túc ngu rượu khớp xương vị trí chuyển tới tiếng vang giòn r ã chợt phía trước mười mấy dằm nơi vạn túc ngu rượu nâng lên đầu hắn ở trên người màu nâu đen đất xét ra ra rơi xuống lộ ra vạn túc ngu rượu vào ngoài làm vạn túc ngu rượu bản thể toàn bộ hiện ra lúc một cổ đậm đà tử khí tại trong hư không nhộn nhạo lên tần vũ hít sâu một hơi thầm nói quả là như thế tử khí chủ yếu nguồn gốc chính là vạn chân mù rắn người nào đánh th Trâm thấp âm âm khàn khàn âm thanh âm vang lên. vạn a n lên. g v chân ngu đầu lung la lung lay, cuối cùng mức ngu lung lung đầu độ la lay, l ộ thúc lại, đôi x a n con lục coi ngươi xanh đinh tần Vạn màu t vũ. ngu rượu trên đầu gần ta chỉ có một đôi mắt cái miệng mở miệng nói chuyện lúc miệng hai bên lão nhà toàn bộ mở ra xanh chất lỏng màu xám từ liệu răng chi bên trên nhỏ xuống rơi ở phía dưới trên bùn đất trong khoảnh khắc cái kia một miếng đất bên trên tử khí chính là đậm đá gấp mấy lần tần vũ rất khó tưởng tượng nếu là một hớp này cắn ở trên người hắn nhân loại hơn nữa còn là thần cảnh con kiến vạn t ú c ngu rượu thanh em châm thấp một cổ thị sát ý từ đáy mắt thoáng qua tân vũ biểu hiện lại hết sức ổn định nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói con kiến nếu như thần cảnh là con kiến lời nói như vậy bây giờ ngươi cũng không phải là con kiến hôi một quả vạn túc ngu d i ệ u hơn mật da chậm như là kiểm tra một chút chính mình tu vi rồi sau đó vạn túc ngu d i ệ u chợt vang lên đứng lên không có khả năng ta tu vi làm sao biết rơi vào thần cảnh đây tuyệt đối không có khả năng phẫn nộ vạn túc ngu d i ệ u cái tia đần trọng thân thể bắt đầu ở phía dưới điên cuồng u ớ y động hai bên đỉnh núi đã bị san thành bình đ i ệ ở trên người vô số chỉ mùi chân bưng màu xám xanh n ọ c độc phô thiên cái địa quận sạch mà ra đem những nham thạch đó toàn bộ ăn mòn người này cả người là độc may là tần vũ thấy như vậy một màn cũng không miễn có chút k i n h hồn và vía bất quá có hệ thống trợ rút tần vũ chính là biết vạn túc n g u d i ệ u nhược điểm ở nơi nào tiểu bối ngươi tìm chết đem sơn thể toàn bộ phá hủy sau khi vạn túc n g u d i ệ u hơn chưa ngôi giận to lớn đầu dùng một chút lại là buộc phát ra cùng với dáng hoàn toàn không hợp tốc độ tần vũ m ặ t không đổi sắc trong tay chân vũ phá ma kiếm tại trong hư không đồng dạng đạo vòng tròn m ở mịt hôn độn chi khí ở trên mùi kiếm phun ra nước vào sau một khắc tần vũ đậu trần vũ phá ma kiếm trạm hư không theo tần vũ một kiếm này từ từ xuyên ra ở chân vũ phá ma kiếm trên m ũ i kiếm một ánh hào quang có chút thoáng qua nhưng thoáng qua giữa đạo kiếm khí này liền đã xuất hiện ở vạn túc ngu rượu trước mặt nhìn qua đạo kiếm khí này phảng phất là trực tiếp từ hư không một phía này xuyên toa ở trên hư không một cái khắc b ư n g to lớn kiếm khí cùng vạn túc ngu rượu đầu ầm ầm đụng nhau một tiếng đủ để khiến thiên địa run dậy và chạm chi âm từ hai người tiếp xúc chỗ vang lên dư âm phân tán bốn phía đem bốn phía đã biến thành bình nguyên mặt đất cắt ra vô số điều to lớn lỗ mà vạn túc ngu rượu vọt tới trước thân hình cũng là chợ cứng ngắc đi xuống nguyên cái đầu đầu lâu bị kiếm khí bay một mình đi ra ngoài, rơi ấm ấm trên đất. phát ra một tiếng ầm vang vang lớn lâu ngay tại lúc này tần vũ ánh mắt giật mình thân hình đã là biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa tần vũ đi tới vạn túc ngu rượu đ ầ u chỗ trải qua này lúc vạn túc ngu rượu coi như là nằm ngựa trên đất bụng địa điểm yếu kém hoàn h o à n chỉnh chỉnh phơi bầy ở tần vũ trước mặt không có chút nào hoa tiếu tần vũ nhất kiếm hủ ở hải ra đi m ũ i kiếm nhắm thẳng vào vạn túc ngu rượu từ đầu đến bụng khoảng bảy tấc vị trí h u ngay tại tần vũ nhất kiếm hạ xuống lúc con rít ngàn chân như là cảm ứng được cái gì hai bên trôn ở trong đất vô số chỉ chân ầm ầm nâng lên giống như s n h ọ n tiếng xe gió để cho tần vũ hơi biến sắc mặt được với tốt chỉ có thể lựa chọn tạm thời bưng tha thứ cơ hội thân hình lướt lên giữa không trung tiểu bối ngươi tìm chết vạn túc ngu diệu hiển nhiên là bị trọc giận chỉ thấy nổi giận gầm lên một tiếng cái đôi u thật cao nâng lên hướng tần vũ phía sau đánh lén đi thiên đế quyển phá tần vũ thần sắc không thay đổi p h á p tướng kim thân trong nháy mắt chính là ở sau thân thể hắn ngưng tụ m à thành cách không một quyền liền đem vạn túc ngu diệu cái đôi đánh bay đồng thời tần vũ sau l ư n g pháp tướng kim thân giơ cao trong tay quả đấm đậm một vòng một vòng ngưng tụ mở ra phương viên mười mấy dặm năng lượng thiên địa cơ hồ trong nháy mắt này bị quất khoảng không thậm chí ở trong hư không ẩn dấu bổn nguyên chi lực cũng là rối rít bị pháp tướng kim thân vòng xoáy hút vào trong đó đây là tần vũ gần nhất mới luyện tập một loại vũ kỹ vũ kỹ này phẩm cấp rất thấp nhưng đối với tần vũ mà nói tương đối hơi thực dụng chương hai trăm tám mươi chất vấn chém chết linh cảm lấy từ ở tinh hồn thủ đoạn công kích đem tự thân lực lượng ít nhất có thể để cho tần vũ công kích gấp đội rốt cuộc tần vũ sau lưng pháp tướng kim thân một quyền hủ ở hải g a hư không trong nháy mắt trở nên vặt mẹo cho dù là vạn túc ngu diệu đang đối mặt một quyền này thời giã là đột nhiên biến sắc liền tranh thủ chính mình thân hình c u ộ n thành một đ o ạ n định dùng bên ngoài thân thể đ e n nhánh khôi giáp để ngăn cản ở một quyền này thế công pháp tướng kim thân quả đấm rơi vào vạn chân ngu trên người vị a khớp xương thanh thúy tiếng vỡ vụn để cho vạn túc ngu diệu hét thảm một tiếng nhưng mà trên nắm tay lực lượng vào giờ khắc này mới vừa rộng rãi buộc phát ra ùng ùng phù cận không gian điên cồn và mẹo mà vạn túc ngu diệu vốn là quyền g ú p vào một chỗ thân thể cũng là bị đánh tan mở ra cuối cùng tần vũ một quyền này kết kết thật thật rơi vào vạn túc ngu diệu nhược điểm chỗ lại vừa là một tiếng vang thật lớn vang lên đại điệu trực tiếp bị tần vũ quyền này đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng mà vạn túc ngu diệu thân thể đã bị tần vũ hoàn toàn đánh vào đến r ứ t đất chỉ chỉ còn đầu còn ở bên ngoài một đôi xanh hai con ngươi màu xanh lục bên trong đã phủ đầy sợ hãi tần vũ còn phải ra tay lúc vạn túc ngu diệu bắt đầu cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng tiểu yêu tu luyện không dễ nhìn vạn túc ngu diệu như vậy với dạng tần vũ không khỏi bật cười pháp tướng kim thân biến mất tần vũ từ trong hư không rơi xuống vừa vặt ở hố to bên bờ chi hai tay thả lòng sau lưng tần vũ từ tốn ó i trước ngươi không phải nói thần cảnh c không không không đại nhân trước là tiểu yêu lỡ lời nếu như ngài coi như là con kiến lời nói cái kia ta ha chẳng phải là một cái ba trùng tần vũ nghe vậy khoe miệng giật một cái không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi đặc biệt vốn là không phải là ba trùng sao đây là địa phương nào tần vũ không nghĩ sẽ cùng hắn thảo luận ba trùng hòa thuận nghị vấn đề đi thẳng vào vấn đề hỏi cổ đạo trong di tích khắp nơi lộ ra thân bí tần vũ phía trước tình trạng sợ rằng sẽ càng phức tạp ngài không biết vạn túc ngô diệu có chút khăn nói nơi này là thủy lam tiên giới bên trong táng thiên thung lũng chính là tiếng tăm lừng lây hung đ i ệ một trong mà ta chính là táng thiên thung lũng thủ hộ thú c đồng, đồng thời tần vũ cũng buộc phát ý thức được hỗn độn chi lực cường đại ật tính có thể pha xuống một tên thiên tông cảnh giới yêu thú thân thể phong ngự đủ để chứng minh hỗn độn chi lực cường đại tần vũ không nghi ngờ chút nào như tập bạch kỷ chỉ có một hơi sử dụng tần lực sợ rằng ngay cả vạn túc n g u diệu phòng ngự đều không cách nào phá bây giờ thủy lam giới đã không phải là đại thiên thế giới tần vũ khẽ lắc đầu đối với vạn túc n g u diệu trong miệng thủy lam thiên giới tần vũ ngược lại là có thể hiểu đại thiên thế giới bên trong toàn bộ thế giới vị diện cũng sẽ được gọi là thiên giới như vậy cũng có thể khẳng định đã từng thủy lam giới đúng là một nơi đại thiên thế giới thì ra là như vậy chẳng lẽ là bởi vì vạn túc ngư diệu thanh em lại một lần nữa trở nên chấm thấp đứng lên bởi vì sao tần vũ cau mày hỏi bởi vì vạn túc ngư diệu trần chờ thoang cái vừa vặn nói ra hai chữ ánh mắt của hắn lại một lần nữa trở nên hung lệ đứng lên tần vũ dưới chân đất xét tầm ầm tan vỡ vạn túc ngu rượu cái kia to đuôi to không biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đi tới tần vũ dưới chân là vì cho tần vũ một kích tối hậu mắt nhìn mình cái đôi u đem tần vũ xuyên thấu vạn túc ngu rượu cản rỡ đại cười lên ngu xuẩn nhân loại ha ha là ai ngu xuẩn đây đột n h ư kỳ lai thanh âm lạnh như băng để cho vạn túc ngu rượu tiếng cười trợn cứng ngắc nó nghe được nguồn thanh âm với đỉnh đầu của mình mà bị hắn cái đôi xuyên thấu cái kia một cái chữ tần chính là tại trong hư không đối với cái này cái khắp nơi lộ ra t ử khí ngu hay tần vũ hiển nhiên sẽ không ngây thơ đến cho là mình thật đưa nó khuất phục nhất là khi biết vạn túc ngu diệu s á t thực tu v i sau khi đường đường thiên tông cảnh giới cường giả thậm chí chỉ cần nhúc ních ngón tay út liền có thể tương thần cảnh tối là cường giả tối đỉnh trực tiếp m i ệ u s á t nó cũng có thuộc về mình t i ê u ngạo cho nên cho tới nay tần vũ đều tại toàn bộ tinh thần phòng bị cho tới bây giờ nếu vạn túc ngu diệu xuất thủ tần vũ cũng sẽ không dự định dài dòng trần vũ phá ma kiếm vũ ở hải gia mang theo một cổ hùng hậu hỗn độn chi lực trong nháy mắt đi vào đến vạn chân ngu hay trong đầu vạn túc ngu rượu thân thể kịch liệt có rút đứng lên hỗn độn chi lực khi tiến vào vạn túc ngu rượu thân thể sau khi liền đem to lớn náo hoàn toàn phá hoại coi như vạn túc ngu rượu sinh mệnh lực còn tồn tại lại đã trở thành mất đi ý thức hành thi đi n h ủ hơn nữa trong cơ thể sinh mệnh lực sớm muộn sẽ biến mất hô tần vũ đem chân vũ phá ma kiếm thu hồi than nhẹ một tiếng xoay người rời đi cũng không có ở vạn túc ngu rượu trên người hỏi ra càng nhiều đồ điểm này đối với tần vũ mà nói ngược lại so sánh đáng tiếc bất quá theo tần vũ đảo cũng không có gì lớn không hỏi ra đến chính mình đi vào dò cha một phen cũng biết ngược lại thông qua vạn túc ngu rượu tần vũ ít nhất minh bạch ở tên này là táng thiên thung lũng địa phương coi như có sống trước lại nhân vật khủng bố bây giờ thực lực cũng sẽ không siêu qua thiên đạo cảnh ở trên trời đạo cảnh bên dưới tần vũ còn chưa sợ q u ai a bất quá có thể nhất định là trong này nếu là còn có sinh linh ít nhất toàn bộ đều là thần đế tối đỉnh cường giả nên cẩn thận tự nhiên vẫn là phải cẩn thận một chút tần vũ hít sâu một hơi theo bình nguyên đi tới cuối thung lũng trước tần vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía cái tia tối tăm cực kỳ không trung táng thiên thung lũng danh như ý nghĩa chính là cả thiên không cũng bị thung lũng ảnh hưởng trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là một bộ không khí trầm lặng dáng vẻ trước tần vũ còn tưởng rằng là vạn túc ngu rượu trên người kèm theo khí tức tử vong bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế mà làng nghệ thiên trong thung lũng khí tức tử vong đem vạn túc ngu rượu ảnh hưởng từ đó làm cho vạn chân ngu rượu thể bên trong cũng dần dần bị đồng hóa ra một tia khí tức tử vong trước mắt tần vũ cùng yêu đế giữa khoảng cách đã thập phân đến gần cô lỗ lỗ bước tiến vào táng thiên trong thung lũng tần vũ vừa đi một bên cảnh giác đánh giá m ộ n phía toà này thung lũng là do vô số h ỏ a sơn tạo thành tần vũ thậm chí có thể thấy có không ít h ỏ a sơn nửa sườn núi nơi vẫn còn ở từ từ chạy xuôi màu đỏ thâm nham tương cũng không biết cái này h ỏ a sơn là bao lâu không có phương ra đậm đặc đ u ổ i núi lửa bay lên tối cuối cùng trôi lơ lửng ở trên bầu trời chẳng qua là cùng phổ thông họa sơn bất đồng là như vậy bụi núi lửa bên trong tích chưa đến một cổ phi thường đáng sợ khí tức tử vong rất hiển nhiên khí tức tử vong nguồn tần vũ định dùng linh hồn lực tiến hành rõ xét lại phát hiện mình tần h đ ế tần g t h ứ tốt cùng linh hồn cường độ căn bản là không có cách tiến vào trong núi lưu bộ chính là bị áp chế lại hít sâu một hơi tần vũ trở nên hơn cảnh giác mặc dù người hoặc là yêu t h ú cảnh giới sẽ bởi vì thủy l a m giới hư không bức tường ngăn cản mà bị áp chế ở trên trời đạo cảnh bên dưới nhưng t á n g thiên tung lũng chính là ở thủy l a m giới còn là đại thiên thế giới lúc liền đã trở thành hung địa đủ để thấy t á n g thiên trong tung lũng hung ác cũng không phải là toàn bộ đến từ yêu thù hoặc là võ giả cùng hoàn cảnh cũng có quan hệ rất lớn cũng tỉ như nói p ụ cận những thứ này hòa sơn tần vũ không nghi ngờ chút nào một khi mình bị bao vây trong thung lũng mà hết lần này tới lần khác lại vừa gặp hỏa sơn p h u n ra lời nói cho dù có hôn đ ộ n chi lực hộ thể sống s ó t khả năng cũng phi thường thấp trước đi tìm yêu đế tần vũ trong lòng thầm nghĩ theo thiên dương ngọc thủy cung cấp cảm ứng tần vũ ở xuyên qua vô số tọa hỏa sơn sau khi ở một nơi giữa sườn núi vị trí dừng lại phía trước là một nơi to lớn lồng trào lồng trào bị vô số hỏa sơn bao phủ ở chính giữa t r ậ u trong đất thổ địa đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến hóa thành đen nhánh màu sắc không k ó hiểu lấy loại địa hình này đến xem lời nói chỉ cần núi lửa phun trào như vậy nham tương tương hội ở cực trong thời gian ngắn toàn bộ tràn vào đến chậu trong đất đem chọn cái chậu đất bao trùm thành một cái nham tương trì mỗi nhân gian tần vũ phát hiện cái gì hai mắt tỏa sáng ngay tại lồng trào ngay chính giữa có một ngồi lớn vô cùng pho tượng đó là một cái dài ba con mắt nhân loại chu duy giống như chừng cân nhắc to khoảng mười t r ư ợ n g trong tay nó cầm một thanh to lớn chiến chủ y giống như chiến thần một loại sừng sức ở ngay chính giữa v ệ chân chính hấp dẫn tần vũ chính là pho tượng phía dưới cùng một nơi cửa đá ở trong cửa đá tần vũ cảm nhận được linh hồn sợ hãi cho dù là không cách nào cảm giác được bên trong xác thực có cái gì nhưng tần vũ ít nhất có tám nghìn chín mươi phần trăm nắm chặt có thể khẳng định hệ thống nhiệm vụ mục tiêu sẽ ở đó cửa đá bên trong ùn g ùn g k í c h liệt tiếng vang cắt đứt tần vũ suy nghĩ tần vũ hơi biến sắc mặt cảnh giác vô cùng nhìn một phía mộ nhân gian đại điệu rung dậy trên bầu trời bị bụi núi lửa bao trùm đám mây cũng là bắt đầu r u n g động từ kia đen nhánh lôi đ ỉ n h ở trong đám mây tràn ngập tần vũ biết đó cũng không phải là cái gì lôi đ ỉ n h mà là tử khí cùng trong hư không nóng rực hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành năng lượng loại năng lượng này nhưng là hàm chứa thiên đạo cảnh giới thiên uy một cái sơ xảy nếu là bị bổ chúng sợ rằng hậ đây là h ỏ a sơn muốn phun ra trong khi bên trong một ngọn núi lửa run dày kịch liệt con cái hơn nữa miệng núi lửa nơi liên tiếp có cân nhắc đạo đậm đặc vô cùng h ỏ a sơn phun mà ra lúc tần vũ ý thức được chính mình trước vô tình một câu miệng mắm mới thật thứ nghiệm ngắm nhìn một phía tần vũ phát hiện cũng không phải là toàn bộ h ỏ a sơn cũng sẽ phun ra chỉ cần mình ở ngắn trong thời gian tìm tới một nơi tương đối ổn định một ít h ỏ a sơn đi trước né tránh cũng cũng không sao nguy hiểm nhưng mà ngay tại tần vũ chuẩn bị lúc rời đi khỏe mắt liếc qua chính là liếc thấy phía dưới lồng trào đến gần cái kia tượng đã vị trí có một người đó là một tên nữ tử mặc dù là đưa lưng về phía tần vũ, thế nhưng rượu mạn vô cùng dáng người lại để cho tần vũ trong nháy mắt chính là chắc chắn thân phận nàng đế nàng ở vậy làm gì tần vũ nhớ mày yêu đế đồng dạng cũng là thần đế đỉnh phong thực lực tần vũ không tin bốn phía hỏa sơn sợ hai yêu đế không có phát hiện một khi chờ đến núi lửa phun trào nàng lại muốn rời đi lồng trào coi như không kịp ở đến nơi này trước tần vũ cố ý tiêu phí mấy triệu điểm tích lũy là vì biết một xuống đại thiên thế giới bên trong loại như núi lửa hệ thống cũng là cho ra đáp lại loại này hỏa sơn một khi phun trào ra đến nhang tương trô đi qua phía trên cơ hồ là cấm không cũng chính là cấm chỉ phi hành nhang thương nóng bỏng chẳng những sẽ có bụi núi lửa cùng với t ử khí bay lên còn có đối với võ giả tối là trí mạng g ó i độc những độc tố này ngưng tụ tại trong hư không thần đế cường giả căn bản là không có cách xuyên qua rất nhanh tần vũ chính là phát hiện vấn đề chỗ ở cũng không phải là yêu đế không muốn rời đi mà là nàng bản thân phản phất bị thứ gì trói buộc tại chỗ cho dù cách nhau khá xa thần vũ như cũ có thể cảm nhận được yêu đế quanh thân tràn ngập cường đại thần lực nàng đang cố gắng đi sông p h á trói buộc nữ nhân đều là phiền t o i đ ộ n vật tần vũ thầm mắng một tiếng l i ế c mắt nhìn tòa kia sao động vô cùng hòa sơn lúc này miệng núi lửa nơi đã bắt đầu có nóng rực màu đỏ thâm nham tương chảy ra mấy triệu điểm tích lũy đổi lấy kiến thức để cho tần vũ biết cái này còn chỉ chẳng qua là khúc n h ạ t dạo hơn nữa bị một ngọn núi lửa ảnh hưởng phụ cận mấy tọa hỏa sơn cũng là rối rít rung rung lên tới h i ể n nhiên mấy tọa hỏa sơn cũng có sắp bùng nổ khuyên hướng nếu quả thật chờ toàn bộ hỏa sơn toàn bộ phun ra lúc coi như yêu đế thoát khốn cũng muộn đối với yêu đế tần vũ không có cảm giác gì ngược lại cùng hắn lại không có quan hệ gì bất quá yêu đế trên người có thể là có thủy lam diễn bổn nguyên a tần vũ lần này tới mục đích chính là thủy lam diễn phải biết loại này thiên đạo cảnh giới thần hòa mặc dù cường đại nhưng b u ồ n nguyên chính là vô cùng yếu ớt một khi bị nham tương tốn vệ vậy đ ờ i này từ tần vũ cũng đừng nghĩ thu phục hoàn chỉnh thể thủy lâm diễm cắn răng một cái tần vũ thân hình trận lóe nhanh chóng hướng trậu trong đất phương hướng bay vút đi dưới tình huống này yêu đế tuyệt đối không thể chết được chương hai trăm tám mươi hai phiền toái nữ nhân càng đến gần l ồ n g t r ả o xung quanh tần vũ càng cảm giác kinh hãi hoặc có lẽ là bước vào lòng trào một khắc kia tần vũ liền ý thức được có cái gì không đúng một cổ vô cùng to lớn uy áp để cho tần vũ hô hấp có chút đình trệ cổ uy á tuyệt không phải thần đạo cảnh giới cường giả có thể thả ra ngoài tần vũ thất kinh nghiêng đầu nhìn một chút những thứ kia sao động bất an hòa sơn lại nhìn một chút ở vào lồng trào trung ương yêu đế k h ẽ cắn răng còn là đỡ lấy áp lực thật lớn hướng yêu đế gấp v ú t đi cổ uy áp này cường đại vượt xa tần vũ tưởng tượng hơn nữa trí mạng là khoảng cách lồng trào ngay chính giữa càng gần uy áp cũng liền càng máy liệt mới vọt tới chừng phân nửa khoảng cách tần vũ tốc độ liền rõ ràng chậm lại không phải không dùng tới lăn lộn đ ộ lực lượng đi ngăn cản cổ y áp này phải biết tần vũ linh hồn nhưng là phải so với bình thường thần đế tối đỉnh cường tần vũ cơ bản đã kết luận uy áp n g m ộ n gốc nhưng là lồng trào chính giữa cái kia một đạo tượng đá đây mới là tần vũ t ố i khí ngươi đặc biệt một nữ nhân không cố gắng ở trong cung điện n g h ê n gốc không phải là muốn chạy đến nơi này làm một vương hơn nữa ngay cả đặc biệt chính mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết thật sự cho rằng bốn chu những thứ kêu hỏa sơn là trưng bày hạ tần vũ càng nghĩ càng giận nếu như không phải là bởi vì thủy lam diễm b u ồ n nguyên còn ở đây trên người nữ nhân hắn tuyệt đối với trực tiếp một cái tắt đem nữ nhân này cho đưa đến miệng núi lửa bên trong rốt cuộc tần vũ đi tới yêu đế trước mặt yêu đế duy trì có chút không người tư thế một cái tay vừa v k h nghiêng nghiêng gương gương tần vũ thấy yêu đế yêu đế tự nhiên cũng thấy hắn thấy tần vũ yêu đế trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc đang suy tư tần vũ thân phận dù sao thần đế điên phong chi cảnh cường giả chỉ mấy cái như vậy hơn nữa yêu đế cũng đều cùng bọn họ đã từng quen biết tần vũ nhìn qua lại hết sức trẻ tuổi cái này làm cho yêu đế không khỏi bắt đầu hoài nghi tần vũ cùng táng thiên thung lũng giữa quan hệ có thể tránh thoát sao tần vũ lạnh như băng hỏi đồng thời ngẩng đầu lên nhìn một chút trước nhất đưa tới ba động cái k i a một tòa hỏa sơn chỉ thấy cái k i a t ò a hỏa sơn bên trên khói dày đặc quần quận đã bắt đầu có bị nham tương bao phủ núi lửa nham thạch băng bay mà ra mắt thấy liền phải hoàn toàn bùng nổ theo tần vũ ánh mắt yêu đế cũng là thấy cái tỏi t r ư ớ c n à n g đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở như thế nào thoát k h ố n trên ngược lại thì coi thường hoàn cảnh chung quanh thấy những thứ kia không ngừng run r à y hòa sơn yêu đế rốt cuộc có chút hoảng không có biện pháp thoát khốn liền nói chơi l i ề u tần vũ đang hỏi c h u y ệ n gian linh hồn lực cũng là t h ẳ n g đánh giá tượng đá hắn phát hiện pho tượng kia trên hẳn là vốn là phụ một cổ cường đại linh hồn chi lực bởi vì là yêu đế tiếp xúc đưa đến này cổ linh hồn chi lực sau đó tỉnh lại theo bản năng mong muốn yêu đế thốt vệ bất quá yêu đế hiển nhiên cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn hẳn là bằng vào chính mình một ít thủ đoạn đem vẻ này linh hồn chi lực trùng kích cho chống lại nhìn yêu đ hắn đã giữ vững chống đ ợ i rất lâu nếu như hỏa sơn không bùng nổ lời nói có lẽ nàng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa nhưng mà mọi việc cũng không có nếu như đem linh hồn ngươi buông lỏng tượng đá này bên trong linh hồn hắn chẳng qua là theo bản năng t r ò nên n mới đem ngươi trói buộc ngươi chỉ phải buông lỏng nó tất nhiên sẽ tấn công tới đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thoát khốn tần vũ trầm giọng nói đây là hắn tại đây như vậy lúc khẩn cấp quan trọng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nếu như ngươi không cứu được ta ta linh hồn há chẳng phải là sẽ bị đá này giống như cắn mất hết yêu đế cao mày thật ra thì nàng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý cái này rất giống tự mình ở trên vách núi sắp rơi xuống đi thật vất v ả bắt một c g ọ n cỏ đang khổ cực chống đỡ có thể lúc này một người xa lạ chạy tới lại nói cho ngươi lỏng ra cây k a thảo hắn ở phía dưới tiếp lấy ngươi như thế yêu đế hiển nhiên không thích để cho vận mạng mình nắm giữ ở những người khác trên đầu nhưng nào ngờ hắn như vậy băn khoăn chính là đem tần vũ hoàn toàn chọc giận tần vũ hoàn toàn không cho yêu đế nói nhảm cơ hội giơ tay lên chính là một cái tắt hung hăng dùng ở yêu đế y thể cây trên ba thanh thúy vang dội thanh â m ở toàn bộ lồng trào bên trong văn vọng yêu đế cả người cũng động hoàn toàn không nghĩ tới tần vũ lại lại đột nhiên tập kích hơn nữa còn là tập kích nàng bộ vị mẫn cảm nhất lần này trực tiếp để cho nàng không nhịn được kêu một tiếng sau đó trên gương mặt tươi cởi một mảnh phân phối đỏ bất quá tần vũ phương pháp hiển nhiên là vô cùng tác dụng yêu đế m ộ n g ép một khắc kia đồng thời cũng là tự thân linh hồn từ bỏ chống lại một khắc kia không ngoài sơ liệu trong tượng đ á không biết tên linh hồn bắt cái này không đương trực tiếp xông về phía trước hướng yêu đế linh hồn đánh tới Thử! Tần thiên dương ngọc vốn là trí dương trí cương vật mà linh hồn ở vô thuộc tính dưới tình huống chính là thuộc âm không thể không nói là trong tượng đa đạo này linh hồn tương đối cường đại coi như là tần vũ cũng cảm giác có chút kinh hãi đây tuyệt đối là đã đạt tới thiên đạo cảnh tầm thứ linh hồn bất quá vui mừng là cái này linh hồn bản thân cũng không nửa điểm ý thức đang không có ý thức dưới tình huống nên linh hồn theo bản năng sẽ đối với tần vũ linh hồn sinh ra sợ hoàng tần vũ chính là bắt một nguyên do thành công đem yêu đế linh hồn giải cứu được ngược lại ở bây giờ tần vũ xem ra yêu đế chính là một cái vô cùng to đại phiền thoái ở yêu đế còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống tần vũ trực tiếp chọn lựa thủ đoạn cường n ạ n h dùng lăn lộn đội lực lượng đem yêu đế quanh thân so sánh mấu chốt mấy cái gân mạnh phong cấm sau đó trực tiếp chặn ngang đem yêu đế ôm đứng lên vô cùng nhanh trong hướng lồng trào bên bờ lao đi nhanh nhanh tần vũ ở trong lòng không ngừng mặc niệm chương hai trăm tám mươi ba lang ba vi bộ ẩm một tiếng b a n g thật lớn chuyển tới cái kia nổi lên hồi lâu hỏa sơn cuối cùng là bùng nổ màu đỏ thâm nham tương trực tiếp hóa thân làm một đạo to lớn quang trụ s không khí nhiệt độ trong nháy mắt trở nên nóng bỏng không ít mà tần vũ lúc này mới khó khăn lắm s ẹ t qua một nửa chặng đường người buông ta ra yêu đế phục hồi tinh thần lại nhất thời ở tần vũ trong ngực kịch liệt d â y ruộng miệng nữ nhân ngu xuẩn tần vũ c h n mắt kinh khủng thần lực ba động nhất thời liền để cho yêu đế chấn động toàn thân đôi mắt đẹp sâu nơi thoáng qua một tia ván động lại lại cực kỳ sáng suốt không có nói gì chẳng qua là yên lặng tựa vào tần vũ trong ngực bởi vì nàng phát hiện tần vũ tốc độ coi là thật rất nhanh ít nhất so với nàng nhanh hơn ra không chỉ một điểm nửa điểm nhà tương quang trụ trực tiếp liền đem đám mây tách ra trận giống như thiên nữ tán hoa một dạng mảng lớn đại dạy đặc nham thạch nóng chạy bắt đầu từ không trung rơi xuống hỏa diễm sao rơi từ trong hư không hô khiếu nhi qua mang theo từng cổ một nóng rực ba động đánh vào đất trên mặt long ai đã từng bị dòng nham thạch chạy qua mặt đất đi qua t u ế nguyệt lắng động đã hoàn toàn ngồi xuống bây giờ bị ngọn lửa sao rơi trúng mục tiêu nhất thời phát ra tiệm tiệm tiệm thanh â m mặt đất bị ăn mòn đồng thời t ừ n g trận khói trắng cũng là sau đó bay lên một màn này rơi ở trong mắt tần vũ nhìn đến tần vũ mí mắt một trận của loạn mặc dù nhưng đã đến gần lồng trào bên bờ nhưng phía trước trên hư không lại đã sớm liền bị ngọn lửa sao rơi c h i ế m cứ nếu là một cái sơ sẩy bị trúng mục tiêu lời nói coi như bất tử chỉ sợ cũng phải rơi vào cái bị trọng thương chẳng chịu đ ư ợ c tần vũ cắn chặt h à m răng đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn ở tại trong ngực yêu đế ngược lại rất là thoải mái một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú tần vũ lúc này yêu đế tâm tình hiển nhiên không giống ngoài mặt bình tĩnh như vậy đ ô n g dưng bị một cái nam tử xa lạ ở bộ vị mẫn cảm nhất đánh một cái tát hơn nữa một tát này cũng không nhẹ đến bây giờ yêu đế còn cảm giác mình cái mông mơ hồ chuyển tới từng trận đau đớn chẳng qua là càng vừa nghĩ tới đó yêu đế còn kém vẫn khó nhịn hết lần này tới lần khác tự thân gân mạch bị một cổ thập phân huyền d i ệ u thủ pháp phong cấm tùy tiện động thủ lời nói sợ rằng sẽ ăn không ôm lấy đi yêu đế ở trong lòng đem tần vũ hành động âm thầm ghi nhớ thầm nghĩ chờ có cơ hội nhất định muốn cho tần vũ đ ẹ mắt Úng m n g kịch liệt tiếng nổ hấp dẫn yêu đế sự chú ý nghiêng đầu nhìn yêu đế một khuôn mặt tươi cười nhất thời trở nên trắng bệnh một m ả n h chỉ thấy lồng trào xung quanh toàn bộ hỏa sơn đều bắt đầu táo động trong đó đã có bốn năm ngồi hỏa núi phút ra nàng không nghi ngờ chút nào nếu như mình tiếp tục tại chính giữa lồng trào lời nói cho cùng còn là tần vũ cứu hắn nhưng hồi tưởng lại tần vũ trước hành động yêu đế khí sẽ không đánh vừa ra tới hô tần vũ nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh một đạo họa diễm sao rơi lại vì vậy với thoáng cái cũng may tần vũ đối với tự thân thần lực trưởng k h ô n g đã đạt đến tới đỉnh phong trình độ nếu không đây nếu là ngã xuống lời nói đem sẽ trở nên tương đối trí mạng tần vũ có chút hối hận ngược lại không phải là hối hận cứu yêu đế mà là hối hận chính mình hẳn ở hệ thống trong cửa hàng tìm một quyển đ ỉ n h sắc nhọn thân pháp thần kỹ tần vũ hiện nay đang nắm giữ cũng chỉ có thiên đế quyền cùng với tự thân tu luyện thái nguyên hỗn đ ộ i quyết dĩ nhiên còn có chân vũ phá ma kiếm bên trong kèm theo một bộ kiếm pháp còn lại thần đế đô là b á t thiên hạ lớn giải nắm giữ thần ký đến không hết giống như tần vũ như vậy kỳ lạ tuyệt vô cận hưu bất quá nhắc tới lúc trước tần vũ cũng căn bản chưa dùng tới phòng ngự loại hình vũ kỹ và thân pháp loại hình vũ kỹ hắn thực lực bản thân đủ n m i tiên có thể nói trung thiên thế giới số một hơn nữa thái nguyên hỗn nội quyết và tính cho dù là không cần thân pháp thần kỹ ở ngang hàng trong cảnh giới tần vũ tốc độ đều là n h a n nhất đối địch cơ bản đều là một cần bất quá và hôm nay loại này tình huống đặc biệt xuống tần vũ cuối cùng là ý thức được thân pháp thần k ỹ tầm quan trọng đặc biệt nếu là dù là nắm giữ một loại lúc này đã sớm đến khu vực an toàn có cái gì không tốc thành thân pháp thần k ỹ tần vũ hỏi bởi vì lúc này đang đứng ở cực độ tình trạng thần t r ư ơ n g tần vũ phải đem toàn bộ tâm thần đều dùng tới phòng bị đến từ không chúng các nơi rơi xuống sao rơi cho nên không cách nào phân thần đi ra đi dò xét hệ thống cửa hàng có hệ thống rất nhanh chính là cho ra một quyển bị tịch thấy bí tịch này tần vũ mắt tối sầm lại lang ba vi bộ nhu cầu điểm cống h i không đặc biệt theo ầ một đạo trầm thấp ông minh tri âm văn lên tần vũ hơi ngần da đột nhiên chính mình toàn bộ thân thật giống như cũng trở nên nhẹ nhõm một chút tại đây dị thế giới lăng ba vi bộ cũng không thể coi như là cao thâm cỡ nào vũ kỹ nhưng thật coi tần vũ đem thông hiệu đạo lý sau khi lại phát hiện trước mắt tình hình như thế dùng l a n g ba nhỏ bước đi ứng đối cơ hội là lựa chọn tốt nhất thứ nhất l a n g ba vi bộ thập phân đơn giản lấy trước mắt tần vũ tu vi dễ như t r ở bàn tay liền đem tu luyện vũ kỹ đến hóa cảnh có thể nói là đã tới độ thuần thục định phong thứ hai tại đây như vậy d ạ y đặc hỏa lưu tinh bên trong tìm kiếm đến an toàn điểm không khác nào ở kẽ hở bên trong tìm cầu sinh tồn một ít thân pháp thần kỹ mặc dù cường đại nhưng không thể không nói là những thứ này thần kỹ cũng có tương ứng tệ đ o a n nếu là một cái đi nhanh xông ra cách xa mấy chục dặm hết lần này tới lần khác xui xẻo đối diện vừa vặn có một đạo hỏa sao rơi rơi xuống làm không có bi thảm ngược lại lăng ba vi bộ cũng không phải khiến người tốc độ tăng thêm bao nhiêu mà là để cho tu luyện giả ở vạn mùi tên trong trận bằng vào nhỏ bé b ứ c d ễ như chở bàn tay tìm tới an toàn vị trí trong lòng đang suy nghĩ hệ thống thật giống như không như trong tưởng tượng như vậy không đáng tin tại lúc ba miếng hỏa lưu tinh mang đến kinh khủng n h thế từ ba cái bất đồng góc độ trực đỉnh đ ỉ n h hướng tần vũ rơi xuống một m à n kia ngay cả yêu đế đều là sợ hoa r u n g thất sắc cảm nhận được càng ngày càng gần hỏa lưu tinh yêu đế trái tim chìm đến đáy cốc chương hai trăm tám mươi b ố chuyên trị đủ loại khâm phục bình tính mà xem xét đang chịu đựng khá là khổng lỗ dưới sự u y á Coi như giỏi thân pháp mình cũng căn bản là không có cách tránh xuống ba miếng hỏa lưu tinh giác ô n g chẳng lẽ phải chết sao yêu đế tự lẩm bẩm cảm nhận được trên da truyền tới phòng cảm giác yêu đế tuyệt vọng nhắm lại cả mắt ngay tại hỏa lưu tinh sắp đến trước mặt lúc một mực g i ữ v ọ t tới trước thân hình tần vũ rốt cuộc động một cổ huyền d i ệ u vô cùng ba động từ tần vũ dưới chân truyền ra hai cái chân bước chân xê dịch tần vũ gần chỉ là hướng bên bên một cái góc độ c h u y ể n bị chút ít khoảng cách đồng thời lòng ra trong ngực ôm yêu đế người này ngay cả ta cũng công tha yêu đế lại một lần nữa mở mắt ánh mắt rơi ở phía dưới bị hỏa lưu đang lúc yêu đế đang lúc tuyệt vọng lại đột nhiên cảm giác mình sau lưng nơi và táo bị một cái cường có lực đại tay nắm chặt đồng thời tần vũ thân hình trở nên hư hảo bước chân liên tục sai vị thân hình cũng là phiêu hốt bất định tiếp tục hướng phía trước p h ó n g tới quỷ dị một màn xuất hiện tần vũ như vậy nhỏ nhẹ đun g đưa lại thật thành công tránh thoát ba miếng đá vụn công kích ngay sau đó tần vũ thủ trưởng nhẹ nhàng nhắc tới một lần nữa đem yêu đế ôm vào trong lực yêu đế ngạc ẩm phía sau truyền tới tiếng nổ lớn để cho yêu đế phục hồi tinh thần lại ngạc, ngạc nhìn tần vũ nàng đột nhiên cảm giác tần vũ mới vừa rồi thi triển ra thân pháp quá tuân tú dáng ở ba miếng đá lớn lần lượt thay nhau vị trí tìm tới một nơi cực kỳ nhỏ kẽ hở từ đó mang nàng lao ra nhìn tần vũ gò má yêu đế trong lúc nhất thời lại là có chút xi、si. nắm giữ lăng ba vi bộ sau tiếp theo hành trình đối với tần vũ mà nói không thể nghi ngờ trở nên dễ dàng cho phép nhiều ở miệng núi lửa nham tương sắp chạy xuôi đi xuống lúc tần vũ tung người nhảy một cái lao ra lồng trào hơn nữa lập tức hướng bốn phía một nơi chưa có bùng nổ khuyên hướng hỏa sơn lao đi rơi vào một nơi đen nhánh trên tảng đá có lẽ là bởi vì vật cực tất phản nguyên nhân nơi đây mỏm đá thạch cho dù là cách một tầng đế d à y cũng có thể cảm nhận được một tia mắt lạnh cùng cách đó không xa lồng trào trên thật sự có hiện ra nóng gian hoàn toàn ngược lại m ộ n h i ê n gian tần vũ chú ý tới yêu đế ánh mắt nhún mày một cái ngươi nhìn cái gì yêu đế ở trong ngộng mới tỉnh nàng đột nhiên nghĩ tới trước tần vũ đối với nàng làm thành thụ đáng chết làm sao biết toát ra như vậy hoang đường ý niệm yêu đế đột nhiên chửi một câu câu này mắng tần vũ có chút không giải thích được cái gì n g ư ợ ngang đừng hay là mất trí chứ lắc đầu một cái ngược lại yêu đế trên người gân mạch đã bị hoàn toàn phong ấn hắn cũng không lo lắng nữ nhân sẽ có cái gì động tác nhỏ xoay người tần vũ nhìn xuống phía dưới c u ộ n c u ộ n nham tương giống như sóng lớn như vậy theo đen nhánh vô cùng núi lửa nham thạch xuống phía dưới lồng trào c u ộ n sạch đi dòng nham thạch động tốc độ rất nhanh ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem lồng trào hướng lên toàn bộ đường ra toàn bộ phong kín tần vũ thở ra một hơi dài cũng còn khá có l ă n g ba vi bộ tồn tại nếu là lại trễ một ít sợ rằng sẽ bị nham tương nuốt mảnh xương vụn đều không thừa yêu đế sắc mặt cũng có nhiều chút chắn bệnh bất quá nàng vẫn quật cường đem tần vũ ghi hận bên trên mặc dù nàng biết nếu như không phải là tần vũ xuất thủ hôm nay nàng m á c h liệt mà ra n h a m tương nhanh chóng đem chọn cái chậu đất bổ túc xong đáng giá nhất tần vũ chú ý chính là lồng trào ngay chính giữa pho tượng n h a m tương đem pho tượng thân thể hoàn toàn bao trùm chỉ, chỉ còn h ỉ c lại một cái sợ đầu nhưng tần vũ lại thành tích vô cùng cảm giác cái kêu bên d ư ớ i tượng đ á phương phảng phất có một vệt nhàn nhạt la mang m r ũ n g động hơn nữa ở la mang m r ũ n g động gian cuối cùng đem nham tương một chút xíu nuốt vào đến trong đó đây cũng là bởi vì tần vũ linh hồn chi lực vượt xa tầm thường cường giả mới có thể cảm giác được vậy rốt cuộc là cái gì tần vũ theo bản năng tự đủ la viêm linh một bên yêu đế thanh âm để cho tần vũ hơi g ầ n ra trận tần vũ nghĩ đến cái gì vẻ mặt trở nên ngạc nhiên đứng lên viêm linh người nói người có thể hay không đem trên người của ta phong ấn thời r a yêu đế có chút thô bạo cắt đ ứ t tần vũ lời nói thân là đường đường yêu đế trưởng không toàn bộ loạn yêu hải tồn tại yêu đế còn chưa bao giờ bị người tù binh qua nàng không thích loại này không thi triển được nửa chút thực lực nhưng lại nhất định phải mặc cho người trưởng không cảm giác tần vũ thoáng trầm âm tiếp theo nghiêm túc nói trả lời ta vấn đề nếu như ta hài lòng ta sẽ đem trên người của người gân mạch phong ấn t ờ i g a ngược lại tần vũ cảm giác đối phó giống yêu đế loại này kiêu ngạo vô cùng nữ nhân thì phải dùng đơn giản to bạo phương thức đi điều giáo nếu không nữ nhân này căn bản sẽ không ngoan ngoan nghe lời tịch ngươi đừng mơ tưởng yêu đế đôi mắt đẹp chừng một cái tiểu diễm trên mặt có không che giấu được sát cơ hiện ra tới một, vậy ngươi cứ như vậy n g ư ơ i n g ố c đi trước cứu ngươi một lần bản tôn sẽ không lại cứu ngươi lần thứ hai tần vũ tử t ổ n nói không có nên cứu hay không ai mà thèm yêu đế nhẹ r ê n một tiếng âm thầm điều động thần lực trong cơ thể đối với phong ấn đó phát động công k í c h yêu đế có tự tin chỉ cần cho nàng đủ thời gian tất nhiên có thể xông phá tần vũ bậy phong ấn đến lúc đó nhất định phải cho hắn đ ẹ mặt ồ thật、sao? theo ầ n Vũ t i thiêu mi, không có nói tiếp cái minh, loại nghi ê chuyên yêu u qua xuống, tần vũ từ bản thân chân. Sau mắt Tần từ thân t không chẳng hành chứng hắn chữa khúc phục. ánh nhắc chân. h dùng động vốn ngờ bản gì, có đó, đế là là đủ Vũ Ở tần vũ một cú đạp nặng nề g i ấ m đạp trên đất đại đất phảng phất vào giờ khắc này ẩm ẩm run dày lên đến lấy tần vũ làm trung tâm dưới chân địa mặt giống như chu tốt lưới như vậy bắt đầu hướng bốn phía cá mà ở như vậy động đất bên dưới hai người trước mắt vị trí một ngọn núi lửa cũng có chút động tĩnh yêu đế con người phóng đại nàng rốt cuộc minh bạch tần vũ muốn làm gì một u ố cảnh cảnh cổ tiếng nổ từ sơn thể nội bộ chuyển tới chợ phía trên miệng núi lửa nơi bắt đầu có quần quận khói dày đặc tiêu tán mà ra không cần ta cứu thật sao rất tốt bãi bay tần vũ đối với yêu đế chào hỏi xoay người rời đi lần này yêu đế xem như hoảng nàng vạn vạn không nghĩ tới tần vũ dùng loại phương pháp này đến bước nàng đi vào k h ố ô n khổ hết lần này tới lần khác nhưng à n g k ô n chọn g lựa đ ợ c ư viêm linh. Sỉ. Nhìn tần vũ bóng lưng yêu đế tại chỗ r ậ m chân một cái nơi nào còn giống như là cái k i a uy c h ấ n nhất phương tiếng tăm lừng lây thần đế cường giả tối đ ị n h bây giờ yêu đế nhất định chính là một tiểu nhà đầu tần vũ chắp hai tay sau lưng tiếp tục hướng phía trước đi trong bụng đối với yêu đế thân phận lại là có chút cho phép nghi ngờ đúng là cái vư u vật yêu đế nhất cử nhất động cũng lộ ra yêu mị cũng chính là hắn đổi thành mọi khác thần đế cường giả chỉ sợ sớm đã bị yêu đế đùa bỡn trong lòng bàn tay nhưng tần vũ lại có thể nhìn ra được yêu đế rất đơn thuần có điểm giống là thế lực lớn bồi dưỡng cái loại này đệ tử yêu mị chẳng qua là từ nàng bản thể yêu thú bản tính mà bây giờ ở nguy cơ tình trạng lúc yêu đế chính là đưa nàng chân thực diện mạo hoàn toàn hiện ra dưới sự tức giận yêu đế trong tay quang mang trận lóe chính là từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một quả tinh thạch chẳng qua là do dự đã lâu yêu đế cũng không có đem tinh thạch bóp vỡ lại lần nữa thả lại không gian giới chỉ Ẩm. một Lại là vừa n h a m tương sẽ gặp lấy tốc độ kinh khủng từ trên núi chạy xuống n h a m tương ẩn chứa to lớn không thể để cho yêu đế trong thần sắc thoáng qua một tia sợ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sợ hãi ở sinh mạng trước mặt nàng rốt cuộc lựa chọn thần phục căn c h ặ t h à m răng yêu đế mở miệng hô ta đáp ứng ngươi chỉ nói là ra những lời này lúc yêu đế trong hốc mắt có chút nước mắt là vợn sớm nói như vậy không là tốt rồi tần vũ nhàn đình t í n bộ như vậy lại đi về tới thấy yêu đế trong mắt mang theo nước mắt khoe miệng không cấm vừa kéo nói tốt yêu đế đây nói tốt thần đế đình phong đây ngươi đặc biệt nhưng là cái đại nhân vật t thế nào nước mắt cũng giống là bình thường n không muốn mệnh đi xuống tần vũ có chút sốc sếp bất quá hỏa sơn bây giờ loại tình huống này nhưng cũng không cho phép tần vũ suy nghĩ nhiều vung tay lên trực tiếp khiến cho là đem yêu đế thân thể mềm mại ôm vào lòng thân hình trận lóe hướng một cái khác nơi chưa phun ra hỏa sơn bay vút đi nói đi một lần nữa đi tới khu vực an toàn tần vũ bung xuống yêu đế vô vô tay làm hết sức không đi xem yêu đế ánh mắt cố làm mặt đầy lãnh đạo yêu đế khét cắn môi anh đạo chính là không có lại tiếp tục cùng tần vũ đối n ị c h hiện nhiên nàng cũng nhìn ra tình thế so với người giờ bờ cờ bờ mạnh bây giờ nàng trừ dựa theo tần vũ ý tứ đi làm không còn hắn、chọn. người muốn biết cái gì yêu đế lạnh lùng nói ngay cả như vậy cái loại này trong xương yêu mị cũng là để cho thanh nhâm này biến hóa thật tốt nghe không ít liên quan tới viêm linh tần vũ đối với viêm linh thật ra thì có nhất định biết nhưng giờ phút này yêu đế cũng không nhìn ra hắn liền là đương thời cướp đoạt thủy lam diễm người kia cho nên tần vũ là không sơ hở tí nào dịch thần chức không đem đề tài dẫn tới thủy lam diễm bên trên không ngoài s ở liệu yêu đế trả lời cùng tần vũ suy nghĩ trong lòng giống nhau như lúc ngươi có thể biết thủy lam diễm yêu đế hỏi mộ nhân gian yêu đế như là nghĩ đến cái gì hơi biến sắc mặt thần xác kinh nghi nhìn về phía tần vũ hiện nhiên nàng nghĩ đến cái đó tuyên bố muốn tới tây vực tìm nàng người kia giống vậy đều là thần đế tầng thứ t ố t cùng m à thủy lam giới được bao nhiêu cái thần đế đ ỉ n h phong thật sẽ trùng hợp như vậy đối với tần vũ thân vận yêu đế mặc dù có nhất định hoài nghi bất quá tần vũ lại có vẻ thập phân lạnh nhạt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chưa nghe nói qua sự thật chứng minh yêu đế quả nhiên là ra đời không lâu cái loại này mắt thấy tần vũ trong thần sắc không có lộ ra cái gì ba động yêu đế lại còn thật tin tần vũ lời nói có lẽ ngay cả tần vũ cũng không nghĩ tới đường, đường yêu tập thần đế cường giả tối đỉnh lại tốt như vậy lắc lư thủy lam diễm chính là thiên đạo thần diễm một loại coi là nói cho ngươi quá nhiều n g ư ờ i cũng nghe không hiểu tóm lại thủy lam diễm cũng sớm đã sinh ra viêm linh liền bị phong ấn ở pho tượng kia phía dưới ta hôm nay tới đây mục đích là vì đem trương linh bắt trở lại h ả sau đó thì sao bắt được tần vũ buồn cười nhìn yêu đế yêu đế nghe vậy khuôn mặt đỏ lên có chút lung tùng nói còn không có là vừa tốt gặp phải hỏa sơn bùng nổ nếu không lời nói sớm đã đem trương linh thành công bỏ vào trong túi tần vũ không khỏi liếc một cái bất quá trong bụng lại là có chút tiểu kích động thiên đạo có linh bất luận là vũ khí đan dược trở thành vừa được thiên đạo cảnh giới t ầ n g thứ lúc cũng có nhất định cơ hội diễn sinh ra sinh mạng thể cũng chính là cái gọi là khí linh đan linh hòa diễm cũng có chính mình linh tính làm là thiên đạo thần diễm một trong thủy lam diễm nắm giữ viêm linh dĩ nhiên là một món không thể bình thường hơn được bất quá ở bắt được thủy lam diễm bản thể lúc từ hư không một bên kia tần vũ chẳng qua là cảm ứng được bản nguyên khí hơi thở cũng không cảm nhận được viêm linh tồn tại cho nên tự nhiên làm theo cũng liền coi thường bây giờ nghe yêu đến nói thủy lam diễm vẫn còn có viêm linh tần vũ dĩ nhiên rất vui vẻ bản thể bổ nguyên viêm linh nếu như ba người này tổ hợp lại với nhau lại tương kỷ luyện hóa lời nói đang đột phá đến thiên đạo cảnh sau khi tần vũ tiềm lực đem không thể đo lường cho nên viêm linh tần vũ nhất định phải lấy được bất quá khi lúc trước tọa thạch tượng đã bị nham tương bao vây trong thời gian ngắn muốn đến gần chị sợ là có chút khó khăn ngay sau đó mấu chốt nhất là trước phải đến bồn nguyên sau đó đem thủy lam diễm dung hợp vào một chỗ lại đem luyện hóa vốn là lấy tần vũ trước mặt thực lực đang không có đột phá đến thiên đạo cảnh trước tùy tiện đi luyện hóa thủy lam diễm là một cái vô cùng nguy hiểm cử động bất quá khi lấy được thiên dương ngọc t h y tinh hồn sau khi tần vũ thay đổi chủ ý trước mắt tần vũ linh hồn đã phụ h ò a thuộc tính đối với luyện hóa thủy lam diễm có tương đối lớn trợ giúp hơn nữa tần vũ bản thân tu luyện hỗn độn chi lực có thể trình độ nhất định ngăn được thủy lam diễm bây giờ thử một chút luyện hóa cũng không sao thầm nghĩ đến tần vũ không có hảo ý nhìn về phía yêu đế yêu đế cũng không có chú ý tới tần vũ trong ánh mắt hàng nghĩa mà là lạnh lùng nói nên nói ta đã nói xong bây giờ ngươi nên thực hiện ngươi lời g ử a chứ dĩ nhiên tần vũ cờ ư i nhạt tiến lên dùng bàn tay bao trùm ở yêu đế nơi bà vai một luồng hỗn độn chi lực dò vào trong đó dễ như chở bàn tay liền đem trước lưu hạo phong Cảm nhận được cơ lực nhận vốn trống rông trong cơ thể lần nữa bị thần thể thật là dào, bị sự dồi、dào. yêu đế thần s ắ cắn thoáng tần chút Bất tần hòa hoãn, nhìn. xoay cái quá cũng người đối đổi đế đáy với vũ vũ có lúc, là yêu ở m t một l ầ nữa bị hàn mang bị bào trùm. chặt ư người được a bao ta. giờ có cắn c dám làm được ta. Yêu đế Yêu h hàm răng sau một khắc trực tiếp ra tay với tần vũ ra tay một cái chính là không giữ lại chút nào một đòn yêu đế đối với mình tốc độ rất có tự tin tại chính mình toàn lực nhất kích bên d ư ớ i người trước mắt này tất nhiên không có phản ứng cơ hội chỉ cần đem khống chế ở sau khi nghĩ thế nào giày xéo còn chưa phải là nàng nói coi là yêu đế là một trưởng khí thế hung hung hơn nữa thập phân đột ngột nhưng mà ngay tại một đường s ắ p mệnh bên trong tần vũ lưng lúc tần vũ bước chân có chút xây dịch chính là để cho yêu đế một trưởng này lệnh v ị đưa rơi vào tần vũ nơi bà vai thủ trưởng cùng tần vũ bà vai đụng chạm yêu đế lại cảm giác mình lực lượng trong nháy mắt bị tháo xuống hơn nữa hơn nữa lòng bàn tay t r ợ t một cái thân thể mềm mại không ngừng được về phía trước nghiêng đổ xuống tần vũ lòng bàn chân trên mặt đất giống đ ạ p xuất ra đạo đạo hoang đen thân hình cũng là tại trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn mười đạo tàn ảnh lúc xuất hiện lần nữa đã tới yêu đế sau lưng tần vũ ngón tay nhẹ n h ó n điệp ra tại trong hư không trong khoảnh khắc lại một lần đem yêu đế quanh thân các đại gân mạnh phong ấ n đáng nhắc tới là lần này tần vũ còn đem yêu đế thân hình định trụ coi như yêu đế nghĩ tưởng muốn động một ngón tay hút cũng là một kiện không có khả năng chuyện người buông ta ra một lần nữa bị khống chế ở yêu đế cả người cũng ta trước không phải là đưa người buông ra qua cơ hội chỉ có một lần chỉ bất quá ngươi không có thật tốt quý trọng tần vũ lắc đầu một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói yêu đế im lặng đồng thời nội tâm của nàng sinh ra nồng nặc cảm giác bị thất bại cao ngạo như nàng bằng vào mạnh mẽ thứ tư từ tu luyện bắt đầu liền chưa từng gặp qua cái gì đối với tay cùng thất bại cho đến đạt tới thần đế tối đỉnh cảnh cũng là như thế nhưng hôm nay lại ở một cái nhìn qua tuổi trẻ vô cùng thanh niên trên người l i ề n tái hai cái té ngã nàng thậm chí ngay cả thanh niên một chiêu cũng không chặt được tần vũ đứng lại ở yêu đế trước mặt đem trên giới quan sát một phen cuối cùng điểm ngón tay một cái nhẹ lung lay rơi vào yêu đế mi tâm trên hỗn độn chi lực tràn vào đến yêu đế trong cơ thể yêu đế chỉ cảm thấy đầu mình bên trong truyền tới một trận nổ ẩm trong chấp nhoáng này nàng thậm chí người trước mắt này sẽ đôi nàng hạ sát thủ bất quá loại cảm giác này tới đi nhanh cũng ng làm yêu đế khi phản ứng lại chỉ thấy tần vũ trong tay liền một quả màu xanh t h ẳ m thủy tinh cầu trong thủy tinh cầu một cổ vô cùng tinh khiết lực lượng từ từ tản mát ra thấy thủy tinh này cầu yêu đế con ngươi có chút co giúp nhanh làm sao ngươi biết trên người của ta có thủy lam diễm bột nguyên nhanh trả lại cho ta tần vũ không để ý đến yêu đế đối với thủy lam diễm tần vũ có thể nói là tình thế bắt buộc cho nên coi như vận dụng một ít thủy lam diễm tần vũ có thể nói là tình thế bắt buộc cho nên coi như vận dụng một ít thủ đoạn phi thường cũng không có vấn đề húng chi bị trói bực ở hoàn toàn là yêu đế tự tìm liền ngay trước mặt yêu đ trong hư không nhất thời xuất hiện một vết nứt tí ti c h ạ m lam sắc hỏa diễm theo vết rách quần sạch mà ra thấy hỏa diễm sau khi yêu đế môi anh đào có chút mở ra theo bản năng kinh hô thủy lam diễm n g ư ờ i là là ta tần vũ nghiêng đầu cười nhạt toàn cho dù là không để ý tới nữa như muốn nổi điên yêu đế con ngón tay khai búng màu xanh t h ẳ m thủy lam diễm bổn nguyên chính là bay vút mà ra cùng sao động thủy lam diễm d u n g hợp vào một chỗ ngươi muốn làm cái gì yêu đế thấy tần vũ cử chỉ cổ quái không khỏi mở miệng hỏi đương nhiên là đem hỏa diễm luyện hóa tần vũ đáp lại một câu ngay sau đó p bây giờ lại lần nữa dung hợp sau khi thủy lam diễm ngoài mặt nhiệt độ nhất thời lên cao gấp mấy lần cảm nhận được tần vũ linh hồn lực bên trong hỗn độ chi lực thủy lam diễm nhất thời vô cùng phẫn nộ nhào tới mặc dù không có viêm linh nhưng thủy lam diễm bản thân chính là có trụ cột nhất linh trí như vậy linh trí cùng viêm linh giữa trên lệnh rất lớn lại đủ để cho thủy lam diễm có thể dựa theo chính mình ý tưởng tiến hành vận động đối với lần trước đem chính mình chấn áp hôn độ n chi lực thủy lam diễm hiển nhiên canh cánh trong lòng cho nên không đợi tần vũ thao túng linh hồn áp chế qua nó đã chủ động dẫn đầu nên tới điên người thuần túy chính là tại tìm chết không tới thiên đạo cảnh lại d á m luyện hóa đã có thành t h u ộ c hình thái thủy l a m diễm người điên yêu đế trên mặt đẹp một mảnh xanh mét nàng rất tức giận yêu đế không nghi ngờ chút nào chờ thủy lam diễm hoàn toàn đem tần vũ linh hồn tiêu hủy hầu như không còn sau khi đến lúc đó sẽ chuyển mà đối phó tay trói gà không chặt、nàng. dưới cái nhìn của nàng tần vũ đây là cực độ muốn chết hành động chẳng những muốn làm chết còn thế nào cũng phải mang theo nàng hành động tần vũ không hề bị lay động chẳng qua là nghiêng đầu kinh dị nhìn đế nhấp mắt biết thiên đạo cảnh tồn tại đã đầy đủ chứng minh yêu đế phía sau tồn tại một gia tộc gia tộc này có hay không sinh tồn ở thủy lam giới bên trên tần vũ không biết nhưng có thể nhất định là yêu đế trong lòng bí mật tất nhiên không ít ông hai người đụng vào nhau cùng lần đầu tiên hàng phục thủy lam diễm tình hình giống nhau như lúc tần vũ thao túng hôn độn chi lực trong nháy mắt hóa thân làm nhất trương gió thổi không lọt l ư i lớn cùng thủy lam diễm hung hăng đụng vào nhau Chỉ một thoáng, đ ố m l ử a tứ tán bắn ra tung tóe không ngoài s ở liệu cho dù là lớn lên vô số lần thủy lam diễm đang đối mặt đến vạn vật bổn nguyên hỗn độn chi lẫn lúc n h ư cũng chỉ có bị áp chế phần tần vũ trong đôi mắt có hai luồng hỗn độn chi hỏa từ từ thiêu đốt cường thế vô cùng hướng thủy lam diễm kế tiếp theo áp chế thủy lam diễm liên tục bại lui một màn này rơi ở trong mắt yêu đế sợ đến yêu đế thiếu chút nữa đem một đôi mắt đẹp cho nhìn chằm chằm đi ra làm sao có thể điều này sao có thể vậy rốt cuộc là lực lượng gì lại có thể chế trụ thủy lam diễm yêu đế thất thần tự lẩm ở liên tiếp đánh bại bên dưới thủy lam diễ chương hai trăm tám mươi bảy viễn cổ c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc tần vũ vẫn không có dừng lại thế công cho tới khi toàn bộ thủy lam diễm toàn bộ áp s ụ n g đến bổn nguyên trong thủy tinh cầu lúc mới vừa tản ra h ô n độn chi lực trực tiếp thao túng linh hồn chi lực đáp lời tiến hành áp chế lúc này là thủy lam diễm suy yếu nhất trạng thái mà tần vũ linh hồn lại mang theo hỏa thuộc tính cái này rất giống trong trời đông giá rét vốn là thập phân buồn ngủ người bên cạnh thiêu đốt lên lò lửa quá trình ngoài dữ liệu thuận lợi rất nhanh tần vũ liền đem thủy lam diễm hoàn toàn dung hợp luyện hóa cuối cùng dùng linh hồn đem bổn nguyên bao phủ thu nạp đến chính mình trong tần vũ quanh thân ba động hoàn toàn tán đi huyện như một khối bàn thạch l ặ n g lặng ngồi dưới đất này á l ồ yêu đế phục hồi tinh thần lại hiếu kỳ đánh giá tần vũ mộ nhiên tám sáu ba gian tần vũ mở mắt hù dọa yêu đế giật mình lữ tức nàng chính là kinh ngạc phát hiện tần vũ ngón tay trôi lơ lửng ở giữa không trùng con ngón tay khẽ búng một đám lam sắc hỏa diễm bắt đầu từ tần vũ đầu ngón tay nổi lên ở trong hư không chập trờn ngươi lại thật không sai đã luận hóa tần vũ thản nhiên thừa nhận chính là để cho yêu đế trong nháy mắt hoa đá yêu đế cảm giác mình nhận thức phản phất bị lật đổ tần vũ đứng dậy tiện tay đem yêu đế trên người toàn bộ phong nhìn trước mắt bóng lưng yêu đế hoàn toàn không có chút nào muốn đánh l é n ý tứ bởi vì nàng biết coi như mình vận dụng toàn bộ thực lực cũng sẽ bị người trước mắt này dễ dàng biến hóa nhất là ở đối phương nắm giữ thủy lam diễm sau khi nàng càng là không có nửa điểm đường phản kháng dứt khoát còn không bằng đàng hoàng tìm cơ hội nhìn một chút có thể hay không đem thủy lam diễm đoạt lại yêu đế trong lòng nghĩ như vậy đến có gì đó quái lạ đột như kỳ lai、like、thanh â m để cho yêu đế ngẩn ra ngẩn đầu lên nhìn về phía trước nói cho đúng là lồng trào bên trong ở tân vũ luyện hóa thủy lam diễm khoảng thời gian này bốn phía hỏa sơn đều là dừng lại ra, biến hóa được an tính lại lồng trào bên trong nham tương không ngừng bị pho tượng hấp thu chẳng qua là như vậy hấp thu tốc độ phi thường chậm chậm đoán chừng ít nhất yêu cầu thời gian một tuần mới có thể hoàn toàn bị hấp thu xong vậy mà lúc này lồng trào nham tương trong ao chính là xuất hiện không nhỏ độc tính một nơi nham tương mặt ngoài ầm ầm nổ tung nóng rực nham tương bắn tung tóe khắp nơi đều là mà nham tương chỉ nổ tung vị trí chính là xuất hiện một cổ nhàn nhà sóng sinh mệnh tần vũ hít mắt mơ hồ cảm giác nham tương bên trong ao xuất hiện thay đổi cùng mình trước luyện hóa thủy lam diễm khá liên quan thực vậy thủy lam diễm bản thân trí lực không cao nhưng nếu sinh sôi da viêm linh hơn nữa viêm linh l bốn phía núi lửa phun trào cũng ở liên tục không ngừng là viêm linh nói cung nhiên liệu dùng cái m ô n g nghĩ cũng có thể đoán được lúc này viêm linh đang hấp thu đủ nhiều năng lượng sau khi tất nhiên trở nên vô cùng c ư ờ n g đại tần vũ tồn tại hẳn là để cho viêm linh cảm nhận được một tia uy hiếp cho nên nó muốn đ ộ n thủ càng ngày càng nhiều tiếng nổ tung vang lên nham tương mặt ngoài bắt đầu có từng vị nham tương cự nhân nổi lên những thứ này nham tương cự nhân giống như cái xác biết đi một loại đi ở nham tương trong ao nhưng trên người bọn họ sinh mệnh khí tức nhưng dần dần h i ệ t lộ hơn nữa dần dần trở nên nồng nặc lên tần vũ hít một hơi lanh khí nhàn nhạt mở miệch nói lui về phía sau tại sao yêu đế thật ưỡn bộ ngực không phục nói nàng không thích tần vũ loại này mệnh lệnh giọng nói của nàng nếu như ta không đoán sai những thứ này đều là viêm linh triệu h o á n đi ra nham tương quái vật mỗi một con thực lực cũng ít nhất có thần đế tầng thứ t ậ t cùng cô lố lố mắt thấy mười mấy con quanh thân t r à vòng quanh hắc ngọn lửa màu đỏ nham tương thiện bước chân tập tên hướng mình đi tới cho dù là tần vũ đều là cảm giác gáp lực thật lớn viêm linh sinh ra đến nay đã không biết qua bao nhiêu năm tháng tần vũ mặc dù không biết phụ cận đây núi lửa phun trào tần số nhưng lại có thể cảm giác những thứ này hỏa nối cách mỗi nửa tháng đến thời gian một tháng tất nhiên có một lần phun ra. trên sơn nham đang phun s o n g s o n g còn có chút chưa n g ộ i xuống nham tương chính là tốt nhất chứng cứ thường cách một đoạn thời gian nham tương sẽ là viêm linh cung cấp chất dinh dưỡng thời gian dài như vậy trôi qua viêm linh có hay không tất nhiên trở nên vô cùng cường đại đương nhiên viêm linh cũng coi là sinh linh một loại tự nhiên sẽ thụ đến trước mắt thủy làm giới thiên đạo chế ước tại đây như vậy chế ước bên dưới viêm linh thực lực bản thân tối đa cũng chính là tại thần đế đỉnh cảnh giới những thứ này nham tương chính giữa mỗi một con đỉnh đầu cũng lượn lờ một tia thủy làm diễm nói cách khác toàn bộ nham tương thú cũng lộ ra một vẻ viêm linh linh trí thực lực và viêm linh cơ hồ đ ư n g bộ Nghe được tần vũ lời nói sau, yêu đế m ộ tựa đôi mắt đẹp có chút đông đặc, đạo, hô lại tiếng mắt chút bất rất ta t có nhanh nhưng h quá c lực chính có là linh bản thân đã đạt tới thần đế 9 tầng đỉnh phong, đối phó chính là không có quá nhiều n đạt tới trí phó h đã đế đối quá m t ư ơ như g quái vật t ì gì. có khó khăn h Tần n tựa vũ cười mà không phải cười liếc hắn một cái chợt đưa tay so sánh một cái m ờ i tư thế thấy tần vũ một bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn g á n g vẻ yêu đế khí sẽ không đánh một nơi tới bàn tay trắng non vung lên yêu đế bóng người lung lay mà ra tại trong hư không yêu đế toàn thân cao thấp cũng á n lượn quanh đến một luồng lãnh đạm màu hồng nhạt qua mang để cho tần vũ kinh ngạc là yêu đế xuất hiện sau lưng ba cái đôi ba cái đôi còn có loại khí tức này hệ thống có thể thấy được yêu đế cụ thể loại tộc sao tần vũ tạp ba thoáng cái miệng hỏi đang ở quét xem mời ký chủ chờ một chút rất nhanh hệ thống chính là cho ra đáp lại viễn cổ cựu vĩ thiên hồ nhất tộc nắm giữ đột phá cựu thiên huyền cảnh tiềm lực nghe nói như vậy coi như tần vũ sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng là bị dọa cho giật mình cựu thiên huyền cảnh tần vũ nhìn về phía yêu đế trong ánh mắt trở nên ngưng trọng cựu thiên huyền cảnh chính là thiên đạo cảnh đi lên nữa tầm thứ hơn nữa có tư cách xưng là cựu thiên huyền giới vị diện cũng chỉ có chín mà cựu thiên huyền giới bên trong cơn gi mới thật sự là ý nghĩa đ ạ t đến đến vị diện thế giới đ ỉ n h phong tần vũ vốn cho là yêu đế tư chất h ẳ n đủ để đột phá đến thiên đạo cảnh về phần cụ thể đột phá đến thiên đạo cảnh cái nào tầng thứ còn phải xem yêu đế bản thân tạo hóa bây giờ nhìn lại sự tình trình độ phức tạp vượt xa tần vũ dự liệu trong lúc suy tư yêu đế đã đi tới lồng t r ả o bên m ở lồng t r ả o bên trong nham tương còn đang chậm rãi chạy xuôi nóng rực màu đỏ thấm khói mù đem trọn cái chậu trên đất khoảng không hóa thành tâm khu cho dù là tần vũ cũng không dám vượt danh giới yêu đế dĩ nhiên cũng sẽ không yêu đế ngón tay tại trong hư không dẫn dắt nhất thời có từng đường kỳ lạ sóng gợn đi vào đến trong hư không đó là phù triện một đạo tần vũ liên mở mắt cho tới bây giờ tần vũ có thể một trăm phần trăm khẳng định yêu đế tự thân tu luyện không thể rời bỏ thiên đạo cảnh giới tài nguyên tu luyện phù triện một đạo cũng coi là siêu thoát đan đạo khí đạo trận đạo ba loại đại đạo vô thượng c h i đạo mà chỉ có thiên đạo cảnh cường giả ở có đầy đủ bầu trời phú dưới tình huống mới có cơ hội đi tiếp xúc phù triện một đạo so sánh mà nói một ngày phù triện một đạo bên trên đã có thành cứu như vậy đan đạo chờ ba đạo cũng chỉ có thể coi là bên trên là phụ trợ phu triệt lực lượng ủ ị dị khó lường thậm chí có thể dễ như t r ở bàn tay tăng lên gấp mấy lần đan dược hiệu lực cùng thần binh cường lực trình độ mà tần vũ có thể nhất định là trước mắt yêu đế thật sự thi triển chính là phù triệt một đạo vốn là tần vũ dự định chờ đến thiên đạo cảnh sau khi mình cũng đi tu luyện một chút phủ các loại vật này cường đại mọi người đều biết không luyện mạch không luyện chi cho nên bây giờ không đụng cũng là bởi vì là quá đặc biệt đắt muốn ở hệ thống cửa hàng mua thiên đạo cảnh giới tu luyện công pháp hư vô vẩn đục pháp lời nói yêu cầu chương một ba trăm hai mươi trăm triệu điểm tích lũy mà phù t r i cơ sở một đạo liền cần năm mươi trăm triệu điểm tích lũy đặc biệt đơn giản là đang rửa tiền tần vũ trên người bây giờ điểm tích lũy cũng bất quá mới ba mươi mấy trăm triệu mà thôi miễn cưỡng đủ hắn đột phá thiên đạo cảnh giới sau đổi một bộ công pháp là một m bộ thích hợp bản thân vũ kỹ sau đó l i ê n lại được khổ ha ha đi làm việc cho nên tần vũ chưa bao giờ trên người mình điểm tích lũy nhiều điểm tích lũy chỉ cần hắn nghĩ tường hoa k h ổ trả thời gian liền có thể hoa hết sạch bất quá tần vũ cẩn thận nghiên cứu qua trận pháp cơ sở nói rõ ngược lại ba tỷ điểm tích lũy thật giống như cũng không có đắt cho dù là còn không có đi đại tiên thế giới tần vũ lại cũng biết đại thiên thế giới bên trong hy hữu nhất cũng là tôn quý nhất nghề chính là phủ triện sư hơn nữa phủ triện sư cho dù đi đến cựu thiên h u y ề n giới cũng là tuyệt đối hương b ộ i bội bộ nghề hệ thống trong cửa hàng nói là phủ triện sư cơ sở đó là lấy buôn bán tiệm góc độ tới đánh giá thực tế bên trên phủ triện sư cơ sở nội dung nếu như có thể toàn bộ nắm giữ ở trên trời đạo cảnh bên trong tần vũ phủ triện sư thủy chuẩn liền đem là cao nhất việc khẩn cấp trước mắt mấu chốt nhất vẫn là phải kiếm lấy điểm tích lũy hai nhiệm vụ giống như hai ngồi như núi lớn đệ tần vũ có câu nói là hoàn thành bao nuôi người mẫu trẻ không làm được sốn còn làm sống yêu đế hai trong mắt đã hóa thành màu xanh thảm tay nàng chỉ chẳng qua là tại trong hư không nhẹ một chút tần vũ chính là có thể nhìn thấy vô số đạo linh hồn hư ảnh chính trên không trung nhanh chóng buộc vòng quanh từng đạo đường cong những tuyến điều này tổ hợp lại với nhau phía trên dần dần có kinh khủng y năng tản mắt ra mặc dù chỉ là cơ sở công kích phụ triện nhưng đối phó với những thứ này nhằm tương thú hẳn là đủ yêu đế trong lòng thầm nghĩ đồng thời đắc ý nhìn tần vũ lên mắt nàng lại một trăm phần trăm nắm chặt chính mình thi triển thủ đoạn tần vũ tuyệt đối chưa thấy qua chắc hẳn bây giờ đã nhìn n g n g giống nham tương thú gầm hao kéo về yêu đế suy nghĩ ngầm đầm dãi trèo tới nham tương thú yêu đ thiên lôi phủ phá k h ẽ quát một tiếng không c h u n g cái kia đầy trời giống như tinh điểm như vậy phù văn nhất thời hóa thành một đoàn cuối cùng ngưng tụ thành một quả tiểu tiểu mảnh giấy mảnh giấy trên một cổ kinh khủng y năng tản mát ra ở yêu đế dưới thao túng phụ triện bị đánh ra cuối cùng trôi lơ lửng tại chỗ có nham tương thú phía trên làm phụ triện dừng lại một chớp mắt kia mảnh giấy đột ngột nổ bể ra đến phía trên ngưng tụ không biết liền thiếu niên hỏa sơn vân trong khoảnh khắc bị x é nứt lôi vân ngưng tụ hiện ra màu xanh thẳm lôi đỉnh từ bầu trời bên trong ầm ầm hạ xuống cự tiêu thần lôi tần vũ thiêu thiêu mi cảm nhận được trong lôi vân chuyển tới uy năng thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng đứng lên có thể để cho tần vũ nhìn với cặp mắt khác xưa lôi đ ỉ n h uy lực dĩ nhiên là có thể thấy được lốm đốm làm cái kêu màu xanh thẳm lôi đ ỉ n h hạ xuống chiếu sáng yêu đế cái kia hơi sắc mặt tái nhất lúc cơ hồ ở quá ngắn trong nháy mắt toàn bộ nham tương t h u chính là đều bị xé nóng rực điện hồ ở nham tương trong ao tàn phá tần vũ ánh mắt giật mình trong bụng rét t h ầ m trước hắn vẫn vô cùng xem thường yêu đế cựu tiêu thần lôi uy lực lớn có chút vượt quá tần vũ tưởng tượng ở trong sấm xét cự tiêu thần lôi thuộc về thiên đạo cảnh giới th so sánh mà nói trước mắt lôi minh thật sự tu luyện được t ử sắc lôi đỉnh nhiều lắm là chẳng qua là tương đương với lục cựu thần kiếp khoảng cách ngũ lôi thần lôi vi lực vẫn có tranh lệch không nhỏ bất quá yêu đế thi triển ra như vậy lá bài tẩy tới, tới hiển nhiên yêu cầu tương đối dài một đoạn thời gian tần vũ đ ả o là không có, có quá mức trở nên kiên kỵ yêu đế nhìn cũng là lần đầu tiên thi triển loại thủ đoạn này ở thấy được cựu tiêu thần lôi vi lực sau khi yêu đế nghiêng đầu lại mặt lộ vẻ đắc ý nhìn tần vũ nhưng mà nàng lại không có phát hiện tần vũ bóng người cẩn thận nhàn nhạt thanh âm từ yêu đế bên t a i vang lên sau một khắc yêu chương hai trăm ba mươi ba Đế c h í ngay h phát hiện chính mình thắt là l n ư xuất hiện một cái ấm một t hiện cái bàn áp đồng tại h thân hình cũng là trong nháy ờ i biến nàng cũng trong là mắt mất t ở chỗ. n g a yêu tại y đế rời đi một chớp mắt kia chậu trong đất nham tương chỉ đến gần trước yêu đế chỗ vị đưa bên bờ giải đất trận có nóng rực nham tương nổ bể ra đến kèm theo trầm thấp tiếng t h u gạo chỉ thấy nham tương trong ao lại vừa là có một con nham tương thú nhô ra hơn nữa cái này nham tương thú tốc độ m u ố n so với trước kia yêu đế đánh tan cái kia mấy con nhanh quá nhiều làm thân hình đứng lại yêu đế mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa mặt đất bên kia nham thạch đã hoàn toàn bị nham tương thật sự hòa tan trên nham thạch thậm chí còn có một tia c h ạ m lam sắc hỏa miêu đang nhẹ nhàng khiêu động lên chính là thủy lam diễm thấy như vậy một màn yêu đế ra đầu không khỏi tê dại một hồi nếu như không phải là tần vũ kịp thời xuất hiện đưa nàng mang đi hậu quả kia yêu đế nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt thật nhiều tâm tình rất phức tạp có lẽ ngay cả chính nàng cũng không có cảm giác đến nàng đối với tần vũ hận ý đang ở dần dần trở thành đạt những thứ này nham tương thú cũng mang theo thủy lam diễm một tia bồn nguyên còn lại thuộc tính công kích mặc dù có thể đem nham tương thú phá hoại nhưng không cách nào phá hủy thủy lam diễm bổ sung thêm cái kia một tia ý chí, chỉ cần nham t chương hai trăm tám mươi chín mở lò lượt đan tần vũ từ tôn ó i chật cảnh yêu đế lên mắt đây đã là lần thứ hai cứu người đừng cho ta thêm phiền thoái đang hoàng sống ở đó còn lại giao cho ta nghe được tần vũ lời nói này yêu đế khí sẽ không đánh một nơi đến đang muốn mở miệng bài xích nhưng ở thấy tần vũ ánh mắt lúc đến miệng bên lời nói lại cứng rắn nuốt sống n u ố t xuống tần vũ không có lại để ý tới yêu đế mà là xoay người nhìn về phía cái kia lần nữa phân hóa thành mười mấy con nham tương thú thủy lam diễm tại đây nhiều chút nham tương thú trong hốc mắt từ từ nhảy lên hơn nữa có một vệ thập phân nhân tính biến hóa vẻ cảnh giác không nghĩ tần ớ i liền phái nhanh như thượng dụng tràng. vậy t vũ tự lẩm bẩm đồng thời lật bàn tay một cái một đám thủy lam diễm chính là giống như tinh linh một loại ở bàn tay gian nhẹ g lên thấy tần vũ nơi lòng bàn tay tràn ngập thủy lam diễm nham tương thú con ngươi khiêu động lên hỏa miêu trận biến hóa được kịch liệt sau một khắc mười mấy con nham tương thú gầm hao một tiếng khi thế hung hăng hướng tần vũ xông lại rất tức giận nghĩ tưởng phải chiếm đoạt tần vũ cờ nhạt sau một khắc ánh mắt chính là trở nên phá lệ lạnh băng đứng lên ai thôn vệ ai còn chưa nhất định đây thanh âm hạ xuống đồng thời tần vũ trong tay thủy lam diễm đã là từ từ bay ra trên không trung biến hóa là mười mấy mai hoàn toàn do thủy lam diễm ngưng tụ mà thành luyện hóa những thứ này luyện hóa xung quanh tiêu đốt thủy lam diễm số lượng là nham tương thú trong con ngươi thủy lam diễm số lượng vô số lần hơn nữa những thứ này liên hoa đang cùng nham tương thú tiếp xúc lúc chính là trong nháy mắt nổ bể ra đến nóng rực hỏa diễm ba động trong khoảnh khắc đem toàn bộ nham tương thú toàn bộ n u ố t mất cái này cũng chưa tính ngay cả phía dưới nham tương trong ao nham tương cũng là lấy mắt trần h ư n g có thể thấy tốc độ bị thủy lam diễm phân vệ trậu trong đất dòng nham thạch tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh rồi rít hướng ngủ rủ mạ kỷ phương hướng trào lên đi chó cùng đường quay lại c ắ n thật lâu tần vũ thiêu thiêu mi lấy trước mắt tình trạng mà nói viêm linh t r i ể n hiện ra linh trí xác thực rất cường đại tối thiểu biết lợi dụng chính mình n h ư thế bất quá viêm linh dù nói thế nào cũng chỉ là một đạo linh thể mà thôi ở trong mắt tần vũ còn hơi chút non điểm khi sâu một hơi tần vũ vung tay lên thôn vệ nham tương thú chi sau toàn bộ thủy lam diễm tấn tốc độ tụ lại chung một chỗ hóa thành một đạo to lớn liên hoa ngai vàng trực tiếp rơi vào nham tương bên trong ao theo ngai vàng quay tròn bắt đầu xoay trọn so với bên d ư ớ i tượng đá phương không kém chút nào một đạo toàn cơn xoáy cũng là từ từ xuất hiện riêng lớn lồng trào bên trong nếu là từ không trung hướng phía dưới nhìn xuống lời nói liền sẽ phát hiện lồng trào bên trong mỏng đá tương lúc này chính hiện ra vô cùng quỷ dị tình trạng tả h ư u có đến đủ d ủ mạ kỳ đang điên cuồng thôn vệ màu đỏ thâm nham tương tần vũ có thể cảm nhận được ở cắn nuốt hết nham tương sau khi thủy l a m diễm uy lực cũng ở đây từng mức tăng lúc này mới chẳng qua là thôn vệ mất một lúc thì có như vậy rõ rệt hiệu quả không khó tưởng tượng viêm linh ít nhất thôn vệ loại này nham tương dài đến mấy trăm năm lâu cường đại như thế nào tần vũ đáy mắt xẹt qua một v hắn thì càng hưng phấn thủy lam giới thiên đạo quy tắc trói buộc là tần vũ cung cấp một cái phi thường hoàn mỹ cơ hội tần vũ rất rõ đối với chính mình mà nói là một cái cơ hội nếu như có thể đem trương linh cũng thu phục tạo thành tối hoàn mỹ thủy lam diễm lời nói hắn thậm chí nắm giữ ở thần đạo cảnh giới khiêu chiến thiên đạo cảnh sơ k ỳ cường giả thực lực cựu thiên thần diễm một trong tuyệt đối có loại năng lực này tại đây như vậy lẫn nhau so đấu thôn vệ năng lực trong quá trình lồng trào bên trong nham tương tài nghệ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng hạ xuống mà trong khoảng thời gian này tần vũ cũng không có nhàn rỗi đấm lớn đấm lớn nhân tài từ bên trong không gian giới chỉ bị tần vũ vứt ra. chẳng g ử dựa đan lô theo đầu luyện thủy lam diễm tự thân thuộc tính cùng với gợi ý của hệ thống rất nhanh tần vũ chính là chọn nhiều chút dược liệu mở lò luyện đan cách đó không xa yêu đế đã nhìn lây ngô nàng không hiểu tại sao tần vũ tuổi còn trẻ không tới trăm tuổi cốt linh lại có như thế khủng bố tu vi muốn chết là còn nắm giữ thần đế tầng thứ luyện đan thuật lấy nàng ánh mắt dĩ nhiên có thể nhìn ra tần vũ bất luận là t h ủ pháp còn là lựa chọn chọn d ữ liệu cũng đạt tới thần đế tầng thứ đan dược cấp bậc cao nhất luôn luôn lấy thiên tài tự cho mình là yêu đế trong bụng nhất thời sinh ra nồng nặc cảm giác bị thất bại cống cống cống lần này luyện đan tần vũ thật sự điều động chính là thủy lam diễm trên thực tế toàn bộ cựu thiên thần diễm bên trong thủy lam diễm chính là thích hợp nhất luyện đan một loại hòa diễm nếu là nơi đây có thủy lam diễm tin tức để lộ ra ngoài Bị nhưng mà loại vết thương này cũng không phải nghiêm trọng nhất còn có một loại làm bỏng bất luận kẻ nào cũng nói sắc biến hóa cũng chính là hơi nước làm bỏng làm nước cấm đạt tới cực cao trong trình độ lúc thật sự trào hiện ra hơi nước lực tàn phá nếu so với hỏa diễm manh liệt nhiều mà t h dược dược dù sao linh dược thuộc một chính sở vị thủy sinh mục chính là đạo lý này cho nên lần này cho dù là độ khó luyện chế tương đối cao đáng dược nhưng tần vũ thao tác lại nhẹ thả lòng vô cùng ngắn ngắn không đến hai nén nhang công phu ba lô đan dược chính là toàn bộ thành công bị tần vũ thu vào trước đó chuẩn bị s o n g bình ngọc bên trong chương hai trăm chín mươi không sợ hãi loại thứ nhất đan dược là băng mạch đan lấy viêm linh đi tiểu tính một khi bị tần vũ sau khi hấp thu nhất định sẽ ở tần vũ trong cơ thể trong gân mạch trắng trận phá hoại cho đến tần vũ đem hoàn toàn trưởng khống vị trí băng mạch đan tác dụng liền đem toàn bộ gân mạch cũng bảo vệ dĩ nhiên loại này phòng vệ năng lực căn bản là không cách nào á t chế ở thủy lam diễm trung kích bất quá đối với tần vũ mà nói chỉ cần có thể t h o á n chống đỡ hóa giải viêm linh nhiệt độ là được rồi loại thứ hai là băng phách đan hiệu quả cùng băng mạch đan không sai bị lắm chỉ bất quá băng phách đan là trực tiếp tác dụng với thần hồn loại thứ ba đan dược so sánh đặc thù là tần vũ dùng hỗn độn chi lực l ư u hợp mà thành đan dược đan thuốc cũng chỉ có một quả hơn nữa nhìn đi lên phẩm tương cũng không có gì đặc biệt nhưng chỉ có tần vũ tự cấp mới rõ ràng ba loại đan dược bên trong hai loại khác đan dược toàn bộ tổng số cộng lại sợ rằng cũng không có viên thuốc này giá trị cao viên thuốc này là tần vũ là ứng đối đột phát tình trạng ở viên thuốc này bên trong áp s ụ n g tần vũ gần bình khoảng ba phần m ư ơ i hỗn độn chi lực đồng thời cũng là tần vũ hiện nay đang có thể áp dụng đến t ự c h ạ n ngay á t không chế trụ được viêm linh tần vũ sẽ gặp hiện lên viên thuốc này đến lúc đó ba thành hỗn độn chi lực trong nháy mắt bùng nổ không sợ giải quyết không hết n h ữ n g linh làm tần vũ đứng lên lúc t r u n g hợp c h ậ u trong đất nham tương t r ư ơ n g ba trăm linh bảy cũng là bị hai cổ hữu du mạ kỳ toàn bộ bộ thu nạp xong chính giữa tượng đá đang thu nạp v ũ du mạ kỳ sau khi chính phía dưới cửa đá bắt đầu đung đưa một màn này rơi ở trong mắt yêu đế yêu đế trong thần sắc nhất thời lộ ra như v ẻ nàng liên trước khi nói tại sao đến gần cửa đá lúc cửa đá chẳng những không có động tĩnh ngược lại thì đưa nàng cấm màu đồng ở đó nguyên tới mở p h i ế cửa đá là yêu cầu môi giới mà môi giới chính là mỗi một lần hỏa sơn phun phát lúc chạy xuôi đến chậu trong đất mà Thu nếu ạ p đủ n h i như t ơ n g sau khi, cửa đá trên n h người nàng còn có thủy lam diễm bổn nguyên trí lực tốt như vậy ngạt cũng có thu viêm linh tư cách tần vũ không chút do dự nào bay thẳng thân lức vào đến cửa h a n g bên trong mà ở tần vũ đi vào cái kia một tháng o vậy cửa h a n g nơi trong nháy mắt liền bị thiêu đốt đến thủy lam diễm thật sự phong kín phong kín cửa đá hoàn toàn đứt rời yêu đế m u ố n chấm mút ý niệm thủy lam diễm ba bộ phận đã toàn bộ hội tụ vào một chỗ bất kể kết quả như thế nào ta nhiệm vụ nên tính là hoàn thành chứ yêu đế trong tay lần nữa hiện ra trước lấy ra qua khối kia thủy tinh nhìn một chút tượng đá lại nhìn một chút trong tay thủy tinh yêu đế thần sắc chần chờ không chừng tần vũ tiến vào cửa đá sau khi thân hình liền một đường rơi xuống dưới trong lúc này tần vũ có thể cảm nhận được thủy lam diễm chuyển tới từng trận sao động khí tức. viêm linh muốn đem thủy lam diễm bản thể và tập nguyên thu hồi từ đó khiến cho chính mình nắm giữ phá toái hư không đi vị diện khắc năng lực mà thủy lam diễm bản thể ở tự thân thật sự có cơ sở linh trí chi chống đỡ như trên dạng đang nghĩ nên như thế nào mới có thể đem trương linh tóm thâu bởi vì mà tại hạ rất trong quá trình thủy lam diễm rõ ràng trở nên táo động không lâu lắm tần vũ chính là cảm nhận được vẻ này càng ngày càng đến gần khí tức chẳng qua là tần vũ sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn hắn phát hiện một món đối với hắn mà nói tương đối bất lợi chuyện hệ thống chức đưa cho dư nhiệm vụ là thu chức thủy lam thiên giới thật sự còn sót lại vị diện bồn nguyên tần vũ không nghi ngờ chút nào. đang hấp thu thủy lam dở bờ rs giới vị diện b u ồ n nguyên sau khi hắn tự thân có b u ồ n nguyên nguyện lực liền có thể đột phá đến một trăm phần trăm đến lúc đó cho dù là không có tìm được còn lại ba miếng b u ồ n nguyên giới châu tần vũ như cũ có thể mở ra hệ thống chức năng mới nếu như nơi đây xuất hiện vị diện b u ồ n nguyên lời nói đối với tần vũ mà nói trên lý thuyết coi là là một chuyện tốt nhưng dưới mắt loại tình huống này tần vũ lại cũng không cho là như vậy bởi vì hắn từ phía dưới thủy lam d i ễ m viêm linh thân bên trên g ư i được một tia thuộc về nguyện lực khí tức một mặt tần vũ chắc chắn nơi đây thật có đến thủy lam giới bổn nguyên chi lửa nhưng mặt khác tần vũ cũng có thể chắc chắn, hẳn là bị thủy lam diễm viêm linh cho t h ố n vệ cái này cũng có chút phiền thoái thủy lam diễm viêm linh vô cùng c ư ờ n g đại bất quá bởi vì cảnh giới của hắn bị pháp tắc thật sự áp chế nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thần đế định phong tả hưu thực lực đối với tần vũ mà nói thu phục viêm linh mặc dù so sánh lại so với khó giải quyết nhưng cũng không phải không cách nào làm được nhưng mà nếu là thủy lam diễm hấp thu thủy lam giới bổn nguyên tri lực cũng không giống nhau bổn nguyên tri lực nhưng là bao gồm đến toàn bộ thủy lam giới bổn nguyên nguyện lực coi như đã qua vạn năm dài bổn nguyên nguyện lực tiêu tan hơn nửa nhưng cũng như cũ có tướng là một bộ phận nguyện lực tồn lưu lại nguyện lực loại vật này không có công kích tính. nhưng có nguyện lực tần vũ nhưng biết rõ đông tây đối với chính mình tốt bao nhiêu cho nên cho dù tần vũ lại có lòng tin vào giờ khắc này nội tâm cũng không miễn có chút dao động hắn không xác định thủy lam giới bổn nguyên nguyện lực có bao nhiêu cũng không xác định đang nắm trong tay bổn nguyên nguyện lực sau khi viêm linh sẽ thành mạnh đến bao nhiêu đến đâu thì hay đến đó đi than nhẹ một tiếng tần vũ minh m ạ c h như là đã đi tới nơi này bất kể như thế nào hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng kiên t r ì tiếp ở tần vũ cảm giác lực bên trong hắn rốt cuộc tới, tới mặt đất bên trên đây là một nơi hang hang cũng không lớn cũng chỉ có phương viên khoảng trăm triệu đáng nhắc tới là ở hang ngay chính giữa có một tòa tế đàn tế đàn bốn phía khắc họa đến rậm rạp chẳng trị đường vân tần vũ chỉ là xem một chút liền một trận choáng vắng đầu hoảng sợ bên dưới liền vội vàng đưa mắt thu hồi những văn lộ này toàn bộ đều là khắc họa trận pháp cần thiết yêu cầu trận pháp minh văn chẳng qua là những thứ này minh văn phẩm toàn bộ đều ở trên trời đạo cảnh trên vượt qua xa trước mắt tần vũ nắm giữ toàn bộ trận pháp biết thưởng thức bất quá trên tế đàn so sánh dễ thấy là một quả tử sắc thủy tinh cầu thông qua hệ thống tần vũ biết thủy tinh này cầu tên cùng với lai lịch danh như ý nghĩa thủy tinh này cầu có thể chứa được một thế giới hoàn chỉnh bồn nguyên chi lực mà sự thật cũng đúng là như vậy ban đầu thủy lam giới cường giả liền đem toàn bộ thủy lam giới bên trong toàn bộ nguyện lực hội tụ vào một chỗ hơn nữa ngưng tụ ở trong thủy tinh cầu chẳng qua là nhìn trước mắt đến thủy tinh này cầu đã một vỡ thành hai mảnh tại sao lại xuất hiện loại tình huống này câu trả lời đã rõ ràng thủy tinh cầu bên trên phong ấn đối với thủy lam diễm mà nói trong thời gian ngắn s ắ c thực coi như là vững chắc đáng tin nhưng thời gian dài đây vạn năm qua coi như là bướng bình cũng có thể mải thành tú hoa trâm nếu là viêm linh đối với này cổ bổn nguyên chi lực có đầy đủ hứng thú tại đây vạn năm năm tháng bên trong cũng không phải là không thể phá trừ mà sự thật cũng đúng là như vậy t â n vũ chú ý tới ở cách đó không xa trong hư không chập trờn giống như quỷ như lửa một đạo linh thể linh thể chính là viêm linh nhìn qua có chút hư ả o viêm linh lại biến ảo thành hình người tại trong hư không quét miệng cười cười cũng không biết nụ cười này là cùng ai học nhìn qua làm người ta có chút giận cả tóc gáy ở không cách nào cùng viêm linh tiến hành trao đổi dưới tình huống tần vũ vung tay lên phía dưới nguyên bản là so với so với hẹp hỏi trong động quật trong khoảnh khắc chính là bị đậm đặc hỏa diễm bao vây thủy lam d i ễ m viêm linh khi nhìn đến tần vũ chủ động phát động công kích sau khi t hư hảo trên mặt lộ ra một tia cắt đủ cười tung người nhảy một cái tần vũ nhào tới hai người đụng nhau vô số tia lửa hướng bốn phía nham thạch nước toát ra tần vũ mặc dù nhưng đã làm tốt chuẩn bị nhưng thật coi song phương đụng chạm lúc tần vũ như cũ có nhiều chút trong bụng phát rét ở vừa mới tần vũ chính là đã đoán được viêm linh n h ậ m đầu viêm linh trí tuệ đã đạt tới tương đối đáng sợ tình cảnh mở ra cửa đá chủ động đem tần vũ dẫn tới nơi đây viêm linh là vì mượn thủy làm thiên giới thế giới bổn nguyên chi lực hướng tần vũ làm khó dễ đang c ù n g cố lực lượng này chạm được một khắc kia tần vũ trực giác trước mắt chuyển tới một mảnh trói mắt bạch ánh sáng đồng thời đại não một mảnh nổ ẩm mất đi ý thức tần vũ cảm giác mình là một m cái giống như đã từng quen biết ngộng trong ngộng hắn trong chín tầng trời huyền giới bên trong chỉ bích thiên h ạ ma vô số người thể chết theo như vậy hô to tần vũ lúc trên mặt mang đến cuồng nhiệt tâm tình một mục đích nhưng hơn nữa tần vũ trở thành chúa cứu thế ở đối mặt còn lại huyền giới xâm phạm lúc tần vũ bản tôn gợi lên bảo vệ huyền giới đại kỳ trận chiến ấy long trời lỡ đất trận chiến ấy tứ hải quân quận trận chiến ấy tần vũ danh chấn tư phương một cổ bổn nguyên nguyện lực từ khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu giảm ra trong hư không ngưng tụ hơn nữa chuyển cho tần vũ một cổ bổn nguyện ê n n g u y lực cũng không nhiều thậm chí chỉ có sợi tóc như vậy trình độ chính là thành công đem tần vũ trước hút lấy nạp bổn nguyên nguyện lực toàn bộ kích tần vũ trong góc nơi nào đó huyện như sao một loại trong nháy mắt điểm sáng lên mà đối với viêm linh mà nói tần vũ phản ứng lại hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng trong hư không đạo kia hư hào bóng dáng vẻ mặt có chút và mẹo viêm linh rất là không hiểu đây chính là bổn nguyên thế giới, chi lực thế giới chi lực bao hàm tối bàng đại một cổ lực lượng liền là tới từ ở đã từng thủy lam thiên giới không biết bao nhiêu người những nguyên lực này hội tụ vào một chỗ chính là vô số đạo bác tạp ký ức đổi lại là một loại cường giả cũng sớm đã bởi vì ký ức quá nhiều không cách nào tiêu hóa hơn nữa cùng mình ký ức sinh ra đ ứ c đoạn đưa đến tinh thần tắm vỡ thậm chí chia ra đến lúc đó liền là bọn hắn thừa cơ lợi dụng đến nhưng tần vũ phản ứng lại để cho nó mở rộng tầm mắt đừng phải bổn nguyên nguyện lực quá đâu tần vũ lại giống như người không có sao như thế giống như một bộ mở ra túi điên cuồng hấp thụ lấy bổn nguyện lực viêm linh không biết là tần vũ bản thân một đoạn kia kỳ quay trong trí nhớ liền bao hàm cựu thiên huyền trong giới hạn vô số cường giả vô số bình dân muốn so với theo ữ n g gọi cái được gọi là b tần, tần, tầng tầng lớp lớp tần, tần vũ toàn thân run dày thoáng cái tiếp theo tần vũ một đôi mắt rộng rãi mở ra một đôi tròng mắt bên trong có sáng chói vô cùng ánh sáng màu lam nhập vào cơ thể mà ra trong nháy mắt chính là túi quát phương viên gần phạm vi trăm dặm đây là thiên đạo c h i nhãn làm sao có thể có linh trí viêm linh cái kia hư h à o sắc mặt t r ợ n trở nên khó coi vô cùng nó không biết là chính mình những thủ đoạn nhỏ này ngược lại thì tặng tần vũ một trận tạo hóa tần vũ vốn là thu nguyện lực đã đạt tới hệ thống yêu cầu điều kiện hơn một nửa bây giờ ở cưỡng ép hấp thu thủy lam thiên giới sở tồn chữ nguyện lực sau tự thân có nguyện lực trong nháy mắt chính là đạt đến đỉnh điểm một cụ thể hồ quán đính như vậy cảm giác sông lên đầu làm tần vũ lại lần nữa khi mở mắt ra chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt trở nên rõ ràng rất nhiều ngay cả viêm linh cái kia hư hảo sắc mặt quanh thân họa diễm ba động thậm chí là mọi c hơn nữa trong cùng một lúc trí tôn hệ thống thanh âm cũng là vang lên tích kiểm tra đến ký chủ thu n ạ p nguyện lực đạt tới yêu cầu hiện tại mở ra nguyện lực hối đoài hệ thống hoàn thành nhiệm vụ ký chủ có một lần rút số cơ hội nghe được cái này hai thanh âm sau khi tần vũ có chút ngạc nhiên chính là không chút do dự điểm đi vào mà ở mở ra nguyện lực hối đoài hệ thống sau khi tần vũ lại phát hiện bên trong một mảnh sương ngủ chỉ, chỉ có h ỉ c thể nhìn được hối đoài cần giá cả lại không cách nào thấy do đến cùng có thể hối đoài vật phẩm gì làm tần vũ phát ra nghi ngờ lúc hệ thống chẳng qua là đáp lại một câu ký chủ chưa đột phá thiên đạo cảnh cho nên tạm thời không có quyền hạn t chương hai v trăm chín mươi hai thiên đạo chi thanh dừng lại theo trong lòng một tiếng mặc niệm tinh điểm cuối cùng đỉnh trệ ở cái thứ ba ô vương bên trên、à. chúc mừng ký chủ đạt được thiên đạo c h i hiển kiểm tra đến ký chủ đã thức tỉnh thiên đạo c h i nhãn hiện tại công khai hai loại vật phẩm hệ thống ở thứ nhất ô vương cùng cái thứ ba ô vương bên trên sương mù dần dần trở nên đạo hóa tần vũ có thể trước tiên thấy hai loại năng lực cụ thể giới thiệu đương nhiên đầu tiên nhìn tần vũ nhìn là giá cả đầu tiên là vừa mới đạt được thiên đạo c h i tý thiên đạo c h i tý cần thiết nguyện lực là m ộ ư ơ i năm số này giá trị cụ thể đại biểu nhiều ít nguyện lực tần vũ cũng không biết nhưng khi tần vũ ánh mắt rơi vào thiên đạo tri nhãn phía dưới nhu cầu nguyện lực lúc chính là có chút m ậ ra thiên đạo tri nhãn giá cả lại là thiên đạo tri hiền m ư ơ i lần nhu cầu nguyện lực trị số là tần vũ khoe miệng giật một cái không biết là chính mình vận khí quá tốt còn là nói hai loại năng lực đều không như thế nào đây nghĩ tới đây tần vũ nhìn một chút hai loại năng lực cặn kẽ tác dụng đầu tiên là thiên đạo chi tý thấy câu thứ nhất lúc tần vũ cũng bởi vì cực độ hoảng sợ mà há to mồm thiên đạo chi tý đạo đế tầng thứ cường giả có thể bằng cơ duyên l ĩ n h ngộ thi triển lúc dơ lên hai cánh tay khả thi triển thiên đạo chi lực đủ để hủy thiên diệt đ i ệ đạo đạo đế tần vũ cảm giác suy nghĩ có chút phát ngôn hắn vạn vạn không nghĩ tới hệ thống ở cảnh cho hắn năng lực lại cùng thiên đạo cảnh cường giả nối kết hơn nữa còn là thiên đạo cảnh giới cường giả tối đỉnh sau khi là thiên đạo c h i nhãn thiên đạo c h i nhãn đạo đế t ầ n g thứ cường giả có thể bằng cơ duyên lĩnh n g ộ thi triển lúc có thể nhìn khám phá toàn bộ ảo thuật cũng theo ký chủ thực lực tăng lên năng lực tăng cường thậm chí nắm dự đoán được tương lai năng lực bất luận là thiên đạo c h i tý còn là thiên đạo c h i nhãn cũng cho tần vũ cực kỳ chấn động mạnh hám nhất là vương đạo mắt khám phá toàn bộ ảo thuật ý nghĩa bất luận là trong trận pháp ảo thuật còn là địch nhân thi triển bị h o ặ ảo thuật cũng hoặc là độc tố sản sinh ảo giác đối với tần vũ mà nói đều là không có hiệu quả v ậ phần phía sau đoán được tương lai năng lực liền càng kinh đương nhiên tần vũ biết rõ lấy chính mình trước mắt thực lực muốn đem hai loại sức mạnh vận dụng đến cực trí là tuyệt đối không có khả năng dù là dùng được một thực lực cũng coi là là cực hạn dù vậy tần vũ cũng hết sức hài lòng đồng thời tần vũ cũng ý thức được nguyện lực rốt cuộc có bao nhiêu chân quý liếc mắt nhìn chính mình nguyện lực chỉ số trước mắt là số、0. hẳn là hệ thống đang thức tỉnh chức năng lúc trực tiếp toàn bộ tiêu hao hết đợi khi tìm được ngoài ra ba miếng bổn nguyên đơn châu hẳn cũng biết một cái chung thế giới nguyện lực đại khái có thể đổi tính bao nhiêu chỉ số tần vũ trong lòng nghĩ như vậy đến hệ thống bên này sự tình giải quyết xong hơn Vũ h i nữa tần vũ cũng lần đầu thử một chút thiên đạo chi nhãn năng lực viêm linh thử tiến hành phản kháng mà ở mỗi một lần động thủ trước cũng sẽ bị tần vũ trước thời hạn dự đoán đem viêm linh toàn bộ không gian hoạt động toàn bộ phong tỏa giang có ước chừng một khắc đồng hồ sau khi viêm linh rốt cuộc bị tần vũ bắt được cưỡng ép tương kỷ luyện hóa đúng như trước tần vũ đoán nghĩ tưởng như vậy viêm linh vừa tiến vào đến trong cơ thể l i ê n bắt đầu ở gân mạch bên trong tàn phá cũng may tần vũ trước thời hạn kịp chuẩn bị đem chuẩn bị xong đan dược một tia ý thức toàn bộ ăn vào lại điều động hỗn độn chi lực bảo vệ gân mạch cùng với linh hồn viêm linh ở tần vũ trong cơ thể phát như điên khắp nơi t r ú n g kích vẻ này p h ỏ n g cảm giác để cho tần vũ ngạch đầu trên có mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống sắc mặt cũng là trở nên vô cùng nhật nhạt bất quá từ trải qua nung linh hồn chô đau sau khi tần vũ lực ý chí cường đại khái gấp mấy lần những đau đớn này mặc dù khó mà nhẫn lại nhưng tần vũ vẫn như cũ vững như bàn thạch giữ vững đến cuối cùng viêm linh phản kháng một chút xí rốt cuộc ở viêm linh trong ý thức tần vũ thành công lưu lại một k i a là cấn đồng thời cũng tuyên cáo thủy lam diễm ba bộ phận hoàn toàn hòa làm một thể trở thành toàn thể cựu thiên thần diễm hoàn thành dung h ợ p sau tần vũ mặc dù rất mệt mỏi nhưng trong lòng vui sướng lại khó mà nói nên lời con ngón tay khai búng thủy lam diễm nhất thời từ tần vũ đầu ngón tay từ từ bay ra cùng trước kia thủy lam diễm bất động lần này thi triển thủy lam diễm tần vũ có thể thập phân dễ dàng biến ảo thủy lam diễm hình thái hỏa diễm màu sắc cũng là lúc cạn lúc sâu tần vũ có chút hăng hái đùa bỡn hòa diễm giờ khác này bắt đầu hắn mới cảm giác thủ đang lúc này đại địa đột một run dày xuống tần vũ hơi biến s ắ t mặt ngầm đầu lên nhìn hướng lên phía trên sau một khắc thân hình hắn đã biến mất ở tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa tần vũ đi tới tượng đá trên chẳng qua là trước mắt xuất hiện một màn chính là để cho tần vũ thất kinh vừa mới ổn định lại hỏa sơn lại bắt đầu phun ra hơn nữa lần này không phải là mấy ngồi núi lửa phun trào mà là mấy c h c t ò a trên trăm tọa hỏa sơn toát ra khói dây đặc nhìn qua cực kỳ không ổn định chẳng lẽ là bởi vì thu thủy lam viêm linh duyên cứ tần vũ nhớ mày suy nghĩ kỹ một chút thật giống như lại không quá có thể viêm linh trước biểu hiện rất rõ ràng nó cũng không thể thoát khỏi bên d ư ớ i tượng đ á phương không gian đi ra bên ngoài bởi vì mà đối với tuần này hỏa sơn ảnh hưởng tự nhiên cũng so sánh có hạn nếu như không phải là viêm linh lời nói như vậy tần vũ tựa như có cảm giác ngầm đầu lên nhìn về phía yêu đế chỗ phương hướng sau một khắc tần vũ con ngươi chợt co giúp lại hắn phát hiện trong hư không chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một tên mặc đạo b à o màu đỏ người đàn ông trung niên nếu như không phải là tình cờ gian bốn c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt nhìn thấy tần vũ thậm chí cũng không có cảm ứng được đối phương tồn tại hơn nữa từ người đàn ông trung niên trên người tần vũ nhận ra được một cổ còn tựa như là núi nặng nghề khí thế Cổ khí thế này đã v ưu ợ t q a xa thần đế đỉnh h p o một h i n đôi ạ o cảnh c ư ờ mắt đẹp bên trong có nước mắt hiện lên dĩ nhiên còn có một tia cực độ c ê u hận chi sắp bị nàng gắt gao giấu ở đáy lỏng chương hai trăm chín mươi ba hiến tế phương pháp b yêu đế. Yêu đế ừ người đàn ông trung niên thấy yêu đế còn không tự biết nhất thời lạnh dê một tiếng đã từng ta cho ngươi đi tìm không thiếu thu lấy cựu thiên thần diễm thư tịch xem ra ngươi cũng không có đem ta lời nói coi ra gì yêu đế nghe vậy thân thể mềm mại run lên như vậy sách hắn s á c thực xem qua không ít phần ngoại lệ bên trong nội dung lại để cho yêu đế không dám tân b ư ớ c đủ loại kỳ quái phương pháp có thể để cho yêu đế tiếp nhận cơ h ộ i không có c h ầ n c h ờ thoáng cái yêu đế cuối cùng vẫn là không nhịn được nói đại nhân những sách kia bên trong người nghĩ nói trong điện tịch lời muốn nói đều là giả đúng không ta không dám cảm nhận được người đàn ông trung niên trên người khí tức kinh khủng yêu đế than nhẹ một tiếng đem ý niệm trong lòng lại lần nữa an ủi trở về xác thực thư tịch bên trong tuyệt đại đa số phương pháp cũng không có từ khảo cứu nhưng có một loại phương pháp ta lại có thể bảo đảm là thực người đàn ông trung niên lời nói ngược lại có chút ra yêu đế dự liệu yêu đế ngẩng đầu lên mặt đầy hồ ly nghi nhìn người đàn ông trung niên nhưng mà hắn ngay sau đó một câu nói lại để cho yêu đế trái tim lại lần nữa ngã vào đáy cốc chỉ cần để cho viêm linh tướng linh hồn ngươi mất mất như vậy ta liền có phương pháp đối phó viêm linh chỉ nếu có thể đem viêm linh nắm giữ bằng vào bản tôn thực lực muốn thu phục thủy lam diễm tuyệt không phải việc khó người đàn ông trung niên kiệt kiệt cười một tiếng nói tới thủy lam diễm h ắ n đấy mắt hiện ra một vệ nồng nặc tham mẫu yêu đế thiếu chút nữa đem chính mình một cái hàm răng cắn nát nói trắng ra đây không phải là để cho nàng dùng chính mình m ệ n h hiến tế sao thật không có khác phương pháp yêu đế trong thanh â m mang theo chút tuyệt vọng có thể còn sống ai ngờ chết yêu đế không c a m lòng người đàn ông trung niên lạnh lùng lắc đầu một cái c h ậ n mặt hiện lên ra một vệ chạy hộ thế nào ngươi không muốn ngươi chắc chắn ngươi nói không phải là nói b ậ y yêu đế còn không có kỳ âm thanh một cái thanh lạng thanh â m chính là từ nơi không xa vang lên yêu đế ngạc nhiên ngầm đầu chính là phát hiện tần vũ đứng trước ở trong hư không giơ lên hai cánh tay ôm ngực nhìn về phía bên trong năm nam tử trong ánh mắt tràn đầy trầy t trọng yêu đế ở ngắn ngủi ngạt thần chi phía sau sắc đại biến người người đi mau hắn là thiên đạo cảnh c ư ờ n g giả ngươi không phải là đối thủ của hắn mặc dù tần vũ một lời đem nàng suy nghĩ trong lòng lời nói nói ra để cho nàng rất là sung sướng nhưng bên trong năm nam t ử ở bậy làm ra một bộ như vậy thái độ sau yêu đế coi như là hoàn toàn tâm lãnh nữ nhân đều là rất đáng sợ động vật là một nữ nhân chân chính lâm vào tuyệt vọng tình cảnh lúc tuyệt đối nếu so với nam nhân quả quyết nhiều giờ khác này yêu đế không có chút nào hy vọng người đàn ông trung niên có thể chân chính lấy được thủy làm diễm cho dù như bây giờ nàng có hết thệ đều cùng người đàn ông trung niên khởi không mở với hệ ngược lại đối với tần vũ lúc này còn có thể đứng ra đến yêu đế trong lòng đối với tần vũ cuối cùng cái kia một k i a ghét cũng không còn sót lại chút gì trong hư không người đàn ông trung niên từ từ xoay người lại một đôi âm ý thì ánh mắt rơi vào tần vũ trên người ẩm tần vũ trong mắt hơi hít đang đối mặt trung niên nam t ử này một khắc kia tần vũ chính là làm song ứng nhắm ngay bị cho nên cái kia một đôi ánh mắt nhìn lúc tới tần vũ không chậm trễ chút nào trực tiếp điều động chính mình tinh thần lực hóa thành hai quả đấm nên đón trong hư không vô hình khí lãng hướng bốn phía khuyết tán ra bốn phía có cân nhắc tọa hỏa sơn tại đây như vậy khí lãng trùng kích bên dưới cuối cùng biến thành bình điện Tần vũ giữa cổ họng phát ra trên lên một tiếng chính là đứng lại tại chỗ không có quay ngược lại nửa bước đi tới thủy lam giới cho dù là thiên đạo cảnh khí tức cường giả cũng sẽ nhận được áp chế cho nên người đàn ông trung niên tự thân cảnh giới không thể nghi ngờ bị áp chế tại thần đế tầng thứ t ố t cùng linh hồn cảnh giới đồng dạng là thần đế đ ỉ n h phong nhưng thiên đạo cảnh giới cường giả linh hồn bản chất lại thì sẽ không thay đổi thiên đạo cảnh cường giả cùng thần đạo cảnh hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng danh giới làm thần đạo cảnh giới cường giả linh hồn đột phá đến thiên đạo cảnh lúc linh hồn sẽ phát sinh lộ sắc biến hóa thậm chí thiên đạo cảnh cường giả chỉ cần một cái ý niệm liền là có thể đem chính mình linh hồn phân cách đi ra trở thành một cụ không có huyết đủ, nhưng lại không thua kém một chút nào b ả n thể thực lực cường đại linh hồn hơn nữa thiên đạo cảnh cường giả linh hồn cũng còn mạnh hơn thần đạo cảnh người linh hồn ngưng tụ nhiều cho nên cho dù là một cách này tần vũ còn điều động chút h ố n độn chi lực phụ ở trên linh hồn nhưng còn là hơi chịu thiệt một chút ừ lần này đến phiên người đàn ông trung n i â n khác hắn sở dĩ nên ngang đi tới nơi này cũng là bởi vì người đàn ông trung nhân biết một khi đột phá đến thiên đạo cảnh cho dù là trở về đến thần đạo cảnh giới cũng tuyệt đối không phải không có đột phá thiên đạo cảnh thần đạo cường giả thật sự có thể chống đỡ một cách này hắn điều động toàn lực vốn là dự định thừa dịp đối phương không có phòng bị trực tiếp đem tiêu diện nhưng lại không nghĩ rằng một cách này đi qua tần vũ thậm chí ngay cả lui cũng không có lui nửa bước thần diễm ở trên thân thể ngươi người đàn ông trung niên đáy mắt tinh mang kiềm t h ư ớ c nhìn tần vũ từ tốn nói cho dù là lần đầu tiên đánh lén cũng không được như ý người đàn ông trung niên vẫn là một bộ nắm chắc phần thắng thái độ tần vũ không trả lời chẳng qua là đưa ngón tay ra thả ra thủy làm diễm người đưa nó hấp thu nhận ra được tần vũ đối với thủy lam diễm thao túng dễ dàng theo ý muốn bộ dáng người đàn ông trung niên sắc mặt đệ một lần biến hóa nó mang trên mặt một vện ồ n g nặc không thể tin thậm chí nói có chút hoảng sợ là thì như thế nào tần vũ thần thái vẫn bình tĩnh không có khả năng thủy lam diễm chính là cựu thiên thần diễm một trong hơn nữa ta đã từng tự mình xác nhận qua làm sao có thể bị một cái thần đạo cảnh giới tiểu bối lấy đi ta có thể khẳng định ngươi tuyệt đối không có đột phá đến thiên đạo cảnh giới ngươi không làm được chuyện không có nghĩa là người khác cũng làm không được tần vũ có chút m ạ c thủ đồng thời âm thầm điều động hỗn độn chi lực tu bổ chính mình trên linh hồn nhỏ xíu bị thương đi qua lần va chạm đầu tiên sau khi tần vũ đối với người đàn ông trung niên thực lực có một cái đại k h á i biết h á n thấy đụng phải trói buộc thiên đạo cảnh cường giả cũng không phải là không thể chiến thắng cho tới bây giờ đến dị thế giới đến bây giờ tần vũ vẫn luôn là một đường nghiền ép lên đi chương hai trăm chín mươi bốn chiến thiên đạo cảnh mặc dù tần vũ rất cường đại nhưng lại cuối cùng lại thiếu võ giả ứng có một loại đồ vật đó chính là chiến ý thuộc về linh hồn tầm diện một loại l i n h n g ộ những võ giả khác chỉ cần tự thân nắm giữ dũng khí liền có thể dễ dàng lĩnh lộ được chiến ý chưa bao giờ có người bởi vì không có chiến ý mà trong lòng giàu gì nhưng tần vũ đây là n n tần i vũ từ h không nghĩ tới áp lực sáng tạo kỳ tích tần vũ hít sâu một hơi chậm chân vũ phá ma kiếm xuất hiện ở trong tay xa xa chỉ hướng người đàn ông trung niên không cần nhiều lời phải chiến liền chiến tần vũ trên người tay áo bảo không do mà bay thần lực trong cơ thể kèm theo hỗn độn chi lực nhanh chóng vận chuyển đồng thời tần vũ tự thân khí thế cũng ở đây liên tục tăng lên quy n g ồ i ở một bên yêu đế đã nhìn ngây ngô nàng đ ồ n g dạng là một tên thần đế cường g i ả tối đỉnh theo lý thuyết ở thủy lam giới bích trương c h ó i buộc tu v i giới tình huống người đàn ông trung niên cảnh giới cùng nàng giống nhau như lúc nhưng đối mặt người đàn ông trung niên yêu đế lại không nói nổi dù là mảy may phản kháng ý niệm bởi vì nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua người đàn ông trung niên thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào đúng như tần vũ đoán nghĩ tưởng như vậy yêu đế cũng không phải là thủy lam giới địa phương tồn tại yêu tộc hắn xuất thân từ thái Vân giới. c ũ người chính n là g đàn ông trung niên chỗ bởi vì tình cờ một lần phát hiện đế thiên phú cho nên tiêu phí giá tiền đem mua đi xuống mà trên thực tế yêu đế cũng s á c thực không để cho hắn thất vọng mới đầu yêu đế còn mình là thượng thiên sử nhi từ một tên nô lệ biến thành một cái tông môn đệ tử bình thường hơn nữa còn khắp nơi bị trung niên nam tử chiếu cố còn có tài nguyên tu luyện đây đối với yêu đế mà nói đơn giản là nằm mơ cũng không dám nghĩ tưởng chuyện từ vừa mới bắt đầu đến tu luyện thành vi thần đế tầng thứ cường giả yêu đế tổng cộng tiêu phí mười lăm năm thời gian đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài nhưng để cho nàng nghi ngờ là người đàn ông trung niên chưa bao giờ để cho nàng ở tông môn những đệ tử còn lại bên trong triển lộ tu vi nàng sinh hoạt không gian trừ chính mình cũng chỉ còn lại có người đàn ông trung niên cho đến có một ngày người đàn ông trung niên để cho nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ bởi vì hứa hẹn điều kiện yêu đế không chậm trễ chút nào liền đáp ứng điều kiện là chỉ phải hoàn thành lần này nhiệm vụ như vậy người đàn ông trung niên đem sẽ xuất thủ đem yêu đế trên người nô lệ dấu ấn lao đi đây là yêu đế duy nhất một tư tưởng cho nên hắn không chút do dự đáp ứng hơn nữa bị người đàn ông trung niên thông qua bí pháp dùng một nơi trong di tích t ỉ n h cờ phát hiện truyền tống trận truyền tống đến thủy lâm giới đến lúc này chính là một số năm thằng đến người đàn ông trung niên đến một khắc kia yêu đế còn cần cần khẩn khẩn một lòng nghĩ tưởng phải g ú t đến có thể người đàn ông trung niên một phen lại để cho yêu đế tâm trong nháy mắt rơi vào hầm băng nàng mới ý thức tới từ đầu đến cuối chính mình chẳng qua là đối phương bồi dưỡng một cái công phu cụ a nắm giữ thái cổ cựu vĩ thiên hồ huyết mạch tự thân bản tính pao ngạo nhất định nàng sẽ không c a m nguyện biến hóa thành một con cờ chẳng qua là người đàn ông trung niên cường đại không để cho nàng được không tuyệt vọng nhưng bây giờ lại có một người đàn ông đứng ra tần vũ bóng người ở trong mắt yêu đế trở nên trước đó chưa từng có cao lớn thần đế chín tầng điên phong c h i cảnh thực lực mặc dù không tệ nhưng muốn thắng ta chính là si tầm vào căn người đàn ông trung niên vung cánh tay lên một cái giống vậy có một k ổ khí thế kinh khủng từ người bay lên khí thế tràn ngập gian không gian phảng phất đông đ ặ c một dạng phía dưới yêu đế càng là sắc mặt một mảnh thảm bạch đều là thần đế cảnh giới đỉnh cao yêu đế lại cảm giác ở cổ uy áp này xuống chính mình ngay cả nhúc ních một xuống cũng trở nên vô cùng khó khăn nếu như ta đoán không lầm ngươi đang ở đây thiên đạo cựu cảnh bên trong h ẳ n chẳng qua là xếp hạng tầng dưới chót tồn tại có lẽ không cao hơn thiên sư cảnh tần vũ đột như kỳ lai một câu nói để cho người đàn ông trung niên đang ở bay lên k h í tức hơi trở lại thời gian ngàn năm còn chưa tới thiên sư cảnh phun phún thiên phú này chính ngươi có mặt lấy được thủy lâm diễm tần vũ lời nói như lao không chút lưu tình cắt ở người đàn ông trung đó cũng không phải tần vũ đoán được mà là tiêu phí một n g à n điểm tích lũy để cho hệ thống hỗ trợ dò cha một chút đối với hệ thống mà nói có tiền thì dễ làm chuyện một n g à n điểm tích lũy dò xét một cái rất là đã coi như là rất đắt tiền cho nên người đàn ông trung niên chân chính cảnh giới ở hệ thống trước mặt có thể nói là không chỗ có thể ẩn giấu n niên nhiên giận Thiên vẫn hắn lên án Hắn tông môn, toàn vân g gi điểm. Thái quả quá. phú, thụ chỗ cắt một là bộ ở h nếu người trưởng lão này, thiên cảnh từ đột lão đạo đ phá n cũng mới chỉ kéo lên 9 cảnh giới nhỏ mà thôi. Một năm năm, thiên đạo cảnh thấp nhất cảnh giới mới kéo lên 9 lần, thiên phú như hàn ngại. n bây vậy giờ, giới giới mới thôi. mới chỉ có chút hàn làm cho, mà Một thấp phú thật kéo kéo đạo làm ế như ta đoán không lầm thủy lam diễm chắc là ngươi định dùng tới đột phá cơ hội tất mạnh mẽ ngươi đột phá đến thiên đạo cảnh muốn ở thủy lam giới hoàn thành đối với thủy lam diễm hấp thụ cũng còn là không có vấn đề quá lớn bất quá ngươi lại cũng chỉ có thể ở chỗ này hoàn thành bởi vì ngươi không dám đem thủy lam diễm chờ một hồi đến ngươi chỗ vị diện đi vô tội hoài bích kỳ tội chỉ cần bại lộ một chút và ngươi về điểm kia vi mặt tu vi căn bản không thấy được ngày thứ hai thái dương ta nói không sai chứ tần vũ từng từ đâm thẳng vào tim gan hắn mỗi một câu nói chính là tại trong hư không tiến lên trước một bước mỗi một lần thắc trước tần vũ trên người khí thế cũng sẽ kéo lên cao một phần ngược lại tần vũ tiến tới người đàn ông trung niên nhưng vẫn ở theo bản năng lùi về phía sau sau lùi một bước khí tức h ề v ả i một phần cứ kéo dài tình huống như thế song phương khí thế cuối cùng cưỡng ép đ ạ t tới ngang hàng mức độ chương hai trăm chín mươi năm pháp tác lực lượng tiểu đ ố i ta giết người người đàn ông trung niên đôi mắt đỏ bừng tần vũ liên tiếp đâm chọn hắn chỗ đau để cho hắn hoàn toàn không cách nào kềm chế ở nội tâm xác ý vang lên một tiếng đi qua võ thẳng đi lên tần vũ không tránh không né trực tiếp nhất kiếm bổ đi ra chửa kim loại dao minh âm thanh âm vang lên chỉ thấy người đàn ông trung niên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to đại quỷ đầu đao quỷ đầu đao bên trên còn có chút h ỏ a diễm từ từ l ợ lờ tần vũ nhìn ra được cây đao này thậm chí nếu so với hắn chân vũ phá ma kiếm còn yếu một cấp bậc có thể tưởng tượng được trung niên nam tử này chỗ tông môn rốt cuộc có bao nhiêu nghèo ngay cả siêu thoát thần cảnh võ khí cũng không có một cái song phương va chạm kiếm khí cùng khí lực nhất thời hướng bốn phía tàn phá mở ra đại điệu tấp đất n ư t ra thậm chí ngay cả chính giữa lồng trào pho tượng trên đều xuất hiện một đạo sâu sắc vết tích thật là mạnh thần chế bất quá kiếm này không xứng ngươi tên tiểu bối này tới dùng cảm nhận được trên cánh tay truyền tới cường đại lực chấn động người đàn ông trung niên nhìn về phía t ầ n vũ trong tay chân vũ phá ma kiếm ánh mắt nhất thời đại nôn xác thực bọn họ tông môn rất nghèo mà bất luận cái gì một cái thiên đạo cảnh giới thần binh giá cả đều không phải là bọn họ có thể chịu được nổi cho nên hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm một cái khá hơn một chút thần cảnh vũ khí tới làm làm vũ khí mình bất quá tại đây như vậy va chạm sau khi người đàn ông trung niên phát hiện tần vũ cái này thần đạo cảnh giới đất đến vũ khí trong tay lại so với hắn cũng còn khá đường đường tiên đạo cảnh c ư ờ n giả g lại thèm thuần một cái thần cảnh vũ khí nói ra cũng không ngại mất mặt tần vũ không che giấu chút nào chính mình trong giọng nói khinh bỉ đồng thời nhất kiếm h ù ở h ả i gia không gian bên trên xuất hiện chút vết rách rơi ầm ầm người đàn ông trung niên trên nào âm thanh n â m vang lên tần vũ trong mắt hiện ra một vệ lệ khí hùng hồn hôn đ ộ n chi lực trong khoảnh khắc tịch quyển mà ra phá cho ta một tiếng quát lên dường như sấm xét ở người đàn ông trung niên bên thai nổ vang một cổ phái nhiên cự lực kéo tới người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến trực giác cầm c á n đao tay cũng là run dậy thoàn cái thân thể không khỏi quay ngược lại ra mấy c h ụ c thước trên không trung cọ sát ra một cái hư vô vết tích phía dưới yêu đế đã hoàn toàn nhìn ngây ngô một chiêu này đối với đ ó xuống rất rõ ràng là tần vũ đứng ở t h ư ợ n g phong đang đối mặt thiên đạo cảnh cường giả dưới tình huống tần vũ lại không có chút nào rơi ở phía sau ngược lại thì đem người đàn ông trung niên đánh văng ra đây đối với yêu đế mà đáp đơn giản là một món vô cùng không thể tưởng tượng nội chuyện người đàn ông trung niên đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sôi trào người đàn ông trung niên nhìn về phía tần vũ ánh mắt cũng nhất thời trở nên không giống với hắn chưa bao giờ nhìn thẳng qua tần vũ nhưng trước mắt tần vũ chỉ hiện ra thực lực đến xem trung niên nam t ử minh bạch tần vũ tuyệt không phải hắn suy nghĩ như vậy là quả hở mềm có thể tùy ý n ă n bót tiểu bối thực lực ngươi rất không tồi bản tôn ngược lại là có thể cho ngươi cái cơ hội nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta hơn nữa chủ động giao ra thủy lâm diễm như vậy bản tôn không phải là nhưng có thể không nhắc chuyện cũ vòng qua ngươi một mạng thậm chí còn có thể đem ngươi thu nạp vào bên trong tâm môn tu hành thiên đạo tri cảnh công pháp ngươi ý xuống như thế nào người đàn ông trung niên trên người sát khí thoáng thu liễm một chút. t h â người là thiên đạo cảnh n đạo c ư ờ giả, loại có vô số p h ơ n g pháp có thể có t r ư đàn ố i với cái n y một điểm, g ư ờ i đàn ông trung niên ngược tin. lại rất tự khí toàn ầ n nói Vũ lời lại để c h t người hắn á thân k phát dung một thân khí thế cũng biến thành dị thường không ổn định tần vũ nhìn về phía người đàn ông trung niên trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệ cẩn thận ngay vừa mới rồi bắt đầu tần vũ chính là cảm giác người đàn ông trung niên quanh thân đang có một cổ dị thường quỵ k h á c lại vừa nguy hiểm b a động từ từ r ũ n g động như vậy ba động tần vũ chưa bao giờ nghe h i ệ n nhiên là thiên đạo cảnh cường giả mới có thể trường không được đo tần vũ đối với thiên đạo cảnh biết mặc dù không là rất nhiều nhưng lại biết thiên đạo cảnh cường đại nhất thủ đoạn công kích chính là thiên đạo p h á p tác đột phá thiên đạo cảnh chính là nắm giữ trường không phát tác cơ hội trường không phát tác giống như là trường không thiên địa chính sở vị đại đạo ba nghìn phát tác chủng loại dị thường p h n đa cho nên dù là chẳng qua là trưởng khống một loại p h á p tắc chỉ cần đem tu luyện tới dị thường cao thâm tình cảnh cũng sẽ trở thành tự thân một đại sắc khí đương nhiên nghe nói không ít t i ê n đạo cảnh t i ê n mới có thể nắm giữ hai loại ba loại thậm chí nhiều hơn bên trong p h á p tắc nhất phương p h á p tắc thành tựu nhất phương lĩnh vực làm p h á p tắc đại thành sẽ gặp bồi dưỡng cảnh giới cảnh giới là là chân chính một thế giới cung thần cảnh cường giả có thể sáng tạo không gian so sánh nhất định chính là một cái ở trên trời một cái trên đất ở khư giới bên trong các cường giả thường thường chỉ cần một cái ý niệm liền có thể dễ như chở bàn tay đem sinh linh tiêu d i ệ t bởi vì mà đối với thiên đạo cảnh giới cường giả có thể nắm giữ pháp tắc thủ đoạn tần vũ vẫn là hết sức kiếm kỵ hô tiểu tử bản tôn thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh b ấ t quá phong mang quá lộ cuối cùng sẽ thiên chiết có thể tự tay chém chết tiên tài bản tôn cũng coi là không ngừng công chuyến này người đàn ông trung niên quanh thân không gian bắt đầu trở nên có chút hư hảo thậm chí để cho người khó mà thấy do người đàn ông trung niên mặt núi nhưng mà tần vũ lại là có thể cảm nhận được bốn phía này không gian nhiệt độ đang không ngừng tăng lên trong lòng cảnh giác ngoài mặt tần vũ chính là cười nhạt nói như vậy ta hẳn còn cảm giác thấy đến vinh hạnh đó là tự nhiên người đàn ông trung niên thần thái lại lần nữa khôi phục tự tin mặt đ ầ y ngạo n ê n nói thực lực ngươi không sai có tư cách nghe bản tôn đại danh nhớ bản tôn được đặt tên là tôn trạch chuẩn bị chịu chết đi tôn tử tần vũ ngạc nhiên ngầm đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên phần giống bị cuốn loạn biết rõ mình không nói lại tần vũ cho nên không nói n h ả m nữa trực tiếp lựa chọn độc thủ chỉ thấy tôn trạch tại trong hư không vung tay lên không khí nhất thời trở nên sôi trào màu l ử a đỏ năng lượng thiên địa nhanh chóng ở tôn trạch trước người hội tụ những thiên đ i ệ này năng lượng hội tụ gian càng là dẫn động b ộ c phát kinh không thành thế đây chính là pháp tắc lực lượng sao tần vũ nhìn bị nhuộm đỏ nửa bầu trời tự lẩm bẩm chương hai trăm chín mươi sáu cựu thiên thần diễm ai ha ha không tệ bản tôn thật sự ngưng tụ chính là hỏa diễm p h á p tắc hỏa diễm p h á p tắc nhưng là công kích tính tương đối mạnh mẽ một loại có thể chết ở bản tôn hỏa diễm p h á p tắc bên dưới ngươi tiểu bối này cũng đủ để tự n ạ o tôn trạch cười lớn nói ngươi ngưng tụ ra lĩnh vực chưa làm ấy chờ lĩnh vực đối mặt cái k i a buộc phát c á o kinh hỏa nguyên tố ba động tần vũ lại là một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ tỉnh tỉnh mê mê hỏi ngươi tôn trạch không biết nên nói cái gì hắn mặc dù vận khí tốt lĩnh ngộ được phát tắc hơn nữa còn là công kích tính cường hỏa d i ễ m phát tắc nhưng là phát tắc bên trong cũng có mạnh yếu cho dù là hỏa d i ễ m phát tắc cũng phân làm vừa đến cựu đ ẳ n g nhất đ ẳ n g phát tắc yếu nhất cựu đ ẳ n g phát tắc mạnh nhất mà chỉ có ở lĩnh ngộ tam đẳng trở lên phát tắc lúc mới có như vậy một k i a cơ hội ngưng tụ lĩnh vực ngưng tụ thành lĩnh vực lại vừa là chia làm c h í n h cấp nhu cầu ngưỡng cửa tương hội cao hơn phàm là ngưng tụ dẫn ở lục đảng bên giới cường giả là không có khả năng đột phá lĩnh ngộ được khư giới lực lượng rất không đúng d ị tôn trạch lĩnh ngộ chính là thấp nhất đảng phát tắc hắn thiên phú như vậy. xuất đi ra miệng phun một cái thần cảnh bên dưới cường già còn có thể nói được nhưng đụng phải một ít từng va chạm xã hội con em đại gia tộc tự bạo thành tựu i nhất định chính là tự dứt lấy vốn là tôn trạch còn cho là mình không ở thượng đẳng đại thiên thế giới có thể tới trung thiên thế giới bằng vào cường đại tu vi đi ra hát s á t thằng cái thỏa mãn một phen chính mình lòng hư vinh nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình thành tựu i như vậy ở tần vũ trước mặt bị giáng trước thấp không đáng giá một đồng tiền đây càng là kích thích hắn lặn giấu ở trong lòng l ử a giận thậm chí đã từng bởi vì thiên phú nguyên nhân bị, bị di chuyện cũng rối rít nhớ đến tần vũ trên đầu người chết định tôn trạch tức giận gầm thét một tiếng v p h ô thiên cái địa mây l ử a trong khoảnh khắc chính là hướng tần vũ phương hướng đánh tới tới tốt tần vũ thần sắc bình thản hắn mặc dù không có lĩnh ngộ phát tắc nhưng lại có so với p h á p tắc hơn sức sống đồ vật nếu như tôn trạch lĩnh ngộ là còn lại thuộc tính p h á p tắc có lẽ tần vũ sẽ còn kiên kỵ một hai hàng này lĩnh ngộ là h ỏ a thuộc tính p h á p tắc ở cựu thiên thần diễm trước mặt h ỏ a thuộc tính p h á p tắc lại có thể thế nào hô c h ạ m lam sắc hỏa diễm giống như trống giống xuất hiện một dạng trong khoảnh khắc chính là hiện lên sau、so、l ư n g tần vũ không ngừng tiêu đốt hỏa diễm đem tần vũ mặt mũi ảnh ngược có chút hư hảo thủy lam diễm trên không trung tư ý chập trờn chẳng qua là ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian liền đem tần vũ phía sau đại phiến thiên không toàn bộ bộ theo thành lam sắc hồng lam hai màu không trung cắt chiếm n ử a bên xa xa rằng co l a m thủy lam diễm lúc xuất hiện tôn trạch rõ ràng cảm nhận được một cổ khá là khổng lồ áp lực nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt càng là liền một vệ hoảng sợ cùng k i ê n kỵ trước tần vũ cho gọi ra thủy lam diễm lúc tôn trạch mặc dù có nghĩ qua tần vũ đã đem thủy lam diễm hoàn toàn luyện hóa nhưng sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ cho dù là ở đại thiên thế giới bên trong cũng chưa từng nghe đương nhiên đối với cái này một điểm tôn trạch tự mình cũng có nhiều chút sở không quá chuẩn cựu thiên thần diễm dù nói thế nào cũng chỉ có m ộ ư ơ i hai đoá hơn nữa m ộ ư ơ i hai đoá đều là thuận ứng với thiên đạo c h i tạo hóa mà sống mỗi khi có m ớ i cựu thiên thần diễm xuất hiện liền ý nghĩa đã từng chủ nhân tất nhưng đã vẫn rơi cho nên cựu thiên thần diễm mỗi loại chỉ có một đoá cũng là chư thiên vạn giới bên trong duy nhất một đoá sở dĩ phát hiện thủy lam giới cũng là tôn trạch cơ duyên xào hợp có người mặc dù thiên phú kém lại biết nhẫn lại hơn nữa có cơ duyên vô cùng to lớn cũng tương tự có thể trở thành cừng giả tôn trạch chính là người như vậy một số năm trước hắn từng đã từng một bộ sách cổ sách cổ bên trong nội dung chính là trước một đời thủy lam diễm chủ nhân thật sự lưu lại lúc đó thủy lam diễm chủ nhân ở thực lực đến trình độ nhất định lúc liền chuẩn bị đi còn lại đại thiên thế giới tiến hành du lịch coi như cựu thiên thần diễm chỉ cần là đem thủy lam diễm trưởng không tới trình độ nhất định thậm chí đối mặt vị d i ệ n ra không gian liệt phùng lúc cũng có nhất định ngăn cản lực lượng hơn nữa gã cường giả kia tinh thông với trận pháp một đạo là thuận lợi chính mình du lịch trực tiếp vượt qua mấy trăm triệu năm ánh xa xa bằng vào tự thân cường đại tu vi cưỡng ép xây dựng ra một đạo không gian phát trợn hơn nữa thủy lam diễm c h i chủ còn nghĩ đi thái vân giới trung du lãm trải qua tự thuật viết xuống chỉ là không nga ước nhưng ở thái vân giới bị thương nặng miễn cưỡng kích hoạt trận pháp đem về thủy lam giới tối cuối cùng ở thủy lam giới chết đi mặc dù thành công sống lại nhưng lại không thể tới kịp tiêu hủy đi thông thủy lam giới truyền thống trận mà truyền thống trận này người phát hiện chính là tôn trạch loại này may mắn thông qua trước một đời thủy lam diễm chủ nhân lưu xuống lối viết thảo tôn trạch rất nhanh chính là phán đoán có một loại cơ duyên lớn ở hướng hắn vây tay hắn ở thái vân giới chẳng qua là một tiểu nhân vật tiểu nhân vật vĩnh viễn sẽ không thụ người cho nên tôn trạch mới có chùm như ngàn năm kế hoạch bây giờ đang muốn n ở hòa kết trái lại sân thượng nhảy ra một cái tần vũ tôn trạch lại làm sao có thể không khí hòa diễm p h á p tắc ngưng binh k h ẽ quát một tiếng tôn trạch vung tay lên không chung ngưng tụ đ ầ y trời hỏa nguyên t ố chính là tại hắn trưởng không xuống ngoan ngoan xếp hàng hơn nữa nhanh chóng ngưng kết thành một người lớn vô cùng hòa diễm cự nhân hơn nữa đang ngưng tụ hòa diễm cự nhân trong quá trình bốn phía vô số trong núi lửa phát tán nóng bỏng lực lượng đều là bị tôn trạch thả ra hòa diễm phát tắc toàn bộ thu nạch thật sự ngưng tụ hòa diễm cự nhân chính là càng cao to hơn mấy phần. Giống rốt cuộc h ỏ a diễm cự nhân ngưng tụ tới trình độ nhất định sau trong dây lát gầm thét lên tiếng phản p h ấ t được trao cho sinh mạng một loại nhanh như thiểm điện hướng tần vũ x n g lại tốc độ thật là nhanh tần vũ chân mày cao lại lại cũng không nghĩ là h ỏ a diễm cự nhân là do thuần túy hỏa thuộc tính nguyên tố ngưng tụ mà thành chỉ cần có hỏa thuộc tính tồn tại phương hỏa diễm cự nhân thậm chí có thể làm được tuấn di bất quá tần vũ quanh thân đều đã bị thủy lam diễm bao phủ ở dưới loại tình huống này hỏa diễm cự nhân sẽ không có nửa phần thừa cơ lợi dụng tần vũ đưa tay tại trong hư không nắm chặt thủy lam diễm nhất thời hóa thành một thanh hòa diễ hòa diễm cự nhân cùng tần vũ chiến thành một đoàn giữa song phương mỗi một lần đụng nhau hòa diễm cự nhân thể hình cũng sẽ thu nhỏ lại một phần xem xét lại tần vũ chính là càng chiến càng hăng một bên vốn là mình đã n ắ m chắc phần thắng tôn trạch sắc mặt trở nên khó coi chương 297, y ê u đế thần v h ụ hãn biểu thị không thể hiểu được đ ế tần vũ đối với thủy lam diễm thao túng nơi nào có nửa phần không lưu loát giám vẽ có thể thần đế cường giả làm sao có thể thành công luyện hóa hết thủy lam diễm tôn trạch hoàn toàn không hiểu nổi không chung tần vũ bóng người đột ngột biến mất tôn trạch phục hồi tinh thần lại hơi biên sắc mặt theo bản nhưng mà một đạo thanh â m lệnh như băng chính là để cho hắn sắc mặt có chút c h n g bệnh nếu như thực lực ngươi chỉ có những lời này như vậy ta chiến đấu có thể chấm dứt tôn trạch cứng ngắc phát hiện tần vũ chẳng biết lúc nào lại ra hiện tại sau l ư n g tự mình tôn trạch thậm chí có thể cảm nhận được vẻ này đến từ thủy lam diễm nóng bỏng chính cách mình lưng không xa xa không ta còn không có sáu một số không bại thân ta là đường đường thiên đạo cảnh giới cường giả thế nào có thể sẽ bại tôn trạch tức giận gầm t h é t một tiếng hắn bên ngoài thân thể hiện ra tí tí thiêu đốt hòa diễm chẳng qua là tần vũ thấy như vậy một màn lại khẽ lắc đầu thủ trưởng vung lên thủy lam diễm ngưng thủ trưởng màu trực tiếp đem tôn trạch xuyên ngược mạc qua nếu tôn trạch nắm giữ tới thủy lam giới tin tức cái kêu tần vũ là không có khả năng để cho hắn còn sống vạn nhất hàng này cho cùng đường quay lại cắn chạy về đồ liệt liệt làm sao bây giờ tôn trạch thực lực quả thực để cho tần vũ có chút thất vọng bất quá cũng hầu như thuộc về là để cho tần vũ hiểu được thiên đạo cảnh cường giảm một ít c ư ờ ngõ n g đây đối với ngày sau tần vũ đột phá đến thiên đạo cảnh sau có đến to lớn ích lợi bất quá nhắc tới tần vũ cảm giác nếu như không phải mình kịp thời luyện hóa hết thủy lam giới thế giới bồn nguyên cùng với viêm linh sợ rằng đối phó tôn trạch còn muốn hao t ổ n phí chút sức lực từ tôn trạch trên người m ầ y mò một phen tìm tới một cái không gian chiếc nhẫn tần vũ đại khái nhìn một mắt phát hiện tôn trạch coi là thật nghèo đáng sợ tuy ý đem bên trong chiếc nhẫn hơi chút có thể lên sân khấu đồ vật toàn bộ đều vứt xuống hệ thống thương trong điếm hối đ o ạ i thành điểm tích lũy tần vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa còn có chút đờ đẫn yêu đế nhàn nhạt cười một tiếng d ơ lên hai cánh tay ông n g c lần thứ ba nghe được tần vũ thanh âm yêu đế phương mới tỉnh cơn mơ cho tới bây giờ nàng còn cảm giác hết thứa c á c thứ này thật sự là quá không ch ở trong mắt nàng vẫn là một toàn lối lớn như vậy tôn trạch đối mặt đến tần vũ lúc càng như thế yếu đ ố i hoặc có lẽ là là tần vũ quá mạnh mẽ yêu đế than nhẹ môi anh đ à o trận hướng tần vũ quỳ xuống ân cứu mạng không cần báo đáp sau này ta nguyện đi theo ngài bất luận ngài để cho ta làm gì ta đều nguyện ý cao ngạo như yêu đế đang đối mặt tần vũ lúc thật sự là không để được dù là mảy may t i ê u ngạo bởi vì người đàn ông trước mắt này thật sự là quá ưu tú tần vũ m e o mắt lại đối với yêu đế phản ứng tần vũ ngược lại hơi có chút ngoại ý mới đồng thời cũng tần vũ cũng ý thức được yêu đế có thể là một cái có cố sự người Đối với yêu đế tu h ầ n luyện công pháp rất yếu tại thần cảnh công pháp bên trong cũng coi như là giáp dưới như thế tồn tại vậy do mượn công pháp này yêu đế lại từ không tới có dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bắt đầu từ tu vi gì cũng không có nữ từ đột phá đáo thần đế trí cảnh thiên phú như vậy từ cổ trí kim trước đó chưa từng có cũng chỉ có những thứ kia chân chính có kinh khủng viễn cổ huyết mạch nhân loại hoặc là y ê u thú phương mới có như vậy thiên phú tần vũ trầm ngâm t h o á n g cái gật đầu một cái mở miệng nói nếu như n g ư ơ i nguyện ý lời nói cũng tốt cảm ơn chủ nhân thu nhận tôn trạch chết đối với yêu đế mà nói không thể nghi ngờ là thậm phân sung sướng nhưng ở sung sướng sau khi yêu đế nhưng lại có một loại thất vọng mất mát cảm giác bất kể như thế nào tôn trạch là nàng tu luyện cho tới bây giờ tiếp xúc nhiều người nhất đã từng tín nhiệm nhất người bây giờ lại biến thành như vậy cái này làm cho yêu đế tương đối khó lấy tiếp nhận không cần kêu chủ nhân ta gọi ta tần tôn liền có thể còn nữa mặc dù ngươi nguyện ý trở thành ta thuộc xuống nhưng bản tôn lại có thể bảo đảm ngươi cũng sẽ không trở thành con cờ cũng sẽ không trở thành vật hy sinh tần vũ nhàn n h ạ t một câu nói để cho yêu đế hơi ngần ra hai hàng thanh lệ thoáng qua chạy xuôi mà xuống ngươi công pháp quá mức thô giáp cho nên bộ công pháp kia ngươi cầm đi tìm hiểu một chút đến lúc đó nên như thế nào quyết định quyền quyết định ở ngươi tần vũ lấy tay ném ra một quyển phong cách cổ xưa sách tu luyện tới yêu đế cảnh giới này công pháp và gân mạch cơ bản đã định hình giống như lôi minh một dạng ban đầu tiếng sấm thay đổi công pháp tiến hành tu luyện chịu đựng không biết liền thiếu không giống người châu đau nhưng kết quả cũng rõ ràng trước mắt lôi minh thực lực cho dù là đối mặt cao cấp thần đế cũng có đến sức đánh một trận công pháp ưu tú trình độ như vậy có thể thể hiện về phần ném cho yêu đế cổ tịch đồng dạng là tần vũ tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy từ hệ thống trong cửa hàng mua mặc dù có chút đau lòng nhưng tần vũ như vậy tiêu phí chính là đáng giá yêu đế thiên phú không muốn biết so với lôi minh ưu tú mấy trăm lần tương lai làm tần vũ thành công đi cựu thiên huyền g i ớ i lúc yêu đế như cũ có thể đuổi theo tần vũ bước chân đây chính là về thiên phú t r a n l ệ thật lớn kết quả cổ tịch sau khi yêu đế có chút lập nhìn một chút cả người lại như bị xét đánh chuyện này, chuyện này. chủ nhân đây là yêu đế thanh âm đều run dậy một đôi mặt đẹp nghẹn đến đỏ bừng cựu vị thiên hồ phương pháp tu luyện ngươi trước mắt cảnh giới vẫn còn ở thần cảnh cho nên chỉ có thể tu luyện nửa bộ p h ầ n trước lấy được tần vũ khẳng định c h i năm t h á m sau yêu đế càng là kích động không thôi trong nội tâm nàng xác thực gần tàng bí mật yêu đế biết rõ mình thân phận là cựu vị thiên hồ còn tấm bé lúc cũng tiếp xúc qua cựu vị thiên hồ một tộc tu luyện c h i pháp bất quá sau đó trong tộc phát sinh biến đổi lớn lúc đó còn, còn tấm bé yêu đế cũng chỉ, chỉ nhớ rõ công pháp t ổ n cường về phần còn lại lại nhìn cũng không nhìn qua Cái này cũng đưa đến yêu đế chỉ biết công pháp tổng cường nhưng căn bản không có biện pháp tiến hành tu luyện nhưng là thân là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân yêu đế nhưng vẫn đem cái kia giản ý ghi nhớ trong lòng hy vọng một ngày nào đó có thể từ trong tìm hiểu một ít t ả o diệu cho nên khi nhìn đến tần vũ ban cho nàng công pháp lúc yêu đế cũng không còn cách nào giữ ổn định có hay không tán công trọng tu đều xem chín h n g ư ơ i tần vũ hai tay thả lòng sau lưng từ t ô n nói chương hai trăm chín mươi tám các tộc tới chơi yêu đế quỳ sụp xuống đất mặt đầy kiên nghị nói tần tôn ta lựa chọn trọng tu được đối với yêu đế lựa chọn tần vũ cũng không nghĩ là nếu như yêu đế chỉ coi trọng trước mắt tham luyên chính mình ngàn năm tu vi như vậy cũng không có tư cách trở thành hắn tần vũ t ù y tùng ồ đúng tên ngươi tần vũ nhớ tới cái gì mở miệng hỏi hắn cũng không muốn ngày sau yêu đế yêu đế đi gọi nàng hồi bẩm tần tôn tên ta kêu mộ dung lạc yêu đế ánh mắt có chút mê ly như là đang nhớ lại cái gì đã có hơn ngàn năm nàng không có sử dụng qua tên mình mộ dung lạc ừ tên rất hay chúng ta rời đi trước đi trở về ta sẽ trước giúp ngươi tản công đánh tốt gân mạch cơ sở tần vũ mở miệng nói rất nhanh hai người chính là lần nữa trở lại yêu trên đạo thần tần vũ đưa tin thông báo lôi minh cùng vương thắng hai người nói cho bọn hắn biết tới yêu thần đạo ở tạm đoạn này thời gian không riêng gì yêu đế yêu cầu tu luyện tần vũ cũng là như vậy thiên đạo chi nhãn cùng thiên đạo chi tí hai loại có thể nói nghịch thiên năng lực tần vũ trước mắt trường khống lại hết sức có hạn mà ở yêu trên đảo thần niên g h tập mấy ngày sau tần vũ vẫn không có nửa điểm tiến triển ngược lại không phải là nói tần vũ nộ tính có vấn đề chủ yếu ở chỗ trước mắt thủy l a m giới chẳng qua là trung thế giới ở thiên đạo cảnh giới lực lượng bên giới rất dễ dàng thì sẽ sinh ra không gian sụp đổ hơn nữa tần vũ thực lực bản thân cũng không có đạt tới thiên đạo cảnh trước h ả a hai loại năng t mắt yêu đế tu vi cũng là lần nữa trở lại thần đế tầm thứ hơn nữa cùng trước kia bất đồng là yêu đế trên người khí chất đều là phát sinh lòng trời lở đất biến hóa lúc trước yêu đế liền là bởi vì tự thân huyết mạch duyên cớ vô ý thức trong lúc dở tay nhấc chân chính là có thể lộ ra phong tình vạn trùng khí chất mà bây giờ yêu đế trên người mị lực vô hình chung không biết tăng thêm bao nhiêu một ngày này yêu thần trong cung có người bầm báo tứ lại gia tộc tộc trưởng cùng với thái thượng trưởng lão cùng nhau đi tới đến yêu trên đạo thần nói là dùng trọng chuyện quan trọng tình báo cáo đang trong tu luyện yêu đế bị cắt đứt dĩ nhiên thập phân không vui nếu không phải có người q u á y r à y yêu đế cảm giác chính mình hôm nay liền có thể thử trùng kích thoáng cái thần đế hai tầng tần vũ nghe chuyện này sau cũng là thoáng trầng âm cùng yêu đế đồng hành yêu thần cung trong chủ điện. một nhóm tám người từ từ đi vào hơi ưu ám trong điện đường tám người này trên người thế cân bằng ngưng tụ vô cùng hùng hậu khí t ứ c ở vào phía bên phải trên thủ vị tần vũ ngẩng đầu liếc một cái phát hiện trước bị chính mình đánh bại thất tinh nhất tộc tộc trưởng cùng với thái thượng trưởng lao đ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó còn lại dung mạo so với so với hình thủ kỳ quái ba loại hải tộc thực lực cũng là thập phần cường đại tần vũ suy đoán tam tộc hẳn là ngoài ra ba trong b i ể n rộng hoàng tộc u minh xài nhất tộc hoa cây bối mẫu nhất tộc đất hỏa kỳ lân nhất tộc bốn người tiến vào cung điện cung cung kính kính đối với yêu đế thi lễ một cái chẳng qua là thời yêu đế sau các tộc bao tám n gã mấy ngàn năm ngàn láo quái v、so、quá thần, thần, như thần đế cường già ở tới đến đại sành sau nhất thời liền cảm nhận được yêu đế trên người cái kia giống như hồ bạch cạn như vậy kinh khủng ba động thậm chí ngay cả cùng yêu đế mắt đối mắt ý niệm cũng không sinh ra tới nữ nhân này thực lực chẳng lẽ lại có tăng lên tứ đại gia tộc gia chủ các trưởng lào âm thầm trao đổi một chút á n h mắt đều là thấy trong mắt đối phương cái kia nồng nặc vẻ k i ê n kỵ có thể trở thành trong biển hoàng tộc kỳ tộc b ầ y tất nhiên là vô cùng t i ê u ngạo mà bọn họ sở dĩ sẽ khuất phục với mộ dung lạc trong tay dĩ nhiên là bởi vì mộ dung lạc thực lực mạnh chỉ bằng vào sức một mình liền có thể dễ dàng nghiền ép hại vượt các tộc ở tây trên biển mộ dung lạc liền là vô địch đại danh tử bất quá tứ đại gia tộc gia chủ các trưởng lão tất cả đều có nhược điểm m a mộ dung lạc nhược điểm chính là một số thời khắc quá mức chắc hẳn phải vậy hoặc có lẽ là nàng từ tu luyện bắt đầu liền từ không thả hơn thiên tài so sánh qua hoàn cảnh sinh hoạt cũng chỉ là ở thái vân giới một cái xuống chờ tông môn căn bản không có thiên tài gì có thể vào mộ dung lạc mắt mà đi tới thủy lam giới sau khi mộ dung lạc càng là trực tiếp vô địch ngược lại có chút tương tự với tần nàng và tần vũ lại bất đồng tần vũ vô địch cũng không biết tự mãn bởi vì tần vũ biết người bên ngoài có người thiên ngoại hữu tiên hắn mục tiêu tuyệt không chỉ như thế nhưng mộ dung lạc nhãn giới cũng không có rất cao thậm chí chương một trăm tám mươi ba không ý thức được chính mình bằng vào hết u y mạch lực lượng cuối cùng có thể đạt tới kinh khủng bực nào độ cao cho nên mộ dung lạc yêu cầu một cái người dẫn đường bây giờ người dẫn đường xuất hiện chính là t ầ n vũ làm tần vũ đại khái là mộ dung lạc quán thâu một ít liên quan tới cựu vị thiên hồ nhất tộc có liên quan tin tức chi sau mộ dung lạc cảm giác một cái mới tinh đại môn hướng nàng mở ra dĩ vang đối mặt tứ đại gia tốc lúc mộ dung lạc vẫn là có mấy phần kiếm kỵ nhưng là bây giờ cái k i a loại thượng vị giả khí tức nhưng ở mộ dung lạc trên người triệt lộ được tinh tế mấy vị tới đây vì chuyện gì mộ dung lạc từ tốn ó i a là như vậy yêu đế đại nhân đoạn thời gian trước có mấy người loại chẳng những thất tinh trên đảo nghiền ép thất tinh nhất tộc tất cả mọi người còn hướng tinh hồn hỏi ngươi vị trí chỗ ở sau khi chúng ta chư vị trưởng lao thương lượng một chút người kia nếu có thể tướng tinh hồn đánh bại thực lực tất nhiên là đạt tới thần đế t ầ n g thứ t ố c cùng bởi vì tâm đại nhân an n g u y cố ý trước tới thăm trong đó hoa cây bối m â u nhất tộc thái thượng giải vui a a nhất c ư i trong giọng nói lại giấu dếm sắc bén để cho đứng ở bên cạnh tinh hồn có chút khó chịu thì ra là như vậy bây giờ chư vị có từng yên tâm nếu như yên tâm liền xin trở về đi mộng lạc n i ê n dựa vào ghế thanh em lời biế chương hai trăm chín mươi chín thật sự phải bồi thường bọn họ dĩ nhiên nghe ra mộ dung lạc trong thanh âm không nghi ngờ gì nữa ý mặc dù mộ dung lạc trọng tu công pháp cảnh giới cũng phải lần nữa tăng lên nhưng linh hồn tầng diện vẫn như cũ đảm bảo cầm tại thần đế đ ỉ n h phong tình cảnh hơn nữa bởi vì huyết mạch kích thích mộ dung lạc linh hồn so với dĩ vã n g mạnh hơn phối hợp công pháp bên trong một ít rèn luyện linh hồn phương pháp sau mộ dung lạc linh hồn đã xen lẫn chút cường đại đặc tính tự giống với tần vũ thật sự tu luyện được hỏa thuộc tính linh hồn như thế chỉ bất quá ở phương diện này mộ dung lạc càng có chủng tộc bên trên ưu thế dĩ nhiên là chính cam thực lạc lúc, chính thức được có có cái chỉ cho nhìn phương không họ hôm thăm tinh hồn họ họ nhân khả thiện, thể là đến tìm yêu đế phiền thoái. họ hai chết sống, bọn họ nhảy thung thủ trong lòng. Trên bọn nay đúng dung tăng nguy. bọn bọn này năng đến này bọn mong người mạng ngươi sống, bọn ngồi ngư là là Làm là loại lai là liều lại lợi. tìm tìm ra rất ra ta sau mắt tế, tới tới tới bất một tới giả mộ điểm, đối đây đế Đối để đó với ông yêu ý nếu như là tần vũ đạt được thắng lợi là bọn hắn muốn nhìn n h ấ t đến dù sao một người rất khó có thống trị yêu t ộ c cái loại này d ù vọng bọn họ nơi kiêng kỵ phần lớn đều là huyết mạch tầng diện bên trên áp chế nếu như chỉ là đơn thuần thực lực á p chế lời nói cũng không thể để cho bọn họ chịu phục nếu như là yêu đế đạt được thắng lợi tất nhiên là sẽ phải chịu một ít bị thương bọn họ lần này tới trên thực tế liền là muốn đem yêu đế cái này mối họa cho thanh trừ hết có thể nhìn mộ dung lạc bây giờ bộ dáng như vậy nơi nào giống như là bị một chút thương dáng vẻ mộ nhân gian tinh mắt hoa cây bối mâu nhất tộc cường giả phát hiện ở vào đại điện chỗ bóng tối tân vũ trước mấy người toàn bộ đem sự chú ý đặt ở yêu đế trên người thậm chí không có chú ý tới trong đại điện trừ bọn họ và yêu đế ra vẫn còn có một người mấy người cũng không phải bình thường cường giả bởi vì rất nhanh chính là thấy rõ tần vũ tướng mạo trong nháy mắt thất tinh nhất tộc cường giả dẫn đầu sù lông nhân loại là ngươi tinh hồn vốn là kìm nén nổi giận trong bụng trước bị tần vũ ngay trước nhiều người như vậy mà uy hiếp nhưng hắn lại giống như là tôn tử như thế mất thể diện vứt xuống nhà đ ế t ử sau lại bị còn lại tam đại hoàng tộc số người rơi cùng kinh bị là cái kia tức sẽ được lợi ích tinh hồn nhẫn nhưng thật khi thấy tần vũ lúc hắn nhưng bây giờ là không nhị được ừ là ta lại gặp mặt tần vũ khẽ vứt cảm từ tốn ó i đang khi nói chuyện tần vũ còn vuốt vuốt trong tay một luồng kim sợi đồng thời con ngón tay khẽ búng màu xanh t h ẳ m thủy lam diễm từ đầu ngón tay hiện lên tiếp theo đem kim sợi tấn tốc độ nuốt vào trong bụng v a n g này t i a tự nhiên chính là thiên dương ngọc thủy tinh hồn mặc dù thu phục thủy lam diễm nhưng thủy lam diễm tiềm lực lại xa xa không có khai phát ra tới lại trước tần vũ trong cơ thể còn không có thiên đạo chi lực cung thủy lam diễm hấp thu dùng cho lớn mạnh tự thân về phần hôn độn chi lực thủy lam diễm bản thân có yếu lại không cách nào đem thu tần vũ ngược lại nghĩ tưởng cái biện pháp tốt ngày này dương ngọc tinh hồn đồng dạng là trí dương trí cương hỏa thuộc tính linh vật tuyệt đối có thể thỏa mãn thủy lam diễm sự thật cũng đúng như tần vũ suy nghĩ thủy lam diễm đối với thiên dương ngọc thủy tinh hồn yêu thích chặt dùng cho nuôi thủy lam diễm thật sự là lại không quá thích hợp hơn nữa n g ấ u chốt nhất là thiên dương ngọc thủy tinh hồn số lượng đủ phùn đa mỗi một cái kim sợi cũng đủ để cho thủy lam diễm luyện hóa năm ba ngày thời gian càng không cần phải nói g à y đặc tê tê đến không hết kim sợi yêu đế đại nhân chính là cái này nhân loại xuất thủ không những làm lục chúng ta hoàng tộc không nói còn đem không thể ngồi yên không lý đến a tinh hồn nhất thời một cái nước mũi một cái lệ gào khóc nói mộ dung lạc nhất ngạc nhìn về phía tần vũ lại thấy tần vũ vớt vớt trong tay thủy làm diễm một bộ quyết định quyền ở trong tay n g ư ờ i d á n g vẻ hơi trầm ngâm thằng cái mộ dung lạc từ tồn ó i ngươi muốn như thế nào n g h e ra mộ dung lạc trong giọng nói hơi có chút vắng lặng ý tinh hồn đem đến miệng bên ngoan thoại lại nuốt đi xuống đứng ở yêu thú góc độ bên trên tinh hồn vốn là nghĩ tưởng trực tiếp một điểm để cho yêu đế tự mình xuất thủ chế tài tần vũ theo tinh hồn coi như hai người đều là thần đế cường già tối đình nhưng thần đế đ ỉ n h phong cũng có cường yếu yêu đế vẫn là vô địch đại danh t ử hơn nữa nổi tiếng bên ngoài đã hơn ngàn năm dài xem xét lại loài người kia cốt linh chỉ không tới trăm tuổi mà thôi yêu đế gia thụ tất nhiên có thể đem c h â n áp bất quá mộ dung lạc r ọ n g lại để cho tinh hồn âm thầm cảnh giác nghe thật giống như này nhân loại cùng yêu đế có chút giao tình cho nên đến miệng bên lời nói thì trở thành tinh hồn chắp tay một cái mở miệng nói khí thật ra thì nhắc tới chúng ta song phương cũng chỉ là phát sinh một ít hiểu lầm chẳng qua là này nhân loại xuất thủ quá mức tác động đem ta thất tinh nhất tộc người thừa kế trọng thương ở giường thẳng đến bây giờ còn không thể hoàn toàn khắc ph này nhân loại hẳn lúc đó chuyện cái làm ra một ít bồi thường tinh hồn tiếng nói vừa dứt nhất thời cũng cảm giác còn lại tam tộc cường già trong ánh mắt cái kia nồng nặc khinh bỉ u minh xà i nhất tộc thái thượng trưởng lao âm dương quái khí nói minh tinh hồn lao đầu ở vào cung điện trước ngươi cũng không phải là nói như vậy hoa kỳ lân nhất tộc tộc lao t i n h khí so sánh nóng này cũng rất trực tiếp không có bất kỳ còn con lượn quanh thẳng tiếp tục mở miệng nói bất kể như thế nào chúng ta là người mời tới chống đỡ vùng trước hứa hẹn chúng ta những thứ kia điều kiện như thế có thể đều không thể h i ế u hoa cây bối mâu nhất tộc cường giả ánh mắt có chút tiềm h thức thoáng cái chính là không có mở miệng lựa chọn ở bên cạnh xem lắm không biết ngươi muốn bao nhiêu bồi thường tân vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi chuyện này tinh hồn nhất thời cứng họng nói cho cùng thật ra thì tinh quần cũng không có thụ biết bao nghiêm trọng tương thế chỉ dùng một viên coi như không tệ thuốc chữa thương coi như giải quyết nhưng dưới mắt loại tình huống này hắn dĩ nhiên không thể nói như vậy thoáng trầm ngâm sau chính là mở miệng nói xem ở ngươi và yêu đế đại nhân có giao tình phân thượng ta cũng không muốn nhiều một trăm ngàn mai hạ phẩm làm tinh chuyện này lúc đó bỏ qua một trăm ngàn hạ phẩm làm t i n hồn h thật không rất nhiều thậm chí cảm giác mình còn ít hơn trong vùng biển không thiếu hụt nhất chính là khoáng sản cho nên từng cái trong biển vương tộc cũng nắm giữ đại lượng thủy lam tinh quá m ạ n h liền càng không cần phải nói đỉnh sắc nhọn hoàng tộc yêu thú bởi vì tự thân tình trạng cơ thể nguyên nhân hấp thu thủy lam tinh số lượng nhu cầu muốn càng nhiều đây cũng là ngang hàng cảnh yêu thú đại cũng mạnh hơn l o à i người đại nguyên bởi vì chương ba trăm khô m ộ t đan cho nên một trăm ngàn hạ phẩm lam tinh thật không nhiều à tần vũ một bộ bừng tỉnh dáng vẻ đáp một tiếng dựa theo ngươi nói pháp ngươi đả thương ta bằng hữu có phải hay không cũng hẳn bỏ ra tương ứng đại dưới đây tần vũ nói lời này lúc trên người có một cổ u y áp không kìm lòng được đường dây đi ra ở cổ u y áp này bên dưới tinh hồn không giải thích được nghĩ đến ngày đó bị n g ư ờ i tần vũ áp chế hoàn toàn tình trạng theo bản năng có rút r u t cổ ngay tại hắn đang muốn mở miệng phản b á t gian yêu đế mở miệng như vậy đi nếu song phương đều bị thương viên cứ dựa theo thương binh cần thiết giá cả lẫn nhau tiến hành bồi thường như thế nào n g h e vậy tinh hồn trong lòng có chút vui mừng hắn đã báo ra một trăm ngàn hạ phẩm làm tinh giá cả tự nhưng thì sẽ không sửa đổi mà lần trước cùng lôi minh lúc giao thủ tinh hồn rất rõ đối phương chẳng qua là ở tự mình dưới tay thụ một chút xíu bị thương muốn khôi phục rất dễ d r a so sánh hợp lý tinh hồn nhất thời đứng ra tỏ thái độ tần vũ cũng là khẽ gật đầu trợt cười nhạt đã như vậy làm phiền tinh hồn thái thượng trưởng lao xuất ra mười triệu hạ phẩm làm tinh đến đây đi tốt h ngươi nói cái gì tinh hồn vừa định đáp ứng lại trợt cảm giác có cái gì không đúng nhất thời giật mình một cái ngẩng đầu lên mặt lộ vẻ vẻ giận d ữ nhìn c h ầ m c h ầ m tần vũ đùa gì thế các hạ thủ hạ mặc dù thụ thương nhưng là tuyệt đối không thể phải hao phí mười triệu hạ phẩm làm tinh hắn ăn là thần đan rượu dược không được ngươi khoan hay nói thật là thần đan rượu dược khô mộc đan không biết ngươi có từng nghe nói tần vũ un dung nói khô mộc đan tinh hồn nghe vậy đầu tiên là ngần ngơ loại đan dược này hắn dĩ nhiên nghe qua được khen là là thần cảnh bên trong xếp hàng danh đệ nhất thánh dược chữa thương cho dù là thần đế cường giả tối đỉnh chỉ cần còn dư lại một hơi thở phục xuống khô mộc đan liền nhưng chân chính đạt tới khô mộc phùng xuân hiệu quả mà ở ngắn ngủi n g ẩ n ra sau khi tinh hồn trong nháy mắt liền sù lông các hạ tiếng người không khỏi cũng cần điểm tựa một ít khô mộc đan loại này có thể nói nghịch thiên thần đan đã không biết bao nhiêu năm không có xuất thế coi như xuất thế tất cả mọi người cũng sẽ đem trở thành chất bạo tại sao khả năng bị một điểm nhỏ thương nhẹ thế liền dùng khô mộc đan yêu đế lại nhân h tinh hồn tức giận nói còn lại ba cái trong b i ể n hoàng tộc cường giả nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt cũng là mang theo chút lãnh ý yêu thú sở dĩ ghét nhân loại cũng là bởi vì nhân loại nhiều đầu góc ở trong mắt bọn hắn chính là thế giới bên trên h è n hạ nhất sinh vật tần vũ cách làm tại hắn diêm tới liền là như thế địa hỏa kỳ lân nhất tộc cường giả cười lạnh một tiếng mở miệng nói nhân loại đừng tại cái kia nói bậy tám đạo ngươi thuyết phục dùng khô m ụ c đan chứng cớ không riêng gì thất tinh nhất tộc ngay tiếp theo ta địa hỏa kỳ lân nhất tộc cũng nguyện ý bồi thường cùng đồng giá trị làm tinh cho tôn ta u minh xả nhất tộc tán thành ta hoa bối m â u nhất tộc như thế giữ giống nhau cái nhìn tứ đại hoàng tộc đồng loạt hướng tần vũ làm áp lực yêu đế nhữ mày trong thần sắc rõ ràng trở nên không vui đứng lên dưới cái nhìn của nàng tần vũ chính là trí cao vô thượng cùng các ngươi vui đùa một chút cho các ngươi n ấ p thang còn không lựa chọn đi xuống ngược lại thì dâm lên mặt mũi nếu như không phải là một thân tu vi chưa khôi phục lại trạng thái t ố t cùng yêu đế thậm chí không nhịn được liền muốn ra tay tần vũ ở tứ đại hoàng tộc cha hỏi bên dưới vẫn như c ũ g i ữ một bộ lạnh nhạt thái độ này lời nói thật không tự nhiên coi là thật chúng ta hoàng tộc nói chuyện, làm nhất ngôn cửu địa h ỏ a kỳ lân nhất tộc n ả o nghề nói hoa bối m â u nhất tộc cường giả đi dạo vánh mắt đột nhiên mở miệng nói chờ một chút nếu như ngươi cầm ra chứng cứ chúng ta cho ngươi bồi thường nhưng nếu là không cầm ra đây có phải hay không cũng hẳn biểu thị một phen a a tần vũ nhìn hoa bối m â u lên mắt tứ đại hải trong tộc chứ hoa bối m â u nhất tộc ra còn lại tam tộc ngược lại cũng tương đối là đơn thuần không thành vấn đề yêu đế ở nơi này ta lời nói đã ở nếu như ta không tìm được chứng c ứ lời nói các ngươi tứ đại hải tộc mỗi một tộc cũng có thể được mười triệu hạ phẩm làm tinh như thế nào ha <cười> được nhân loại đây chính là ngươi nói yêu đế đại nhân ngài nghe rõ tinh hồn liền vội vàng cười to hai tiếng đáp ứng phảng phất rất sợ tần vũ đổi ý địa hỏa kỳ lân nhất tộc cùng u minh xà nhất tộc cũng là không chút do dự nào phụ họa lên tiếng duy chỉ có hoa bối m â u nhất tộc thấy tần vũ tính t r ư ớ c kỹ càng bộ dáng trong lòng thoáng cảm giác có chút không ổn bất quá còn chưa chờ hắn phát biểu cái nhìn yêu đế chính là đưa ra một cái tiêm bạch tay nhỏ t h a n h âm thành mỹ nói được nếu song phương đều đồng ý vậy thì làm như vậy đi l ờ i đến khỏe miệng hoa bối mẫu nhất tộc cường giả chỉ có thể lùi về bất quá nghĩ lại cây khô đan chính là thần đế tầng thứ tột cùng đan dược đừ ở thủy lam giới trong lịch sử chỉ chỉ ra phát hiện qua một quả hơn nữa còn là truyền thuyết b ự c này chân quý khô mộc đan chỉ là dùng để chữa trị phổ thông thương thế hơi bị quá mức thiên phương dạ đà một ít coi như là tâm tư kín đáo nó cũng cảm thấy không tin tần vũ không nói gì mà là lấy ra đa lô thấy lò luyện đan này một đám hải tộc cường giả hơi sừng sờ thầm nghĩ này nhân loại là muốn làm gì sau một khắc bọn họ liền biết chỉ thấy tần vũ vung tay lên một cổ đậm đà cực kỳ thiên địa linh khí bắt đầu trong đại sành đạm tràn ra tới mà ở tần vũ trước người r ầ m rạp c h ẳ n g t r ị chừng trên t r ă m chồng thuốc trôi lơ lửng ở giữa không trung thuốc tài trên tiêu tán mà ra kinh khủng linh khí chỉ là hút vào một ngụm chính là làm người ta tâm thần sảng khoái đó là thiên mục quả ta không nhìn lầm chứ tục chuyên n g ư ờ i thiên mục quả chính là luyện chế khô mục đan thuốc chủ yếu chỉ bất quá dị thường thưa thớt hoàn cảnh sinh tồn cũng thập phân hạ khắc làm sao biết thoáng cái xuất hiện b a miếng các ngươi nhìn đó là cựu lê hoa hoa nhụy đồng dạng là luyện chế khô mục đan thuốc chủ yếu tám đa cường giả nghị luận ầm ĩ nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt cũng mang có một chút hoảng sợ trước bọn họ còn hoài nghi. một ngày tần vũ thua sau khi có thể hay không ra lên hạ phẩm làm tinh mỗi một chủng tộc mười triệu đây chính là suất bốn mươi triệu hạ phẩm làm tinh a đối với bất kỳ một cái nào trong b i ể n bộ tộc mà nói bốn mươi triệu đều không phải là một con số nhỏ có thể ở tần vũ móc ra những dược liệu này lúc bọn họ liền không một người hoài nghi chương ba trăm linh một đan lôi những dược liệu này tùy tiện lấy ra mấy loại đều không ngừng bốn mươi triệu điểm tích lũy này nhân loại tuyệt đối là một người có tiền chủ mà ở phục hồi tinh thần l ạ i lúc tám g ã cường giả đột nhiên ý thức được một điểm hắn đây là phải làm gì là muốn luyện đ ằ n sau u minh xả nhất tộc tộc lao vô cùng ngạc nhiên mở miệng nói hẳn không thể nào đâu coi như là nam vực đan vương chỉ sợ cũng không có luyện chế ra cây khô bản lĩnh hoa bối mâu nhất tộc cường giả đột nhiên có một loại không khỏi tim đập dội lên cố tự chấn định mở miệng nói bọn họ mặc dù có thể nhận ra tần vũ móc ra những dược liệu này chủ yếu cũng là bởi vì khô m ụ c đan đan phương cũng không tính quý trọng cơ hồ có uy tín danh dự thực lực đạt tới đế cảnh người đều biết khô m ụ c đan phương nhưng có thể đem luyện chế được chính là trăm triệu trong một vạn không có một không có lý do gì khác muốn luyện chế cây khô thuyền hơn nữa đem dung hợp vào một chỗ nghe nói chỉ có thiên đạo cảnh giới cường giả bằng và ẩn chứa thiên đạo khí tức hỏa diễm mới có thể thành công tần vũ hiển nhiên còn chưa đạt tới thiên đạo cảnh cho nên dưới cái nhìn của bọn họ tần vũ là không có khả năng luyện chế ra khô m ụ c đan rõ ràng là thần cảnh đan dược lại cần thiên đạo cường giả mới có thể xuất thủ luyện chế tại chỗ có đan dược bên trong khô m ụ c đan coi như là phần độc nhất nhưng mà tần vũ thật không có thể luyện chế sao thực vậy tần vũ cũng không có đột phá đến thiên đạo cảnh nhưng không nên quên tần vũ sử dụng tới luyện đan hỏa diễm như là thủy lam diễm cựu thiên thần diễm một trong chỉ là ngọn lửa này liền muốn chơi đùa bạo nổ cái gọi là thiên đạo cảnh cường giả cơ sở hỏa diễm mấy trăm đầu đường phố con ngón tay k h ẽ búng một luồng thủy lam diễm trong nháy mắt chính là đi vào đến trong lò đan mọi người chỉ cảm thấy lam quang ở trước mắt thoáng qua chợt bên trong lò luyện đan chính là phát ra phốc một tiếng nhẹ vang ngay tiếp theo hơi u ám đại điện đều là bị theo phản chiếu u lan một mảnh tần vũ ung dung t h o n g thả đem một loại lại một trồng thuốc thả vào trong lò đan nếu như biết luyện đan người từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện tần vũ mỗi đầu nhập một trồng thuốc cũng biết dùng linh hồn đi thao túng thủy lam diễm làm ra thay đổi trong lúc vô tình làm toàn bộ dược liệu toàn bộ vùi đầu vào trong lò luyện đan lúc trong lò luyện đan hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ vững vàng t h i ê u đốt cũng chưa từng xuất hiện cái gì sao động cảm giác sau một khắc tần vũ trong hai tay ấn bên t r ợ t hoa cả mắt m ú a động huyền ảo p h á p ấn mang theo tí ti hỏa diễm đi vào đến trong lò đan nóng dược hỏa diễm ở bên trong lò luyện đan bay lên t h i ê u đốt một cổ vô cùng nhạt mèo mùi thuốc ở trong lò đan dần dần tràn ngập không thể nào tố vụ b á t đại gia tộc các cường giả đã hoàn toàn nhìn ốc thế nào cảm giác truyền thuyết này bên trong hiện tại cây khô thuyền rơi ở người trước mắt này loại trong tay giống như là cháu đi thăm ông nội như thế đơn giản. nhưng mà bọn họ không biết là chính sở vị sẽ người không khó khó khăn người không biết tần vũ sở dĩ luyện chế như thế dễ dàng là bởi vì hắn đã hoàn m ị nắm giữ luyện chế thiên đạo cảnh bên dưới toàn bộ đan dược chân lý hơn nữa ở có thủy lam diễm trợ giúp sau khi đối với tần vũ mà nói càng l à như hổ thêm cánh luyện chế lên khô một đàn đến càng dễ dàng bên trong đại điện yên tính không tiếng động tám ga nuôi cái cường giả yêu tộc quá mức thậm chí đã không lo lắng nữa vấn đề bồi thường theo tần vũ ấn vũ động bọn họ phảng phất đắm chìm trong đây tuyệt hay luyện trong nội đan từng cái luyện như phỉ bảo, bảo một loại cung kính nhìn tần vũ chỗ phương h yêu tộc mặc dù nắm giữ so với nhân loại thực lực cường đại nhưng ở l u y ệ n khí l u y ệ n đan trận pháp ba đạo bên trên so với nhân loại lại k é m thực sự quá xa yêu tộc mặc dù khinh b ị nhân loại nhưng xưa nay không sẽ đi đắc tội với nhân loại bên trong bậc thầy l u y ệ n đan bởi vì bọn họ biết nếu như muốn giảm bớt rất dài năm tháng tu luyện nếu như muốn ở một ít thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng như vậy đem không thể rời bỏ đan dược mặc dù bây giờ đan dược còn không có r a lò nhưng tần vũ một loạt thủ pháp l u y ệ n chế đã để cho bọn họ trở nên thán phục cùng si mê mộ dung lạc một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tần vũ ánh mắt quyến r u hàm t ỉ n h nàng rõ ràng nếu không phải tần vũ lời nói sợ rằng mình bây giờ đã trở thành vong hồn d ư ớ i đao đối với tần vũ mộ dung lạc tâm xuống đã sinh ra khắc thường tình cảm chỉ là muốn lên hai người chi ở giữa vị t r ê n h l ệ n h mộ dung lạc ánh mắt lại thoáng trở nên ảm đạm đi xuống một thời khắc này tần vũ vung tay lên một t r ư ờ n g nặng nghề vỗ vào trên lò lượt đan đan lô đỉnh cao n h ấ t việt trong môn phái t r ậ n có một cổ nồng nặc đan hương phóng lên cao hơn nữa trên bầu trời đám mây nhanh chóng vô cùng tụ lại như vậy đám mây hiện ra bảy màu sắc hội tụ vào một chỗ sau khi trong đám mây chính là có đến tí ti màu sắc rực rỡ lôi đỉnh quần quần. Tần vũ liếc trong mắt nhìn về phía giữa không trung khâu m ụ c đan sở dĩ là thiên đạo cảnh bên dưới khó khăn nhất luyện chế đan dược rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì khâu m ụ c đan bản thân phẩm cấp mặc dù không có đạt tới thiên đạo cảnh đan dược tầm thứ nhưng không thể nghi ngờ là nó hiệu quả đã có thể nói n g ư ờ thiên cho nên khâu m ụ c đan là ngàn vạn loại thần cảnh đan dược bên trong duy nhất một loại có thể đưa tới đan lôi nhân luyện chế viên thuốc này luyện đan người nhất định phải đem toàn bộ đan lôi toàn bộ tiếp như vậy mới có thể bảo đảm đan dược có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại còn sống đan lôi lại thật xuất hiện tám vị cường giả ngơ ngác nhìn giữa không trung làm lôi vân ngưng tụ mà thành một khắc kia đại điện nóc nhà trực tiếp ở lôi vân áp bách bên dưới biến hóa là ngay cả bột cho nên mọi người có thể vô cùng rõ ràng thấy trên bầu trời kiếp vân hơn nữa có thể cự ly cách cảm nhận được kiếp vân kia uy lực tần vũ nheo mắt lại l n g lặng cảm thụ một phen sau phát ra một đạo đưa tin rất nhanh toàn thân quanh quần kia lôi dẫn lôi minh liền là xuất hiện ở trong đại điện kiếp này lôi liền do ngươi tới đánh đi nếu như có thể đem toàn bộ hấp thu lời nói thực lực ngươi hẳn còn sẽ có một tầng to lớn tăng lên tần vũ mở miệng cười nói dạ thần tôn lôi minh ngẩng đầu lên nhìn về phía không c h u n g cái kia nổi lên hồi lâu lôi vân một đôi mắt hổ bên trong dần dần có tia máu leo lên lên. từ trong lôi vân lôi minh cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm nhưng ở khí tức nguy hiểm bên trong còn có một tia được đặt tên là cơ duyên đồ vật bị lôi minh bắt được tu luyện giả từ không ý kỹ nguy cơ húng chi là lôi minh như vậy đã từng chân chính trên ý nghĩa trải qua nguy cơ sinh t ừ người thì càng thêm không sợ lôi đình bắt đầu ở lôi minh quanh thân lần g lánh sau một khắc lôi minh lòng bản chân nặng nề dẫm đạp trên mặt đất bên trên hơn nữa mượn này cộ lực chủng kích phi thân trực tiếp vọt lên thiên không chương ba trăm linh hai có tiền chính là tự do phăng kho một r ó i mắt lôi đỉnh để cho lôi minh lúc này nhìn qua giống như một đoàn do lôi điện bao phủ mặt trời trói chan cái gì cái này không thể nào đối với cái này cái cùng mình giao thủ hồi lâu nhân loại tinh vân dĩ nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ hai người giao chiến mấy trăm chiêu cuối cùng vẫn hắn xa suốt đi xuống hơn nữa còn là ở mở ra huyết mạch lực lượng dưới tình huống khoảng thời gian này tinh vân một mực ở cố gắng đi nghĩ lại nghĩ lại mình làm ngày rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề kết quả tại sao không có thể chiến thắng đối phương phen này suy nghĩ chính là nửa tháng có thừa tinh vân cũng đối với tự thân huyết mạch chi lực trường không lần nữa đạt tới một cái mới nấc thang trước khi tới tinh vân liền có tự tin nếu như lần nữa đụng phải lôi minh chính mình tất nhiên có thể đem đánh bại nhưng hôm nay thấy tứ cựu bảy lôi minh cảm nhận được lôi minh trên người khí tức sau khi tinh vân lại cả người đều tốt thời gian ngắn như vậy hắn lại hoàn thành v ộ t phá hiện tại hắn đã là thần đế năm tầng cường giả tinh hồn một đôi đục ngầu trong đôi mắt cũng là buộc phát ra một đoàn tinh mang lôi minh thiên phú cũng vượt xa hắn tưởng tượng tinh hồn thậm chí đang nghĩ trong nhân loại lúc nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên tài hắn là phải dùng thân thể chống cự cái này đan lôi chi kiếp sao khó tránh khỏi có chút quá mức cồn vọc chứ địa h ỏ a kỳ lân nhất tộc cường g i ả cao mày nói địa h ỏ a kỳ lân nhất tộc so với còn lại hải tộc mà nói so sánh đặc thù bọn họ nắm giữ lực lượng là song t h u tính cũng chính là lôi hỏa ở địa h ỏ a kỳ lân nhất tộc bên trong có một nơi cấm địa được gọi là lôi hỏa cấm địa tục truyền người ở lôi hỏa trong cấm địa khắp nơi đều có hòa chung một chỗ lôi đình h ỏ a diễm địa h ỏ a kỳ lân nhất tộc chính là thường xuyên tiến vào bên trong lung chính mình thân thể khiến cho được bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn bởi vì mà đối với lôi đình thối thể lại không xa l ạ chút nào có thể cho dù là địa hoa kỳ lân nhất tộc tộc lão đang cảm thụ đến trên bầu trời tiếng tia thế thật lớ hắn cảm giác chính mình cũng không thể chịu đựng kinh khủng như vậy lôi đ ỉ n h nhưng mà tần vũ chính là biết đây đối với tiếng sấm mà nói tuyệt đối là độc nhất vô nhị cơ duyên đan lôi chi kiếp vốn là năng lượng thiên địa đối với đan dược một đám tề lễ nếu như không phải là tần vũ tự thân không có lôi thuộc tính lời nói chỉ sợ cũng phải tiến lên thử hấp thu một phen như vậy tinh thần năng lượng thiên địa là có thể gặp mà không thể cầu phải biết đây là trung thiên thế giới có không gian bức tường ngăn cản trói buộc liền nhất định lôi đình này uy lực không đạt tới thiên đạo cảnh tần thứ nhiều lắm là cũng coi là thần đế tối đỉnh cường giả toàn lực nhất kích nhưng trong một k í c h gần chứa tinh thần u năng lượng số lượng là tuyệt sẽ không thay đổi cho nên đối với lôi minh mà nói lần này kết lôi qua thôn này sẽ không cái tiệm này lôi đ ỉ n h cảm nhận được đến từ lôi minh khiêu khích nhất thời vô cùng phẫn nộ cuồn cuộn theo một tiếng vang thật lớn c ỡ t h ù n g nước thất thải lôi đ ỉ n h trong khoảnh khắc bắt đầu từ trong lôi vân hạ xuống hơn nữa trực tiếp đem lôi minh xuyên qua đâm lôi minh bóng người cứng ngắc ở giữa không trung đem h i ệ t đại đa số lôi đ ỉ n h chi lực chặn lại chỉ có số rất ít bộ phận vượt qua lôi minh tiến vào trong lò đan khiến cho trong lò luyện đan đan dược hơn ngưng tụ một chút như vậy lôi đ ỉ n h chi lực muốn phá hủy đan dược đã là hoàn toàn không có khả năng đậm đà cực kỳ đan hương tự trên hư không lan tràn ra đan hương một đường lan tràn thậm chí bao trùm toàn bộ yêu thần cung điện toàn bộ khu vực yêu đế trước thu nhận những thủ hạ kêu bên trong không thiếu có đang chiến đấu lúc lưu lại ám thương cường giả ở người được này cổ dị hương sau khi những thứ kia ám thương lại có chủ động khép lại khuyên hướng một màn này xuất hiện ở yêu thần trong cung tất cả lớn nhỏ các địa phương mà tần vũ chẳng qua là ánh mắt bình thản ở đan hương đậm đà tới trình độ nhất định lúc đưa tay đánh một cái đan lô nhất thời mở rộng ra liên tiếp hào quang óng ánh cuối cùng từ bên trong lò luyện đan sợ ra y đổ hướng xa xa trốn b à o đi tần vũ dĩ nhiên là không thể nếu như không muốn mong muốn vung tay lên phụ cận không gian nhất thời đông đặc đi xuống một chuôi chừng sáu miếng thanh sắc đan dược bị tần vũ vào đến trong bình ngọc vừa gặp này thời không bên trong lôi minh với hiểm ngã xuống trực tiếp ngã xuống ở tần vũ trước mặt lôi minh trên người trừ ánh sáng màu tím ra thỉnh thoảng còn sẽ có đến một đạo thất thải nhan sắc lôi đ ỉ n h ở tại bên ngoài thân thể nổ bể ra tới mỗi lần nổ tung cũng có thể mang theo trọng minh mạng lớn h ế t đ ụ nhưng mà sau khi rơi xuống đất lôi minh lại cố nén chỗ đau, để cho tự chân ng bắt đồng ầ u v thời yêu tập tám đại cơn giả cục xương ở cổ họng toàn bộ đều không kìm lòng được tùng động một cái bọn họ thấy rõ ràng tần vũ giao cho lôi minh ăn chính là mới vừa rồi luyện chế được khô mộc chu mà có khô i mộc đan trợ giúp sau khi lôi minh thương thế trên người bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ độ khỏi hẳn đứng lên hơn nữa bên ngoài thân thể tràn ngập sinh mệnh khí tức cũng là b ộ phát cường đại lên đồng thời tử sắc lôi đình một chút xíu chiếm thượng phong cuối cùng càng là đem thất thải lôi đình toàn bộ n u ố t hiểm là thực khô m ộ t chu coi như là kẻ ngu cũng sẽ không hoài nghi tần vũ luyện chế được đan dược có thể ở một tên thần đế cường giả trên có như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả đủ để chứng minh toàn bộ hồi t ư ở n g lại trước tần vũ s ở luyện chế cái kia liên tiếp chừng cân nhắc viên thuốc một đám ba hải tộc cường giả chật vật nuốt nước miếng hiện tại vấn đề đến tần vũ đã dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức chứng minh hắn tự do phong k h o n g như vậy bồi thường nhớ tới trước nhóm người mình hứa hẹn điều kiện. t á m cái hải tộc cường giả toàn bộ biến thành mặt n h ă n nhó nhất là hoa bối mẫu nhất tộc lưỡng danh cường giả chỉ cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng bọn họ thuần túy là bị mấy cái chư đồng đội c ư ơ n g ép mang tới trong hầm tới chư vị bây giờ hẳn không cần hoài nghi chứ ta có luyện chế cây khô nhân tài cũng có luyện chế khô m ụ c đan năng lực mấu chốt nhất là ta quá trình luyện chế còn tương đối bung lỏng coi như là trên người một chút như vậy ngoại t h ư ờ n g ta nghĩ dùng khô m ụ c đan chắc so sánh hợp lý chứ tần vũ ưu thai du thai nói trang bức tóm lại muốn đánh đổi một số thứ chương ba trăm linh ba năm tỷ điểm tích lũy đối với tần vũ mà nói Chỉ c ầ n có thể t h ắ n g lần này đánh c u ộ c như v ậ y t o à n bộ thua i liền đều trở lại, ề đều n bốn trở ơ n n cuộc n có thể kiếm lớn đặc biệt、kiếm. Cho nên, Tân Vũ chịu bỏ ra, tự n h i cảm nhận được mấy người hướng mình quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt yêu đế chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu dĩ nhiên có thể tần vũ cởi nhạt đối với cái này chủ động nhận thua hơn nữa chút nào không hàng hồ địa hỏa kỳ lân nhất tộc tần vũ ngược lại sinh ra chút h ả o cảm lam tinh loại vật này tần vũ thật ra thì lại muốn liền đều vô dụng tần vũ thật chính là lớn chính là những thứ kia cùng đồng giá trị thần đế tầng thứ đế bảo tối thiểu có thể đổi lấy điểm tích lũy hoa bối mâu nhất tộc cường giả cái thứ nhì đứng ra than nhẹ một tiếng cũng là dựa theo giống vậy phương thức giao phó cho tần vũ tiền đặt cuộc sau khi là ư u minh xà nhất tộc cuối cùng mới là thất tinh nhất tộc thất tinh nhất tộc chuyến này nhất bực bội tìm còn lại ba cái chủng tộc tới giữ thể diện thất tinh nhất tộc nhưng là hứa hẹn không ít thứ vốn tưởng rằng có thể bằng vào lần này đánh cuộc lập bản coi như không kiếm được cái gì nhưng ít ra có thể duy cầm tròn và khuyết có thể ai có thể nghĩ đến kết quả sẽ là cái bộ r á n g này bây giờ ngược lại tốt chẳng những phải thường trả tần vũ giá trị mười triệu làm tinh đồ vật quay đầu còn phải hướng còn lại mấy gia tộc đưa lên trước ước định cẩn thận đồ vật tinh hồn càng nghĩ càng bực bội gương mặt lạnh lùng đem chữ vật giới chỉ ném cho tần vũ tần vũ cũng không có nhận qua mà là mặc cho chữ vật giới chỉ rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy đụng đụng âm thanh yêu đế mày l i ế u d ư ơ n g lên chỉ cảm thấy trong lòng tức giận dâng trào đang muốn nổi giận lúc lại nghe tần vũ mây nhạt phong nhẹ mở miệng nói thế nào tinh hồn trưởng lao đây là không chịu phục sao nguyễn t h u ố cuộc c ta không có gì không phục lần này nhận tài tinh hồn lạnh dên một tiếng hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu coi như là yêu đế hắn cũng không có ý định cho mắn mũi há như vậy trưởng lao kia xin cứ tự nhiên ngoài ra mấy vị ta có một cuộc làm ăn nghĩ tưởng cùng các ngươi nói, nói. có quan hệ với khô mộc đan không biết mấy vị ý như thế nào tần vũ vừa nói vốn là bởi vì giao phó tiền đặc c u ộ còn c có chút xa suốt tinh thần mấy cái hải tộc cường giả ánh mắt trong nháy mắt s á n g trang đệ h ỏ a kỳ lân nhất tộc thái thượng trưởng lao thô giọng trực tiếp hét lên đại sư coi là thật nguyện ý bán ra khô mộc chu hoa bối mẫu nhất tộc cùng với u minh xà nhất tộc thần sắc cũng là rất là kích động đây chính là khô mộc đan a nắm giữ viên thuốc này ý nghĩa bọn họ nắm giữ điều thứ hai sinh mạng bọn họ cũng là vạn, vạn không nghĩ tới tần vũ lại nguyện ý đem chân quý như vậy đan dược lấy ra đấu giá nhưng mà mấy người không biết là t ầ như、Tần、Vũ với đối k vậy đang đột phá đến thiên đạo cảnh giới lúc cũng không trở thành chóc khâm kiến trữ tự nhiên là thật trừ thất tinh nhất tộc bên ngoài còn lại ba cái chủng tộc mỗi người nắm giữ một quả khô m ụ c đan đấu giá tư cách tần vũ đưa ra một ngón tay xa xa chạy tới cửa tinh hồn cùng tinh vân hối con người cũng xanh nhất là tinh hồn sớm biết tần vũ còn biết được món này chắc hắn nên đối với tần vũ thái độ tốt một chút đây chính là một quả khô m ụ c đan a nhưng mà sự thái đã phát triển tới mức này tinh hồn thật sự là mất hết mặt mũi lại đi hướng thái bảo cầu tha thứ k h ẽ cắn răng đối với tần vũ đầu đi một cái oán hận ánh mắt sau bực tức rời đi v ậ phần còn lại ba cái chủng tộc hoàn toàn đem thất tinh nhất tộc quyến mất bọn họ thậm chí quên tại sao mình sẽ tới nơi này là tới nơi này làm gì? khô mặc đan, đã thay thế t mấy r từ từ dù giá cả không rẻ nhưng đối với bọn họ loại chuyện lặt vật này mấy ngàn năm lao cái vật mà nói không có cái gì so với một cái mạng còn trọng yếu hơn tân tôn ngài thủ đoạn coi là thật bất phẩm cuối cùng ở không động thủ dưới tình huống để cho tam đại nhà tộc tộc t r ư ở n g cùng tộc lao đối với ngại như thế tin phục mộ dung lạc từ trong thâm tâm thở dài nói lúc trước hắn duy nhất vận dụng chính là thủ đoạn s á t máu dùng thực lực đi chấn áp nhưng mộ dung lạc lại cũng không thích loại phương thức này bây giờ từ trên người tần vũ mộ dung lạc coi như là học được kỹ năng liền không đẹn người đem ngươi làm ở một loại lĩnh vực đạt tới tương đối cao mức độ lúc cuối cùng sẽ có người đến yêu cầu ngươi tôn kính ngươi tần vũ than nhẹ một tiếng mở miệng nói c h ợ hắn liếc mắt nhìn chính trên mặt đất ngồi tính toạ lôi mình cảm nhận được lôi minh nhất thời bán hội h ẳ n tình không đến chính là ở mộ dung lạc dưới sự hướng dẫn đi yêu trên đ ả o thần bảo khố qua nhiều năm như vậy mộ dung lạc tích lũy tài sản tuyệt đối là khá là khổng lồ một bút tần vũ đem tuyệt đại đa số pháp bảo toàn bộ lấy đi c h ậ t tìm một nơi nơi yên tĩnh đem hôm nay được toàn bộ bảo vật toàn bộ luyện hóa thần đế tầng thứ đế bảo hối loại thành cửa hàng điểm tích lũy kém cỏi nhất cũng có mấy triệu mấy trăm cái trực tiếp ném xuống để cho tần vũ trên người điểm tích lũy tiêu thang đến năm tỷ không sai biệt lắm đến cực hạ sau khi lại tìm cơ hội đi tần vũ hít sâu mờ hơi có năm tỷ điểm tích lũy tối thiểu đang đột phá đến tiên đạo cảnh sau khi tần vũ liền có thể đứng ổn Ồ、đúng chương ò n giống n có hệ h t ba trăm linh bốn bổn nguyên giới châu tin tức hoàn thành hấp thu thủy lam diễm nhiệm vụ sau khi hệ thống đưa cho ra khen thưởng thập phân đơn giản chỉ chẳng qua là một lần rút số cơ hội bất quá tần vũ nhưng cũng không ổn định lấy vì lần này rút số nội dung là từ thiên đạo cảnh vật phẩm c h i trùng tuyển chọn có thể rút được công pháp cũng có thể rút được đạo cảnh tân m i n h hoặc là còn lại một ít ly kỳ cổ quái đồ không có lý do gì khác thủy lam diễm bản thân là thuộc về thiên đạo cảnh trên hòa diễm hoàn thành sau khi hấp thu thật sự rút ra vật phẩm dĩ nhiên là muốn cùng thủy lam diễm một cấp bậc bên trên đây là tần vũ lần đầu tiên tới rút ra trọng yếu như vậy vật phẩm hít sâu một hơi tần vũ trong đôi mắt tinh mang nổ bắn ra mở ra theo trong lòng một tiếng mặc niệm tần vũ trong đầu xuất hiện một b ư ớ c đại đĩa quay đại đĩa quay trên xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị đủ loại vật phẩm đĩa quay cây kim chỉ nhanh chóng đong đưa tần vũ cố gắng dùng ánh mắt muốn đi xem thanh truyện trên bàn đến đấy cũng có cái gì nhưng nhìn một lát sau tần vũ liền bung tha cái gì cũng không nhìn ra ngược lại thì mắt con ngươi cảm giác gì thường chua sót t â y kim chỉ cuối cùng dừng lại đến nơi nào đó đồng thời hệ thống thanh âm từ tần vũ trong đầu v a n g lên chúc mừng ký chủ rút ra đáo thần mặt nạ ngụy thần mặt nạ cái quỷ gì tần vũ có chút mộc ép hắn rất muốn rút được không thể nghi ngờ là thần binh hoặc là công pháp như vậy đang đột phá thiên đạo cảnh sau khi hắn là có thể tiết kiệm được một số lớn điểm tích lũy có thể hết lần này tới lần khác rút được một cái gì mặt nạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái mặt nạ màu vàng liền là xuất hiện ở tần vũ trong tay chạm tay một mảnh lạnh như băng tần vũ đem mang lên mặt nhất thời cảm giác linh hồn mình lực pháng phất trống rông tăng vọt một đoạn chẳng qua nếu như chỉ là đơn giản như vậy chức năng không khỏi quá khiến người ta thất vọng tần vũ dự định hỏi thăm một chút hệ thống nhưng mà hệ thống cho ra đáp lại lại để cho tần vũ phát điên ngụy thần mặt nạ có thể tùy tiện thay đổi ngươi khí thức mặt mũi thậm chí để cho người không nhìn ra ngươi là đang ở mang mặt nạ cho dù là cựu thiên huyền giới cường giả cũng không cách nào đ o á n được vật này tác dụng xác thực rất không tồi nhưng đối với nắm giữ hỗn độn chi lực tần vũ mà nói ngụy trang khí tức thật sự là quá mức đơn giản ngụy thần mặt nạ có chút không đáng giá đương nhiên hệ thống cho ra câu trả lời lập lớn nước đôi đại khá ý là tần vũ nhất định phải đột phá đến thiên đạo chi cảnh mới có thể tiến hơn một b ư ớ c thời ngụy thần mặt nạ những chức năng khác than nhẹ một tiếng tần vũ trực tiếp đem ngụy thần mặt nạ đeo ở trên mặt mình ngược lại đều đã rút ra lại không thể để cho hệ thống thu về lại rút ra một lần ký lai chi là bình an chi đi ngược lại mang theo đi thật thoải mái người khác còn không nhìn ra tần vũ cũng không có ngụy trang chính mình k h í tức như cũng duy trì lúc đầu diện mạo ở yêu thần cung ngẩn ngơ chính là thời gian một tháng lôi minh giống như cưới tên lửa một loại đột phá đáo thần đế lục tầng hơn nữa cảnh giới không có chút nào không ổn định dấu hiệu vương thắng tự thân thiên phú không coi là đứng、đầu. hơn nữa nắm giữ từ trong di tích lựa chọn sử dụng công pháp cũng coi là khá tốt cho nên tần vũ đối với vương thắng chẳng qua là cung cấp một ít đan dược bên trên trợ rút vương cảnh giới đã đến gần vô hạn với thần đế ba tầng nhưng còn không có đột phá bất quá đang giận hơi thở bên trên vương thắng lại có vẻ so với di vãng trầm ồn rất nhiều kinh khủng nhất không ai bằng yêu đế sự thật chứng minh yêu đế huyết mạch trong cơ thể chẳng những là cựu vị thiên hồ nhất tộc hơn nữa còn là một trong tộc thánh mạch khi phát hiện tình huống này lúc tần vũ hận không được đem tôn trạch cho kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể hơn một năm thời gian a cứ như vậy lãng phí bất quá cũng may bây giờ bổ túc cũng không tính muộn mộ dung lạc thực lực đột phá đến đế thất tầng đây cũng không phải là cưỡi tên lửa thật là liền là đang ở ngồi phi thuyền vũ trụ đột phá đáo thần đế cao cấp sau khi mộ dung lạc nói riêng về trước mắt sức chiến đấu đã nếu so với kiếp trước thần đế đỉnh phong nàng mạnh hơn ở trong cơ thể nằm sấp huyết mạch giống như khô khốc ngàn năm giếng khô đụng phải nguồn nước một dạng tham lam hấp thu hơn nữa khỏe lớn lên một tháng tới nay tần vũ ngược lại đem thủy lam diễm cho ăn no ăn no nếu như nói trước thủy lam diễm chỉ có thể coi là thành trường kỳ lời nói như vậy hiện tại đã bước vào đến thành thục kỳ màu xanh t h ẳ m thủy lam diễm trên đã có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt tràn ngập thủy lam diễm toàn thể đều là sinh ra chút lột xác đương nhiên là trở nên càng ngày càng lớn mạnh thời gian còn lại tần vũ vẫn luôn ở luyện hóa bổn nguyên giới châu thông qua bổn nguyên giới châu đi tìm còn lại ba miếng giới c h â u phương vị để cho tần vũ rất là mừng rỡ là ngoài ra ba miếng bổn nguyên giới châu với nhau giữa có một định liên lạc ở rơi vào thủy lam giới thời điểm liền tụ lại chung một chỗ nói cách khác chỉ cần tần vũ có thể tìm được trong đó một quả sẽ cùng với tìm tới ba miếng về phân vị trí tần vũ đã có thể rất lớn đến mức h ó a quy ngay tại đông vực đông vực là luyện khí sư chủ đạo thiên đường bất luận cái gì cường giả là lấy được nhất b à sấn thủ vũ khí cũng sẽ không xa vạn giảm đi trước đông vực tìm tìm một vị trí danh chế tạo đại sư đông vực chế tạo đại sư số lượng đồng thời cũng là tất cả trong khu vực số lượng nhiều nhất ba ngày sau theo một trận truyền t ố n g trận quan g mang hiện lên một nhóm bốn người xuất hiện ở điểm truyền t ố n g bên trên khí nơi này chính là đông vực a tần vũ quan sát chung quanh một phen nơi đây là là nằm ở đông vực biên thủy vùng một cái đảo nhỏ cái đảo điểm truyền t ố n g bên trên cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là có ba chỗ truyền t ố n g trận nói cách khác ở đảo này bên trên chỉ có thể đi thông ba cái địa phương trước nghỉ ngơi một chút ngày mai lại lên đường đi k h á c điện tần vũ trầm ngâm thoáng cái mở miệng nói tây vực khoảng cách đông vực thật sự là quá xa xôi ba ngày nay bên trong cơ hồ mỗi thời mỗi khắc mấy người đều tại trên truyền t ố n g trận coi như là tần vũ mạnh mẽ như vậy người ngày ngày ngồi truyền t ố n g trận cũng có chút choáng vắng đầu tránh ra tránh ra trên đường cái theo chấn động kịch liệt chuyển tới vô số người đi đường đều là kinh hô thành tiếng hướng hai bên bỏ ra nhường ra một con đường một cái thần sư tầm thứ yêu thú từ cuối đường phố kéo một chiếc xe lao ra nhìn qua chiếc xe này tương đối hoa lệ phía trong tộc h ngày thường ú kia thị vệ, người, người vệ c không không bá đạo quán bây giờ đột nhiên thấy lại có đối mặt bọn hắn đảo ra xe cộ lúc không né tránh người thị vệ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này lập uy cơ hội tiểu lâu la mà thôi tân vũ liếc về liếc mắt sau lưng không chút nào đem đối phương coi vào đâu đi ở cuối cùng vương thắng ánh mắt lạnh lùng chẳng qua là thoáng đem trên người mình khí thế thả ra một tia đi ra yêu thú cảm ứ n g thường thường muốn so với nhân loại càng rõ ràng làm cảm nhận được cái kia một luồng đế bi sau khi vốn là khí thế hung hăng yêu thú nhất thời l i ê n h o à n g thậm chí trực tiếp quay đầu vọt vào bên trong một dãy nhà yêu thú đột nhiên dị thường là thị vệ chưa bao giờ nghĩ đến cho tới thị vệ trực tiếp một con hung hăng đụng vào đá xanh cứng rắn trên khung cửa phát ra một tiếng thắng tê ơ tiên huyết chảy dòng trên đường phố thấy như vậy một màn bất luận là người bình thường còn là võ gi đều là ở trong lòng âm thầm khen ngợi mẹ đây nên chết đào r a trong ngày thường khí t r ư ơ ngang n ngược không biết nghiền năm chết liền thiếu võ giả cùng người bình thường bao ứng đến còn là đáng đ ờ i hy vọng bọn họ đào r a cái đó gieo họa lúc đó trực tiếp đụng chết mặc dù ta và ngươi lại như thế ý tưởng nhưng rõ ràng không quá có thể đào r a gieo họa lại nói thế nào cũng là một gã thần cảnh c ự n giả g là chúng ta yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại bốn phía thỉnh thoảng có trầm thấp tiếng nghị luận vang lên những người này đem thanh âm ép cứ thấp đồng thời nhìn về phía bị đụng nát yêu thú xe lúc trong mắt có oán hận cũng có sợ hãi tần vũ đám người cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. đứng lại rốt cuộc yêu thú bên trong xe vang lên một tiếng q u á t lên ngay sau đó một cái diện mạo tiết đỏ hiển nhiên là uống rượu say thanh niên lung la lung lay từ xe cộ bên trong này ra mấy người các ngươi bản thiếu ra cho các ngươi đứng lại không nghe thấy sao thanh niên thanh âm càng là nói cao còn tám tần vũ k h e nhữ mày có chút không rõ thế nào tới chỗ nào cũng có thể đụng tới loại này con rồi nhắc tới hòn đảo này đã coi như là tương đối rơi ở phía sau làm tần vũ vừa vặn vừa đến nơi đây lúc liền là cảm giác được toàn bộ trên đảo mạnh nhất một người cũng chỉ, chỉ là một gã thần vương tầm thứ cờ g i thậm chí để cho tần vũ hoặc là tần vũ trong đội ngũ bất kỳ người nào xuất thủ tư cách cũng không có dục sinh lung la lung lay lại giống như là cố ý khoe khoang chính mình tu vi như thế thân hình nhanh chóng chạy đến tần vũ đám người phía trước mắt say mê ly ánh mắt cuối cùng rơi vào mộ dung lạc trên người mộ dung lạc là trong bốn người duy nhất một nữ tính mặc dù trên người bọc trường b à o màu đen thế nhưng d i ệ u mạng linh lung t i ể u thân thể lại thì không cách nào che giấu mỹ nhân nhi tuyệt sắc mỹ nhân còn a thanh niên t ử trong thâm tâm thở dài nói、Cút. vương thắng tiến lên một bước lạnh lùng nói một cổ tàn bạo khí thế để cho thanh niên hô hấp hơi chậm lại theo dõi thoáng cái sau thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ trên đất trên đường phố chuyển tới trận chẳng cười thanh niên lại cảm giác rất là thiên n h â n nổi giận gầm lên một tiếng hướng vương thắng quá khứ vương thắng đáy mắt thoáng qua một tia sắc cơ đang lúc này một trận r ồ n dập tiếng bước chân chuyển tới một nhóm mặc quân sĩ phục tay cầm vũ khí một đội người nhanh chóng hướng bên này áp sát tới cầm đầu người đàn ông trung niên đầu tiên là đem thanh niên đỡ c h ợ phụ thân ở thanh niên bên thai nói một phen thanh niên nghe vậy hai mắt tỏa sáng người lớn mặt lộ vẻ hí ngược nhìn t tiêu ầ diêu đảo chưa nghe nói qua thức thời cút nhanh lên mở vương thắng hơi không tiên nhẫn nói ồn ào hiện trường một mảnh xôn xao tần vũ chân mày cao lại biết vương thắng có thể có thể nói sai lời nói tiêu diêu đảo ở đông vực vẫn là hết sức nổi danh tôi thiểu tần vũ ở mới vừa đến thủy lam d i ớ i lúc liền là thông qua hệ thống đại khái biết một ít liên quan tới thủy lam giới bên trong mạnh nhất mấy cái thế l ự c t ê n đông v ự c tiêu diêu đảo liền là một cái trong số đó nghe vậy người đàn ông trung niên thần sắc nhất thời n g h i ê m t ú c lại các ngươi là tới từ ở ngoại lai địa vực là thì như thế nào vương thắng tiếng nói rơi xuống người đàn ông trung niên chính là trực tiếp vung tay lên toàn bộ bắt lại a chỉ bằng các ngươi đám này tạm ngư vương thắng sớm liền không nhịn được lòng bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy một cái mặt đất còn như sóng một loại vô cùng nhanh trong hướng bốn phía khuếch tán ra mà cùng n gợn sóng tiếp xúc đ ụ n g toàn bộ vệ binh toàn bộ bị dễ như trở bàn tay lật bao gồm trung niên kia nam tử ở bên trong cuối cùng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người mất đi chiến đấu lực người đàn ông trung niên nặng nề té ngã trên đất hết lần này tới lần khác là bộ mặt chạm đất còn rơi tại một cái nhọn cục đá trên tiếng kêu thảm thiết vang lên người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn vương thắng mặt đầy không khỏi kinh hãi ngươi các n g ư ơ i rốt cuộc là ai chẳng lẽ nói các ngươi thật là ác ma huyết tộc ác ma huyết tộc cái gì một ngang vương thắng to mày chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía lúc ban đầu thanh niên kia vào giờ phút này thanh niên kia say đã hoàn toàn thanh、tính. nhìn qua cả người cũng không tốt sắc mặt trắng bệnh đứng tại chỗ hai chân thậm chí trực đã run dậy đi thôi tần vũ nhàn nhạt nói một câu tiếp tục đi đến phía trước rất nhanh một nhóm bốn người chính là biến mất ở t i ế p lời chuyện này chẳng qua là một món nhạc đệm nho nhỏ nhưng tần vũ lại nhạy cảm cảm giác đông n ự c cũng không giống như thế nào thái bình cho nên ở sau khi trở lại phòng tần vũ trước tiên cùng hệ thống lấy được câu thông hơn nữa hỏi hệ thống ác ma huyết tộc là cái chạm hứng gì cha hỏi ác ma huyết tộc nhu cầu một trăm ngàn điểm tích lũy hệ thống tiếng máy văng lên ngo tạo một trăm ngàn người tại sao không đi cướp t chương ba trăm linh sáu tiêu diêu tông ác ma huyết tộc chủng tộc so sánh đặc thù cho nên nhu cầu điểm tích lũy khá nhiều ý chủ có thể tuyển chọn không hòa hợp cha hệ thống hiển nhiên không có cho tần vũ chút nào giảm đi ý tứ mọi người n tần vũ khỏe miệng giận một cái chật khẽ cắn rằng cha kèn điểm tích lũy đã khấu trừ đang ở trác hỏi cha hỏi xong đang ở sửa sang lại hai âm thanh vang lên cũng chỉ có ba giây tà hữu ba giây một trăm n g à n điểm tích lũy để cho tần vũ một lần nữa từ trong thâm tâm than thở hệ thống bây tra chỗ không có dấu hiệu nào tần vũ đầu rồi bên trong đột ngột hiện ra một đại đo tin tức như vậy tin tức đo khổng lồ v ừ a xa tần vũ tưởng tượng ở không có phòng bị tình hôn xuống tần vũ thậm chí cảm nhận được linh hồn mơ hồ đau rất nhanh một cái lại một cái tin tức chính là sắp hàng chỉnh tề ở tần vũ trong đầu làm tần vũ nhìn xong những tin tức này sau khi chân mày nhất thời chặt giữ lại có thể để cho tần vũ cảm giác khó giải quyết đã đủ để chứng minh ác ma huyết tộc không bình thường mà trên thực tế ác ma huyết tộc khổng lồ s á t thực vượt qua tần vũ dự liệu dựa theo hệ thống thật sự trần thuật nội dung đến xem ác ma huyết tộc là là cả vị diện trong vũ trụ cũng tướng làm bàng đại tộc quần trời sinh tính thích vui mừng tiên huyết có thể thông qua không ngừng hấp thu nhân loại hoặc là yêu thú tươi mới mà trực tiếp tăng lên thực lực của chính mình ác ma huyết tộc khó giải quyết nhất một điểm chính là giỏi ngụy trang đặc tính đang hấp thu đủ số lượng tiên huyết sau khi ác ma huyết tộc hoàn toàn có thể thông qua huyết dịch xếp hàng p h i tới thay đổi tự thân dung mạo khí chất hoàn trình dung nhập vào đoàn thể bên trong nói cách khác ác ma huyết tộc không riêng gì thủy lam giới toàn bộ tu luyện già đại đị đồng thời cũng là cả cá vị diện đại địch bọn họ am hiểu nhất chính là phát động vị diện chiến tranh đem vị diện lực lượng một chút xíu thốt vệ hơn nữa ở trong tư liệu tần vũ còn tìm được chút dấu vết chứng minh thủy lam giới chi t r ò nên n sẽ từ đại thiên thế giới rơi vào trung tiên h thế giới cùng ác ma huyết tộc tuyệt đối cởi không mở liên quan bây giờ ở giờ phút quan trọng này ác ma huyết tộc một lần nữa xuất hiện tần vũ cho mày cho dù là trong chín tầng trời h u y ề n giới đều có ác ma huyết tộc sống động bóng người rất hiển nhiên thực lực bọn hắn cao thấp không để ư không thể nghi ngờ là nếu ác ma huyết tộc dám đối với thủy lam giới lần nữa xâm phạm đủ để chứng minh bọn họ có đ chỉ cần tại không gian bức tường ngăn cản hạn chế trong phạm vi ác ma huyết tộc thật sự phái sai cường giả tương hội liên tục không ngừng từng đợt tiếp theo từng đợt thủy l a m giới như thế nào tần vũ ngược lại q u ả n không nhiều lắm tần vũ chân chính để ý là ác ma huyết tộc chỗ phục sẽ xuất hiện là không phải là bởi vì bổn nguyên giới châu quan hệ dựa theo trong tài liệu từng nói ác ma huyết tộc thích nhất chính là trưởng khống vị diện đem vị diện bên trong một số năm tụ lại toàn bộ bổn nguyên chi lực toàn bộ thốt vệ tần vũ vừa vặn tới nơi này còn không có mấy tháng ác ma huyết tộc liền xuất hiện toàn bộ toàn bộ không khỏi có chút quá mức trùng hợp chẳng lẽ thủy lam giới lần nữa gặp phải ác ma huyết tộc xâm phạm cùng ta có chớ nhiều quan hệ tần vũ than nhẹ một tiếng chính là ở trong lòng thầm quyết định nếu như đối phương thật là bởi vì cảm nhận được ma giới b u ồ n nguyên giới châu tồn tại mới một lần nữa xâm phạm lời nói đang đoạt lấy vốn lại nguyên giới châu đồng thời tần vũ sẽ không để ý thuận tay đem ác ma tộc người xâm lăng toàn bộ bộ giết chết vương thắng triển hiện ra thực lực ở nho nhỏ này trên đảo không thể nghi ngờ là đưa tới một trận hiên nhiên đại ba phải biết cái tiêu thị vệ đội trưởng thực lực đã đạt tới thần sư định phong tình cảnh vẫn như cũ ở vương thắng một cốc người ngã ngựa đồ sự kiện sau khi phát sinh trước tiên truyền đến cái đảo chủ nhân cũng tương tự chính là đảo gia gia chủ trong hai chủ nhà họ đào sống một bộ phân đất cho c h o bộ dáng mập m ạ t mặt thậm chí để cho người không nhìn ra hắn ánh mắt rốt cuộc là nhắm còn làm ở n g h e dưới tay thị vệ báo cáo sau chuyện này chủ nhà họ đào hiếm thấy mở mắt đồng thời đáy mắt thoáng qua một vệ tinh thức quá mang thoáng trầm ngâm sau chủ nhà họ đào mở miệng nói trước quan sát một chút bọn họ đi không muốn mậu nhưng động thủ dựa theo lời ngươi nói người kia thực lực rất có thể còn ở trên ta cái gì phụ trách báo cáo thị vệ nhất thời thất kinh liền tranh thủ tin tức truyền trở về đúng như tần vũ suy nghĩ như vậy gần nhất đông vực tình hình cũng không lạc quan thậm chí có thể nói là thời buổi rối loạn ác ma huyết tộc đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh vỡ đông vực một số năm bình tĩnh những thứ này ác ma huyết tộc cường giả n ú t ở trong nhân loại thỉnh thoảng sẽ nhô ra mỗi một lần xuất hiện nhất định có không ít võ giả hoặc là người bình thường trực tiếp tử vong phụ trách gần đây rất một mảng lớn địa vực tiêu diêu tông nghe tin tức sau rất là tức giận trực tiếp phái ra cường giả đối với ác ma huyết tộc tiến hành thanh giao nộp không biết sao bởi vì làm ác ma huyết tộc ngụy trang thủ đoạn vô cùng cao minh như vậy thanh giao nộp hiệu quả quả thực có chút yếu ớt có thể nói tiêu diêu tông hận ác ma huyết tộc hận tấu xương mỗi một tòa bên trong thành mỗi ngày đều sẽ có thị vệ m ộ ư ơ i hai canh giờ không gián đoạn tiến hành tuần tra phàm là có người khả nghi tiêu diêu tông một mực cầm tha dết lầm không đông tha thái độ thừa lúc tần vũ đám người xuất hiện chuyển đến tiêu diêu tông ở cựu xà đ ả o người phụ trách trong thai sau nên người phụ trách nhất thời rất là tức giận cựu xà đ ả o cũng chính là đến gần đảo ra chỗ cái đ ả o gần nhất hơn nữa cũng là tối một cái lớn khu h ữ cái đ ả o cũng coi là đông mực biên t h ủ vùng tương đối phồn hoa cái đạo một trong mà tần vũ đám người mục tiêu kế tiếp chính là cựu xà đạo sáng sớ ngày thứ hai một nhóm thật sớm rời đi từ lầu đi truyền thống điểm chuẩn bị rời đi bốn người chiều hướng bị đào ra nhãn tuyến toàn bộ điều tra đến dĩ nhiên những thứ này cái gọi là nhãn tuyến toàn bộ không biết chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo che giấu hành tung ở tần vũ đám người trong mắt giống như là cháu đi thăm ông nội một như vậy yếu đuối vô cùng sở dĩ bọn họ còn sống chỉ là bởi vì tần vũ đám người không tính để ý tới a cựu xa đạo điểm truyền thống theo một trận ánh sáng trói mắt t h o á n g qua một đạo to lớn truyền thống trận mở ra mà ở điểm truyền thống trên có mười mấy tên cường giả trình tề đứng thành hai hàng Từ ba trăm linh bảy tiêu diêu công tử khi nhìn đến truyền thống trận quan mang chấp thức lúc nguyên cùng hơi biến sắc mặt ho nhẹ một tiếng đứng ở sau lưng một tiêu dạng từng cái thân thể thắng táp mặt mũi nghiêm túc làng quan mang tàn đi một cái nơi mi tâm có gió lốc dấu ấn thanh niên nam tử xuất hiện thanh niên nam tử mặc trên người một thân giọng thùng thình bà bảo một đầu tóc bạch kim t ù y ý xoa ở hai bên tuấn giật mặt mũi hấp dẫn truyền thống trận phụ cận vô số thiếu nữ thét trói thai mà ở thanh niên nam t ử sau lưng ngay sau đó lại là một gã thanh niên bước mà ra chẳng qua là so với người trước thanh niên này nhìn qua rất là xây nghệ thật cao hất cảm thần sắc gian tràn đầy vẻ t i ê u ngạo thấy hai cái này thanh niên nhất là người trước lúc nguyên cùng sắc mặt nhất thời đại biến liền vội vàng tiến lên l ẻ i năm hai hai bức cung kính thanh âm tiêu diêu công tử thuộc bên trong tông môn chấp pháp đường chấp sự nguyên hòa trước tông chủ không phải nói sư phó lao nhân ra ông ta là muốn cho sư đệ tới rèn luyện một phen ta chỉ là thuật đường đợi lát nữa còn muốn đi một chuyến đốc t ấ m đ ả o nghe nói nơi đó có thần đế tầng thứ ác ma huyết tộc qua lại ta cũng là vì chuyện này mà tới thanh niên thanh âm thập phân ôn hòa để cho người nghe có một loại như một xuân phong như vậy thành viên thì ra là như vậy nguyên hòa cảm thấy kính nghệ nhìn về phía thanh niên ánh mắt hơn khâm phục đứng lên người khác không biết hắn chính là rõ rõ ràng ràng thanh niên này nhưng là bên trong tông môn ngàn năm khó gặp một lần đệ nhất thiên tài hơn nữa cũng là t ổ n g chủ tiêu diêu con trai của thiên tiêu diêu lăng không tiêu diêu lăng không trước mắt cũng chỉ có hai trăm tri tiêu hàng năm đầu nhưng cứ nghe cả người thực lực đã sâu không có thể chắc cụ thể đạt tới thần đế mấy tầng còn cũng còn chưa biết về phần năm ấy linh hơi nhỏ một chút thanh niên đồng dạng là tiêu diêu tông nhất trích thủ khả n h i ệ t thiên tài được đặt tên là tần l o ạ n lần này nguyên hòa nhiệm vụ chính là phụ tá tần l o ạ n giải quyết cựu xà trên đảo ẩ n dấu ác ma huyết tộc mặc dù tần l o ạ n nhìn qua tuổi còn trẻ nhưng trên người cái kia giống như, như núi h ư n cao huy áp lại để cho nguyên hòa rõ ràng thanh niên này đồng dạng là một tên thần đế cừng giả sư lệ nhớ thu liễm một chút người tinh tỉnh người có thể có ngạo cốt nhưng ngạo khí không thể chiều dài tiêu diêu lăng không nhìn về phía tần đoạn ánh mắt ôn hòa, từ ta biết sư h u n h ngươi như thế nào cùng sư phó như thế dài dòng như vậy nha tần l o ạ n cao mày một cái hơi không kiên nhẫn mở miệng nói tiêu diêu lăng không cũng không tức giận chẳng qua là lãnh đ ạ m cười một tiếng ác ma huyết tộc gian hoạt toàn bộ cẩn thận là hơn dứt lời tiêu diêu lăng không xoay người hướng một chỗ khác truyền thống trận đi tới t r ù n g hợp tiêu diêu lăng không thật sự đi ngang qua một nơi trước truyền thống trận tần vũ bốn người từ trong trận xuất hiện tần vũ ánh mắt cùng tiêu diêu lăng không giao hội tiêu diêu lăng không mắt nhìn tần vũ nhưng chỉ là mặt lộ vẹn đ cười gật đầu một cái chính là đi tới tần vũ nhau mắt lại mặt hiện lên ra một tia nhàn nhạc khiết sợ tiêu diêu lăng không tu、vi. phát theo qua tần vũ cảm giác thần đến năm tầng mà để cho tần vũ kinh ngạc là tiêu diêu lăng không trên người vẻ này khí chất xuất trần đại đạo ba nghìn tà tự tiêu diêu mặc dù chỉ là kinh hồng một mặt nhưng tần vũ lại có thể cảm giác được tiêu diêu lăng không hẳn là chính mình mục đích trước gặp được toàn bộ cường giả bên trong tâm cảnh tu vi tối cao hơn một cấp về tâm cảnh trên ngay cả so với hắn tiêu giao lăng không có lẽ cũng có chỗ không bằng m ộ i nhân dân một tiếng quát lên từ phía trước vang lên thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục vô môn ngươi xông tới không nghĩ tới các ngươi thực có can đảm tới chín g i đạo dám công khai cãi lại tiêu diêu tông thị vệ chất pháp người đâu đem bốn người này toàn bộ bắt lại đột như kỳ lai quát lên âm thanh để cho tần vũ có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn chỉ thấy một người đàn ông trung niên chính đối với chính mình dựng dâu trận mắt một đám mặc thống một tan mặc các đệ tử cũng là đằng đằng sát khí chào đón đi tới trước truyền thống trận tiêu diêu lăng không bước chân dừng lại hầu nghi nghiêng đầu nhìn tần vũ đối với tiêu diêu lăng không có cảm giác xúc tiêu diêu lăng không không phải là không như thế h á n thấy tần vũ tuyệt đối là một cái tu vi thâm hậu cực kỳ người đáng sợ không nghĩ tới tông môn chấp sự lại cùng với nhận biết n g ỉ chân tại chỗ tiêu diêu lăng không chuẩn bị quan sát một phen các ngươi xong chưa tiêu diêu tông liền có thể tứ vô kỵ đạn tùy tiện đoan của người vương thắng lạnh lùng nói thực lực và trên tâm cảnh tăng lên để cho vương thắng đối với tần vũ càng là dùng mọi cách tôn kính liên tiếp hai ngày cũng là bị người ngăn trở cản dùng còn là mạc tu hữu tội danh cái này làm cho vương thắng bên trong tâm bạo lệ tâm tình bị hoàn toàn điều động ta tiêu diêu tông như thế nào nguyên hòa ánh mắt lạnh lẽo đang muốn nói gì lúc lại cảm giác một nguồn sức mạnh chuyển tới từ phía bên cạnh đem hắn đ ẩ y ra đang chuẩn bị nổi giận nguyên hòa khi nhìn đến đẩy hắn ra người sau một thân hỏa khí nhất thời biến mất không thấy gì nữa bởi vì người này chính là tân đoạn tân l o ạ n ánh mắt bình thản nhìn vương thắng đồng thời mở miệng nói người này cảnh giới cùng ta tướng làm các ngươi bắt không dừng được hắn cái gì nguyên hòa nghe vậy c ò n người co r ụ t lại mà bốn phía càng là vang lên từng trận tiếng xôn xao nơi này là điểm truyền t ố n g vốn là sáu người r ũ n g động nơi mà bất kể là người nơi nào cũng có yêu mến xem náo nhiệt tận bên trong bệnh chung nghe được tân l o ạ n nói tới sau vô số người nhìn về phía vương thắng ánh mắt cũng trở nên không giống nhau tân l o ạ n ở tiêu diêu tông bên trong tương đối cao mức độ đối với hắn đã đột phá tin tức phương viên mấy vạn dặm cái đảo cơ hồ không người không biết không người không hiểu chẳng lẽ thần đế cường giả thật thành cải trắng tùy ý đều là nguyên hòa lui sang một bên bắt đầu ở trong lòng âm thầm vui mừng hắn ở vui mừng tần l o ạ n tạm thời tới nếu không bằng vào bọn họ cựu x a đảo toàn bộ thế lực đều không một nhất định là vương thắng đối thủ bốn ba ngươi cảnh giới không tệ bất q u á thực lực chân chính có bao nhiêu cân lượng cũng không biết tần l o ạ n trên giới quan sát vương thắng một phen đáy mắt s ẻ n qua một chút khinh miệt bao nhiêu cân lượng không biết tóm lại khẳng định so với ngươi cường là được vương thắng giọng bình thẳng để cho vương thắng có một loại lộ sắt cảm giác nếu là đặt ở lúc trước ngay đối phương lại là tới từ ở đại tông môn đệ tử cho dù là cùng chờ cảnh giới dưới tình huống vương thắng cũng sẽ không nói hai lời quay đầu chạy liền bởi vì xuất thân từ tông môn đệ tử bất kể là ở tu luyện công pháp bên trên còn là lĩnh ngộ vũ kỹ bên trên lấy được tài nguyên cũng phải xa xa dẫn trước với một cái tán tu cho nên ở đồng đẳng cấp dưới tình huống tán tu là không có khả năng chiến thắng đại tông môn đệ tử chương ba trăm lẻ tám cái gọi là t h i ê n tài nhưng bây giờ lại bất đ ộ n g vương thắng đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin à được rất tốt ngươi là ta đã thấy thứ nhất dám ở ngang hàng cảnh giới theo ta nói như vậy người nhìn ngươi tu vi hẳn đã đến thần đế hai tầm định phong hòa tào Tân giận quá thành một phát tỷ giận nói đến một nửa lúc, lại phát hiện cười, lại với quá mà lúc, ở sau ố thắng trước công tới. Đột như kỳ lai thế công kỳ l i thế tần loạn lúc không có phản ứng kịp, chỉ có thể cho không phản chỉ công lúc có có loạn ứng để l kịp, n cúng chân ngăn cản Song cái. tay một Vãi! phương quả đấm xúc đụng nhau phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang ngay sau đó truyền t ố n g trận trung tâm trên quảng trường đại địa nhất thời còn như mạng nhện nổ bể ra đến hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn hiện trường không ít tu sĩ thấy vậy đều là đột nhiên biến sắc thần đế cường giả giao thủ rất có thể sẽ trực tiếp hủy diện phụ cận đây toàn bộ truyền t ố n g trận từng đạo dư âm khuyết tán ra hướng bốn phía truyền t ố n g trận vào tới đang lúc này một đạo ánh sáng nhàn nhạt từ trong hư không xuất hiện đem toàn bộ dư âm cũng ngăn trở đi xuống vẫn đứng ở bên bên tiêu diêu lăng danh tay bất quá hắn cũng không có lựa chọn đi trợ giúp tần l o ạ n mà là lựa chọn cấp cho người một cái tốt hơn càng công bình đối chiến hoàn cảnh tần l o ạ n với nghiệm thoáng cái lui về phía sau ba bước vội vàng nên địch dưới tình huống tần l o ạ n bị vương thắng loạn quyền chế trụ hơn nữa tần l o ạ n cảm giác đối thủ trên nắm tay có một cổ hết sức kỳ lạ lực lượng hắn có thể khẳng định đối phương tu luyện chính là thủy thuộc tính lực lượng nhưng bị dị là vương thắng tu luyện thủy thuộc tính trống g i n g mang theo một cổ nặng n ề cực kỳ cảm so với bình thường thủy muốn nặng nề nhiều còn có nhiều chút thổ hệ vật luật hết lần này tới lần khác với thắng tốc độ còn thập phân kinh khủng đúng lý không thang người ở lấy được ưu thế tình huống xuống vương thắng không chậm trễ chút nào điên cuồng công kích tại này c ổ kịch liệt thế công bên dưới tân loạn lộ ra khổ không thể tả mấy lần muốn tìm cơ hội vào đi p h ả n kích đều bị đối phương trong công kích cái loại này đặc biệt thuộc tính hóa giải xuống mẹ tân loạn không nhịn được bạo nổ một câu trời bậy sau một khắc h ắ n chủ động giảm bớt phương học trực tiếp là bị vương thắng một trường đánh bay ra ngoài bốn phía mọi người vây xem càng là xôn xa một mảnh đồng thời trong lòng nghị luận lên song phương thực lực tới. không phải nói tần chính là kế lăng không công tử sau tiêu diêu tông thiên phú cao nhất trẻ tuổi sao nhưng là tại sao ta cảm giác thực lực của hắn cũng là như vậy à một cái tán tu cũng có thể để hắn đánh nói bậy nói bạ cái gì nếu không phải tán tu kia đột nhiên đánh lén tần công tử bị trúng chiêu các ngươi hãy chờ xem tiếp theo tần công tử liền phải phản kích hiện trường có bảo vệ tần loạn cũng có chê bai tần loạn nhưng bất kể phương đó ngôn luận đều là để cho tần loạn trong lòng sinh ra nồng nặc l ử a giận tần loạn thợ nhỏ ở tiêu diêu tông bên trong g i i đột từ nhỏ đã bị mang theo danh t h i tài bị vô số sư huynh đệ sùng bái còn có giải lao tông chủ khen nhắc tới tần l o ạ n ngược lại cùng m ộ dung lạc có chút tương tự chưa bao giờ chịu qua thất bại vô địch cùng cảnh giới thậm chí đang đối mặt vượt qua chính mình một hai cảnh giới nhỏ cường giả lúc như cũ có thể làm được đem đối phương đánh tan có thể tưởng tượng tần l o ạ n nội tâm tuyệt đối là cao ngạo vô cùng ánh mắt hắn bên trong không cho phép một chút cát tức giận trong khoảnh khắc liền để cho hắn cặp mắt trở nên hoàn toàn đ ỏ n g đầu không thể không nói tần l o ạ n ở thực chiến phương diện vẫn là rất có kinh nghiệm lần này đụng nhau sở dĩ sẽ bị đánh bay cũng là bởi vì tần đoạn cố ý gây nên muốn kéo mở khoảng cách s o phương xúc thế sau đó mới chủ động triển khai thế công nhưng mà phụ cận mọi người ngôn luận đối với tần l o ạ n ảnh hưởng thật sự là quá lớn tiểu tử hôm nay ngươi chết định nổi giận gầm lên một tiếng loạn thân thể nhất thời nhấc lên khỏi mặt đất kinh khủng cụ phong ở sau lưng sinh thành sau một k h ắ c tần l o ạ n đã hóa thành mấy đạo mơ hồ tàn ảnh thoáng qua biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã tới đến vương thắng trước mặt vương thắng mặc dù là dễ cỏ t à n tu nhưng trải qua sát hại cùng cuộc chiến sinh tử lại không phải ít có vô số phong phú kinh nghiệm đ ố i chiến huyền vũ giáp dạ dày khe quát một tiếng xanh khí lưu màu đen theo vương thắng tĩnh mạch ở cực trong thời gian ngắn đem vương thắng toàn thân toàn bộ bao trùm t â n l o ạ n một trưởng vừa vặn hạ xuống trưởng phong mang theo đủ để băng liệt không gian khí thế hung hăng rơi vào vương thắng sau lưng đi chết một cách này t â n l o ạ n dùng toàn lực nhưng ra hắn dự liệu là một trưởng này bổ xuống hắn cảm giác mình phảng phất chụp tới trên miếng sắt một dạng ngược lại thì đem bàn tay mình chấn động làm đau xem xét lại vương thắng nhưng chỉ là rên lên một tiếng tạ phủ bị chút chấn động nhận ra được trong cơ thể tình trạng sau khi vương thắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ở yêu thần đảo khoảng thời gian này vương thắng vẫn luôn là lôi minh n ồ i luyện đối tượng hoặc có lẽ là lôi minh một mực ở đối với thắng tiến hành như ma quỷ huấn luyện lôi đình uy lực mạnh bao nhiêu? vương thắng còn nhớ một tháng trước lôi minh chẳng qua là bình thường lấy tay một tia chớp là có thể dễ như t r ở bàn tay xé hắn phòng ngự lúc đó lôi minh nói qua hắn chỉ dùng thần đế hai tầng cường giả lực lượng cho đến một tháng sau làm lôi minh toàn lực nhất kích đã không cách nào xuyên tấu h vương thắng phòng ngự lúc lôi minh lại nói một câu một kích tối hậu xuất thủ lôi minh ước chừng vận dụng thần đế ba tầng cường giả toàn lực nhất kích vương thắng ở lực phòng ngự phương diện được t r ờ ưu đãi đương nhiên trong lúc này rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đạo kia đến từ yêu thú truyền thừa còn yêu thú kia cùng thượng cổ thần thú huyền vũ có thiên ty vạn lũ quan hệ nguyên nhân chính là như thế vương thắng thật sự tu luyện công pháp mới có thể chủ yếu để phòng ngự làm chủ ở ngang hàng cảnh giới dưới tình huống lôi định lực công kích không thể nghi ngờ làm ạ n h nhất ngay cả lôi minh đều không cách nào phá toàn lực phòng ngự vương thắng tấu loạn thì như thế nào có thể làm được đoàn đoàn đoàn mắt nhìn mình một đòn không có kết quả trong cơn giận dữ tần loạn một trưởng lại một trưởng không chút nào nương tay hướng vương thắng trên người chăm sóc đi nhưng mà vương thắng tựa như cùng một khối bàn thạch một loại định tại chỗ v ư ơ n g như bàn thạch hơn nữa đang quen thuộc tần l o ạ n thủ đoạn công kích sau khi vương thắng đem trong cơ thể mình khí huyết điều chỉnh một chút không những sẽ không gặp lực chấn động ngược lại còn cảm giác thật thoải mái thật phân hưởng thụ đánh nửa ngày cũng không thể công phá vương thắng phòng ngự tần l o ạ n cả người cũng ngươi lại không thể giống như một đàn ông như thế đường đường chính chính đánh cũng biết một mực bị động phòng ngự làm con rùa đen rút đầu sao tần l o ạ n giận dữ hết chương ba trăm lẻ chín được vương thắng với giòn lưu l o á t trả lời có chút ra tần l o ạ n d ự liệu mắt thấy vương thắng đứng dậy hơn nữa trên người hát man dần dần tàn đi tần đoạn cười như điên hai tiếng nếu là chết cũng đừng trách ta vừa nói tần l o ạ n song trưởng đều xuất hiện ác liệt phong toàn ở trong bàn tay nhanh chóng ngưng tụ thoái phong bá ma trưởng kinh khủng khí ở tần l o ạ n giữa song trưởng q u a n quẩn hướng vương thắng hung hăng đập tới vương thắng hít sâu một hơi hai tay tại trong hư không đột nhiên két ấn nếu như có người một mực ở tử quan sát kỹ vương thắng liền sẽ phát hiện trước tần l o ạ n đánh vào sau lưng của hắn trưởng lực cũng không có bị vương thắng toàn bộ thao xuống ngược lại thì lưu một bộ phận cất giữ tại thân thể một vị trí nào đó mà bây giờ đối mặt tần đoạn cường thế một đòn vương thắng không trần trờ chút nào trực tiếp đem chính mình thật sự có thể trưởng không tất cả lực lượng cũng điều động huyền vũ ấn t r â m g i ọ n g vừa nói đồng thời vương thắng hai tay từ từ về phía trước đẩy một cái lớn chừng bàn tay ấn từ vương thắng giữa hai tay hiện lên quay tròn xoay tròn hướng tần l o ạ n lao đi hai người ở dưới con mắt mọi người đụng vào nhau vái x u ấ t một chút ra hai người dưới chân địa mặt trong nháy mắt nổ thành bột vương thắng bị một cổ gió lốc lực lượng khổng lồ chụp đảo lùi lại mấy bước từ trên mặt đất cọ sát ra một cái cân nhắc to khoảng mười t r ư i n g v ế t tích xem xét lại tần l o ạ n cũng có chút thế thảm vương thắng thực lực bản thân không kém gì tần đoạn hơn nữa huyền vũ ấn bên trong chẳng những bao hàm vương thắng tự thân lực lượng còn có tần loạn trước liên tiếp đánh cân nhắc t r ư ở n g thật sự tích lũy xuống lực lượng toàn bộ bị áp súc ở đó tiểu tiểu huyền vũ ấn bên trong thừa lúc cổ lực lượng này toàn bộ buộc phát ra vẻ này trong nháy mắt bùng nổ lực áp bách trực tiếp là đem vương thắng lực lượng vô hình trung đ ổ i lớn hơn không biết bao nhiêu lần chỉ nghe tần loạn kêu thả một m tiếng thân hình bay rớt ra ngoài dọc đường càng là đụng nát mấy nóc kiến trúc phương mới dừng lại vương thắng cười lạnh một tiếng xoay người hướng tần vũ phương hướng đi tới mà truyền t h n g trận bốn phía đã lả loạn cả một đoàn tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi nhìn vương thắng có cường già thậm chí còn tự chụp mình một cái rất hiển nhiên bọn họ cảm giác chuyện này hơi bị quá mức hư h à o một ít một mặt là đạo giao gia tộc gần trăm năm qua tối cường thiên tài mặt khác chỉ là một không biết từ nơi nào nhô ra vô danh tiểu vu kết quả hai bên giao thủ kết quả hình như là hoàn toàn mức độ lộn lại như thế trong phế tích tân loạn nằm trên đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hắn nhìn trong tay mình một quả q u y ề n sắc ngọc bội khẽ cắn răng sau đem ngọc bội trực tiếp b ó p vỡ treo lậu thanh thúy thanh thanh n m tại đây h ê n á o trong thiên địa cũng không có biết bao để người chú ý nhưng ngay sau đó lấy tân loạn làm trung tâm một cổ vòng xoáy đột vòng xoáy khổng lồ chân chân là đem phương viên mười mấy dặm bên trong toàn bộ năng lượng thiên địa cũng thu nạp tới đồng thời tần l o ạ n khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên thế như t r ẻ tre như vậy đột phá thần đế hai tầng đ ỉ n h phòng đạt tới thần đế ba tầng cảnh nhưng mà lại xa xa không có ngừng đi xuống y tứ tần l o ạ n khí tức còn đang tăng lên ai tại chỗ ra tần vũ đám người ra có thể thấy rõ cũng chỉ có tần l o ạ n sư m u n h đạo x a lâm hoặc không chỉ bất quá tiêu diêu lăng không chẳng qua là k h ẽ than lắc đầu một cái cũng không có nửa điểm xuất thủ ý tứ thậm chí hôm nay hắn cũng sẽ không xuất thủ đương nhiên có một loại khả năng ngoại trừ đó chính là tần l o ạ n gặp phải nguy cơ sinh tử lúc có lẽ hắn sẽ xuất thủ tần l o ạ n dưới chân đ ị a mặt t r ợ t vỡ vụn ra một cái hố to ở cụ phong dưới sự tàn phá tần l o ạ n cả người cũng lộ ra cáo kỉnh vô cùng hóa thành một tôn chiến xa hung hăng hướng vương thắng đụng mà tới hơn nữa ở phía trước trùng chi lúc tần l o ạ n khí tức đã bắt đầu vô hạn ép tới gần cùng thần đế bốn tầng cũng chính là thần đế trung kỳ cảnh giới vương thắng sắc mặt hơi đổi chính là cắn ra một cái lại lần nữa kích hoạt trong cơ thể huyền vũ thần lực được không sai bị lắm phía sau tần vũ đột nhiên mở miệng nói sau một khắc lôi minh tiến lên trước một b vốn là hai người chiến đấu địa phương khoảng cách tần vũ đám người đã có trăm t r ư ợ n g ra ngoài nhưng lôi minh bước này bước ra chính là trong nháy mắt xuất hiện ở vương thắng trước người không có chút nào hoa tiếu lôi minh chẳng qua là bình thản đưa ra một bàn tay được tần loạn một quyền vừa vặn nện ở lôi minh trên lòng bàn tay kinh k h ủ n g động k h í phân tán bốn phía suy lôi minh và táo v ụ v ụ nhưng trước mắt một màn này lại để cho vô số người con ngươi thiếu chút nữa lời ra đây chính là tần đế ba tầng cường giả đều phải tránh chi phong mang lại bị một người đàn ông trung niên như thế nhẹ dịch ngăn cản tới hơn nữa nhìn lôi minh như vậy ung dung thoải mái dáng vẻ rất rõ ràng hắn còn không có đem hết toàn lực khí chỉ bằng vào lực lượng thân thể cứ như vậy cường tiêu diêu lăng không một viên không hề bận tâm tâm lần đầu tiên xuất hiện kích động trước lần lượt thay nhau để cho tiêu diêu lăng không chỉ chỉ chú ý tới tần vũ bất phàm nhưng lại chưa bao giờ quan sát qua tần vũ bên người mấy người khác bây giờ trung niên nam tử này triển hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ tiêu diêu lăng không tự hỏi nếu như đổi lại là hắn có thể hay không chiến thắng cái này còn như thắp sắt một loại quái vật khi động chậm rãi tàn ra tần giống như m ệ c l ạ như thế chạy xuống trên đất một đám tiêu diêu tông người còn tưởng rằng lôi minh hạ n g a n thủ nhất thời xuống tới chỉ là bọn hắn nhìn về phía lôi minh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi đang đến gần mấy trượng khoảng cách sau liền là không dám lại tiến lên trước một bước tất cả dừng tay đi tiếng thở dài vang lên trong đám người tự động tách ra một con đường tiêu diêu lăng không đi tới tần loạn thân d ừ n g đứng lại không có đi xuất thủ đem tần loạn đỡ lên ngược lại thì đối với lôi minh chắp tay một cái đa tạ huynh đại hạ thủ lưu tỉnh lôi minh liếc hắn một cái khẽ gật đầu tiếp theo cùng vương thắng đi tới tần vũ bên người dẫn đi cực kỳ điều dưỡng nhìn lôi minh bóng lưng tiêu diêu lăng không hơi trầm ngâm c h ậ n giống như là làm ra cái gì quyết định một dạng đuổi theo thần tôn ta thấy tần vũ vương thắng trong thần sắc thoáng qua một vẻ xấu hổ ngay từ đầu hắn cũng không có đi theo tần vũ ý tứ nhưng theo thời gian đưa đẩy vương thắng lại phát hiện với hắn mà nói tuyệt đối là một cái cực lớn cơ duyên tần vũ thủ hạng bất luận là lôi minh còn là yêu đế đều là cường vượt quá bình thường nhân vật quay đầu lại mặc dù hắn cũng đột phá đáo thần đế t ầ n thứ nhưng ngược lại trở thành tần vũ xuống kéo sau theo cái đó chương ba trăm mười lôi minh vượt cấp chiến đấu một màn kia đến bây giờ còn sâu sắc khắc ở vương thắng trong đầu yêu đế thực lực thập phân mơ hồ vương thắng mặc dù không biết nhưng lại có thể khẳng định yêu đế mục đích trước thực lực thậm chí còn ở lôi mình trên cũng khủng bố như vậy h ã n ngược lại trở thành tối bình thường cái đó ngươi đã làm rất không t ồ i chẳng qua là cơ sở cùng nội tình cùng người kia kém quá nhiều những thứ này không gấp được ngươi khoảng cách thần đế tối đỉnh con đường tu luyện vẫn còn tương đối dài dọc theo con đường này ta sẽ tận lực cho ngươi cung cấp có thể ổn định cơ sở tài nguyên tu luyện dĩ nhiên có thể hay không nắm chặt còn phải xem ngươi tự mình tần vũ tử tốn nói dạ thần tôn vương thắng mặt đầy kích động hai quả đấm lau chặt nghiêm túc nói Lúc đầu, vị huynh đ à i này cũng là họ tần tại hạ tiêu diêu lăng không chính là tiêu diêu tông thiếu tông chủ tiêu diêu lăng không âm thanh âm vang lên chỉ thấy rất nhỏ nhỏ chắp tay mặt nở nụ cười nhìn về phía tần vũ đưa tay không đánh người mặt tươi cười hơn nữa trước tiêu diêu lăng không biểu hiện không những không chọc người ghét ngược lại thì để cho người sinh lòng hào cảm tần vũ cũng là chắp tay thi lễ huynh đ à i không dám nhận tại hạ tần vũ thần huynh không biết là đến từ đâu nhìn n g ư ơ i mấy vị thủ hạ thực lực nghĩ đến xuất thân bất phàm tiêu diêu lăng không mặt đầy hiệu kỳ tần vũ có chút vung đầu chúng ta là từ tây chương năm trăm mười bảy vừa tới lần này chạy tới đông vực là nghĩ tìm một ít gì đó tiêu diêu lăng không cũng không có hỏi nhiều hắn nhìn ra tần vũ cũng không muốn ở cái đề tài này bên trên liền làm giải thích nguyên lai、like、là tây vực tới cơn ư giả g ngưỡng mộ đã lâu chứ là ta tiêu diêu tông không đúng bất quá hiện tại ở tiêu diêu tông biên giới toàn bộ cái đảo đúng là thời buổi rối loạn còn hy vọng tần hình có thể tha thứ ta tông hiểu tần vũ gật đầu một cái đối với h i ể u chuyện người hắn luôn luôn thích đi dạng đạo lý nếu như không dạng đạo lý cái kia tần vũ cũng chỉ có thể dùng quả đấm nói cho đối phương biết cái gì mới thật sự là đạo lý tiêu diêu lăng không tâm cảnh s á t thực rất không tồi hơn nữa đối nhân xử thế phương diện có thể nói h o à n mỹ ngay tại hai người đang lúc nói chuyện tần vũ chân mày chính là đột nhiên k ê u một cái sau một khắc tần vũ tay chỉ đã nhanh như tia chớp bắn ra một đám ngọn lửa màu u l a m tại trong hư không huyễn hóa ra một cái sáng trói ánh sáng đôi u hướng điểm truyền thống trên lao đi cơ hội là ở tần vũ động thủ trong nháy mắt khoảng cách tiêu diêu tông gần nhất một người đàn ông tử vừa ý đi bình thường nhưng khi đi ngang qua hôn mê tần loạn lúc chính là đột nhiên nổi lên da thị chi trên có nồng mật huyết sắt tay phát hiện ra đến hơn nữa phía sau cũng là sinh ra một đôi giống như ác ma như vạy cánh mở ra liệu r ă n g trực tiếp hướng tần loạn nào tới tiết k i ệ t tiêu diêu tông tạp thủ môn hôm nay bản đại gia liền cho các ngươi đếm thử một chút mất đi thiên tài chỗ đau càn dỡ tiếng cười lớn vang lên chỉ là vừa vừa dứt lời sáng trói v ầ n g sáng xanh lam chính là rơi vào trên người hắn ẩm thủy lam diễm chỗ kinh khủng ở chỗ p h à m là có thủy nguồn nước địa phương là hắn có thể đủ đem ngay tiếp theo nguồn nước toàn bộ nhanh trong đốt người huyết dịch trong cơ thể bên trong ít nhất có vượt qua bảy mươi trở lên lượng nước mà thân làm ác ma huyết tộc huyết dịch trong cơ thể bên trong bao gồm có chỗ vô ích thậm chí càng càng nhiều hơn một chút đụng phải thủy lam diễ giống như săn g một dạng toàn thân trong nháy mắt từ đốt đột như kỳ lai một màn làm cho tất cả mọi người cũng sức sốt phục hồi tinh thần lại một đám tiêu diêu tông cường giả kinh hoàng quát to một tiếng liền tranh thủ tần loạn hộ ở chính giữa nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra nếu không phải đạo này h ỏ a diễm ác ma kêu huyết tộc sợ rằng đã thuận lợi tiêu diêu lăng không phản ứng đứng sau tần vũ bất quá coi như là hắn kịp phản ứng cách nhau xa như vậy khoảng cách nghĩ tưởng muốn cứu cũng tương đối khó khăn trong lúc nhất thời sa lăng không nhìn về phía tần vũ ánh mắt trở nên không giống với tần vũ nhưng tiêu diêu lăng không nhưng có thể khẳng định thực lực đối phương tuyệt không kém gì hắn thậm chí càng so với phía bét tần vũ huynh đệ thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới phải nếu như không phải là ngươi tiêu diêu lăng không mặt đầy sợ vẻ thân là thiếu tông chủ tiêu diêu lăng không rất rõ tần l o ạ n ở trong tông môn địa vị nếu như nói riêng về thiên phú tu luyện lời nói tần l o ạ n thậm chí càng mạnh hơn hắn bên trên một kia duy nhất không t ố c chi nơi chính là tâm tính quá kém bất quá tâm tính vật này có thể rèn luyện thiên phú nếu là vừa mới bắt đầu cũng rất thấp cơ hồ lại không thể có thể biến thành thiên tài nếu như tần loạn chết thật ở ác ma huyết tộc trong tay sợ rằng đối với toàn bộ đạo sa tông sẽ là tối nặng nề một lần đạo kích một cái nhấp tay chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới ác ma huyết tộc không ngờ ngông c u ầ n đến trình độ như vậy tần vũ nhìn chân thiết nếu như trước ác ma kêu huyết tộc thành công thuận lợi lời nói bên cạnh chính là một nơi truyền t ố n g trận ác ma kêu huyết tộc hoàn toàn có thể trực tiếp l ư ớ t vào đến trong truyền t ố n g trận bên trong tiến hành chạy trốn chỉ cần đến truyền t ố n g trận một đầu khác ác ma huyết tộc liền có thể lần nữa biến ảo thành những người còn lại khuôn mẫu dạo muốn lại đem từ mù mịt r o n g biển người tìm ra chỉ có thể nói k h ó như lên trời chẳng qua là một cái thánh cảnh ác ma huyết tộc liền khó giải quyết như vậy như vậy đế cảnh đây xác thực ác ma huyết tộc ngụy trang thật sự là quá nguyên tiên nhân loại chỉ có thể bị động phòng thủ trừ phi bọn họ chủ động hiện thân công kích nếu không lời nói căn bản khó mà bắt tung tích tích nói tới ác ma huyết tộc cho dù là lấy tiêu diêu lăng không tâm cảnh cũng là xuất hiện rõ ràng vẻ giận dữ chẳng qua là tức giận như vậy bên trong còn ẩn giấu sâu sắc bất đắc dĩ ác ma huyết tộc xác thực khó đối phó nếu không lời nói cũng sẽ không trở thành giới trời sao đệ nhất tà t ộ tân vũ gật đầu một cái cố gắng trong đầu nhớ lại có liên quan ác ma huyết tộc đ ư ợ điểm một trăm ngàn điểm tích lũy không phải là bạch hoa quan vu ác ma huyết tộc được điểm thập phân c ạ n kẽ chẳng qua là để cho tần vũ so sánh chứng đau là ác ma huyết tộc chia làm vô số đ i ề u mạch mỗi một mạch nhược điểm cũng mỗi người không giống nhau cũng không biết xâm phạm thủy lam giới ác ma huyết tộc là vậy một chi muốn biết được một điểm này tần vũ nhất định phải tìm tới một cái sống ác ma huyết tộc rút ra huyết dịch để cho hệ thống giám định sau đó sẽ tìm kiếm phương pháp phá giải nếu như ác ma huyết tộc thật để mắt tới bổn nguyên giới châu không thể nghi ngờ là cùng tần vũ đứng ở phía đối lập trầm thằng cái tần vũ đem ý nghĩ của mình nói ra thân vinh nói nhưng là thật nghe vậy tiêu diêu lăng không vui mừng quá đ ổ i mặt đầy kích động bắt tần vũ cánh tay chương ba trăm mười một đồng hành nhưng rất nhanh tiêu diêu lăng không liền ý thức được chính mình thất thố ho nhẹ một tiếng thu tay về chẳng qua là trong thần sắc kích động vẫn không có hoàn toàn biến mất mặt đầy mong đợi nhìn tần vũ là thực không sai b ấ t quá phổ thông ác ma huyết tộc là không có quá lớn giá trị tham khảo nhất định phải tìm tới thực lực đủ mạnh ác ma huyết tộc ít nhất là đế cấp tầng thứ huyết tộc như vậy mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào tần vũ nghĩ tưởng nghĩ tưởng mở miệng nói không dối gạt tần hình tiếp theo ta chuẩn bị đi đốc tâm đảo một chuyến cùng một ít còn lại tông môn tinh anh liên thủ đánh chết một tên ác ma huyết tộc vương tử ác ma kia huyết tộc vương tử tự k i ể m chế thực lực cường đại căn bản không có lựa chọn che giấu hành t u n g làm việc cực kỳ cao điệu nói tới ác ma huyết tộc vương tử tiêu diêu lăng không cái k i a tuấn giật trên mặt đông lại một cái hiện ra một vết lánh sắc ồ chắc chắn không là ác ma huyết tộc b ả y cả bấy tần vũ thiêu tiêu h mi bén ngại cảm giác chuyện này không hề giống tưởng tượng đơn giản như vậy đương nhiên là có cân nhắc đến bất quá tông môn đã phái ra một tên thần đế thất tầng lưỡng danh thần đế sáu tầng trưởng lão lặng lẽ ẩn nút đến đốc tấm nào tất nhiên để cho hắn môn chỉ có tới chớ không có về nghe lời này tần vũ ngược lại rất là nhưng nghe tiêu diêu tông xác thực cùng những tông môn khác không giống nhau so với tây vực ngũ đại tông môn mà nói đạo sa tông thực lực thật là mạnh hơn bọn họ quá nhiều tuy tuy tiện tiện phái gia trưởng lão đều là thần đế lục tầng ngược lại không hỗ là thủy lam giới xếp hàng tiền tam tông môn xương vị nếu như tần minh không ngại lời nói không ngại cùng tại hạ đồng hành tiêu diêu lăng không phát ra mời tần vũ trầm ngâm thằng cái gật đầu một cái cũng tốt quá tốt có tần minh ở lần hành động này tất nhiên không sơ hở tí nào trước tần vũ bày ra q u ỷ dị kia làm sắc h ỏ a diễm tiêu diêu lăng không bây giờ muốn lên còn có chút sợ ác ma huyết tộc trình độ cường đại ở cùng trong cảnh giới có thể so với yêu thú nguyên nhân ở cho bọn hắn tự thân có cường đại khí huyết lực lượng tại đây như vậy khí huyết lực lượng thêm thành bên dưới ác ma huyết tộc sức chiến đấu cũng là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi mà một cái thánh cảnh ác ma huyết tộc ở ngọn lửa kia bên dưới lại chỉ sống một cái hô hấp chính là rơi được cái thần hình câu d i ệ t hẹp dài đủ để thấy ngọn lửa kia rốt cuộc có bao nhiều kinh khủng chúng ta lúc nào lên đường tần vũ hỏi lập tức lên đường trước ta nhận được đưa tin còn lại tông môn đệ tử Tinh Anh đã tại Đốc tâm tiêu diêu lăng không mở miệng nói tần vũ thoáng trầm âm nghiêng đầu nhìn về phía lôi minh cùng vương thắng hai người liền ở lại chỗ này đi ta điểm truyền tống phủ cận khả năng không chỉ một ác ma huyết tộc nếu như đi lên một tên thực lực mạnh hơn ác ma huyết tộc lấy trước mắt tiêu diêu tông ở chỗ này phòng vệ căn bản là không có cách ngăn cản ở ta trở về trước khi tới hai người các ngươi lưu lại giúp đỡ một phen dạ thần tôn lôi minh cùng vương đế lĩnh mệnh tiêu diêu lăng không trong lòng giật mình nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt thậm chí mang theo một vẻ kính n g thân là tiêu diêu tông thiếu tông chủ chắc hắn thậm chí đều không ý thức được một điểm này lúc này tiêu diêu Lang không gọi tới Nguyên Ở b i ế tiêu được ư tần n vũ mấy g ờ thực khi, lực cường n g đại sau u y n cùng thượng này thần hắn Nghe mực được gây trái tim một thất bắt rất tìm t đại i mấy sự. hạ, sợ sẽ vị để ê diêu lăng không p hầu â n nguyên、hòa、nhất thời mừng rỡ, cung kính vô cùng nên đón lôi mình cùng vương thắng phó hòa thời h sau, trở t lôi đi đi. rỡ, vô về n h nghi k ô n n g g hầu h nhìn về phía tần vũ bên người yêu đế hắn phát hiện mình giống vậy không thấy rõ yêu đế tu vi n à n g cũng là bằng hưu ta bình thường không thế nào nói chuyện tình yêu tần vũ cười giới thiệu một phen yêu đế ngay vậy chỉ là đối tiêu diêu lăng không khẽ gật đầu ngụy t h ầ n mặt nạ xuất hiện ở trước cái đảo lúc tần vũ liền giao cho yêu đế để cho nàng mang theo đem cho mạo che giấu được chính sở vị hồng nhan h o ạ thủy tần vũ cũng không muốn dọc theo con đường này gặp phải đếm không hết phiền thoái thì ra là như vậy chúng ta đây lên đường đi tiêu diêu lăng không k h ô nghi n g ngờ gì rất nhanh ba người liền biến mất ở bên trong truyền thông trận đốc tâm đảo hòn đảo này coi như đông vực biên thủy hạch tâm cái đảo địa vị có chút tương tự với bắc vực biên thủy vùng thiên hồn đảo như thế chẳng qua là bản về cùng kích thức cùng tu luyện không khí giữa hai người t r a n lệch thật sự là quá lớn vào giờ phút này ở đốc tâm đảo một nơi v e n hồ nơi này có liên miên bất tuyệt tinh xảo phòng xá mỗi một gian phòng bỏ đều cần tiêu phí kết xủ l à m tinh mới có thể mua liền ở trong đó một gian phòng bỏ bên trong một tuấn mỹ như yêu thanh niên nam tử trái ôm phải ấp xanh năm con ngươi hiện ra một loại huyết hồng sắc hơn nữa trên trán còn có một đạo nguyệt nha hình dáng dấu ấn tiếng cười duyên một mực kéo dài đến đêm khuya ở giờ tí lúc tất cả thanh â m hơi ngừng một đạo huyết sắc bóng đen từ không trung lướt qua đi vào đến phòng bên trong nếu như có người tiến vào đến trong phòng liền sẽ thấy làm người ta rợn cả tóc gáy một màn bốn cụ nữ từ thi thể trên mặt đất sắp hàng trình bốn cụ nữ thi ra thịt mặt ngoài đã trở nên vương vết nếp nhăn huyết nhục cuối cùng bị toàn bộ cắn n u ố t hết thần thái thanh niên yêu dị ê u nhãng ồ i ở trên ghế nhìn ngoài cửa sổ không t r u n g trong tay bưng ly rượu chẳng qua là ở ly rượu kêu bên trong dạo d ư ợ c chính là phơi b ả y một mảnh đỏ tươi vẻ rượu mơ hồ có đến nhàn nhạt mùi máu tanh tại trong hư không phiêu tán ngươi là nói tiêu diêu lăng không đi tới nơi này chắc chắn sao thanh niên một bên b u ố t b u ố t ly rượu thần thái gian tràn đầy miếng ngẫm nếu như tiêu diêu lăng không ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra thanh niên này chính là lần này xâm phạm ác ma huyết trong tộc nhất tộc Đại cũng coi là tuổi trẻ đệ nhất nhân vật thủ lĩnh thuộc hạ xác nhận cùng theo hắn tới còn có một cái thanh niên cùng với nữ tử thanh niên tuổi tắc bất quá trăm tuổi trên người cô gái khí tức không nhìn thấu ai nghe vậy đại vương tử hơi sừng sờ tiếp theo mở miệng nói có thể điều tra ra bọn họ thân phận sao còn có thực lực thuộc hạ không biết mặc huyết sắc áo khoác nam tử quỷ sát ở thanh niên trước mặt vậy ngươi còn không mau đi thăm dò nguyệt dạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại cướp lấy là thấu xương băng hàn là là thuộc hạ lập tức đi ngay nam tử cũng như chạy trốn được rời đi gian phòng lại lần nữa quy về yên tĩnh Nguyện theo về p í a n tiếng nói rơi xuống thanh thúy thanh thanh nhâm vang lên theo nguyễn dạ ly rượu trong tay bị một cổ vô hình khí động chấn động thành hư vô mà trong ly rượu huyết dịch lại là quỷ dị không có rơi xuống mà là lơ lửng ở giữa không trung cuối cùng bị này đem toàn bộ thu nạp trong đó tần vũ cùng yêu đế hai người này nguyện dạ cũng không có để ở trong lòng dù sao tần vũ còn chưa đủ để trăm tuổi ác ma huyết tộc cường giả đối với thân thể con người cốt cách cùng huyết dịch nhận thức trình độ tuyệt đối coi là là tất cả vị mà bên trong hữu tú nhất chủng tộc không tới trăm tuổi hắn thấy hẳn là tiêu diêu lăng không bằng hữu loại chỉ bảy sáu bảy là thuận đường tới chơi một mướn cùng lúc đó nơi đây trải rộng huyết tộc nhà tuyến chúng ta đi tới nơi này tin tức khả năng đã t r u y ề n đến ngày đêm trong t hai nhóm ba người đi với trên đường phố tiêu diêu lăng không dùng chuyển âm phương thức nói với tần vũ, tần vũ khẽ gật đầu chuyện này hắn đã ngờ tới Bất quá nguyệt quả hẳn không dạ b i ế t ta chúng t ớ i đây b ê n t r o n g cụ thể mục đích, cho c thể h nên u y ế n này cẩn thận hẳn n chút, h k ô g có Được. vấn đề đ gì. ố i với n g u y ệ t dạ án bài tần vũ ngược lại cầm lấy một loại không có vấn đề thái độ thứ đi tới đốc tâm đ ả o sau liền có một vật hấp dẫn tần vũ hiện tại giai đoạn có thể quá hấp dẫn tần vũ cũng chỉ có một vật bổn nguyên giới châu trước ở tây vực tần vũ có thể đại khái cảm ứng được ba miếng bổn nguyên giới châu cự li vị trí không xa bây giờ ở đi tới đốc tâm đạo sau khi tần vũ hoàn toàn có thể xác nhận trong đó một quả bổn nguyên giới châu ngay tại đốc tâm đạo bên trong cụ thể ở trên người người đó còn không rõ ràng lắm bất quá có thứ phát hiện này đối với tần vũ mà nói đã coi là là niềm vui ngoài ý mớn hơn nữa trước mắt tần vũ đã mở ra hệ thống chức năng mới hệ thống đã đem tần vũ trên người b u ồ n nguyên giới châu toàn bộ khí tức c ẩ n nút nói cách khác bây giờ tần vũ có thể cảm giác được trên người người khác b u ồ n nguyên giới châu nhưng người khác lại không cách nào cảm ứng được hắn đây là tương đối mấu chốt một điểm ở tiêu diêu lăng không dưới sự hướng dẫn ba người rất nhanh chính là đi tới một nơi được đặt tên là phong vũ lâu d i ệ u trước lầu tiểu lâu này ở vào bên trong thành p h ồ hoa nhất vùng chừng lục tầng cao mỗi một tầng giả bộ t u đều là dị thường sang trọng không thua kém một chút nào chân bảo cắt rõ ràng chân bảo lầu hơn nữa t Đông tối đại vực tối t hai ư ư ơ n chính g hội là m g ó t h ư ơ người hội. Trận m a mưa cửa này lầu, rất rõ ràng chính là mưa gió thương hội dưới cửa sản nghiệp. Bọn họ tất cả đều ở trên lâu. thần hình. là lầu, lâu, đều rất rõ tất tử gió cả hội họ m dưới ở hai người ở tiểu nhị dưới sự dẫn dắt rất nhanh chính là đi tới tầng c h ó c nhất có thể đi tới tầng c h ó c nhất đại biểu ở mưa gió thương hội bên trong tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất khách quý l ầ u cuối cũng, cũng chỉ có ba cái lô ghế riêng mà là đẩy ra cửa bao xương tần vũ liếc mắt chính là thấy bên trong bao xương đã có năm người trong hàng trong năm người bốn nam một nữ bốn gã nam tử hình thái khác nhau ngược lại cô gái kia sống một phó lành mỹ nhân g i á vẽ một con như thác như vậy tóc dài tùy ý xóa mở ra dung mạo mặc dù không coi là đỉnh sắc nhọn nhưng k h í chất bên trên lại có mấy phần l u n g lầy thiên ý minh tiêu diêu h i n h n g ư ờ i cuối cùng tới năm người đồng loạt đứng dậy bao gồm người đàn bà kia hơn nữa tần vũ chú ý tới cô gái kia nhìn về phía tiêu diêu lăng không trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia sùng l ệ dù sao tiêu diêu lăng không tuyệt đối cũng coi là đông được thế hệ trẻ đệ nhất nhân phát sinh một ít chuyện cho nên chỉ hoàn chút thời gian thật sự là ngượng ngùng tiêu diêu lăng không cười nhạt nhìn ra được hắn và năm người này quan hệ rất không tồi mà tần vũ chính là quan sát năm người tô vi năm người này lại toàn bộ đạt tới thần đế tầm thứ mà mà trong đó có một tên mặc lam sắc áo khoác ngoài nam tử thực lực đã đạt tới thần đế b ố n t ầ n g mấy người còn lại chính là tại thần đế sơ kỳ quân quần tần vũ đang quan sát bọn họ đồng thời mấy người kia cũng tương tự đang dùng ánh mắt tò mò quan sát tần vũ đương nhiên năm người này bất kể dùng phương pháp gì đều không cách nào dò xét ra tần vũ tu vi chân chính nếu như không phải là tần vũ khí chất siêu nhiên hơn nữa còn là tiêu diêu lăng không mang đến lời nói chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng tần vũ chẳng qua là một người bình thường tân minh tới ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là băng hải tông thủ tịch đệ tử băng lam tiêu diêu lăng không đã bắt đầu giới thiệu hắn dẫn đầu giới thiệu dĩ nhiên là người đàn bà kia mà nghe được tiêu diêu lăng không đối với tần vũ gọi sau khi năm người sắc mặt đều là hơi đổi nhìn về phía tần vũ ánh mắt trở nên không giống với ta là băng điểm nữ tử nhẹ nhàng g õ đầu tần vũ tần vũ mỉm cười đáp lại vị này là cam vân tông thủ tịch đệ tử la hải trừ ta ra là thuộc la hải thực lực mạnh nhất đã đạt tới thần đế trung kỳ trình độ cùng ta so sánh cũng chỉ chẳng qua là kém một cái cảnh giới nhỏ mà thôi tiêu diêu lăng không cái thứ nhì giới thiệu chính là thanh niên mặc áo l ă n kia thanh niên quần áo xanh rất là hoác đạt đến đưa tay ra người nói tần vũ huynh đệ ngươi khỏe ta là la hải ngươi tốt tần vũ đưa tay cùng với cầm c h u n g một chỗ sau một khắc tần vũ chính là cảm giác một cổ lực lượng từ lam hải thủ trưởng tràn lên tần vũ nụ cười không thay đổi n h ư c ũ duy trì lạnh nhạt tư thái rất nhanh la hải liền thu tay về nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt liền một tia kinh hãi chậm chắp tay một cái tần h u y n h tu vi thâm hậu la hải bội phục la h u y n h k h á c h khí đối với la hải dò xét tần vũ cũng không tức giận nếu sau đó phải kể vai chiến đấu tần vũ làm năm ba khiến cho hiện lộ ra một ít thực lực, cũng có thể làm cho mấy người còn lại trong lòng đại khái năm chắc la hải cũng không có dò xét ra tần vũ xác thực tu vi nhưng hắn có thể khẳng định tần vũ thực lực cảnh giới ít nhất phải cao hơn hắn hai cái tầng cấp trước la hải động dùng thần lực lúc liên tục không ngừng thần lực tràn vào đến tần vũ trong cơ thể lại giống như thạch chìm biện khơi một dạng không có chút nào tiến g thở rất hiển nhiên những thần lực này đã bị tần vũ thần lực trong cơ thể toàn bộ đ ồ n g hóa chỉ có ở song phương thực lực có rõ ràng lộ vẻ trên l ệ n h thời điểm mới có thể như vậy la hải dò xét đi qua mấy người còn lại đối với tần vũ thái độ lại lần nữa thật sự biến chuyển tiêu diêu lăng không đem tất cả mọi người giới thiệu một phen ra băng điểm cùng la hải ra Còn lại ba người theo thứ tự là trạm tông tô n tuyển liệt đan tông điền hưởng cùng với trận vương tông m a thái phùng b ê ngoài trận pháp tiêu chuẩn đã đạt tới thần đế tầm thứ cho dù là ở toàn bộ trận vương tông cũng có thể xếp hạng hàng đầu phải biết coi như là một ít trưởng lao ở trên trận pháp thành tựu đều không cùng phùng thái tiêu đài tiêu diêu lăng không chú trọng giới thiệu phùng thái một phen phùng thái ngược lại rất là khiêm tốn cười cười tiêu diêu hinh khánh lầm chúng ta đông vực ở trận pháp thủy chuẩn bên trên kém xa bắc vực trận vương tông mặc dù là đông vực mạnh nhất trận pháp sư môn phái nhưng nội tình cùng thực lực cuối cùng có hạn bằng vào ta tư chất trong thời gian ngắn rất khó đột phá ngắn ngủi tiếp xúc qua sau giữa song phương cũng lẫn nhau quen thuộc chính sở vị đạo bất đồng bất tương b i mưu những người này có thể hội tụ vào một chỗ rất hiển nhiên mỗi người tính cách cùng với tam quan cũng so sánh tương xứng tối thiểu tần vũ không có ở những thứ này thủ tịch các đệ tử trên người cảm giác bị vênh v á hung hăng khi thế đông vực so với còn lại mấy vực đều mạnh hơn trung pi là có nguyên nhân a tần vũ than nhẹ một tiếng hồi tưởng lại chiêm vân tông đệ tử kia tư chất giữa song phương thật là có khác nhau trời vực rượu qua tam tuần thức ăn qua ngũ vị do tiêu diêu lăng không dẫn nhập chính đề trước mắt có thể nhất định là ác ma huyết tộc đại vương tử ngay tại lăng ba ven hồ tháng đêm thực lực trước chúng ta đã từng tham khảo qua thân làm ác ma huyết tộc đại vương tử hắn mỗi ngày đều có tương đối phong phú ăn cung ứng thực lực thậm chí sẽ không ở ta bên d ư ớ i hy vọng các vị có thể có thật sự chuẩn bị nghe được tiêu diêu lăng không lời nói sau mọi người rối rít trở nên có chút nghiêm túc bọn họ dĩ nhiên sẽ không cho là tiêu diêu lăng không là đang ở nói chuyện giật gân ác ma huyết tộc hung tàn trình độ ở chuyện này nhất thời gian bọn họ đã lanh giáo qua ngay cả phổ thông huyết tộc cũng mạnh hơn loài người lớn không ít càng không cần phải nói là bọn hắn đại vương tử nếu như không phải là quá khó đối phó tiêu diêu lăng không cũng sẽ không đưa bọn họ toàn bộ đều triệu tập tới như vậy chúng ta lúc nào đọc thủ tôn tuyền mở miệng hỏi những người còn lại giải thích đưa mắt đầu phóng ở tiêu diêu lăng không trên người tiêu diêu lăng không hơi trầm âm mở miệng nói ở tại bọn hắn còn không có phát giác trước càng nhanh càng tốt bây giờ chúng ta có hai cái lựa chọn đầu tiên là tối nay động thủ coi như ngày đêm phản mau hơn nữa chắc nghĩ tưởng không tới chúng ta lại sẽ như vậy sớm động thủ thứ n h ì là chờ sau khi trời sáng động thủ mọi người hẳn cũng biết sợ tối nay là đêm trăng tròn mà loại ác ma huyết tộc ở đêm trăng tròn lúc sức chiến đấu sẽ tăng lên một ngày đại khái một thành đến hai thành tà hữu ban ngày lời nói chúng ta đối mặt sẽ là yếu một ít huyết tộc vương tử sau khi nói xong tiêu diêu lăng không nhìn tần vũ lên mắt không biết tần huynh ý như thế nào lúc này tần vũ đang suy tư sự tỉnh cũng không phải là toàn bộ ác ma huyết tộc ở đêm trăng tròn đều có trên thực lực tăng lên ngược lại tại chỗ có huyết tộc loại trong tộc sẽ bởi vì đêm trăng tròn mà tăng lên sức chiến đấu cũng chỉ có lác đác vài loại mà thôi mà tần vũ cân nhắc chính là cái gọi là huyết tộc vương tử rốt cuộc là loại nào đối với tần vũ mà nói ban ngày hoặc là đêm t ố i tiến hành công kích cũng không đáng kể ngược lại hắn chỉ là một mua dầu nếu như tiêu diêu lăng không bọn người không giải quyết được lời nói như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ xuất thủ l i ê n tối nay đi đánh hắn trở tay không kịp đây là tần vũ cho ra câu trả lời đồng thời cũng làm mấy người còn lại tiếng lòng thần minh nói không sai hắn huyết tộc coi như là cái thứ gì Chúng tiêu a đa thần đế thần cường g ả Hải một một một động xuất bắt tử. ta trận. đồng được đứng hồi không vương ngực sợ hãi không bắt được một cái vương tử. Chờ cái lực vỗ La l n nói.、Mấy、người còn lại cũng chiến lại dối thái sôi. i Mấy Được. là dít tỏ t độ, chiến ý sụp ê diêu lăng không đứng d ậ y thủ trưởng ở trên bàn đánh một cái một cổ kỳ dị lực lượng tiêu tán mà ra ở vào trên mặt bàn bầu rượu tự động đám đông trước người toàn bộ ly rượu r ó t đầy chỉ là một phần khống chế l ự c đạo cũng đủ để biểu dương ra tiêu diêu lăng không vậy không tục thực lực đã như vậy liền để cho chúng ta chung nhau h ư n g vào một ly rượu này chờ đến bắt lại huyết tộc vương tử trở lại ăn mừng cạn ly trời tối người yên x u y ê n nhân ở trong đêm khuya huyện như quỷ mị hướng lăng ba hồ phương hướng bay vút đi rất nhanh chính là đến lăng ba bờ hồ duyên dinh t h ư n ơ i nhiều như vậy bảo đề cũng không biết huyết tộc đại vương tử kết quả ở đâu đ i ề n hưởng t a o mày nói đúng là phiền phải chuyện chúng ta phải phải cẩn thận một chút nếu không dễ dàng đánh rắn đậu cỏ tiêu diêu lăng không gật đầu một cái phùng chính là mặt đầy không tam l ò n g than nhẹ một tiếng nếu là ta linh hồn lực lại lớn mạnh một chút liền tốt d o xét chuyện liền giao cho ta đi tần vũ đột nhiên mở miệng nói cũng không đợi mấy người nói chuyện tần vũ hướng yêu đế gật đầu một cái mộ dung lạc nhắm mắt lại một cổ linh hồn chi lực bắt đầu hướng bốn phía lan tràn ra mộ dung lạc linh hồn hư vô phiếu hay mọi người chỉ có thể mơ hồ đến mộ dung lạc quanh thân phát ra linh hồn ba động nhưng không cách nào dò xét ra mộ dung lạc linh hồn đạt tới t ầ n g thứ gì mạnh hơn ta hơn nữa cường rất nhiều tiêu diêu minh ngươi là từ nơi nào nhận biết tần minh bây giờ xem ra tần minh bên người thực lực cũng tương đối không tầm thường a phùng thái nhỏ giọng nói t r ư ớ c chém huyết tộc vương tử quay đầu các ngươi đi tìm tần minh họ chính là ở không có được tần vũ cho phép dưới tình huống tiêu diêu lăng không cũng không tính đem tần vũ á lịch cùng với thân phận nói ra đây là đối với người một đám không tôn kính. rất nhanh mộ dung lạc chính là mở mắt chỉ một cái một nơi dinh thự đồng thời đối với tần vũ truyền thanh âm nói cái gì đã chắc chắn huyết tộc hoàng tử vị trí bất quá tại hắn dinh thự bên trong còn có lượng danh thần đế bốn tầng cường giả tần vũ mở miệng nói cái gì mọi người sắc mặt hơi đổi trong bọn họ chỉ có tiêu diêu la n g không la hải cùng tần vũ tính lại bên trên không biết thực lực mộ dung lạc chỉ có bốn người này thực lực đạt tới thần đế trung kỳ tầm thứ đêm khuya tới là vì theo đuổi nhất kích tất sát nếu là bị đối phương chiến đậu ở chờ đến huyết tộc cao thủ tới nghĩ tưởng phải chờ tới lần sau lại đánh chết máu này tộc vương tử cũng có chút khó khăn Lần n à chương n h ba trăm một mươi bốn tuấn sát cứ như vậy sống động khắp cả đông vực toàn bộ huyết tộc đều muốn không chịu nổi một kích nếu như chẳng qua là huyết tộc đại vương tử một người như vậy bọn họ bên này bốn cái thần đế trung kỳ cường giả cùng xuất thủ nghĩ đến là có thể ở huyết tộc vương tử còn chưa kịp phản ứng sau khi đem bắt sống nhưng là bây giờ tiêu diêu huynh nếu như ta có thể cung cấp cái kia lượng danh cường giả vị trí xác thực ngươi là có hay không có thể làm được nhất kích tất sát tần vũ đột nhiên mở miệng nói ừ tiêu diêu lăng không có chút kinh ngạc kế mà nói rằng nếu như có thể biết vị trí xác thực thuấn sắt thần đế bốn tầng cường giả hẳn không có vấn đề có thể trừ phi tinh thần lực tại thần đế cao cấp đang làm cái loại này tỉ mỉ d o xét lúc mới sẽ không bị thần đế trung kỷ cường giả phát hiện chứ tần vũ liếc mắt nhìn m ộ dung lạc mở miệng nói linh hồn nàng lực đã đạt tới thần đế thất tầng lời này vừa nói ra bao gồm tiêu diêu lăng không ở bên trong tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí thần đế thất Vậy ý nghĩa đã bước vào thần đế cao cấp tồn tại coi như ở toàn bộ đông hải thần đế cao cấp cường giả cũng là ít lại càng ít bây giờ tần vũ đột nhiên nói cho bọn hắn biết với ở bên cạnh hắn một mực rất khiêm tốn hoàn toàn tầm thường nữ tử lại là thần đế cao cấp cường giả điều này có thể không để cho bọn họ kinh hãi các ngươi cũng đừng quá kinh ngạc chỉ là linh hồn thành tựu tại thần đế cao cấp a tần vũ c ở i nhạt này mới khiến t r o n g mấy người tâm thoáng bình tĩnh lại mấy người suy nghĩ một chút hình như là như vậy nếu như cô gái này thật có thần đế cao cấp tu vi cần gì phải lại tiếp tục theo chân bọ đồng thời bắt huyết t ổ n hoàng tử vang vào một mình nàng hẳn liền hoàn toàn đủ、chứ. nếu như là lời như vậy vậy tối nay hành động như cũ có thể tiến hành chẳng qua là tần minh có thể hay không nói một chút cụ thể nên như thế nào thao tác tiêu diêu lăng không hỏi tần vũ cũng không từ chối trực tiếp an bài một phen tiêu diêu h ì n h đã có nhất kích tất sát thực lực như vậy một người trong đó thần đế tầng cường giả liền giao cho ngươi đi đối phó một người khác giao cho ta những người còn lại toàn lực á p chế huyết tộc vương tử chỉ muốn hai người chúng ta đem cái kia l ư ợ n g danh huyết tộc cường giả đánh chết liền trong nháy mắt hội hợp trong thời gian ngắn nhất đem chấn áp ngay xong tần vũ an bài sau khi mọi người rối rít gật đầu biểu thị đồng ý nói làm liền làm rất nhanh yêu đế chính là hướng tiêu diêu lăng không chuyển dinh thự bên trong thuộc với một tên trong đó huyết tộc cường giả vị trí cụ thể mà phía dưới dinh thự vẫn là một bộ bình tĩnh g á n g v ẻ hiển nhiên m ộ dung lạc lần này d o xét cũng không có đánh rắn độc cỏ động thủ theo tần h vũ q u á t khẽ một tiếng tiêu diêu lăng không dẫn đầu lao ra ở trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lóe lên hào quang màu xanh nhạt t r ư ờ n g kiếm kiếm khi bốn tràn đầy bên dưới tiêu diêu lăng không giống như là hóa thành một hơi gió mát như vậy trong nháy mắt đi vào đến dinh thự bên trong trên trường kiếm kiếm khi trực tiếp đem lầu thiết a n h mở một cái lỗ thùng to tiêu diêu lăng không nhìn chân thiết ở lỗ lớn phía dưới quả thật có một ông già đang ở ta đầu gối tu luyện cho đến tiêu diêu lăng không động thủ thời khắc lão giả này phương mới phục hồi tinh thần lại muốn chống cự cũng đã muộn phước qua trường kiếm b à o thịt mang theo mảng lớn tiên huyết chẳng qua là nhất kiếm liền đem lão giả này đánh bên kia tần vũ thì càng thêm ung dung thoải mái lấy trước mắt hắn thực lực đối phó thần đế bốn tầng cường giả chỉ, chỉ cần h ỉ c vận dụng linh hồn ý niệm liền có thể đem đối phương linh hồn trong nháy mắt thánh mà vào lúc này tháng đêm đã cùng mấy người còn lại chiến làm một một dạng thấy thuấn chết hai tên trường lão n g u y dạ có thể nói là vừa giận vừa sợ Chạm ạ v nguyên tối lúc thủ lúc cáo hạ đã báo q a c h u nhân chính là như thế nguyễn dạ mới ngừng định đối phương coi như tới bằng vào mình và hai vị thần đế bốn tầng cường giả đủ để đem đối phương tất cả mọi người lưu lại có thể sự thật cùng tưởng tượng xuất nhập không khỏi quá lớn một chút lưỡng danh thần đế bốn tầng cường giả lại trong nháy mắt tử vong một người trong đó chết ở tiêu diêu lăng không tay bên trên cái này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng một người khác đây n g u y ệ t dạ thực lực vô cùng c ư ờ n g đại đã là đạt tới cùng tiêu diêu lăng không ngang hàng cảnh giới tầm thứ thần đến năm tầng sức một mình đ ộ c chiến n g ũ đại mỗi cái tông môn đứng đầu đệ tử lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đồng thời n g u y ệ t dạ còn nghĩ một quả huyết sắc ngọc thạch bóp vỡ đang ở chạy về đằng này tiêu diêu lăng không thấy như vậy một màn sau hơi biến sắc mặt đánh nhanh thắng nhanh hắn bóp vơ huyết phụ huyết tộc cường giả tức sắp đến khí vậy thì như thế nào la hải cùng nguyện dạ ngạnh bính một cái cả người bay rất ra ngoài tại không gian bên trong cọ s á t ra một cái bên trên ngàn mét vết tích bất quá hắn ý chí chiến đấu lại trở nên trước đó chưa từng có ngầm cao giống vậy bóp vỡ một quả ngọc phủ sau khi lại lần nữa hướng nguyện dạ nào h lên bọn họ có trong tộc cường giả chúng ta cũng có mấy người còn lại cũng rối rít bóp vỡ ngọc phủ các người đám này nên nhân loại chết đều phải chết nguyện dạ vang lên một tiếng vùng phía sau hai cánh hung h ă n g dùng một chút cuối cùng đem mấy người liên thủ ngưng tụ mà thành công kích lưới trực tiếp phá vỡ đồng thời thân hình phi thăng tới trên bầu trời hai tay nhanh chóng k ế tấn hắn muốn hấp thu nguyện chi lực ngăn cản hắn tiêu diêu lăng không làm trước một bước thân hình tại trong hư không lưu lại một liên xuyến tàn ảnh xuất hiện lần nữa lúc đã tới n g u y ệ t dạ bên người trường kiếm trong tay đâm ra ác liệt kình phong đem ngày đêm mặt dạ đến áo khoác ngoài màu đỏ nổ mở một cái lô máu bất quá n g u y ệ t dạ tốc độ hiển nhiên muốn hơn bén n h ạ y mũi ở tiêu diêu lăng không dưới sự công kích có giúp lại tự nhiên trong tay ấn chưa bao giờ dừng lại ngay tại ấn quyết sắp hoàn thành thời khắc n g u y ệ t dạ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mê ly lên như vậy mê ly chỉ chỉ kéo dài một cái trước mắt liền bị nguyện dạ ý chí xé nát nhưng tiêu diêu lăng không nhưng là tiêu diêu tông bên trong trẻ tuổi đệ nhất nhân kinh nghiệm thực chiến vô số đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này cơ hội vết kiếm đem n g u y ệ t dạ bả vai hung hăng xé máu tươi từ không trúng chiếu nghiêng xuống n g u y ệ t dạ mặt sắc có chút trắng bệnh cũng không để ý ấn rút người ra nhanh chóng lui về phía sau các người âm thầm vẫn còn có ẩn nút cường giả n g u y ệ t dạ lạnh lùng nhìn chăm chú tiêu diêu lăng không mà theo n g u y ệ t dạ tiếng nói rơi xuống tần vũ cùng yêu đế bóng người đột ngột từ trong hư không xuất hiện chương ba trăm mười lăm lại một mai bổn nguyên giới châu ngươi chính là cái đó chưa đủ trăm tuổi cốt linh nhân loại nguyện dạ ánh mắt rơi vào tần vũ trên người lúc con người có chút co giúp lại hắn có thể cảm nhận được đến từ tần vũ trong cơ thể cái tiêm minh mông cực kỳ huyết khí lực lượng chỉ có ở trăm tuổi bên trong tu luyện giả mới vừa nắm giữ như này dày đặc hơn nữa tinh thuần huyết khí chưa đủ trăm tuổi nguyện dạ thanh â m để cho cả đám chờ hơi sừng sờ chật toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào tần vũ trên người Trước bọn họ còn không có chú ý bây giờ nhìn kỹ một chút tần vũ cốt linh dường như thật không có đến trăm tuổi điểm này là che giấu không nam loa tạo la hải chật vật thôn thôn phu nước miếng bản thân hắn đã hơn ba trăm tuổi có thể tại đây như vậy niên kỵ tu luyện tới thần đế bốn t ầ n g trình độ đủ để chứng minh hắn thiên phú tương đối bất phàm nhưng cùng tần vũ so sánh nhất định chính là cặn bã có thể xuất hiện ở nơi này nói do tần vũ bên kia chiến đấu đã giải quyết thuấn s á t một tên thần đế tứ giai giữa người và người trên lệnh cũng không trở thành lớn như vậy chứ la hải trong lòng sốc xếp những người còn lại cũng là như vậy chỉ có tiêu diêu l a n g không hắn ngay từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy tần vũ lúc chính là nhìn ra tần vũ cực tổ trẻ cho nên cũng không nghĩ là đánh nhanh thắng nhanh đi hắn đang kéo dài thời gian tần vũ chẳng biết lúc nào lấy ra chân vũ phá ma kiếm xa xa chỉ hướng n g u y ệ t dạ sắc bén kiếm y ở tần vũ dưới áp chế hóa thành một cái sợi tơ đơn độc nhằm vào n g u y ệ t dạ một người cảm nhận được vẻ này sắc bén khí tức n g u y ệ t dạ con n g ư ơ i thoáng co giúp lại hán tử trên người tần vũ xét thấy đến một cổ đậm đà khí tức nguy hiểm một điểm này coi như là tiêu diêu lăng không cũng làm không được nói đúng chúng ta vội vàng độc thủ la hải cười lớn một tiếng nâng lên trường đao trong tay một lần nữa nhào tới thần đế cường giả chiến đấu cần gì phải sự khủng bố phía dưới vô số dinh thự bị hủy diệt đồng thời cũng có không ít chơi đ ù a hoa ngắm trăng tu luyện giả bất đắc di từ trong phòng chạy đến đang muốn mở miệng mắng to lúc lại chú ý tới không chúng cái kia hủy diệt ba động một người người liền vội vàng chạy trốn mở ra sợ bị ảnh hưởng đến Đông đông đông. đột được đầu không dung Nguyệt Thanh Thanh Trung ngột ở Nguyệt、dạ、bên thai văng lên. Nghe Thanh này Nguyệt còn nhưng gian chuyển rời, hắn lại cảm giác linh hồn mình lực lượng ở một chút xíu biến mất. Chuyện gì, giác Mộ Âm Âm mới cảm một Dạ Dạ Quy sau, xíu Hay, thai theo chút rời, ở ở lại lúc lực có nhưng là vì vậy sơ sót trên người bên trong tiêu diêu lăng không n h ấ t kiếm bả vai trực tiếp bị xuyên thủng đáng chết n g u y ệ t dạ trong lòng bực b ộ i vô cùng hấp thu lại hoa lực lượng tăng lên chính mình lực lượng yêu cầu thời gian nhất định chuẩn bị nếu như đang không có mộ dung lạc ở dưới tình huống n g u y ệ t dạ có tự tin bằng vào huyết tộc siêu nhiên tốc độ có thể tùy tiện né tránh còn lại tất cả mọi người công kích nhờ vào đó vì chính mình chỉ hoán đủ nhiều thời gian có thể hết lần này tới lần khác trước sắp tới đ ê m bắt đầu hấp thu lúc bị mộ dung lạc ảo thuật cắt đứt hơn nữa nguyện dạ kiên kỹ nhất vẫn là không có xuất thủ liền tại trong hư không đứng lại tần n ũ hắn có thể cảm giác được tần vũ m u i kiếm đưa hắn toàn bộ đường chạy trốn toàn bộ phong cấm cho nên ở chiến đấu nguyệt dạ cũng có nhiều chút bó tay bó chân rất sợ lộ ra sơ hở trí mạng mộ nhân gian một đạo không gian ba động chuyển tới đi vào đến nguyệt dạ trong hai nguyệt dạ thần sắc ngừng lúc vui mừng c h ậ t nhìn về phía tiêu diêu lăng không thần sắc trở nên dữ tợn nhân loại hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết những lời này trước ngươi nói qua la hải trong giọng nói tràn đầy các đạo c h i sắc đồng thời thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở nguyệt dạ bên người nhất đao xuyên ra ủy dị một màn xuất hiện la hải vốn là có thể trúng mục tiêu nguyện dạ nhất đao cuối cùng bị hư không chung một cổ vô hình lực lượng cho chuyện gì xảy ra la hải ánh mắt một nghèo thân hình nhanh chóng lui về phía sau hơn nữa đêm đang cười lạnh hai tiếng đi qua sau lưng trận có to lớn hát sắc vũ rực trong nháy mắt mở ra có thể nhìn thấy lưỡng đạo hữu dù mạ kỷ phân biệt tại hắn phe cánh bên trên tạo thành không trung nguyệt lượng vào giờ khắc này phản g p h ấ t tảm đạm như vậy một cái trước mắt linh hồn lực cường đại nhân tài có thể cảm nhận được nguyệt lượng bên trong đang có liền tí ti lực lượng theo không gian tràn vào đến nguyệt dạ trong cơ thể trước nguyệt dạ sở thụ đến thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng hơn nữa hắn trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh cắt đứt hắn la hải trầm giọng nói không cần hắn nói. tiêu diêu lăng không cũng sớm đã động phiêu miễu nhất kiếm nhàn nhạ tâm thanh em vang lên tiêu diêu lăng không đột ngột tại trong hư không huyện hóa ra hơn mười đạo bóng người hơn mười đạo bóng người đồng thời hướng nguyệt dạ đã đâm đi đáng nhắc tới là đây là mười mấy bóng người lại toàn bộ đều là thật thể vô dụng nếu ta đã triển lộ ra bản thể trạng thái các ngươi công kích đối với ta không có hiệu quả nguyệt dạ cười to hai tiếng ở sau thân thể hắn rốt cuộc lại là có một đôi cánh xuất hiện một đôi phe cánh liền hiện ra màu sắc cùng ánh trăng giống nhau như đúc trừ phía trên vô cùng rõ ràng mạch máu ra thậm chí để cho người cho là đây chính là một đôi quang dực quan d ự c huy động tốc độ cực nhanh trong nhấp nháy liền đèm tiêu diêu lăng không toàn bộ công kích ngăn lại phải không âm thanh â m vang lên n g u y ệ t dạ bộ dạng sợ hãi cả kinh chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh sông thẳng thiên linh cái đen thui kiếm quan g t i ể u lạng yên không một tiếng động xuyên thấu n g u y ệ t dạ cánh tay chậm nhẹ nhàng hướng lên kề một cái đâm n g u y ệ t dạ cả cánh tay trực tiếp đứt gãy đầy trời máu tươi vây xuống mà cái kia đứt gãy cánh tay lại mình xuất hiện ở tần vũ trong bàn tay người nguyện dạ nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi hắn biết rõ chính mình lực lượng thân thể mạnh bao nhiêu tại giải phóng trạng thái sau khi hắn tự thân lực lượng thân thể thậm chí có thể chống cự ở thần đế lục tầng cường giả toàn lực công kích có thể ở tần vũ dưới sự công kích hắn thân thể lại lộ ra như thế yếu đuối ngay trước n g u y ệ t dạ mặt tần vũ đem trên ngón tay không gian giới chỉ lấy xuống tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng tràn vào n g u y ệ t dạ trong không gian giới chỉ dễ như chở bàn tay liền đem lưu xuống linh hồn lạc ấn lao đi bên trong không gian giới chỉ có đại lượng tài sản bất quá tần vũ đối với những tài phú này làm như không thấy mục đích ánh sáng trực tiếp rơi vào một quả g i bộ hạt trâu màu trắng bên trên bồn nguyên giới châu cuối cùng tìm tới tần vũ thờ phảo bắt được một quả này bồ chương ba trăm mười sáu nguyễn hoa nhất tộc có bổn nguyên giới châu ở bên người n g u y ệ t dạ mỗi một lần tu luyện cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí lực lượng ở b ồ n nguyên giới châu bên trên lực lượng phụ trợ trở nên buộc phát cường đại loại này bổn nguyên tri lực làm hắn vô cùng si mê hắn là đại vương tử trong tộc mới đưa này cái vô cùng chân quý b ồ n nguyên giới châu ban cho hắn nếu là làm mất nguyễn dạ thậm chí không dám nghĩ cái loại này hậu quả hai vị trưởng lão còn chưa đ ộ n g tủ h mất đi một cánh tay sau khi đại vương t ử ở mấy người vây công bên dưới hiểm tượng hoàng sinh rốt cuộc làm thân thể lại lần nữa bị xuyên thấu lúc n g u y ệ t dạ không nhịn được giận dữ nói trong hư không lưỡng đạo sắc bóng người đột ngột xuất hiện lưỡng danh nhìn qua g i à n mua vô cùng láo giả phía sau mỗi người có có hai đôi phép cánh khi bọn hắn lúc xuất hiện hư không đều là khẽ run lên hai cái thần đế thất tầng cường giả núp trong bóng t ố i chừng tám đạo nhân loại bóng người cũng là trong cùng một lúc hiện hiện ra một tên trong đó mặc tiêu riêu tông quần áo trang sức lão giả thần thái có chút ngưng trọng mở miệm nói lần này là vây giết nguyễn d Tiêu Diêu l nhưng g k an bọn à họ lại vạn vạn không nghĩ tới huyết tộc lại phái lưỡng danh thần đế thất thẩm cường giả tới bảo vệ nguyễn dạng mà trên thực tế từ huyết tộc xâm phạm đến bây giờ thần đế trung kỳ trở lên huyết tộc cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua cho nên tiêu diêu lăng không trong đầu cũng không có cái khái niệm này bây giờ chống rồng xuất hiện hai vị để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp đại vương tử mấy con người cũng không bắt được hơn nữa còn bị thương người biểu hiện thật để cho người thất vọng một người trong đó lao giả thanh âm khàn khàn nói nguyện dạ lần nữa bị đánh lui nghe nói như vậy sau thiếu chút nữa một cái lao hết phun ra ngoài hắn rất muốn mắng lại các ngươi cũng đặc biệt là người mù sao trước đem đại vương tử cứu được đi một tên lão giả khác có chút nhấc trận mắt sau một khắc thân hình hắn đã biến mất chạy đi đâu tiêu diêu tông thần đế thất tầng cường giả quát lạnh một tiếng thân hình tại trong hư không c h ậ t lóe đem cái kia lên đường lao giả chặt lại còn lại vài tên mỗi cái tông môn thần đế trung kỳ cường giả cũng dối dít xuất thủ hướng một tên khác thần đế bảy tầng huyết tộc vào đánh tới một đám con kiến thần đế cao cấp cùng thần đế trung kỳ tranh l ệ n h các ngươi không biết bị vây công huyết tộc l á o giả khinh thường cười một tiếng lực lượng kinh khủng ở tại quanh thân bộ phát ra lại là ở một cái va chạm gian đem toàn bộ thần đế trung kỳ cường giả đánh bay ra ngoài ngay sau đó l á o giả này đã xuất hiện ở tiêu diêu lăng không bên người nhanh cười một tiếng nhân loại thiên tài cũng nên n g ã xuống tiêu diêu lăng không vẻ mặt nghiêm túc có thể thấy từng vòng huyền ảo vô cùng ba động đang ở hắn chu thân khuyết tán ra lòng bàng chân tại trong hư không gật liên tục bước ra bắc đấu thất tinh tinh đồ trật tiêu diêu lăng không d ơ lên tự mình trường kiếm trong tay hoành năn g hồ sơ ở trước ngực mình Phái. tiếp Huyết tộc lao giả một móng hung hăng không thân đánh cách chục nhìn không không thương. Không hổ là nhân tộc thiên tài, có chút đánh nhanh hướng không đánh quá cái giả kiếm, tiêu riêu giảm. tiêu riêu lại tài, giả liếm liếm môi, lại ngoài, tiếp tiêu bay mấy tay tộc một trên trường toàn trực Bất tộc tứ. trở một trường tông tử rớt rất tục tới. Một có có còn lao lăng lên, là lăng là lăng ra xa qua Đa vào móng ngã đèm mấy run môn vô dư bị đệ đ ý vừa gặp lúc này trước vốn chặn lại mấy vị thần đế trung kỳ cường giả toàn bộ nhào lên liên tiếp công kích cuối cùng đem máu này tộc lão người chế trụ đáng chết là ai linh hồn chi lực thật là mạnh huyết tộc lão giả khôi phục thanh minh sau đối mặt nhiều người như vậy công kích một thời gian cũng là có chút luôn cuống tay chân hắn bây giờ kiên kỵ là trước kia đột nhiên xuất hiện cái tiêm một cổ linh hồn chi lực tần vũ đứng cố định ở trong hư không ánh mắt nhìn chăm chú bao gồm u y ệ t dạ ở bên trong ba minh huyết tộc cường giả vác sau con rực trong lúc này tần vũ một mực ở phân tích loại bỏ mấy người kia chủng tộc nhìn trước mắt đến ba người đồng chúc với một chủng、tộc. hơn nữa từ các loại thủ đoạn công k í c h đến xem lời nói n g u y ê n hoa nhất tộc sao tần vũ thanh âm làm trong chiến đấu ba gã huyết tộc toàn thân cứng đờ một tên trong đó lao giả hoảng sợ nhất đầu nhìn về phía tần vũ nghiêm nghị nói tiểu tử người rốt cuộc là ai giết người người tần vũ cười nhạt thân hình phiêu hốt gian ngay lập tức liền là xuất hiện ở lão giả bên người buồn nguyên giới châu đã tới tay tần vũ cũng liền có thể thoáng bông ra một ít c h â n vũ phá ma kiếm tại trong hư không vạch qua một đạo quỷ dị vết tích nhẹ nhóm rơi vào lão giả bên người đâm đại n u ô thuyền tiên huyết trào hiện ra lão giả phe cánh phía sau do sương sống hướng phía dưới khoảng ba tấc vị trí xuất hiện một đạo to lớn miệng máu một vết thương xuất hiện lão giả khí tức rõ ràng mềm v ạ i rất nhiều mà một kiếm này càng là kinh diễm đến tất cả mọi người tại chỗ n g u y ê n hoa nhất tộc được điểm ngay tại phe cánh sương sống phía dưới ba tấc hơn nữa cái chủng tộc này ở tất cả ác ma trong huyết tộc rất yếu bọn họ cũng không có đặc biệt cao minh bảo vệ n h ư ợ c điểm năng lực tần vũ nhất kiếm hủ ở h ạ ra sau liền không có lại tiếp tục công kích một tần vũ nhất kiếm hủ ở hạy ra s u liền không c lại tiếp tục ô n g kích m t tên trong đó thất gia huyết tộc đã m t đi chiến đấu lực nếu như vậy lời n ó vẫn lời nghe được tần vũ lời nói sau toàn bộ cường giả phi thường ăn ý bắt đầu hướng huyết tộc y ế u hại bộ vị tiến hành công kích dẫn đầu bị tần vũ nhất kiếm đánh cho bị thương l á o giả khí tức quả nhiên hệ hoại rất nhiều sau lưng n g u y ệ t hoa sắc phe cánh cũng là biến mất không thấy gì nữa chỉ, chỉ còn h ỉ c lại một đôi cánh nó sức chiến đấu giảm bớt nhiều đang xác định đối phương là n g u y ệ t hoa nhất tộc sau tần vũ trong lòng một tảng đá lớn cũng là sau đó rơi xuống đất n g u y ệ t hoa nhất tộc mặc dù có thể bằng mượn ánh trăng lực lượng làm cho mình trở nên cường đại nhưng cả bưng quả thực là quá nhiều hơn nữa tần vũ nói không ra lời là muốn phân biệt tận núp ở trong đám người nguyễn hoa nhất tộc cũng là một món tương đối đơn gi không lâu sau nữa tần vũ liền sẽ rời đi đối với cái này cái chỗ ở mình thời gian dài nhất vị diện tần vũ vẫn có nhất định cảm tình dĩ nhiên không hy vọng vị diện ở huyết tộc tấn công xuống tiêu diện Trường Tần luật loạn xác. hơn nữa tần vũ cũng chắc chắn một chuyện ngày hôm đó hoa nhất tộc hẳn là tỉnh cờ gian lấy được một quả bổn nguyên giới châu hơn nữa thông qua bổn nguyên giới châu giữa liên lạc cảm giác được ngoài ra một quả bổn nguyên giới châu vị trí chỗ ở cho nên mới lựa chọn xâm phạm nếu như tần vũ đoán không lầm hai quả khác bổn nguyên giới châu bên trong ít nhất có một quả ở tiêu diêu tông không lâu lắm Cái k sau thất giai lưng nó màu ánh trăng hai cánh nổ bể ra đến hóa thành một đám mưa máu rung nhập vào thân thể bên trong đang dận hơi thở bể bãi dưới tình huống tốc độ của hắn chính là tăng lên không ít nghĩ tưởng xa xa bỏ chạy không cần tần vũ phân phó yêu đế đã lần nữa đập thủ dưới mặt nạ nhất song tinh trong con ngươi có màu hồng nhạt h à o quan g loại lên mộ dung lạc vẫn không dùng tới toàn lực là lần đầu tiên thần đế điên phong chi cảnh linh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động đi vào đến máu kia tộc cường giả đầu chi bên trong chạy trốn bên trong huyết tộc cường giả đột nhiên thấy ngay tại hắn phía trước trong hư không chống rông xuất hiện một cái yêu thú mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn cắn qua tới người huyết tộc mò được theo bản năng dừng bước lại lại bị phía sau theo sắt mà đến tiêu diêu tông cường người nhất kiếm chặt b ư ớ đầu làm lưỡng danh thất g i a huyết tộc toàn bộ từ vóc cũng ý ngh huyết tộc vương tử nguyện dạ không hồi hộp chút nào bị bắt ở xem xét lại nhân loại bên này trẻ tuổi mấy người cũng thụ nhiều chút thương bất quá cũng không có gì to tát thần đế cường giả năng lực khôi phục vẫn là rất c ư ờ n g một gian phòng bên trong tiêu diêu lăng không đối với tần vũ chắp tay một cái mặt đ ầ y thán phục nói không nghĩ tới tần huynh thực lực đã dẫn trước ta nhiều như vậy hơn nữa ngài vị bằng hữu này linh hồn lực làm thật là mạnh mẽ tần vũ thực lực cụ thể bọn họ như cụ không cách nào nhìn ra nhưng có thể nhất định là ít nhất tại thần đế lục tầng trở lên một kiếm phá khai thần đế thất tầng cường giả chỗ yếu thuấn sát thần đế bốn tầng huyết tộc cường giả chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho tần vũ thực lực lấy được tất cả mọi người công nhận hơn nữa mấu chốt nhất là nếu như không phải là tần vũ kịp thời phát hiện mấy người kia t r ù n g tộc sợ rằng nghĩ tưởng muốn bắt cái kia hai cái thần đế thất tần g huyết tộc sẽ rất khó khăn dù sao huyết tộc cường giả ở cùng cảnh giới dưới tình huống tốc độ là xa xa dẫn trước nhân loại đánh b ấ t quá còn sẽ không chạy sao hơn nữa trong trận chiến này mộ dung lạc đưa đến tác dụng tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu mấy lần dùng linh hồn ảnh hưởng huyết tộc cường giả sáng tạo đánh chết huyết tộc cơ hội tiêu riêu hinh quá khen tần vũ cười lắc đầu một cái tiêu diêu lăng không mấy người tính khí rất đúng tần vũ khẩu vị đây nếu là tần vũ ẩn giấu thực lực nguyên nhân trọng yếu một trong nếu là tần vũ thật biểu dương ra bản thân toàn bộ thực lực đến sợ rằng tiêu diêu lăng không đám người liền sẽ không cùng với bình bối tương giao ngược lại sẽ mang trong lòng tính sợ đây không phải là tần vũ muốn thấy được cao thủ tịch mịch tần vũ nhưng cũng không là đặc biệt thích loại cảm giác này cho dù là trước một kiếm phá trừ cái kia thần đế thất tầng huyết tộc cường giải nhược điểm lúc tần vũ lộ đi ra khí tức cũng chỉ chẳng qua là thần đế lục tần mà thôi tiếp theo theo ta phải trở về tông môn đối với sự kiện này tiến hành báo cáo không biết tần minh tiêu diêu lăng không nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt tràn đầy khao khát vừa vặn một ít có quan hệ với n g u y ệ t hoa nhất tộc nhược điểm chi tiết ta còn không có nói nếu như quý tông không cấy dày lời nói không cấy dày tần huynh nếu là có thể đến phụ thân ta tất nhiên thập phần vui vẻ tiêu diêu lăng không cười nói trong bụng chính là đánh tiểu t o á n bản suy nghĩ dùng phương pháp gì có thể thuyết phục tần vũ gia nhập vào tiêu diêu tông bên trong tần vũ bày ra thiên phú và thực lực thật sự là quá kinh khủng hơn nữa bên người không có một người yếu nếu là tần vũ có thể gia nhập bọn họ tiêu diêu tông cái tiêu diêu tông thực lực nhất định trở thành toàn bộ đông n g thậm chí còn thủy lam giới tài năng xuất chúng. sở dĩ đáp ứng tiêu diêu lăng không mời cũng là bởi vì tần vũ muốn hôn tự đi tiêu diêu tông nhìn nhìn một cái do xét một phen hai quả khác b u ồ n nguyên giới châu tin tức nếu như có thể trong vòng thời gian ngắn đem b u ồ n nguyên giới châu toàn bộ tìm về lời nói tần vũ cũng liền có thể trước thời gian vào vào đại thiên thế giới u y bí khó lường thiên đạo quy tắc cho tới nay đều là tần vũ hướng tới ngày sau mọi người trở lại cựu xà đạo mà đúng như tần vũ suy nghĩ như vậy ở ngắn ngủi này không tới một ngày trong thời gian huyết tộc lại ba lần đối với cựu xà đạo phân bộ tiến hành công kích trong đó một lần thậm chí tới một tên thần đế cờ giả bất quá ở lôi minh trước mặt những thứ này huyết tộc toàn bộ đều là c o n kiến hôi tần đoạn thương thế ở một quả đứng đầu chữa thương đan dược dưới sự giúp đỡ đã khôi phục như thường chẳng qua là nhìn qua ánh mắt của hắn có chút c h ố n g giống lần đả kích này đối với hắn mà nói quả thực có chút quá đại tiêu diêu lăng không thấy vậy than nhẹ một tiếng muốn lên t r ư ớ c nói gì nhưng mà lại bị tần vũ ngăn lại nhìn tiêu diêu lăng không nghi ngờ nhìn mình tần vũ từ tôi nói tần tu luyện bậy bạ thiên phu ở nơi g trên nhưng tâm cảnh lại kém quá nhiều một cái cường già chân chính nếu như ngay cả điểm này tòa chết cũng không thể chịu được lời nói như vậy cả đời này cũng vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi thân cảnh đặt tới cao hơn t ầ n g thứ đang khi nói chuyện tần vũ nghiêng đầu nhìn về phía tiêu diêu lăng không cho nên người giúp hắn chân chính có thể giúp hắn người chỉ có không bốn một cái đó chính là hắn chính mình tiếng nói rơi xuống vốn là đang thử người tần loạn đột ngột chấn động toàn thân quen thuộc khí thế ác liệt lần nữa từ trên người tần loạn nổi lên chẳng qua là như vậy ác liệt cùng trước kia lại có chỗ bất đồng cụ thể là bất đồng nơi nào trong lúc nhất thời tiêu diêu lăng không cũng không nhìn ra thân đạo trên chẳng lẽ còn có cảnh giới cao hơn tần tự lẩm bẩm thân đạo trên chính là thiên đạo đến lúc đó ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì mới là thật chính cực dạ thiên đạo tần l o ạ n trong ánh mắt bắt đầu có thần thái hội tụ sau một khắc hắn ngẩng đầu lên nghiêm túc ta vô cùng nhìn tiêu diêu lang không đại sư huynh ta muốn trở về tông đi v o n g t â m ngay